Chương thành Người Chương người nói nói cửa thành lầu tử, ta nói khớp tử. thành tử, lầu cảm thấy vẫn được à? Cầm trong ánh không sai liên quan tới lần này người khai phá đại hội tuyển đề cố thịnh xác thực phí không ít tâm tư theo hắn suy nghĩ lần này dự thi tác phẩm nếu như muốn cam đoan không thua thiệt cũng trùng kích quá u â n hai đ ờ i fgs cùng tính chơi đùa sáng tạo cái mới cũng là nhất định phải như vậy đại đạo sát loại trò chơi nhất định là chọn lựa đầu tiên cố thịnh đầu tiên nghĩ đến chính là ạ b ẹ t cùng cột chiến khu bởi vì hai cái này trò chơi vô luận là từ tiết tấu bên trên vẫn là thể nghiệm bên trên cũng là đại đạo sát phát triển tới trình độ nhất định sau góp lại chi tác bất quá làm cho người tiếp nối là hai cái này khoản tác phẩm đều thuộc về chủ thể trò chơi diễn sinh làm ạ vét lấy tài liệu tạ tỷ tạ phồn bao quát một chút súng ống số liệu kỹ năng đạo cụ hiệu quả vân vân tất cả đều là tại bản thể bên trong rút ra đến mức chiến khu liền càng không cần phải nói nó bản thân liền là phụ thuộc vào bản thể một cái hình thức đêm mà thôi số liệu tự nhiên cũng đều bắt nguồn từ bản thể mà dựa theo hệ thống quy định nếu như c ố thịnh muốn lẫn lộn đầu đôi một đợt trước ra diễn sinh ra lại bản thể như vậy liền cần bỏ ra gấp đôi cảm xúc giá trị tiến hành mở khóa đã như thế nguyên bản cần ba bốn trăm ngàn cảm xúc mở khóa hai trò chơi biến thành mong muốn mà không thể thành xa xị phẩm thậm chí nó cảm xúc giá trị nhu cầu lượng đổi sắt bà tát cô thịnh cực kỳ vào đầu bất quá nghĩ lại dạng này cũng tốt hai cái này cho chơi thật ra đương ã k t nhiên truyền thống đại đào sát. l là các loại đây chỉ là cố thịnh xem như xuyên việt giả đoán được tính đối với thẩm rượu rượu đồng học mà nói cho nên chúng ta là muốn làm cái nấu nướng trò chơi thầm rượu rượu bưng vợ làm gia đình môi động tác vua đầu bếp tranh bá thi đ ấ u đúng không toàn châu á các lộ đầu bếp gia nhập trò chơi tranh tài nấu cơm thầm rượu rượu là hoàn toàn không biết cố thịnh đối với hạng mục mới thiết kế mà đồng dạng người nhìn thấy cái chảo lần đầu tiên chín mươi chín phần trăm đều sẽ hướng nấu nướng phía trên ý. nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ một cái năm vạn đầu tư cabin sổ mạ tỏ sần sổ di thể thao điện tử trò chơi con mẹ nó để cho người ta tranh tài nấu cơm thầm rượu rượu quả thực kinh hãi mà so với nàng càng khiếp sợ hơn là cố thịnh ta xem đứng lên có ngu như vậy sao tại bây giờ súng xe bóng hoành hành hoàng kim chi phong gạ vang vọng trong nước trò chơi vòng tình hùng dưới ta để đó hảo hảo xạ kích loại trò chơi không làm chạy tới làm sổ mạ tỏ sần sổ dị khoan g thuyền vua đầu bếp tranh bá lui một vạn bước nói coi như ta thực sự dám làm đem anh tài đoán chừng cũng sẽ bạo tạc ta bất quá nghĩ lại lại nghĩ một chút nói bậc là một trận vua đầu bếp tranh bá thi đấu tựa hồ cũng không đủ câu nói kia nói thế nào trận đấu này cũng không phải là không có mùi vị nhiều tên đầu bếp đang tại đầu nướng trình độ nào đó mà nói trong chất ngắng này Cô thầm ị n nghĩ tới thật nhiều cảnh vườn nhẹ h thật tới cười, đặc sắc, đ u x e n h ư thế Thầm Hòa! đi. i Ngay vậy. d ệ u d i ệ u không khỏi hai mắt sáng lên tốt mẹ hắn sa điêu trò chơi những ngày này nàng cũng đại khái trang một chút bao năm qua đại hội ưu tú trò chơi tác phẩm có thể nói trừ bỏ giới thứ nhất bên ngoài còn thừa bốn giới trò chơi đều lấy súng xe bóng làm chủ có thể cố thịnh nhưng phải làm một cái nấu nướng trò chơi tiểu đương ra máy mô phỏng cái này sóng ta không thua thiệt hay thua thiệt ta thật là một cái ký tư rượu tưởng ý kiến hay thầm rượu rượu hướng cố thịnh bốc lên hai tay ngón tay cái cứ như vậy tham gia lần này đại hội hạng mục ở nơi này loại ngươi nói cửa thành l ầ u tử ta nói gấp thông tử vui sướng không k h i dưới sơ bộ quyết định hạng mục danh hiệu logo chính là cái kia xem ra có chút khôi hài cái chảo hạng mục tổng giám đốc điều hành cố thịnh phó tổng giám đ ộ c biên từ đại giang mà ở sau đó trong một tháng hoàng kim chi phong liền cần nắm chặt hoàn thành ba chuyện thứ nhất xoay tiền bây giờ dựa vào hoàng kim chi phong doanh thu muốn tại cuối tháng trước đó góp đủ năm vạn khẳng định không thực tế mà thẩm thị tư bản bên kia cũng đã một mực chắc chắn tuyệt đối sẽ không giúp đỡ bọn họ một phân tiền cho nên thẩm rượu rượu tiểu kim khố nhất định là phải v ậ n dụng vừa tới tay một ngàn vạn còn không có bưng bít nóng hổi liền phải giải ra bất quá thẩm rượu rượu lại không thèm để ý chút nào một cái khiển trách tư năm vạn xa đ i ề u xào rau máy mô phỏng nàng sợ là nhắm mắt lại đều có thể thua thiệt cái mất cả trì lẫn trải thậm chí vì thế thẩm rượu rượu còn cố ý hướng tài vụ tiểu tỷ tỷ đánh cái xin chủ động đưa ra nếu như đến cuối tháng một ngàn vạn bổ sung tài chính nếu còn chưa đủ còn lại tài chính thì tại nàng để dành chia hoa hồng bên trong khấu trừ lần này ta thẩm rượu, rượu liền muốn hung hăng nổ một đợt hệ thống lông dê, huyết kiếm lời nó một bút ta, ta t h vấn đề. Vấn đề bây giờ chỉ là sơ bộ đã được duyệt mà kỳ chân chính đã được duyệt thời gian là cần chờ cuối tháng người khai phá đại hội khai mạc một đoàn người viễn phó đông tân đem hoàn chỉnh trò chơi thiết kế đề án giao phó đến tổ ủy hội đồng thời đem trò chơi chế tác tài chính toàn bộ rút vào tổ ủy hội tài khoản chỉ định về sau mới khởi động cho nên tại thời gian một tháng này bên trong cố thịnh liền cần chức bắt tay vào làm sáng tác trò chơi thiết kế để án đợi đến cuối tháng cảm xúc giá trị đến ba mươi năm vạn về sau lại từ trong hệ thống đem hoàn chỉnh tư liệu hối đoái đi ra đối với đã sáng tác ra hệ thống thiết kế để án tiến hành đầy đủ đây đối với cố thịnh mà nói không cứ gọi sự tỉnh bây giờ hoàng kim chi phong có năm khoản tác phẩm đặt cơ sở cố thịnh cảm xúc giá trị doanh thu càng ổn định huống hồ hiện tại hoàng kim chi phong thế nhưng là hoa ngu điện phó quản lý sự trưởng chỉ định đi cửa sau tuyển thủ lời này là lạ cho nên hắn căn bản không cần lo lắng trong lúc này trước đó trò chơi sẽ xuất hiện cái gì chính sách tính vấn đề từ đó ảnh hưởng cảm xúc giá trị vào sổ sách cảm xúc giá trị một trăm linh đủ tài chính đúng chỗ thiết kế đúng chỗ cuối cùng chính là nhân viên vấn đề là b ắ p hạng mục này rất lớn thậm chí đã lớn đến không thể chỉ dựa vào bao bên ngoài đầu tiên từ thể lượng đi lên nói nó đã vượt xa khỏi hoàng kim chi phong qua lại tất cả trò chơi cực lớn bản đồ địa hình phức tạp hay thay đổi tình huống trăm người cùng đài thi đấu trò chơi phụ tải vân vân công trình lượng cực lớn chương trình cơ cấu đồ hình hệ thống hệ thống kế hoạch tràng cảnh thiết kế nhân vật thiết kế chiếu sáng ui đặc hiệu động tác nhân vật khóa lại như thế rộng lượng công trình cùng vấn đề nếu như toàn bộ đều tìm bao bên ngoài đoàn đội cái k i a cố thịnh bọn họ ba cũng đừng làm việc mỗi ngày chỉ là kết nối từng cái bao bên ngoài đoàn đội xác nhận vấn đề đều phải đem bọn hắn ba người sống mệt chết Thứ hai, từ chế tác、so、ty tự tin nhất ty tiền thưởng hai, chế chi phí nhân định hơn không phúc hộ, chia Bao cao nữa. sao, bao game đi nói. ngoài đội giá với viên nói, ngoài đội lợi cả, công được công đoàn đoàn lên là bên bên ăn bảo so mà Dù đủ đ sau đó chính g bao là g i p hạng mục này tính chất tương đối đặc thù nó không còn là họ phờ lìn hoặc online trò chơi mà là một cái chân chính trên ý nghĩa nhiều người ôn lại chiến thuật thi đấu xạ kích phong du vận doanh bảo trì chính là trò chơi này ắt không thể thiếu một vòng cái đồ chơi này căn bản là không có cách nào tìm bao bên ngoài công ty mà hoàng kim chi phong muốn phát triển cố thịnh ba người lại không thể vĩnh viễn nhìn chằm chằm cái này một trò chơi chuyên môn vì nó cung cấp phục vụ cho nên từ trên tổng hợp lại tại thẩm diệu diệu cùng cố thịnh cùng một đám những cao quản nhất trí đồng ý d ư ớ i hoàng kim chi phong quyết định mở rộng tuyển chọn bất quá tại mở rộng tuyển chọn mặt hướng phạm vi về vấn đề cố thịnh cùng thẩm diệu diệu lại đã xảy ra một chút tiểu tiểu nghĩa khác cố thịnh là có trò chơi sản nghiệp kinh nghiệm làm việc hơn nữa kinh nghiệm cực kỳ phong phú hẳn bây giờ hoàng kim chi phong mặc dù thể lượng bên trên không t ì n h lớn nhưng mà ở trong nghề danh tiếng cũng rất vang tâm lý khủng bố cùng hai đời fts người khai sáng tăng thêm chính mình cái này siêu tân tinh nhà thiết kế tên tuổi bảy ở nơi này chỉ cần phát ra thông báo tuyển dụng thông chi liền nhất định có vô số kinh nghiệm phong phú hành n g ư ờ i người chen chúc mà tới n g u y ệ n ý vì hoàng kim chi phong hiệu lực hơn nữa những người này phần lớn cũng là l ã o thủ năng lực đủ kinh nghiệm phong phú vào tay liền có thể dùng cho nên xã hội mặt mở rộng tuyển chọn nhất định là bọn họ không có chỗ thứ hai nhưng mà đối với cái này thầm rượu rượu lại ôm có không đồng ý gặp dựa theo nàng lời nói bây giờ hoàng kim chi phong chỉ là một thành lập một năm công ty căn cơ còn thấp vô pháp rất tốt phân biệt những người kiếm việc làm này mục tiêu nếu như bọn họ chỉ là vì tới kiếm tiền còn tốt nhưng nếu như bọn họ là đối thủ cạnh tranh người phái tới đâu châu á điện tử thi đấu trò chơi người khai phá đại hội đây chính là cho đến trước mắt hoàng kim chi phong tiếp vào qua hạng mục lớn nhất hơn nữa còn là hoa ngu điện phó quản lý sự trường khâm điểm dự thi đơn vị n ộ i nhớ ở giữa xuất hiện chút gì sai lầm không chỉ có hoàng kim chi phong danh dự bị hao tổn càng là biết nguy cơ đến công ty về sau phát triển như vậy vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh đồng thời dạng này còn có một chút chỗ tốt cái tiêu chính là những người này nếu như có thể bồi dưỡng được tương lai cũng sẽ là hoàng kim chi phong lực lượng trung tiên là q u ă n cổ chi thần là trung thần tướng giỏi thầm rượu rượu nói câu câu đều có lý nhìn như rong dạng khắp nơi vì công ty suy nghĩ nhưng trên thực tế chỉ có nàng bản thân biết cái gì mẹ hắn quăng cổ chi thần cái gì mẹ hắn lo lắng đối thủ cạnh tranh trơn ngắn chân nàng chính là nghĩ kêu thêm điểm phế vật đi vào cho c ô n g ty không é o cản trở t mà i m mà nhất nhất ngày ngày có, có những o c năng lực này xuất chúng kinh nghiệm phong phú kẻ già đời nhóm hỗ trợ lao cố coi như càng như hổ thêm cánh ta tin tưởng ta có năng lực ngăn chặn những cái kia lão du tử hơn nữa có tưởng anh tài tại những công ty khác cũng sẽ không ngu đến mức vào lúc này hạ ngang chân xúc hoa ngu điện rủi ro ở thời điểm này cho chúng ta nhét nằm vùng cố thịnh nhữ mày lắc đầu đối với thầm rượu rượu trường học chiêu ý nghĩ không ra gì đồng ý có thể một phần vào đâu nếu quả thật có dù là một cái lòng mang ý đồ xấu người trà trộn vào đến đối với chúng ta đả kích cũng là hủy diệt tính hơn nữa từ giờ trở đi cho công ty bồi dưỡng lực lượng trung t i ê n không phải sao c à n g lợi cho công ty phát triển sao thầm rượu rượu cũng nửa bước không lùi kiên trì muốn đi trường học chiêu lộ tuyến trong lúc nhất thời song phương đối c h ọ i tương đối thẳng khiến cho bên cạnh xem cuộc chiến lục biên cùng đại giang hai anh em như có gai ở sau lưng như ngồi bàn trông cháy bỏng trong không khí hai người tại dưới đáy bàn điền c u ồ n xoa điện thoại nói chuyện đại giang nếu không ta ủng hộ một đợt thịnh ta đi hắn nói không có vấn đề hẳn là không có vấn đề lục biên đi đ ạ i g i a ngươi chịu chết đừng kéo ta lao cô dám theo tiểu na cha đ ỉ n h ta cũng không dám đại giang cái tiết như thế nói một chút đi cũng không được vấn đề à ha. hai người bọn họ đều nhanh võ đại lục biên bảy chứ ta ép tiểu na cha đại giang bởi vì nàng là tổng tài lục biên bởi vì tình yêu đại giang d ấ u chấm hỏi di v g lục biên xài khuyển cười xấu xa di v g đại giang ngươi thế nào biết lục biên bởi vì ta giao qua hai mươi ba bạn gái nhưng mà đang lúc cố thịnh thẩm rượu rượu dựa vào lý lẽ biện luận lục biên đại giang trong bóng tối ăn dưa thời điểm cốc cốc cốc đột nhiên liền nghe cửa phòng họp bị người góp vang vào theo thẩm rượu rượu một tiếng đáp ứng tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cửa ra vào tiếp theo chỉ thấy sở khinh chu đẩy cửa vào thẩm tổng xin lỗi q u ấ y dày đến các ngươi có khách đến viếng nói là muốn tìm ngài và cố tổng giám đốc điều hành tìm chúng ta cố thịnh cùng thẩm rượu rượu lẫn nhau đều hơi không hiểu ai vậy chỉ thấy sở k i n h chu cười một tiếng tiếp tục mở miệng nói là tân giang đại học điện tử công trình khoa học kỹ thuật phó viện trưởng học việ chuyện xấu nhi nghe lời này một cái cố thịnh trong lòng lúc này chính là hơi hồi hộp một chút thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó khỏi hỏi lâm viện trưởng hôm nay tự mình tới cửa bái phòng tám chín phần mười là vì tốt nghiệp quý trường học chiêu hoạt động bây giờ tốt nghiệp quý sắp tới mỗi năm một lần trường học chiêu hoạt động cũng là đúng hạn cử hành mà tân giang đại học xem như toàn ngày chế một bản trường học hàng năm trường học chiêu hoạt động cũng đều có không ít xí nghiệp tham gia trường học chiêu chủ yếu m ặ t hướng là tốt nghiệp đương nhiên cũng sẽ thích hợp thông báo tuyển dụng một chút đại học năm ba thực tập cương vị mà hoàng kim chi phong xem như bây giờ tân giang bản địa phát triển tình thế nhất tấn bánh khoa học kỹ thuật công ty lại thêm cố thịnh bản thân liền là tân giang sinh viên đại học tự nhiên cũng sẽ gây nên trường học yêu h ái cố thịnh một c h ậ t lưỡi mẹ t r ứ n g hỏng đi lên mà một bên bên cạnh thẩm rượu rượu lại là hai mắt sáng lên ô、oh, hô、oh, tốt rồi đây không phải muốn cái gì tới cái đó nha nghĩ đến thẩm rượu rượu còn có chút đắc ý nhìn cố thịnh liếc mắt n h u lông mày vậy hôm nay biết trước hết mở ra cái này a đi a cố học trường đi gặp ngươi lào ân sư nhìn xem mẹ ngươi trường học cho chúng ta mang đến tin tức tốt gì đ t không có ý tứ q u ê n thiết lập lúc các vị độc giả lao ra thứ lỗi lại đ t c ầ u n g u y ệ n phiếu hết chương này chương tám mươi năm quá thời hạn tốt nghiệp chương tám mươi năm quá thời hạn tốt nghiệp sau ba ngày tân giang đại học gây nên học quảng trường hồng kỳ p h á p p h ố i người ta tấp nập mỗi năm một lần trường học chiêu hoạt động đúng hạn tại tân giang đại học cử hành đến từ cả nước các nơi đại trung tiểu xí nghiệp nhao nhao tại gây nên học trên quảng trường bày quẩy bán hàng đâm trận tìm việc các học sinh chen vai thích cánh nối liền không dứt mà trong đó thuộc về tới gần cánh bắc một chỗ tiểu gian hàng phá lệ làm cho người chú ý bởi vì nhìn chung toàn trường chỉ có nó trước sân khấu do người nhiều nhất phỏng vấn người nối liền không dứt cố thịnh ngồi ở hoàng kim chi phong trò chơi màu đỏ tiểu hành phi dưới nhìn xem trước mặt một sấp lý lịch sơ lược thần sắc cú hoán là hoàng kim chi phong cuối cùng vẫn là tham gia trường học chiêu hoạt động không chỉ có bởi vì thẩm diệu diệu hợp tác thái độ tích cực mà là bởi vì lâm giáo sư đáp ứng bọn hắn chỉ cần hoàng kim chi phong đến đây tiến hành trường học chiêu vô luận kết quả như thế nào đều sẽ miễn trừ cố thịnh ba người tốt nghiệp tác phẩm khảo hạch cùng bảo vệ trực tiếp ban phát học viện cử nhân chứng cùng chứng nhận tốt nghiệp điều kiện này để cho ba người vô pháp từ chối bởi vì từ khi gia nhập hoàng kim chi phong đến nay bọn họ ba vẫn thật là không dành chuẩn bị luận văn cùng tác phẩm càng không có vì bảo vệ là một chút xíu chuẩn bị vui vẻ điểm nha cố tổng giám đốc điều hành gặp c ố thịnh một mặt tủ rũ thầm d i ệ u d i ệ u vô vai hắn một cái đem một cây kẹo que nhét vào trong miệng hắn nhiều như vậy đáng yêu đồng học trẻ tuổi như vậy non nớt học đ ệ học ngồi ngươi sao có thể dùng bộ dáng này nên đón người ta đây cái này lộ ra chúng ta hoàng kim chi phong rất không có chi hướng cùng sức sống à. vậy vị này đưa cho ngươi cố thịnh liếp mắt l à n bộ liền muốn đứng dậy đừng đừng, đừng cũng là ngươi tới đi thầm rượu rượu ngượng ngùng cười một tiếng. lại đem cố thịnh theo trở về trên ghế ngồi ta lại không hiểu các ngươi cái này chuyên ngành ta liền đừng ngủ tuyển nhấc lên phỏng vấn t h ẩ m rượu rượu liền hơi phạm sợ hãi bởi vì cho đến tận này nàng là chủ nhân viên phỏng vấn chỗ tiến hành phỏng vấn chỉ có một lần cũng chỉ khảo hạch một người cái k i a chính là cố thịnh nàng tại một vạn cái thua tiền trong đầu liền hết lần này tới lần khác chọn chúng cái này cái cây d ụ n g tiền đến mức đến bây giờ nàng đem hết tất cả vừa liếng cũng mới thua thiệt mười vạn lẻ một điểm đấy nếu là lại để cho nàng rút chúng kích cỡ t ư ở n g hậu quả thiết tưởng không chịu nổi cho nên thẩm diệu diệu lần này sáng suốt lựa chọn ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang đem chủ nhân viên phỏng vấn chỗ ngồi nhường cho cố thịnh cố thịnh là có chút nhức đầu bởi vì hết hạn đến trước mắt hắn sơ bộ phỏng vấn gần hai trăm n g ư ờ i bên trong chín mươi lăm phần trăm trở lên đều không đạt tiêu chuẩn mà ở cái này sơ bộ thông qua phỏng vấn mười mấy người bên trong chỉ có hai cái coi là làm người vừa lòng một cái là cùng hắn cùng hệ một tên bạn học họ khai đ a n danh lãng rộng rãi mặc dù tên cực kỳ rộng rãi nhưng rộng rãi lại một chút cũng không rộng rãi ngược lại là cái ngột ngạt đến cực điểm g a hỏa cùng hệ ba năm cố thịnh thậm chí đối với người này một chút xíu ấn tượng đều không có bất quá cái này ca môn nhi mặc dù là một muộn hồ lô nhưng lại là một tay tốt chương trình thậm chí còn bản thân biên soạn qua một cái chất lượng khá cao động cơ là cái hiếm có nhân tài đến mức một cái khác thời là một cao đôi ngựa hoa cánh tay táp khí sư muội tên là khương san năm nay đại học năm ba sở trường mỹ thuật thiết lập mô hình ngồi xuống câu nói đầu tiên là ta muốn cái ký tên có thể chứ loại yêu cầu này cố thịnh đã thấy rất nhiều lúc này liền tiêu sái tại đơn trang bên trên ký một cái đưa cho sư muội dẫn tới bên cạnh thầm rượu rượu một trận đĩu môi kết quả người ta hoa cánh tay tiểu sư mội lại trực tiếp đem ký tên đẩy trở về có chút xấu hổ biểu thị mình muốn nhưng thật ra là từ đại giang sư minh ký tên thằng đem bên cạnh thẩm rượu rượu chọc cho cười ha ha liên tục vỗ cố thịnh bà vai tốt một trận trào phúng cố thịnh im lặng nhưng một phen h i ể u về sau phát hiện hoa này cánh tay tiểu sư mội mặc dù coi như tùy tiện thậm chí có điểm sức chỉ nhưng ở mỹ thuật phương diện nhất là tràng cảnh phương diện thiết kế riêng c ó thiên phú tác phẩm phong cách đại khí thậm chí có chút tràng cảnh cũng không giống là một cái nữ hải tử có thể cơ cấu đi ra lạnh leo cứng rắn kiên cố khắp nơi tr phỏng vấn hai trăm l ư u lại mười người hai người đột xuất l i ê n cái này tỷ lệ thông qua thật sự là để cho cố thịnh có điểm tâm mệt mỏi đập đi lấy trong miệng kẻo que cố thịnh thở dài xem ra muốn ở trường chiêu bên trong tổ kiến một chi một nghìn năm trăm hai mươi người đoàn đội thật sự là có chút khó khăn a nghe thấy lời ấy thầm rượu rượu gãi gãi đầu có chút không hiểu không phải là một nấu nướng tranh tài trò chơi sao còn cần nhiều người như vậy mười người lại thêm bao bên ngoài cũng không giải quyết được sao làm không quá định cố thịnh lắc đầu nếu như cái này mười người đoàn đội cũng là kẻ già đời kinh nghiệm phong phú hơn nữa nguyện ý m á n h liệt m á n h liệt tăng ca lời nói phối hợp thêm bao bên ngoài chế tác nên miễn cưỡng xem như đủ nhưng vấn đề là cái này tất cả đều là t â n thủ chúng ta ba gần như muốn tay bắt tay mang mới có thể để cho bọn họ thích đứng đau thật thương thật hạng mục thế nhưng là lưu cho chúng ta thời gian lại không nhiều rất khó làm không có kinh nghiệm đây chính là cố thịnh không muốn trường học chiêu nguyên nhân chủ yếu nhất thật ra hắn cũng không phải là kháng cự trường học chiêu mà là kháng cự vào lúc này tiến hành trường học chiêu các sinh viên đại học tố chất cao có nhiệt huyết có lý tưởng có khát vọng hơn nữa át chủ bài một cái có ơn tất báo chỉ cần ban thưởng cho đúng chỗ mệnh đều là người tuyệt đối là hoàng kim chi phong lý tưởng nhất nhân viên nhân tuyển nhưng vấn đề là cuối tháng b ạ p liền muốn đã được duyệt đã được duyệt về sau lập tức phải tiến vào khai phát thực chiến bọn họ thật không có quá nhiều thời gian để cho những tân binh này viên nhóm quen thuộc chiến trường nguyên một đám tay bắt tay mang cố thịnh tổng cảm thấy trong lòng không chắc hơn nữa cũng lo lắng cho mình không có tinh lực như vậy này mắt thấy cố thịnh một bộ mặt mà tủ mày c h o bộ dáng thầm rượu rượu là có chút t y nấy nhưng vui vẻ càng nhiều nay nay này, này, này. lão cố bộ dáng này rõ ràng hạng mục tiến độ nhất định sẽ khó khăn trọng trọng mà hạng mục một khi lâm vào nghịch cảnh cuối cùng thành phẩm chất lượng liền nhất định sẽ không cao nằm liệt giữa đường liền mang ý nghĩa cô n ã i n ã i ta mãnh liệt mãnh liệt kiếm tiền nghĩ vậy thẩm diệu diệu lặng lẽ đối với cô thịnh là một m xin lỗi m ặ t quỷ xin lỗi rồi lao cố đâm lưng ngươi cũng không phải là ta bản ý chủ yếu là hệ thống cho nhiều lắm ngươi nhịn một chút chờ ta mua lớn du thuyền nhất định sẽ mời ngươi lên thuyền ra ngoài đ u ồ n g địch đang nghĩ ngợi đột nhiên liền gặp mặt trước trên băng ghế nhỏ lại có một tên phỏng vấn người ngồi xuống có thể hai người ngẩng đầu nhìn lại nhưng đều là sững sờ đã thấy người này trước mặt tuổi tác chi ít cũng phải ba mươi ra、ngoài. tướng mạo thường thường ăn mặc áo sơ mi kẻ cá rộ đeo nghiêng lấy một cái b ã l ồ lệ vai một bộ hoàn toàn phù hợp thủ tục viên cứng nhắc ấn tượng bộ dáng ách cố thịnh thậm chí có điểm mở bức hắn dù sao là người hai đời duyệt người kinh nghiệm không cạn tới trước mặt người hắn gây chú ý vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải dáng dấp lo lắng vì vì người đàn ông này trong ánh mắt lộ ra long đong vất vả mệt mỏi hoàn toàn một bộ ở trong xã hội sờ soạn lần mỏi nhiều năm bộ dáng cố thịnh há to miệng ngài là ta gọi giang vân nói chuyện chỉ thấy á o sơ mi kẻ cạ r ô nam nhân từ bản thân bạ lộ lệnh vai bên trong lấy ra một tấm lý lịch sơ lược một mực cung kính hai tay dâng lên đây là ta lý lịch sơ lược xin ngài xem qua cố thịnh cầm qua lý lịch sơ lược túi đầu nhìn lại chỉ thấy tấm này lý lịch sơ lược giả n lược lại tinh xảo một bên thẩm diệu diệu cũng tò mò mà đưa đầu nhìn qua thính danh giang vân tuổi tác ba mươi ba quê quán tân giang hành nghề thời gian mười năm giáo dục bối cảnh tân giang đại học điện tử công trình khoa học kỹ thuật chuyên ngành khoa chính quy học viện cử nhân hành nghề kinh lịch trò chơi hạng mục vận duy phó tổng giám trò chơi hạng mục kế hoạch phó tổng giám trò chơi hạng mục tổng giám đốc điều hành trở a thầm rượu rượu nhìn xem cái kia từng chuỗi kim quang chói mắt hành nghề kinh lịch đầu vong long hắn đây mãi mãi cái này cùng vừa rồi những cái kia trên lý lịch sơ lược những học sinh kia biết phó chủ tịch a mỹ thuật câu lạc bộ phó quản lý sự t ì n h a chạm ra đi ô c h ạ m trở rồi hoàn toàn không phải sao một cái lượng cấp a ta dựa vào vận duy phó tổng giám kế hoạch phó tổng giám trò chơi hạng mục tổng giám đốc điều hành chúng ta là trường học chiêu a ốc nhật không phải sao xã hội thông báo tuyển dụng Coi như ngươi là tân giang đại học đi ra có thể cách nay chí ít cũng mười năm con mẹ nó đã sớm quá hạn á h uy mắt thấy liền muốn kêu thêm cái cha lớn đi vào thẩm diệu diệu hoàng ách cái này cái kia ân thẩm diệu diệu hướng tên là giang vân đại lao đưa tới một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười không có ý t ư a chúng ta muốn chiêu là thuộc khóa này tốt nghiệp ngươi cái này còn không chờ nàng thoại âm rơi xuống liền ngay bên cạnh cô thịnh lạnh lùng âm thanh v a n g lên ngươi dám ngồi trước mặt ta liền mẹ hắn không sợ ta miệng rộng của ngươi a lời vừa nói ra thẩm diệu diệu không khỏi trong lòng k ẽ run dày nàng và cố thịnh ở chung thời gian dài như vậy lao cố cho tới bây giờ cũng là một bộ cười ha hả lao ngân tệ bộ dáng đối với người nào đều rất hiền lành vui cười giận mắng cũng không để ý chút nào tính cách vô cùng tốt nàng còn chưa từng gặp cố thịnh giọng điệu b ế t b á t như vậy qua lao cố t h ẩ m d i ệ u d i ệ u không biết cố thịnh vì sao đột nhiên nổi giận như vậy nhưng lại bản năng xoa hạ lưng dịu dàng nói làm gì a không đến mức a làm sao đột nhiên phát cáo đâu theo t h ẩ m d i ệ u d i ệ u trước mắt cái này gọi giang vân nam nhân chẳng qua là có chút quá tuổi mà thôi lao cố hoàn toàn không cần thiết phát cáo á nhưng mà một giây sau chỉ thấy cô thịnh đem tấm kia lý lịch s ơ lược đập vào trên mặt bàn lấy tay điểm chỉ hướng qua lại tác phẩm một cột bên trên theo cô thịnh ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy cái kia một cột bên trong bất ngờ viết ba trò chơi tác phẩm tên huyết tưởng tranh bá huynh đệ đại mạo hiểm vỏ đạn kỵ binh thầm rượu rượu biểu lộ cứng lại rồi trò chơi khác không biết huynh đệ đại mạo hiểm khoảng kia trò chơi nàng còn không biết sao lúc trước nàng vì sao dưới cơn nóng giận đánh tới trung kinh thằng đem nghệ du nháo long trời l ớ đất đem n i ê m sinh đỗi cầu huyết lâm đầu cũng là bởi vì trò chơi này xuất phẩm công ty đối với hoàng kim chi phong vàng sở v v vót ti nói cách khác bây giờ người nam nhân trước mắt này chính là lúc ấy tinh mang công ty g a m e trò chơi tổng giám đốc điều hành nói như vậy thẩm diệu diệu liền hoàn toàn có thể lý giải cố thịnh tính tình đến từ đâu thậm chí liền thẩm diệu diệu chính mình cũng níu chặt l ô n g mày đem lý lịch sơ lược khai trụ hoàng kim chi phong không chào đón ngươi dứt lời thẩm diệu diệu khoát tay chặt lại ra hiệu giang vân lấy ở đâu về đâu đi xéo đi nhanh lên giờ phút này lại nhìn giang vân hãn tựa hồ đối với cố thịnh cùng thẩm diệu diệu phản ứng sớn có đón trước mặt mũi tràn đầy áy náy hướng hai người hạ thấp người túi mình vái chào tiếp theo cắn n ô i một cái thấp giọng mở miệng nói ra ta ta biết ta tùy tiện tới phỏng vấn cực kỳ đường đột nhưng mà có thể hay không mời hai vị cho ta một chút xíu thời gian cho ta một cái tìm việc giới thiệu cơ hội cảm ơn không sai bây giờ ngồi ở hoàng kim chi phong thông báo tuyển dụng điểm trước tên này q u á thời hạn tốt nghiệp chính là từng lấy một bộ huyễn tưởng tranh bá bình tranh tiểu du kịch thị trường về sau lại bởi vì một bộ huynh đệ đại, đại mạo hiểm mà rất xuống ngàn trượng t r ư ớ c tinh mang trò chơi hạng mục tổng giám đốc điều hành giang vân thời gian trở lại hôm qua châu á thể thao điện tử trò chơi người khai phá đại hội cử hành sắp đến hoa n g u điện công bố trong nước trò chơi công ty tham dự danh sách hoàng kim chi phong t ỉ n h thế chính thịnh kiếm chỉ á cạnh biết gã sắp vang vọng châu á trong nghề nhân sĩ phân tích hoàng kim chi phong lần này đem tiếp tục chế tác fts trò chơi danh sách đứng đầu bảng hoàng kim chi phong lần này lại đem mang đến cái gì kinh hỷ sáng tạo cái mới bên trong sáng tạo cái mới rất nhiều thâm niên trò chơi đánh giá người phán đoán lấy hoàng kim chi phong thể lượng muốn đoạt giải nhất chỉ có lần thứ hai sáng tạo cái mới bãi đậu xe ngầm bên trong giang vân ngồi ở bản thân trước kia mở mười năm có thừa bảo đi lên lật qua lại điện thoại từng đầu tin tức tại giao diện bên trên hoạt động để cho hắn không khỏ bất quá hơn nửa năm trước kia hoàng kim chi phong vẫn chỉ là một cái mầm non giống như công ty game mà bọn họ tinh mang thì tại trong nghề thâm canh đã lâu là hoàn toàn xứng đáng tê một cấp tiểu du kịch công ty mà bây giờ hoàng kim chi phong từ một gốc tiểu tiểu mầm non dần dần trưởng thành là một viên thẳng tắp thú m ụ c càng xanh tươi thậm chí đã bắt đầu đặt chân liên lục địa hướng quốc tế phương diện kéo dài s ú c giác có thể tinh mang cũng đã đổi tên treo một hơi nửa chết nửa sống là từ khi vả n g o sở vị v ọ t sự kiện về sau nghệ du liền toàn diện loại bỏ tinh mang tất cả trò chơi biết được sau chuyện này tinh mang công ty chính lúc này liền mở ra đương nhiệm phó tổng trần h à n g để cho hắn nhanh c h ó n g cuốn gói xéo đi ở đâu mát mẻ ở đâu c ò p đi sau đó trở tay tướng tinh mang đổi tên là tinh duệ lấy tiếp nhận năm mươi phần trăm kết xù c h í c h khấu điều kiện làm đại giá tướng tinh duệ trực thuộc tại t ấ n đằng sân đấu dưới cờ về sau liên lại chẳng quan tâm một bộ mặc kệ tự sinh tự d i ệ t thái độ mà mới điều nhiệm xuống tới phó tổng cũng biết mình là bị xung quân biên cương dứt khoát bảy nát đối với công ty tình huống không quan tâm chút nào mỗi ngày đi làm công tác chính là đấu địa chủ đối với toàn thể công ty khai phát kế hoạch chính là một chữ chép kết quả là p h ò n giang theo vân v o t t biết cứ theo đà này công ty sớm vượt là cái song đợi mà hắn cũng đem đứng trước thất nghiệp nhưng bây giờ từ trước rồi lại không phải là một sáng suốt lựa chọn bởi vì hắn bên trên có lao dưới có tiểu nghĩ tới đây giang vân không khỏi hạ xuống cửa sổ xe đốt lên một chi sầu một k bên nghĩ á c c giang là vân liền không nhịn được một trận thở dài ta làm sao lại càng sống càng ngược lại được đâu một bên nghĩ giang vân vừa hướng dưới lật qua lật lại điện thoại giao diện sau đó hắn liền phát hiện một bản tin chủ yếu đến, đến rồi hoàng kim chi phong hôm nay quan tuyên mở rộng tuyển chọn muốn bảo đại tắc trình chiến á cạnh biết Đợt, cầu nguyên bản giang vân cho là mình như thế xúc động ý nghĩ nhất định sẽ dẫn tới thê tử lo lắng thậm chí là phản đối nhưng ai liệu thê tử đang nghe xong hắn lời nói về sau lại là dịu dàng cười lộ ra như chút được gánh nặng ngươi đã sớm nên từ t r ư ớ c thê tử nói như vậy nàng tại thời đại học liền cùng giang vân ở cùng một chỗ giang vân con đường đi tới này từ hăng hái đến bị hiện thực san bằng góc cạnh nàng là nhất trực quan người chứng kiến từng có lúc hắn cũng như hiện tại cố thịnh một dạng là cái đứng ở trên sân khấu kích tình tuyên truyền phát hành phóng khoáng tự do thanh niên t à i tuấn nhưng hôm nay nhưng bởi vì sinh hoạt áp lực biến thành bây giờ cái này bất tức ư bộ dáng nhìn xem làm cho người đau lòng thê tử không có nói nhiều chỉ là đem g i a n g vân ôm ở trong n g ự c đếm lấy trên đầu của hắn chuẩn bị toát ra tóc trắng ngươi tổng cảm thấy ngươi từ t r ư ớ c cái nhà này liền gây r ồ i nguồn kinh tế nhưng ta cũng là cái gia đình này một bộ phận nha hiện tại tiểu mang quả đã đi nhà trẻ ra gia ra n ã i n ã i bà ngoại ông ngoại đều tranh nhau tiếp h ả i tử ta đang muốn chuẩn bị cùng ngươi nói ra đi tìm việc làm nữa ta biết ngươi yêu ta tốt với ta muốn để cho ta trong nhà thoải mái một chút nhưng ngươi có nghĩ tới hay không ta cũng rất yêu ngươi ta cũng muốn vì cái nhà này làm những gì chia sẻ một bộ phận ngươi áp lực dạng này ta mới có thể càng vui vẻ hơn cho nên a đừng có lớn như vậy áp lực tâm lý a lão công ta ưu tú như vậy nhất định có thể nói xong vừa nói thê tử cũng cảm giác trong ngực người yêu thân thể ngăn không được mà run dày nàng biết đó là lão công qua nhiều năm như vậy áp lực phát tiết thế là cũng không nói gì thêm nữa chỉ là cứ như vậy ô m g i a n g vân nhẹ khẽ vớt vớt đầu hắn chậm rãi vớt hắn lưng đối với trước đó huynh đệ đại mạo hiểm sự t ì n h ta lần nữa đối với hai vị cùng hoàng kim tri phòng biểu đạt nhất chân thành ấ y náy giang vân nói ra nhưng mà ta khẩn cầu quý t i có thể cho ta một cái cơ hội để cho ta lấy một cái quá thời hạn tốt nghiệp thân phận hoàn thành lần này trường học chiêu cứ việc giang vân đối với vu gia đình tình huống cũng không nhiều lời chỉ là đầy miệng mang qua nhưng cô thịnh còn có thể trong câu chữ cảm nhận được giang vân đối với vu gia đình phần kia ý thức trách nhiệm thật ra nói đến cùng trước đó lần kia ám đổi bảng xếp hạng sự kiện cùng hắn một cái nhà thiết kế cũng không có quan hệ gì nếu như r ứ t bỏ công ty phương diện thao tác không nói giang vân cũng chẳng qua là làm ra một cái cùng phong tác phẩm thôi hơn nữa cái kia tác phẩm còn không phải xuất từ hắn bản ý chỉ là một bộ trở ngại sinh hoạt áp lực bị ép túi đầu từ bỏ nhà thiết kế tôn nghiêm bất đắc dĩ tri tác Cô t h ị nghe h h k ô n k ỏ i m thấy lời ấy cố thịnh ánh mắt sáng lên ô hô tốt rồi mà một bên một bên thầm r i ợ u rượu lại là toàn thân khẽ run rẩy hỏng bét hỏng đi lên nguyên bản giang văn bản thân lý lịch liền đã đủ trói mắt bất kể là trò chơi chế tắc vẫn là dẫn đầu đoàn đội cũng là một tay hào thủ kinh nghiệm cực kỳ phong phú là cái đại thủ tử chiêu một người như vậy tiến vào đoàn đội tính nguy hiểm đã rất cao nhưng hôm nay n giang g vân ý tứ hắn mẹ nó thậm chí còn có thể lại mang một bộ thành thục ban từ tới vừa nghĩ tới đó thẩm rượu rượu không khỏi như ngồi bàn trông cấp bách a cái kia giang tiên sinh đối với ngài nói xin lỗi và giải thích chúng ta biểu thị tiếp nhận cùng lý giải nhưng đối với ngài tìm việc nhu cầu nha chúng ta chúng ta cảm thấy hoàn toàn có thể tiếp nhận cố thịnh tiếp gốc giả nói thẩm rượu cưng ba giây đồng hồ thẩm rượu rượu không khỏi trong lòng tức giận càng ngày càng bạo tại dưới mặt bàn đá rơi xuống sườn núi cùng tiểu lưng dày chân t r ầ n cho đi cố thịnh bắp chân một lần t r ư n g lên một đôi mắt to giữ dằn ánh mắt đâm thẳng cố thịnh ngươi miệng kia làm sao lại mau như vậy chứ hắc hắc ngươi chờ một l á t t a hướng giang vân nhanh chóng lộ ra một cái giả cười thầm rượu rượu kéo một cái cố thịnh n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i qua đây tiếp theo không nói lời gì đem cố thịnh kéo đến một bên tình huống như thế nào ngươi không nói tốt trường học chiêu sao đúng vậy a trường học chiêu a cố thịnh núi bay giơ tay lên bên trong lý lịch sơ l ư ợ n ngươi xem t â n g i nghiệp đại học, cái này không phải a sao vừa n này không nhà, n g g tốt học, vặt ư ơ i là ạ i nói triêu không khóa chỉ thuộc n y sinh, ta cô ũ n g k h n g có phạm à. Người, người là cô ý còn là không cẩn thận thầm rượu rượu nghiến răng nghiến lợi các n g ư ơ i phó viện trưởng vẫn là tân giang đại học tiền thân tốt nghiệp đây n g ư ơ i sao không đem lâm giáo sư cũng tuyển mộ ta cô ý không cẩn thận cố định biết mình đang chơi xấu cũng không che lấp chẳng biết xấu hổ mà thừa nhận bất quá n g ư ơ i vừa rồi đề nghị này không tệ à mặc dù không thể nào trực tiếp thông báo tuyển dụng lâm giáo sư nhưng mà thuê lâm giáo sư làm cố vấn đặc biệt cũng không phải không được thậm chí có nhiều chỗ còn có thể tìm trường học giúp chúng ta giải quyết chiều Chiêu. chiêu còn h i ê u c không được sao mắt thấy lao cố vậy mà thật đang suy nghĩ thuê phó viện trưởng làm cố vấn thầm rượu rượu chỉ cảm thấy sợ nổi da gà cái này n g ư ơ i n g u y ệ n ý chiêu liền chiêu đi cũng đừng phiền p h ứ c lâm giáo sư người đều lớn như vậy số tuổi ta không cho người ta thêm phiền p h ứ c à. nghe vậy cố thịnh cười hắc hắc thầm nói tấn ca nhi thật không lừa ta một phòng toàn người ngươi phải nói rõ cái cửa sổ bọn họ khẳng định không đồng ý nhưng ngươi muốn nói đem nóc phòng tự chọn bọn họ liền sẽ đồng ý ngươi mở cửa sổ người nói a cố thịnh dối ra nga lút không thể đổi ý nhìn xem cố thịnh dối ra nga lút Thẩm rượu rượu ăn quả ăn biến, biến đây ắ n g mà chính là hoàng kim chi phong hiệp ước phương tức sao ta chắc bọn họ ký lao động hợp đồng sẽ không cũng là bộ này phải không ta chẳng lẽ muốn cùng cố thị ngón tay ta hiện tại đi còn kịp sao cái này trước ta không quá nghĩ từ đến miệng con vịt còn có thể nhường ngươi bay giang vân cũng không chạy đương nhiên lao động hợp đồng cũng không giống hắn suy nghĩ một dạng dùng n é o tay treo n g ư ợ c như vậy không hợp thói thường phương thức đã định hoàng kim chi phong dù sao lương tựa thẩm thị tư bản ra dáng lao động hợp đồng vẫn có thể cầm ra được cuối cùng trường học chiêu kết thúc hoàng kim chi phong lần thứ nhất mở rộng tuyển chọn cũng theo đó hoàn thành lần này mở rộng tuyển chọn tổng cộng thông báo tuyển dụng m ộ ư ơ i sáu người trong đó m ộ ư ơ i người là thông qua thông thường trường học chiêu hấp thu tân giang đại học tốt nghiệp sinh cùng thực tập sinh mà sáu người khác thì là quá thời hạn tốt nghiệp giang vân cùng hắn lao hỏa bản nhóm về sau đi qua cố thịnh ba người thảo luận tại vật biểu tượng tiểu na tra xác nhận hạng mục tổ chính thức thành lập cố thịnh đảm nhiệm hạng mục tổng giám đốc điều hành kiêm nhiệm thủ tịch kế hoạch tổng giám đốc điều hành lục biên đảm nhiệm thủ tịch chương trình tổng giám đốc điều hành từ đại giang đảm nhiệm thủ tịch mỹ thuật tổng giám đốc điều hành ba người vị trí không thay đổi khác bổ nhiệm giang vân vì hạng mục kế hoạch phó tổng giám chủ trào kế hoạch sự vụ phối hợp cố thịnh cân đối các bộ môn ở giữa hợp tác bổ nhiệm rộng rãi vì hạng mục chương trình phó tổng giám phối hợp lục biên chủ trào chương trình khai phát bổ nhiệm cương săn vì hạng mục mỹ thuật phó tổng giám, phối hợp đại giang tiến hành hạng mục mỹ thuật phương diện công tác. mà chiêu này xính mà đến mười sáu người cũng dựa theo hạng mục cần được phân phối vào từng cái nhóm bên trong lấy giả mang trẻ hình thức lập tức triển khai hạng mục thêm nhiệt bổ nhiệm nhân sự hoàn thành về sau trong phòng họp vang lên nhiệt liệt tiếng vô tay thầm rượu rượu nhìn xem nhao nhao vỗ tay đám người trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười nghĩ đến đây là hoàng kim chi phong tự thành lập tới nay lần thứ nhất náo nhiệt như vậy đương nhiên bầu không khí nhiệt liệt chỉ là thứ nhất quan trọng hơn là những người này cũng đều phải lĩnh lương hơn nữa so với trợt cao trợt thấp bao bên ngoài đoàn đội đ i u đi ra nói những người này tiền lương chi tiêu cực kỳ ổn định đã như thế lời nói nếu như về sau hoàng kim chi phong ra lại đại tác như vậy dựa theo lão cô lý bản v ề mà nói chính là đầu tư càng cao càng khó thời gian ngắn hồi vốn nàng có thể mánh liệt mánh liệt thua tiền mà nếu như về sau hoàng kim chi phong ra lại tinh phẩm trò chơi nhỏ nàng cũng không cần lại vì gia tăng bao bên ngoài dự toán mà sức đầu mẹ chán bởi vì chỉ là chế tác đoàn đội tiền lương chính là một bút không nhỏ chi tiêu mấu chốt nhất là bởi vì trước mắt hoàng kim chi phong tình trạng kinh tế hơi khẩn trương cho nên những cái này mới nhậm chức các công nhân viên tiền lương cũng chính là một trong nghề bình quân trình độ nói cách khác chờ sau này hoàng kim chi phong có tiền nàng còn có thể tiến một bước cho các công nhân viên tăng lương trực tiếp kéo đến hệ thống cực hạn cân bằng trong nghề cao nhất tiêu chuẩn đại tác khó hồi vốn tiểu làm lớn đầu tư hai đầu c h á n ha ha ta không thua thiệt h a y thua thiệt nghĩ tới đây thầm rượu rượu liền từ chung mà vui vẻ khoát tay háo để cho phòng h ọ p than tĩnh lại mở miệng nói khu khu đơn giản nói hai câu a đầu tiên đây ta đại biểu hoàng kim chi phong trò chơi hoan nghênh đại gia từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà mà chúng ta hoàng kim chi phong từ trước đến nay tuân theo cũng l duy nhất cần thiết phải chú ý chính là nói đến đây thẩm rượu rượu nhịu nhữ mày màu sắc phi thường nghiêm túc không nên đem đồ ăn vặt khu kẹo que bình cầm không không cũng muốn trước tiên hướng ta và sở thư ký báo cáo chuyện này người người đều có trách nhiệm dứt lời chỉ thấy trong phòng họp hoàn toàn tinh mịch rộng rãi khương san chờ một đám công nhân viên mới nhóm ánh mắt ngạc nhiên mà giang vân cùng hắn lao hỏa bản nhóm càng là chừng mắt chóng đ ố c thẩm tổng mới vừa nói cái gì giang vân đem hoảng hốt ánh mắt chuyển hướng b ố n phía lại phát hiện tất cả mọi người biểu lộ gần như đều cùng hắn không có sai biệt đại não ngắn ngủi đình trệ hai giây chỉ thấy giang vân ánh mắt từ kinh ngạc biến thành nghiêm túc lại từ nghiêm túc biến thành kiên nghị cuối cùng thậm chí từ kiên nghị biến thành cục nhiệt giờ phút này giang vân thậm chí nghĩ cho bản thân người yêu đánh một trận video điện thoại chia sẻ cái này làm cho người kinh ngạc cảnh tượng l ã o bà ta nhìn thấy thượng đế rồi thần trong chấp nắng này ngồi ở văn phòng trên thủ vị thầm rượu rượu phán phất phía sau mở ra trắng đ nó cánh t h á n h khiết c u ồ n sáng làm cho người đầu váng mắt hoa gần như không dám mở hai mắt ra cùng đối mặt đó là nghiêm ngặt tám giờ làm việc chế quan huy đó là tiền lương phúc lợi đúng chỗ quan huy đó là một cái chân chân chính chính doanh nhân phát tán nhân tính quan huy giang vân ở nơi này được làm mười năm dòng g ã mười năm hắn liền từ chưa bao giờ gặp bất luận cái gì một công ty có thể có như thế nhân tính hóa kiểu quản lý có thể có tốt như vậy phúc lợi lãi ngộ thậm chí đối với hắn dạng này một cái hàng tướng cũng bất kể hiểm khích lúc trước thậm chí còn tại hắn trước kia tiền lương đãi ngộ bên trên lần nữa tăng giá cả giang vân quả thực muốn cảm động khóc t h ầ m tổng thật sự là quá tốt nàng không chỉ có gọi ta người nhà thậm chí còn thật sự coi ta người nhà đối lãi c h ắ c không được dạng này công ty có thể chế tạo ra nhiều như vậy làm cho người kinh diễm tác phẩm c h ắ c không được hoàng kim chi phong sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng là dạng này công ty lại có thể nào không làm cho người sinh ra lòng trung thành đâu mắt thấy ánh mắt mọi người càng ngày càng không thích hợp trong mắt sùng bái càng tới gần c u n g nhiệt thẩm rượu rượu có chút bối rối cái kia cái kia các ngươi đảng lời con chưa dứt chỉ thấy giang vân vậy mà trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên ngay sau đó phần phật một tiếng ở đây mười sáu tên mới chiêu nhân viên cũng đi theo toàn thể đứng dậy mời thẩm tổng yên tâm công ty như thế hậu đãi chúng ta khắc trong tâm khảm lần này t r i n h chiến á c ả n h hội chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó dũng sáng tạo thành tích tốt ngay sau đó mọi người còn lại cũng đều rõ rạc phụ họa theo đôi toàn lực ứng phó dũng sáng tạo thành tích tốt a thẩm rượu rượu đều nộng cái gì a ta liền tùy tiện nói hai câu các ngươi làm sao đột nhiên liền đ i ê n công ty làm sao lại hậu đãi các ngươi là tám giờ làm việc thêm hai ngày nghỉ sao cái đồ chơi này cũng không phải ta nói a cái này không phải sao quốc gia quy định sao là đúng hạn theo phát tiền lương sao đây không phải mỗi một cái công ty đều nên kết thúc nghĩa vụ sao là đãi ngộ tiền lương cam đoan sao ta đây cũng đều là dựa theo thị trường bình quân tiền lương cho các ngươi định a còn là nói đặc biệt thiết t r í hưu n h à c khu liền những vật kia thật không tốn bao nhiêu tiền thuần túy đồ vui lên cũng là thuận tiện chính ta mỏ cả a ta chỉ có điều là tất cả đãi nộ g dựa theo quy định yêu cầu nghiêm ngặt chấp hành mà thôi làm sao các ngươi liền nguyên một đám kích động thành như vậy thầm rượu rượu cực kỳ mộng không biết nên giải thích như thế nào bất quá trong lòng cũng âm thầm may mắn may lần này xuất trinh á cảnh hội lao cô n à o rút chuẩn bị làm một cái tranh tài nấu cơm trò chơi đây nếu là thừa dịp bây giờ hai đời f t s phong trào đẩy ra một cái xạ kích loại trò chơi lại phối hợp thêm những cái này như bị điên các công nhân viên hậu quả quả thực thiết tượng không chịu nổi cứ như vậy một tháng thời gian bên trong mười sáu người đoàn đội xây dựng xong cố thịnh cảm xúc giá trị cũng đúng hạn đạt tiêu chuẩn hối đoái ra và hoàn chỉnh thiết kế đề án đến mức đầu tư mặc dù tại thẩm rượu rượu tiểu kim khố một vạn trên cơ sở vẫn như cũ hơi khiếm khuyết nhưng có nàng chia hoa hồng đặt cơ sở cũng là đem tốt góp đủ dự thi kim lạch trong n h á y mắt cuối t h a n g tiến đến toàn châu á trò chơi vòng tiêu điểm thịnh hội châu á điện tử thi đấu trò chơi người khai phá đại hội tại n g h e hồng đông tân long trọng khai mạc hết chương này chương tám mươi bảy thật mãn han toàn tịch chương tám mươi bảy thật mãn han toàn tịch chủ nhận buổi sáng sớm chín giờ đông tân rồi g a o ánh nắng tung xuống một tòa đỉnh chóp làm tiêu chí tính ngược lại tam giác thiết kế cao gần sáu mươi mét t r ư ờ n g to lớn nhà trưng bày kiến trúc đứng sừng s ữ n g ở thẳng cỏ xanh vây quanh trên quảng trường nơi này là đông tân quốc tế triển lãm lãm trung tâm tòa này xây thành tại một nghìn chín trăm chín mươi sáu năm từ quốc tế nổi danh tổ chức hình thiết kế sở sự vụ xạ tổ tổng hợp thiết kế chỉ đạo xây dựng quốc tế hóa hội triển lãm trung tâm cho tới nay cũng là đông t â n thậm chí là toàn bộ nghe hồng lớn nhất mang tính tiêu chí một trong kiến trúc hàng năm ở chỗ này tổ chức lớn nhỏ triển hội vô số kệ mà năm nay châu á điện tử thi đấu trò chơi người khai phá đại hội xem như hiện châu á địa khu to lớn nhất triển lãm trò chơi biết một t r o n g tự nhiên cũng sẽ n g h ỉ cử hành địa điểm định ở nơi này lúc này t r à n g quán bên trong chính là đại hội ra trận giai đoạn người chơi cùng các truyền thông n h a u n h a u đi vào t r à n g quán tiếng người huyên áo t r ê n vai thích cánh thu nạp trò chơi tin tức tập trung người chơi chỗ yêu mọi người tốt ta là thiên thiên báo game phóng viên thiên thiên đứng ở ra trận đường qua lại bên cạnh thiên thiên giơ loại sách tay mỹ ị độ phồn hướng về phía ca mê ra vân đài nâng ống tính phân tay hoan nên đại gia xem thiên thiên báo game hôm nay đặc biệt là ít dễ ám tiết mục chính như đại gia thấy hiện tại Ta liền tại a liền t Đông t â sau đó triển hội bên trên chúng ta liền đem nhìn thấy chung đại hình một mươi trò chơi biểu hiện ra mà cuối cùng vương miện đại tướng cũng là ở nơi này một mươi trò chơi bên trong sinh ra như vậy hiện tại liền để chúng ta đi theo lấy dễ à màn ảnh nhìn xem dự thi công ty nhóm đều chuẩn bị mạ như thế nào à nói xong thiên thiên vẫy vây tay màn ảnh đi theo một đường hướng về trảng quán phải phía trước vị trí công ty châu ngồi đi đến trong trực tiếp gian một mảnh n h i n nghị khá lắm trận này quán lớn như vậy nóng chi thức số một sảnh triển lãm tên là quốc tế phòng hội nghị có thể đồng thời dung nạp là người hội trường phân phối có hội nghị hệ thống cùng hiệu suất cao nghe nhìn hệ thống cùng bảy nước ngôn ngữ đồng thành phiên dịch v v khá lắm dù sao cũng là bốn năm một giới liên lục địa người khai phá đại hội thật có bài diện à ta đánh giá là cùng bế mạc thể thao điện tử thi đấu vòng tròn sân bãi so sánh nơi này là thật đệ bên trong chi đệ cũng là cười khóc đối với giống bế mạc thi đấu vòng tròn thế nhưng là tại tổ chim đánh tính như vậy lời nói trận này quan sát thực không có gì có thể so t í n h cửa nhà thi đấu vòng tròn a bất kể là trò chơi quán quân vẫn là vô địch giải đấu cũng nên có một cái ở lại tổ chim a so sánh dưới ta vẫn là càng hy vọng trò chơi là ta nhà mình cảm giác có hy vọng lần này đại biểu xuất trinh thế nhưng là nộ viêm trò chơi cùng hoàng kim chi phong n ộ viêm rất máy liệt dù sao cũng là uy tín lâu năm sửa lớn nghe nói lần này trực tiếp kéo căng dự toán hạn mức cao nhất dẫn đầu nhập một năm ức trò chơi loại hình cũng là bản thân sở trường tuyệt chiêu đua tốc độ trò chơi bất quá hoàng kim chi phong nha rất khó nói xác thực mặc dù hoàng kim chi phong gần nhất rất máy liệt nhưng mà dù sao lượng cấp ở nơi này m à y biện ngay từ đầu nói bọn họ tham gia á c ạ n h hội ta còn tưởng rằng là trò chơi nhỏ tổ đây kết quả lại là cỡ chung trò chơi tổ cỡ chung trò chơi tổ thấp nhất cũng phải năm vạn đầu tư đây hoàng kim chi phong đây là đập nồi bán sắc kiếm ra tới tiền a cảm giác cái này một đợt có chút đánh của mạng bất quá nói trở lại. dù sao ta vẫn rất ưa thích hoàng kim chi phong cái này đồ chơi nhỏ đoạt giải quán quân sự tỉnh liền giao cho ngươi nộ viêm âu đậu đậu a tiểu hoàng đồng học cát chủ bài một cái nặng tại tham dự không chết chính là thắng lợi nhìn ra được các người chơi đối với hoàng kim chi phong vẫn là vô cùng yêu thích nhưng đối với đoạt giải quán quân chuyện này lại không báo bao nhiêu hy vọng dù sao tiểu hoàng bây giờ thể lượng nhiều nhất cũng chính là một cỡ t r u n g tiểu công ty game trên lý luận mà nói cho dù lần này dự thi cũng cần phải tham gia cỡ nhỏ trò chơi tổ nhưng hôm nay hoàng kim chi phong lại một trận đập nổi b ắ n sát mạnh mẽ chen vào cỡ t r u n g trò chơi đường đua cái này giống như là quyền kích trong trận đấu một cái hạng cân nhẹ tuyển thủ mạnh mẽ chen vào hạng cân trung bình thậm chí trọng lượng cấp tranh tài bên trong nó hậu quả có thể đoạt được cho nên các người chơi mới phát ra cầu ngươi đừng chết tiếng hô đoạt giải quán quân cũng đừng nghĩ ta liền bình, bình an, an. không muốn chết bất đắc kỳ tử l i ề n tốt theo trực tiếp gian các người chơi thảo luận thiên thiên cũng một đường theo cầu thang đi tới công ty chỗ ngồi bên cạnh chỉ thấy lúc này công ty các đại biểu cơ bản đã toàn bộ đến nơi thiên thiên cũng là lần lượt phỏng vấn mấy nhà công ty đại biểu giống như là đến từ đông nam á bản khối sư tâm trò chơi bọn họ lần này tham dự mang đến trò chơi gọi là siêu năng loạn đấu là một cái mổ ba loại trò chơi tổng đầu tư hẹn tám vạn là trong năm bộ hình trong trò chơi một thành viên cũng có đến từ tây á bản khối kiệt lạp đức khoa học kỹ thuật mặc dù bọn hắn là một cái năm ngoái mới thành lập công ty game nhưng mà thủ bút lại không nhỏ lần này tham dự tác phẩm tên là nóng rực đường đua là một cái đua tốc độ trò chơi tổng đầu tư kéo căn một năm ước đem hoa quốc n ộ viêm trò chơi coi là to lớn nhất đối thủ cạnh tranh còn có đến từ nghe hồng bản khối cổn công ty cổ phần là một cái uy tín lâu năm thể dục loại công ty game đây đã là bọn họ lần thứ hai tham gia á c ạ n h hội mà lần này bọn họ khiển trách tư hẹn bảy nghìn bạn chế tạo căn cứ mặn gà cải biên bóng chày anh hùng hào kiệt s hy vọng có thể lần này đại hội bên trong thu hoạch thứ tự một đường phỏng vấn xuống tới rốt cuộc thiên thiên đi tới ở vào phía trước nhất hoa hạ công ty khu mà lúc này lý tiểu phong cùng cạnh bên n đối m với cố thịnh tài sáng tạo cùng sáng ý đại gia khen ngợi ma cố thịnh cũng đúng nộp viêm trò chơi cho tới nay tinh thần khai thác rất là khẳng định trong lúc nhất thời hai người trò chuyện lửa nóng không hơi nào chú ý tới tại gần nhất vật biểu tượng tiểu na cha đã nhanh n h ả m chán đến muốn chết a bọn họ tại tới trò chuyện cái gì a lao cố lao c ố ngươi nhanh chơi với ta nhí a x o n g chưa a ta liền làm cái phá xào r a u trò chơi ngươi cùng người nghiêm chỉnh dự thi công ty trò chuyện cái truy đâu tiểu na cha nhìn một hồi nhìn trái một hồi nhìn xem phải một hồi cốc cốc ngón tay một hồi thân thân cố thịnh góc áo n h ả m chán đến cực điểm mà nhưng vào lúc này ngài tốt thầm tổng ta là thiên thiên báo game phóng viên thiên thiên có thể quay dày ngày hai phút đồng hồ phỏng vấn một chút không một âm thanh ở bên cạnh văn lên thầm rượu rượu quay đầu nhìn lại chỉ thấy thiên thiên không người đứng ở bên cạnh mình đưa tay qua tới rốt cuộc có người nguyện ý nói chuyện với ta ô ô ô thầm rượu rượu quả thực muốn cảm động khóc vội vàng đứng dậy cùng thiên thiên nắm tay a a có nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong màn đạn một mảnh reo họ vô hồ nó sen tổng nó sen tổng hôm nay kiểu tóc cực kỳ b ả o thủ à, ha ha ha ha ha ha cũng không thể tiểu hương phong âu phục xứng hai búi tóc củ tỏi đi vậy cũng quá kỳ quái chưa chắc không thể a nó sen tổng đáng yêu bót cảm ơn thầm tổng thiên, thiên cười, cười. ta chú ý tới lần này chúng ta hoàng kim chi phong tham gia là cỡ chung trò chơi đường đua đúng không cho nên ngài có thể hay không thoáng tiết lộ một chút lần này chúng ta hoàng kim chi phong tham dự tác phẩm đầu tư kim ngạch đại khái tại bao nhiêu đâu có thể ha ha thầm rượu rượu khép cười một tiếng nhẹ gật đầu mọi người đều biết chúng ta hoàng kim chi phong bây giờ vẫn chỉ là một cái vừa mới cất bức công ty game tưởng tượng cái khác cỡ lớn công ty game một dạng động một tí xuất giá hơn ước chi phí còn có chút cố hết sức cho nên lần này chúng ta cũng là lấy năm nghìn vạn đầu tư vừa kẹp lấy tiêu chuẩn dây đưa thân cỡ chung trò chơi đường đua à, vậy cũng đã tốt vô cùng thiên tiên h lộ già khen ngợi mỉm cười dù sao hoàng kim chi phong thành lập thời gian ngắn ngủi bây giờ có thể đưa thân á cạnh hội đã là trong nghề truyền kỳ tin tưởng về sau hoàng kim chi phong cũng sẽ một đường hát vang tí mạnh thẩm rượu rượu khỏe miệng giật một cái cười đến có chút m i ế n g cưỡng ha ha mượn ngài chúc lành không chú ý tới thẩm rượu rượu sắc mặt mất tự nhiên thiên, thiên tiếp tục hỏi chúng ta cũng đều biết hoàng kim chi phong tại ngài và cố tổng giám đốc điều hành dưới sự hướng dẫn cho tới nay đều ở lấy sáng ý chinh phục thị trường dẫn tới vô số người chơi yêu thích như vậy lần này chúng ta hoàng kim chi phong lại đem cho chư vị người chơi mang đến như thế nào một trò chơi đâu nói đến chỗ này thầm rượu rượu không khỏi ánh mắt sáng lên người muốn nói tới ta coi như không buồn ngủ ha chúng ta lần này mang đến đây là một cái ân thầm rượu rượu ở trong lòng cân nhắc một chút t h ấ tử dù sao nàng chưa có xem cố thịnh thiết kế bản dự thảo cũng không biết trò chơi này nội hạch đến t ộ n cùng là cái gì có thể nàng lại không biện pháp ngay trước ký giả truyền thông mặt nói thẳng chúng ta lần này mang đến tác phẩm là một cái để cho người chơi đóng vai đầu bếp tranh tài xào g a o xa điều trò chơi kết quả là cơ chí thẩm rượu diệu động linh cơ một cái đổi một thuyết pháp l à một m cái có thể thỏa mãn tất cả người chơi vị giác sáng tạo cái mới tác phẩm mà trò chơi này xuất hiện chắc chắn vì trò chơi vòng mang đến một trận thao thiết t h n h yến nấu cơm xào r a u nha chẳng phải là thỏa mãn tất cả người chơi vị giác cho trò chơi vòng bưng lên một bàn mãn hán toàn tịch nha hơn nữa còn là thật mãn hán toàn tịch vật lý hoặc lời vừa nói ra thiên thiên không khỏi thân thể mềm mại chấn động nghe hảo lợi hại a chẳng lẽ nói lần này hoàng kim chi phong lại n ẹ n một cái đại chiêu nhưng mà còn không đợi nàng tiếp tục đặt câu hỏi liền nghe trên sân khấu người chủ trì âm thanh vang lên các vị quý bà các tiên sinh các vị công ty đại biểu cùng ưu tú nhà thiết kế các bằng hưu các vị quý khách truyền thông các bằng hưu mời mọi người có thứ tự ngồi xuống chúng ta đại hội lập tức phải bắt đầu rồi nghe nói như thế mặc dù trong lòng còn có vô số thắc mắc thiên thiên cũng chỉ có thể tạm thời thôi Tốt, cảm tạ t h ầ m tổng vậy ta đây bên cạnh phỏng vấn trước hết tới đây phi t h ư ờ n g kỳ đợi một hồi giới thiệu phân đoạn bên trong chúng ta hoàng kim chi phong trò chơi này chính thức công bố hai người lần nữa nắm tay ra hiệu phỏng vấn có một kết thúc thầm rượu ngồi xuống lần nữa trong lòng cười trộm chờ lấy giới thiệu phân đoạn đi ta cũng chờ đây cũng không phải đối với trò chơi này có nhiều chờ mong dù sao chỉ là một xào rau trò chơi chính là làm lại sức tưởng tượng cũng bất quá chỉ là cùng tiểu đương ra một hướng dạng để cho xử lý nhóm phát ra q u ầ n sáng mà thôi nàng chỉ là rất chờ mong tại trò chơi công bố về sau ở đây bạn đám thương gia biểu lộ tin tưởng các vị đang ngồi ở đây khi nhìn đến cái này đường đường á cạnh hội bên trên nhất định xuất hiện như thế ngọa lòng tác phẩm về sau trên mặt h o à n g hốt ngạc nhiên biểu lộ nhất định cực kỳ đặc sắc nghĩ đến hội trường ánh đèn cũng dần dần đảm đảm xuống thứ sáu giới châu á điện tử thi đấu trò chơi người khai phá đại hội tại một mảnh nhiệt liệt trong tiếng vô tay chính thức khai mạc đầu tiên tưởng anh tài xem như tổ ủy hội đại biểu lên đài đọc lời chào mừng về sau giới t r ư ớ c thu hoạch vương miệng thưởng công ty đại biểu cũng leo lên sân khấu đọc lời chào mừng cũng đem đại biểu cho châu á tốt nhất thể thao điện tử trò chơi vương miệng thưởng kim hoàng quan cùng đại biểu cho châu á tốt nhất thể thao điện tử nhà thiết kế đem thưởng vàng quyền trượng trả lại cho tổ ủy hội đây là á cạnh c hội một hạng truyền thống kim hoàng quan cùng vàng quyền trượng cũng không phải là vĩnh cựu tồn tại c h dựa theo tổ ủy hội quy định ở sau đó trong thời gian có quyền lợi tham gia vương miện g chiến đấu một mươi bộ trò chơi đem theo thứ tự lên đại biểu hiện ra từ nhà thiết kế hoặc công ty đại biểu giới thiệu nó tác phẩm đầu tư kim ngạch trò chơi loại hình cùng trò chơi lại khái cách chơi xem như một loại sớm tuyên truyền phát hành về sau lại từ hiện trường 200 n h à trò chơi truyền thống cùng 500 t ê n được mời khách quý thông qua bỏ phiếu kín hình thức tại chỗ bỏ phiếu r a thụ nhất chờ mong trò chơi thưởng tham dự nghi lễ bế mạc lễ trao giải người chủ trì đem quy tắc giới thiệu xong xuôi sau hiện trường một mảnh tiếng vô tay ngay sau đó các đại công ty theo thứ tự lên đài giới thiệu nếu là điện tử thi đấu trò chơi đại hội như vậy trò chơi loại hình liền không có gì hơn s ạ a kích đua tốc độ thể dục mộ bạ cờ hòa bài mấy loại mà ở những cái này lên đài trò chơi bên trong gây nên toàn trường tiếng vô tay số lần nhiều nhất thuộc về đến từ cao ly bạc k ố i từ kim thác công ty game đương ra nhà thiết kế bác đổ ngoạn xuất r a phẩm fts cho chơi liệt dương hậu duệ đây là một cái lấy chiến tranh hiện đại làm để vật liệu nhiều người đối chiến thiết kế loại trò chơi nó nhất khiến các người chơi các truyền thông tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là nó cái kia danh xưng hai mươi người từng người tự chiến vũ khí thi đua hình thức ở trong game các người chơi từng người tự chiến đánh giết người chơi khác có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm nhưng chờ điểm kinh nghiệm thỏa mãn thăng cấp về sau chờ đợi các người chơi sẽ không còn là tăng lên mà là vũ khí giang cấp mỗi một lần thăng cấp vũ khí trong tay liền sẽ hạ xuống cấp một từ nhất ngay từ đầu súng trường đến súng tiểu liên lại đến súng ngắm cuối cùng là súng lục thậm chí tiểu đao mỗi một lần thăng cấp cũng là đối với người chơi kỹ thuật một lần khảo nghiệm mà cuối cùng cái thứ nhất sử dụng tiểu đao thu hoạch được đánh g i ế t người chơi sẽ hái được vòng n g u y ệ t quế thu hoạch được trò chơi thắng lợi như thế mới lạ lại thú vị thiết lập một khi tuyên bố liền đưa tới ở đây gần như tất cả các người chơi n h ậ n nghị trong lúc nhất thời trong hội trường châu đầu ghé thai truyền thông người chơi thậm chí công ty các đại biểu xì xào bàn tán mới lạ mà kinh ngạc hết chương này chương tám mươi tám ta liền lên đài mười phút đồng hồ người thế nào ngu chương tám mươi tám ta liền lên đài mười phút đồng hồ người thế nào ngu thật là kỳ lạ cách chơi trước kia thăng cấp đều mang ý nghĩa năng lực toàn diện tăng lên có thể trò chơi này dĩ nhiên là dưới năng lực giảm nhưng mà loại năng lực này hạ xuống không những sẽ không để cho người chơi mất đi hứng thú ngược lại còn tăng lên khiêu chiến thú vị tính thật không hổ là kim thác mỗi lần đều có thể sáng tạo ra như thế làm cho người cảm giác mới mẹ cách chơi mấu chốt nhất là càng là bài danh phía trên người chơi đánh giết cảm giác thành tựu thì sẽ t ă n g cao từ đó hình thành cảm xúc chính hướng phản hồi quá lợi hại đúng a đánh giết độ khó càng lúc càng lớn ta cũng không dám tưởng tượng cuối cùng cầm một cây tiểu đao người chơi muốn như thế nào mới có thể đánh giết những cái kia có súng người chơi nếu như cuối cùng thắng được thắng lợi cảm giác thành tựu quả thực b ạ o dạp cái trò chơi này hình thức thực sự là thật l à khéo nếu như ta nhớ không lầm lời nói trước đó hủy bỏ ngành kinh tế thống thiết kế cũng là xuất từ ác độ ngoạn tiên sinh tay a đúng đúng đúng ác độ ngoạn tiên sinh thật không hổ là dẫn dắt thể thao điện tử loại xạ kích trò chơi trào lưu nổi danh đại năng phải chăng có thể đoạt giải quán quân tạm thời không đ ể cập tới chỉ nói hôm nay thụ nhất chờ mong trò chơi thưởng ta cảm giác là trừ kim thác ra không còn có thể là ai khác xác thực cái này thiết kế thực sự là quá mạnh trọn vẹn hai mươi người đối cu suy nghĩ một chút đều làm người nhiệt huyết sôi trào toàn trường người xem một mảnh nhiệt nghị thậm chí ngay cả vừa mới kết thúc giới thiệu phát biểu nội viên thủ tịch lý tiểu phong cũng không nhịn được liên tục gật đầu tán thưởng mặc dù cái này á c động o ạ n tại đồng hành bên trong danh tiếng không tốt luôn là một bộ thiên lao đại hắn lão nhị bộ dáng thậm chí bởi vì năm đó hỏa tuyến xuyên toa tham khảo hắn hủy bỏ ngành kinh tế thống thiết lập mà đối với hoa quốc trò chơi ngành nghề đều châm trọc khiêu khích nhưng mà không thể không thừa nhận cái này thiết kế xác thực làm cho người thân phục thông qua đảo ngược thăng cấp chế tạo trò chơi đối cục n g ề m vũ thú tại hoàn mỹ l ẩ n tránh đi tâm trạng tiêu cực phản hồi đồng thời lại đầy đủ điều động người chơi tính tích cực thật là cái lợi hại thiết kế ngươi cứ nói đi cố tiên sinh ách ngay vậy cố thịnh d ạ n một lần ta nói ta nói cái này mẹ hắn không phải liền lạc g ò bên trong quân bị thi đua hình thức sao cái đồ chơi này cũng có thể bị xem như sáng tạo cái mới tính cách chơi gây nên lớn như vậy manh động cái này cũng được cố thịnh ngạc nhiên không thua kém một chút nào lúc trước nhìn gạo kê hoa hai trăm vạn mời đại sư cho logo tu cành góc chiếu nói như vậy cái kia ta trực tiếp bộ sát hỏa tuyến xuyên toa sau đó làm u linh hình thức chẳng phải là cũng có thể nổ lật toàn trường cợt mờ nờ vừa nghĩ tới mình bị gọi ưu linh hình thức quỷ nhảy c h a cố thịnh liền một trận phát lệnh hắn cuối cùng vẫn là đánh giá cao cái thế giới này trò chơi sáng ý trình độ nguyên bản hắn cho rằng lần này tham gia á cảnh hội tất nhiên sẽ khó khăn t r ọ n g trọng nói không chừng giống như là canh gác tiên phong loại kia kỹ năng x ạ kích hoặc là giống chiến trường như thế có thể phá hỏng địa hình đại chiến trường cũng có thể biểu diễn căn cứ vào loại ý nghĩ này hắn mới móc ra c á i này kiếp trước một khi đề ra liên hỏa khắp toàn cầu hiện tượng cấp tác phẩm thật không nghĩ đến loại canh gác tiên phong không có loại chiến trường cũng không có thậm chí ở cái thế giới này bên trong một cái hai mươi người đối chiến trò chơi liền đã coi như là làm cho người nhiệt huyết sôi chảo hố cha đâu đây là cố thịnh hơi nhớ ném điện thoại di động sớm biết rằng này ta mẹ nó còn tốn sức ba lực mà toàn bộ truy đại đảo sát ấu linh hình thức nổ đầu hình thức đao chiến hình thức thậm chí là ném lựu i đạn nổ pha l ê hình thức cái nào lấy ra cái kia đều có thể gây nên không nhỏ tiếng vọng a vượn gây lúc trước hắn lại còn đang nghĩ ra a pét hai lời fts đại đảo sát kỹ năng tổ hợp món đồ kia đi ra còn không trực tiếp đem phòng nhất nắp lò lên tới qua loa cố thịnh ngâm chán t h ầ m mắng mình vẫn là đánh giá cao bạn đám thương ra sức chiến đấu có thể thấy được hắn dạng này một bên bên cạnh thẩm rượu rượu lại vui nộp viêm lý tổng giám thật là sắc bén vấn đề trực tiếp đem lão cố hỏi tự bế ha ha ha ha ha. nhìn ra được lão cố khi nhìn đến những cái này bạn thương nghiệp phát huy về sau giờ phút này nhất định cũng ảo nào, nào không thôi hối hận bản thân đến tột cùng là ở đâu gân dựng s a i làm một nấu nướng trò chơi đi ra hiện tại tốt rồi muốn nhiệt độ không nhiệt độ muốn tính chơi đùa không tính chơi đùa thậm chí tại sáng tạo cái mới phương diện bên trên cũng không thể không đối với hắn hắn công ty chịu p h ụ kiếm tiền cái này một đợt không đem quần cộc đến hết ta thẩm rượu rượu tại chỗ cho ngươi tới một dựng ngược gội đầu mới nghĩ đến đây l i ề n nghe trên sân khấu người chủ trì âm thanh vang lên lần nữa Tốt, phi thường cảm tạo các đồ ngoạn tiên sinh giới thiệu vũ khí thi đua hình thức s ắ c thực làm cho người kinh hỷ tin tưởng ở đây các vị khách quý cũng tràn đầy đồng cảm như vậy mọi người đều biết chúng ta á c c ả n h hội từ khi sáng tạo đến nay vẫn luôn đặt ở lấy sáng tạo cái mới cùng thăm dò tinh thần xúc tiến thể thao điện tử trò chơi phát triển mà cùng các đồ ngoạn tiên sinh một dạng hôm nay chúng ta cũng là n ê n đón một vị đến từ đông phương đại quốc ưu tú công ty game sáng chế mới nhà thiết kế game theo như hắn nói lần này hắn mang đến hạng mục sẽ là nạng cân cách tân tính xưa nay chưa từng có phá vỡ truyền thống hình thức game một cái trọng lượng cấp trò chơi như vậy phía dưới để cho chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng vô tay cho mời hoàng kim chi phong công ty game trò chơi tổng giám đốc điều hành s x n gu hoa tiếng vỗ tay vang lên mà ở trong tiếng vỗ tay còn kèm theo một chút nghị luận cực kỳ hiển nhiên đối với cố thịnh cái tên này hiện trường đại đa số người đều không ra gì quen thuộc dù sao bây giờ hoàng kim c h i phong ở trong nước đều vẫn còn không tính là làm ộ t đường công ty đêm chớ đừng nhắc tới loại này liên lục địa tính võ đại mà ở những nghị luận này trong âm thanh thuộc về vừa mới kết thúc phát biểu tác đổ ngoằn nhất khinh thường át huy người chủ trì này thực sự là không biết nằm nhẹ cái gì thối cá nát tôm đều xứng đi theo tên của ta đằng sau thực sự là s u ố i quậy bị loại này không có danh tiếng gì hoa quốc giác rời cọ thanh danh thật là khiến người ta buồn nôn vừa nói tác đổ ngoằn thâm thâm nhữ mày một mặt ghét bỏ mà hừ lạnh một tiếng trên mặt căm ghét chi sắc không che giấu chút nào mà giờ khắc này cố thịnh cũng nhận lấy người chủ trì trong tay mịt rộ phổn nện bước chờ m ổ n bước chân đi lên sân khấu hướng trên đài vừa đứng phía dưới một đám khách quý các truyền t h ô n g cũng không khỏi mà hai mắt tỏa sáng màu lam xám hugo bột thương bắc l ĩ n h âu phục phản g phịu tu thần thu e o thiết kế để cho thân hình hắn càng lộ vẻ tho n dài hạ thân nguyên bộ quần tây phối hợp một đôi xương mù mặt bạ rổ quẹ d à i ra để cho hắn nhìn qua càng lộ vẻ ung dung không vội đi đến đài đến cố thịnh đưa tay hướng dưới trận phất phất tay trong lúc vô đi đến hồ tại hắn chính thức trang phong cách bên trong tô điểm lên vẻ bông lòng tri xác tôn kính tổ các vị truyền thông bằng hữu cùng bạn thương nghiệp các nhà thiết kế mọi người tốt ta là cố thịnh hơi cúi đầu cố thịnh đưa tay hướng bên cạnh màn ra hiệu phi thường cảm tạ người chủ trì t o ò n giới thiệu bất quá có một chút tha thứ ta không thể không đi hồn nắn cái kia chính là hoàng kim tri p h o n g chưa bao giờ cùng nào đó một cái một dạng từ tâm lý hoảng sợ đến hai đời fs chúng ta đi thẳng tại trò chơi cách tân tuyến ngoài cùng chúng ta không sợ thất bại chúng ta không sợ khó khăn chúng ta có hoa hạ dân tộc cứng rắn nhất bất khuất tính cách chỉ để lại trò chơi mảnh thế giới này thứ chín nghệ thuật trong hải dương tăng thêm càng nhiều sắc thái đã từng là dạng này Bây giờ là dạng này, về sau cũng sẽ là dạng này. giờ dạng cũng dạng Lời vừa nói là là về vừa sau sẽ ra. c hơn ỉ thấy tĩnh. nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng nhiệt tình hoan hô nổi lên phía. Hoa. Đám người luôn luôn xem, náo nhiệt không chê h yên Ngay giữa ngắn ngủ cùng người nổi sau sân sự lâm lên buồn luôn luôn náo lớn. Đám xem vào vỗ đó, nữa các đồ ngoạn ở trong nghề nhân duyên cũng xác thực kém chút sức lực không phải sao hôm nay nói hoa quốc người giả bị đụng, chính là ngày mai nói nghe ư ờ i giả đụng, bị c í n ngày nói n h h là g mai hồng súng dốc luôn là một bộ thể thao điện tử khởi nguyên tại cao ly cao ly khởi nguyên tại kim thác kim thác khởi nguyên tại đông vượng bộ dáng trong lúc nhất thời dưới trận tiếng hoan hô nổi lên m ộ n phía nhất là mấy nhà nghe hồng công ty các nhà thiết kế hận không thể đứng lên cho cố thịnh b ỗ tay hoa n g h e hữu nghị dựa vào cao ly danh bất hư truyền mà thiên tiên báo game trực tiếp gian m ư a đạn cũng là một mảnh nổ tung、oh, thờ, thờ, thờ, thờ, thờ, thờ, thờ, thờ, ở trước mặt cối mặt xoa quá đ ơ gác bất quá có phải hay không quá giả dù sao vừa rồi kim thác trò chơi cái kia sáng ý thật rất lợi hại à xác thực có dũng khí là chuyện tốt nhưng mà làm một cái v ă n bối như vậy khẩu suất của nôn thật là có điểm người giả bị đụng h i ể m nghi đừng đồng tử v ă n bối cũng là ngươi làm đi ta không phải sao à còn có tinh đ ồ n g ta là không nghĩ tới ngươi thực sự là cái kia giờ phút này lại nhìn dưới đại bác đồng đoàn sắc mặt nhăn nhó tái nhợt nhìn về phía cố thịnh ánh mắt gần như muốn phun ra lửa nguyên bản hắn liền đối người chủ trì giới thiệu trong lòng còn có bất mãn Úi、cục thì thầm nói thẳng hoàng kim chi phong không xứng người g i ả bị đ ụ n g hắn nhưng ai liệu cố thịnh lên đài trực tiếp tới cái cưới mặt chuyển vận trong lúc nhất thời thẳng n g ẹ n mà b á c đồ ngoạn bên trên khí không đỡ lấy khí lông mày run dày nhưng bây giờ hắn lại không thể đứng lên d ơ chân chửi đồng thế là chỉ có thể âm thầm n h ị n xuống một hơi nghĩ đến tự cầm dưới thụ nhất chờ mong trò chơi thưởng về sau nhất định phải cầm giải thưởng chuyên môn tìm tới thẳng nhãi con này ngay trước tất cả truyền thông mặt làm lục hắm một trợ nghĩ đến các đồ ngoạn đoán độc hướng trên đài nhìn lại muốn nhìn một chút cố thịnh rốt cuộc có gì có thể cùng lại dám ngay trước hắn mặt phát ngôn bừa theo c ố thịnh chậm rãi k h o á t tay tiếng vô tay cùng tiếng hoan hô dần dần rơi xuống m à c ố thịnh cũng mở miệng lần nữa nói ra phi thường cảm tạ đại gia ủng hộ cùng khẳng định đương nhiên ta biết ta vừa mới m ấ y câu nói khẳng định cũng đưa tới rất nhiều người nghi vấn hắn một cái không có danh tiếng gì tiểu thiết kế sư làm sao dám dạng này khẩu suất c ù n g ngôn đ ầ u c ố thịnh nói không sai chị dưới đài thẩm diệu diệu đồng học là nhìn không hiểu điên rồi đi đại ca người khác không biết ta trò chơi gì trong lòng ngươi còn không có điểm bê số như sao là nghe nộ viêm lý tổng giám nói cái kia người hàn nhà thiết kế xác thực chán cái người nhưng không thể nghi ngờ là vừa mới người ta thiết kế sắp thực đưa tới hiện trường vô số những người đồng hành một trận tán thưởng có thể ta có cái gì đâu t i ể u đương ra máy mô phỏng mấu chốt nhất là cái gọi là rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn ngài bây giờ là trào phúng sàng khoái một hồi đâu hai ta không phải là bị người đẻ xuống điên cùng bà mặt trong lúc nhất thời thầm rượu rượu thấp thỏm trong lòng thậm chí bắt đầu trái phải nhìn quanh tìm kiếm lấy sau khi tan họp tốt nhất đường chạy trốn mà nhưng vào lúc này liền nghe trên sân khấu cố thịnh n h â thanh truyền đến bởi vì kế hai đời fds đem xạ kích hình thức cách tân về sau lần này chúng ta đem từ trò chơi hạch tâm cách chơi tới tay hoàn toàn vứt bỏ trước kia xạ kích trò chơi cảnh phỉ đối t h ọ i cùng tích phân thêm vào hình thức lần nữa đối với trò chơi hạch tâm cách chơi tiến hành cách tân tại trò chơi này bên trong cuối cùng mục tiêu không còn là t h ắ n g mà là tàn khốc hơn sống sót phía dưới thỉnh cho phép ta vì mọi người giới thiệu lần này á cạnh hội hoàng kim chi phong công ty game tham dự hạng mục nháy mắt nếu tuyệt địa cầu sinh ngay sau đó chỉ thấy cố thịnh một bên thân sau lưng kích quang trên màn hình lớn bất ngờ xuất hiện một tấm trò chơi bốt sơ tơ khoảng không trên k h o n g g ã một tên người mặc áo ba lô cuốn sóc mang theo hàn điện mũ bảo hiểm nam nhân bưng xuống trưởng ra sức từ phía sau bạo tặc cùng mưa bom b a o đạn bên trong chạy ra không trung một khung máy bay lướt qua hơn mười bóng dáng trên không trung tung tích có đâm thẳng mặt đất có mở rủ phiêu đẳng trong phút chốc một trận hỗn loạn lại kích thích l o ạ n đấu c h ẳ n g cảnh liền sôi nổi tại bốt sở tơ lên mà ở chiến ngấn từng đống trò chơi tiêu đề phía trên còn có một con bị viên đạn xuyên tấu cái chào ông chỉ một thoáng hiện trường một mảnh sao động không hề nghi ngờ lần này theo sát kim thác trò chơi về sau hoàng kim chi phóng cũng mang đến một cái xạ kích trò chơi hơn nữa xem ra muốn so kim thác trò chơi càng thêm mới lạ càng thêm kích thích càng thêm toàn diện thậm chí từ cố thịnh đã tinh t r ư ớ c bộ dáng bên trong liền không khó coi ra lần này hoàng kim chi phong mang đến sẽ là một lần xưa nay chưa từng có fts trò chơi biến đổi tiếp đó cố thịnh liền từ bốn cái phương diện đối với triển lãm trò chơi mở giới thiệu đầu tiên là là trò chơi nhân số đang chàng lần trăm người đại h ô n chiến lời này vừa nói ra lập tức liền đưa tới toàn trường một mảnh thép lên trăm người đại hỗn chiến đây chính là từ chức fts trong trò chơi không có người nghĩ tới lại không người làm qua thứ hai chính là mênh m ô n bản đồ tài nguyên tàn khốc huyết tinh vòng độc cơ chế tiền kỳ mênh mông bản đồ có thể nhẹ nhõm rung nạp xuống một trăm n g ư ờ i dự thi cho đại gia sung túc thời gian vơ vét tài nguyên nhặt súng ống tiếp tế chiếm trước nhiều mặt công cụ vận chuyển nhưng theo thời gian đưa đ ẩ y vòng độc biết dần dần rút lại khiến cho tất cả mọi người hướng một cái khu vực tập trung ép buộc các người chơi tiến hành đánh lộn điểm ấy vừa ra toàn trường lại là một mảnh t h é t lên tiếng vô tay dù sao loại này n u ô i cổ đồng dạng phương thức chiến đấu suy nghĩ một chút đều làm người nhiệt huyết sôi trào ở trận này mưa bom bão đạn chém rết bên trong không có người hèn yếu chỗ trống muốn sống liền phải đem nòng súng nhét vào từng cái đối thủ trong miệng sau đó không chút do dự mà bóp cỏ súng thứ ba chính là súng ống linh kiện cải tiến hệ thống ở người chơi sau khi hạ xuống không chỉ có súng ống cần vơ vét nhặt mới có thể thu được thậm chí ngay cả súng ống bên trên linh kiện cũng cần bản thân siêu tập tài nguyên tự tay lắp ráp bất kể là quang học tiêu chuẩn vẫn là tay cầm bán súng hoặc là cách đâm tiêu diễm từng cái linh kiện đều sẽ cho súng ống trình độ nhất định tăng lên mà cái này lúc trước tất cả fts trong trò chơi đều chưa từng đề cập cuối cùng chính là càng nhiều tự định nghĩa động tác Lần này, chính như cố thịnh nói tuyệt địa cầu sinh lần này dị thế đối với fts thậm chí là các loại khắc hình trò chơi mà nói đều sẽ là một lần to lớn cách tân g dẫn dắt mà ở toàn trường như núi kêu biện gầm nhiệt liệt trong tiếng vô tay cô thịnh cũng đi xuống đài tới trở lại tiểu na cha bên cạnh cô thịnh nơi núi l ỏ n g cổ áo nghiêng người hỏi thế nào ta phát huy cũng không tệ lắm phải không nhưng mà tiểu na cha nhưng lại chưa trả lời cô thịnh hơi nghi ngờ một chút mà quay đầu đi đã thấy lúc này tiểu na cha giống như là bị người rút đi tam hồn thất phách một dạng ngơ ngác ngồi ở kia nhìn chằm chằm trên màn hình lớn cái kia bị viên đạn xuyên qua cái chảo s xư sở theo tiểu na cha ánh mắt nhìn cô thịnh nhữ những mày lại nhìn một chút tiểu na cha hắc hắc ngươi thế nào ta liền lên đài mười phút đồng hồ ngươi thế nào ngu hết chương này chương tám mươi chín ta nói tổng tài cao kiến chương tám mươi chín ta nói tổng tài cao kiến ha ha cố thịnh đặt câu hỏi để cho t h ẩ m rượu rượu trong lòng một tiếng cười khẽ ta vì sao ngu mẹ hắn loại lời này làm sao sẽ từ ngươi trong mồm nói ra a đâm l ư n g ta đ a u còn tại trên tay ngươi nắm lấy đây ngươi hỏi ta vì sao cứng lại rồi ngươi vì sao không hỏi xem thần ký ốc biển đâu ngươi hứa h ẹ n bóp ngươi càng cứu thương không phải sao nấu nướng bóp ta không phải nói được thật tốt sao nấu nướng trò chơi nấu nướng trò chơi làm sao dang dắt một lần thì trở thành fs hơn nữa nhìn hiện trường bạn thương nghiệp cùng các truyền thông cái tia gieo họ tư thế thẩm rượu rượu không khó đánh giá ra lao c ô cái này một đợt cách tân thao tác thậm chí nếu so với t r ư ớ c tia lẹp bốn ị còn muốn làm cho người sợ hai thang p h ụ thẩm rượu rượu t ú n thai c ả má hơi nhớ chết nguyên bản tất cả tiến hành đều thẳng thuận lợi vô luận là trường học chiêu cũng tốt vẫn là chi phí đầu nhập cũng được mặc dù trung gian hoặc nhiều hoặc ít có một chút như vậy thì vết nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục bởi vì có nấu nướng trò chơi như vậy cái lớn thông minh thiết kế bày ở cái này thành tích cuối cùng nhất định sẽ không đặc biệt lý tưởng nàng rõ ràng đã nắm vững thắng l thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến cái gọi là nấu nướng trò chơi dĩ nhiên là cố thịnh đối với nàng giả thoáng một súng đu ồ ồ ộp tìm thầm rượu rượu hận đến hàm răng ngưng ấy bất quá nghĩ lại lại nghĩ một chút cũng không đúng cố thịnh lại không biết nàng một lòng muốn thua tiền tựa hồ cũng không tất yếu tại loại chuyện như vậy m ộ n g nàng a nghĩ tới đây thầm rượu rượu không nhịn được chuyển động cứng ngắc cổ hỏi cố thịnh nói ta nhớ được ngươi trước đó không nói bắp hạng mục này là cái nấu nướng trò chơi sao ta nói qua sao cố thịnh suy nghĩ một lần nghĩ tới à đúng ta trước đó tựa như là nói qua từ trình độ nào đó mà nói đó là cái nấu nướng trò chơi n g ư ơ i trí nhớ thật đúng là tốt ha ha ha người a cái truy người a thầm rượu rượu nắm đấm đều c ứ n g rắn nếu như không phải sao mãnh liệt khắc chế sợ là tại chỗ liền muốn đấm ra một quyền đi nói nhảm ta trí nhớ có thể không tốt sao ta không chỉ có trí nhớ tốt ta còn bị câu nói này hố dòng dã một tháng đâu hắn mãi mãi nghĩ tới đây thầm rượu rượu biết vậy chẳng làm ta phạm là có thể ở thời gian một tháng này bên trong tìm hắn nhìn một chút trò chơi thiết kế cũng không trở thành bây giờ gặp bậc này sấm xét giữa trời quang cho nên thầm rượu rượu như cái gần như bộc phát núi lửa chỉ chỉ trên sân khấu tuyên truyền áp thích đây là cái gì ý tứ này ta lúc đầu cũng liền thuận miệng vừa nói như vậy cố thịnh ha ha vui lên khoát tay cười nói n g ư ơ i nghĩ à trò chơi này một trận có trăm người tham gia hơn nữa bên trong lại có vũ khí lại có công cụ vận chuyển nhất định sẽ có đủ loại thiên kỳ bách q u á i tử vong hình thức hơn nữa đây cũng là cái thi đấu trò chơi cái gọi là đấu với người k ỳ nhạc vô t ậ n nha cho nên đến lúc đó trò chơi đem bán nhất định sẽ có đủ loại n o ạ long phượng sổ làm ra các loại làm cho dưới người cơm thao tác bởi vì cái gọi là trận đấu này cũng không phải là không có mùi vị nhiều tên đầu bếp đang tại nấu nướng cho nên nói nó là cái nấu nướng cho chơi ngược lại cũng không đủ nha ha ha ha ha nói xong cố thịnh còn cười nhìn tiểu na c h a liếc mắt t r e o k ẹ o nói làm sao ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta phải là một khen khen xào rau trò chơi à? ha ha ha ha đó cũng quá ngu xuẩn ta phải đa trí trướng mới có thể lựa chọn như vậy một cái nhược trí đề t à i à? đây không phải là chạy thua tiền đi nha ngươi cũng không khả năng đồng ý à đúng không dứt lời cố thịnh hướng thầm rượu rượu t r ớ c mắt liền quay đầu đi Tiếp t ụ công c ty tiền nàng nhưng lại không đau lòng dù sao những số tiền kia nguyên bản cũng không được đầy đủ thuộc về nàng nàng vẹn vẹn cầm trong đó lợi nhuận bộ phận mười phần trăm bên trong bốn mươi phần trăm nhiều thiếu đối với nàng mà nói đều không đạt gấp thế nhưng là đừng quên lần này hạng mục năm nghìn vạn chi phí bên trong nhưng còn có nàng một ngàn vạn tiểu kim cố đâu một ngàn vạn a đây chính là vật biểu tượng năm thập k k cấp tỷ tỷ ta mới nắm bắt tới tay a còn không có bưng bít nóng hồi đâu liên t o à n ném ở hạng mục này bên trong mấu chốt nhất là n à y một ngàn vạn là nàng một lần không ràng buộc b ơ m tiền bởi vì dựa theo hệ thống quy định trong hệ thống hạng mục đầu tư kim n g ạ c h một hạng chỉ tính toán ký chủ chỗ tại công ty nội bộ đầu tư kim n g ạ c h còn lại giống như là ngân hàng vay mượn chia hoa hồng đầu tư ngoại bộ mượn tiền đều không có ở đây hệ thống đầu tư kim lạch trong tính toán đây cũng chính là vì sao thầm rượu, rượu tại hạng mục thiếu khuyết tài chính tình dưới đi trước tìm lao ba an x i n không được về sau lại tự móc tiền túi nhưng lại từ đầu đến cuối không kéo đầu tư cũng không tìm ngân hàng nguyên nhân căn bản bởi vì lao thẩm hòa chính nàng tiền thì không cần trả có thể lấy không ràng buộc bơm tiền hình thức dung nhập nội bộ công ty tài chính đã như thế liền có thể hữu hiệu cất cao hạng mục đầu tư kim ngạch cũng tỷ như gặp hạng mục này lúc trước kém một vạn nếu như t h ẩ m rượu rượu đi tìm ngân hàng vay mượn như vậy hạng mục này tại trong hệ thống tổng giá thành chính là bốn vạn nhưng nếu như nàng tự móc tiền túi không ràng buộc bơm tiền như vậy trong hệ thống liền sẽ biểu hiện tổng giá thành vì năm vạn cái này hai cái nào lại càng dễ hao tổn rõ ràng chỉ là nàng ngăn tính vạn tính không tính tới cố thịnh cái này một đợt xào rau biến xạ kích thao tác trực tiếp đưa nàng tính toán nhỏ nhặt hoàn toàn xáo trộn cái này không thể được ra nghĩ tới đây thầm rượu rượu thần sắc nghiêm trọng đứng lên ta được tự cứu chí ít chí ít ở nơi này năm nghìn vạn hạng mục đầu tư bên trong nàng may cái một trăm vạn đi ra bởi vì chỉ có dạng này nàng tài năng đem mình tiểu kim khố bên trong tiền cứu thoát ra lần này thầm rượu rượu không nghĩ hoàn lại tiền bao nhiêu chỉ cầu hồi vốn liền tốt nhưng mà như thế nào tại trong vòng một tuần đem cái này một trăm vạn thua thiệt ra ngoài lại là một vấn đề bởi vì chiếu trước mắt tình thế đến xem bọn họ cái này tuyệt địa cầu sinh coi như đoạt không quan lượng tiêu thụ cũng nhất định không kém được dù sao bọn họ bên trên một bộ tác phẩm lẹp bốn ý ẩu đã chứng minh rồi một cái đạo lý đại đa số tình huống dưới có thể khiến cho bạn đám thương ra đều chạy theo như vị hạng mục lượng tiêu thụ tuyệt đối có bảo hộ cho nên nàng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết chỉ dựa vào thắp hương nghiệm vật khẩn cầu hạng mục lô vốn nàng đến làm những gì thật ra nghĩ đến là làm điểm này cũng rất đơn giản năm à này n cần điên cùng n g chỉ cho h sau trở về ạ người tháng chế tác kỳ hạn một đến tổ ủy hội liền sẽ trực tiếp phán bọn họ bỏ quyền đến lúc đó bọn họ thì sẽ mất đi á cạnh hội tuyên truyền phát hành giá trị hơn nữa cũng là không còn hưởng thụ tổ ủy hội cung cấp á châu chủ thể lưu cảm giác khoang thuyền sân thượng toàn bộ bộ chính sách chờ khi đó lại phát vài trò chơi khởi động hệ thống năm vạn đầu tư trò chơi lộ vốn dễ như chở bàn tay có thể thầm rượu rượu không thể làm như vậy thứ nhất là loại thủ đoạn này hơi bị quá mức v ò đoán âm ưu nàng mặc dù nghĩ thua tiền nhưng cũng không có nhận tâm như vậy thứ hai chính là làm như vậy lời nói một trăm phần trăm sẽ để cho cô thịnh nhìn ra mờ ám thậm chí trực tiếp làm tức giận hắn dẫn đến hắn từ chức cao chạy xa bay đến lúc đó bản thân hệ thống coi như phế được không bù mất nhưng nếu như không kéo vào độ lời nói thầm rượu rượu lại lo lắng g i a n g vần đám kia cùng nhiệt phần t ử quá mức cấp tiến đem hạng mục làm quá phận hoàn mỹ cho nên nàng đến tìm một cái độ một cái đem tốt có thể hoàn thành hạng mục rồi lại không cho hạng mục quá mức hoàn mỹ độ dù sao lần này nàng cũng không muốn thua thiệt bao nhiêu chỉ cầu thua thiệt một trăm vạn hồi vốn là được rồi nhưng vấn đề là chuyên nghiệp như vậy thời gian điều khiển nàng một cái nghiệp dư căn bản là không nắm chắc được mà nàng lại không thể trực tiếp hỏi cố thịnh như thế quá mức rõ ràng trong lúc nhất thời thẩm rượu rượu không khỏi khẽ nhữ mày nên với ai đi nói bóng nói gió mà tư vấn một lần đâu đang nghĩ ngợi liền nghe trên sân người chủ trì âm thanh vang lên lần nữa n g ư ờ i lai、like, theo cuối cùng một nhà công ty hạng mục giới thiệu xong xuôi đi qua toàn trường hai trăm nhà truyền thông cùng năm trăm các người chơi tập thể bỏ phiếu toàn trường thụ nhất chờ mong trò chơi thưởng đã sinh ra không hề nghi ngờ tuyệt địa cầu sinh nương tựa theo nó cách tân tính cách chơi cùng thiết kế không huyền n i ệ m chút nào thu hoạch cái này giải thưởng cố thịnh lên đài l ã n h thưởng mà thẩm rượu rượu cũng nhãn trâu xoay động mượn cơ hội này vừa nhấc cái mông ngồi ở cố thịnh vị trí bên trên đối với bên cạnh lý tiểu phong gật đầu cười một tiếng lý tổng giám ai thẩm tổng lý tiểu phong khách khí gật đầu ra hiệu mặc dù hoàng kim chi phong không nhiều lắm nhưng thẩm rượu rượu địa vị lại không nhỏ lý tiểu phong không dám thất lễ ngài có dặn dò gì chỉ thị chưa nói tới chính là muốn theo lý tổng giám tư vấn cái sự tình thẩm rượu cười ha, ha nói ngài cảm thấy chúng ta hạng mục này tại quy định kỳ hạn bên trong có thể hoàn thành sao nghe lời này một cái lý tiểu phong cười ha ha một tiếng ha ha thẩm tổng thực sự là cùng cố tổng giám đốc điều hành tâm hữu linh tê chúng ta mới vừa rồi còn đang thảo luận chuyện này đây liên quan tới khai phát tiến độ vấn đề cố tổng giám đốc điều hành cũng biểu thị ra lo lắng đối với tuyệt địa cầu sinh dạng này một cái tác phẩm mà nói năm tháng lúc l u y ệ n chế ở giữa xác thực gấp gáp tại không đẩy nhanh tốc độ tình huống d ư ớ i nên gần đủ quỹ ti xuất phẩm một cái cơ sở hình thức ban đầu bình thường du ngoại nha nhất định là không có vấn đề nhưng rất nhiều chi tiết liền đến không kịp máy g ũ a cho nên ta vừa rồi cũng hướng cố tổng giám đốc điều hành đề nghị tại loại này đặc thù thời kỳ quý ty hoàn toàn có thể áp dụng chốt thủ đoạn đặc thù để giải khẩn cấp nói thí dụ như lấy hạng mục chia hoa hồng hình thức đầy đủ điều động nhân viên tính tích cực các ngươi hạng mục này có thể hay không đoạt giải quán quân ta khó mà nói nhưng tuyệt đối không thua thiệt được lấy hạng mục chia hoa hồng hình thức khích lệ nhân viên tăng ca thoạt nhìn là nhường ra một chi nhánh công ty lợi nhuận nhưng trên thực tế muốn xa so với vội vàng trưng bày hích lợi cao hơn nhiều dù sao một cái chưa mài r i ũ a tác phẩm nhất định sẽ tại trình độ nhất định ảnh hưởng người chơi thể nghiệm ví dụ như chi tiết không đúng chỗ sộ mạ tỏ sần sộ di động tác chỉ hoãn tiểu bột không ngừng trò chơi vận hành không ổn định v v những vật này nhìn như không tính nghiêm trọng nhưng lại sẽ trực tiếp ảnh hưởng trò chơi lượng tiêu thụ dứt lời lý tiểu phong hướng thẩm rượu rượu mỉm cười gật gật đầu đương nhiên ta đây cũng chỉ là nhất gia tri ngôn ta người này nói tương đối thẳng mong rằng thẩm tổng thứ lỗi lý tổng giám chuyện này ta cảm tạ còn không kịp đây thẩm d i ệ u d i ệ u đưa tay ra t h a n h khẩn hướng lý tiểu phong nói lời cảm tạ người ta xác thực đủ ý tứ vừa mới mấy, mấy câu nói cũng là lời từ đ á y lỏng đúng là đứng ở hoàng kim chi phong góc độ bên trên giúp bọn hắn bày mưu tinh kế b à i ưu g i ả i n ạ hơn nữa lý tổng giám phen này phân tích thế nhưng là giúp thẩm d i ệ u Diệu đại ân nhất là cái kia câu nói sau cùng một cái mài ruốc không hoàn toàn tác phẩm nhất định sẽ ảnh hưởng trò chơi lượng tiêu thụ cái này không phải sao chính hợp ý ta thầm rượu con mắt đều sáng lên thậm chí lý tổng giám một p h e n phân tích giúp nàng đem tiêu chuẩn đều lượng tốt rồi tăng ca hay không sẽ trực tiếp ảnh hưởng trò chơi lượng tiêu thụ n u cười một lần nữa về tới thẩm rượu rượu trên mặt sự tình lập tức đơn giản bây giờ nàng chỉ cần nghiêm lệnh cấm chỉ tăng ca liền có thể hoàn mỹ kẹp lại hạng mục tiến độ để cho tuyệt địa cầu sinh lấy cơ sở hình thức ban đầu hình thái trưng bày về sau chỉ cần kéo qua một tuần lễ đợi nàng thua thiệt tiền trở về bản lại để cho lão cô tiến hành hoàn thiện chữa trị liền tốt đã như thế công ty không cần tăng ca trò chơi đúng hạn trưng bày nàng thua t h i bản trò chơi danh tiếng cũng sẽ không sụp đổ một tiên bốn đ i ê u có thể nói là lấy nhỏ nhất đại giới làm ra hoàn mỹ nhất kết quả tất cả đều vui vẻ chính vui vẻ lấy cố thịnh cũng lanh thưởng trở lại rồi vừa mới trở về cố thịnh liền mở miệng không đừng bốn chữ khái quát khích lệ tăng ca là đi qua cùng lý tiểu phong một phen giao lưu thảo luận cố thịnh cũng cho rằng trước mắt duy nhất có thể lôi kéo ra mài rua thời gian biện pháp cũng chỉ có thả ra khích lệ cơ chế cổ vũ các công nhân viên thêm làm thêm giờ lời kia vừa thoát ra có thể đem thẩm rượu rượu đắc ý hỏng hào tiểu tử đánh trong tay ta a ha ha, ha ha ta đây mới vừa cùng lý tổng giám trò chuyện xong cái kia có thể đáp ứng ngươi sao thế là khuôn mặt nhỏ nghiêm t h i ể u mi đầu n h ữ một cái tiểu cổ a loại này bất lợi cho đoàn kết lời nói về sau cũng không cần nói cố thịnh hạng mục chia hoa hồng khích lệ a ta làm sao lại bất lợi cho đoàn kết h ừ m ngươi nghĩ a thầm rượu rượu lời nói t h ầ m thiế ngay tại nửa tháng trước công nhân viên mới mới vừa vào trước thời điểm ta mới nói qua công ty chúng ta từ trước đến nay tuân theo cũng là rộng rãi tự do nhân tính hóa công tác lý niệm ngươi cho rằng ngươi thiết chí hạng mục chia hoa hồng khích lệ đánh lấy tự nguyện tăng ca c ử hiệu cho các công nhân viên phát tiền liền đối bọn hắn công bình sao sai rồi tiểu cố đồng chí ngươi đây là tại trần chuồn cổ vũ nội quyền đ ổ i vị trí suy nghĩ nếu như ngươi là nhân viên nhìn thấy đừng đồng nghiệp bởi vì chia hoa hồng trong đêm tăng ca ngươi sẽ ra sao cho dù ngươi căn bản là không muốn cái này chia hoa hồng khích lệ ngươi hảo ý nghĩ đi sao hố hồ công ty của chúng ta hiện tại liền chỉ có nhiều như vậy người mà trò chơi hạng mục lại là một cái cần phải phối hợp chặt chẽ công tác một số người tăng ca một số người khác không thêm ban cam đoan không công tác trôi chạy tính đây không phải là bạch tăng ca sao lại giả thuyết chúng ta tất nhiên lựa chọn cái này có tính khiêu chiến hạng mục liền nhất định phải đồng bộ tiếp nhận nó không h o à n mỹ everz liền bày ở vậy cho dù hôm nay trẻo không bước lên được còn có ngày mai còn có ngày kia một cái trò chơi còn lại là một cái cần hậu kỳ bảo trì đổi mới trò chơi sơ kỳ nhất định là không h o à n mỹ chúng ta cũng không phải làm trò chơi về sau liền mặc kệ nó kịp thời trưng bày đem bán cũng nên so chậm trễ thời gian bị tổ ủy hội phán bỏ quyền muốn tốt ta ta nói có đạo lý hay không t nghe vậy cố thịnh không khỏi ngược lại hít sâu một hơi tốt mẹ hắn kín đáo logic ố thịnh kinh hãi ta càng không có cách nào phản bác giật mình ánh mắt nhìn về phía tiểu nach p h ả nhưng t ngày đầu tiên nhận biết ờ i à y một d ạ n Tiểu na cha nói quá na cha có lý. mà ặ c dù, dựa theo n n online gặp phải không g gặp thuyết trò pháp, chơi phải có đứng á n bóng, bệnh không ngừng tình huống. Nhưng h vật mà, đ ở nhân viên góc độ nhìn lại tiểu na cha là chân chân chính chính đang vì bọn hắn suy tính nghĩ cố thịnh liền tấm lần ba miệng sửng sốt một chút xíu sơ hở không tìm ra đến căn bản không thể nào mở miệng nhìn xem cố thịnh cái này một bộ muốn nói lại thôi dừng lại nói lại muốn biệt khuất bộ dáng tiểu na cha nội tâm đều muốn cười điên quả nhiên a một dính đến lợi ích vấn đề nhân loại đầu não liền sẽ dị thường rõ ràng ta thẩm rượu rượu cơ chí một câu ngươi đây là tại cổ vũ nội quyền bất lợi cho công ty đoàn kết trực tiếp liền đem cố thịnh nghe chết nói a thầm rượu rượu n h ứ n mày ngươi nhưng lại nói a ta nhìn ngươi còn có cái gì chiêu hôm nay lớp này ngươi thêm không hơi hơi ngươi còn có đề nghị gì muốn nói sao thầm rượu rượu hướng cố thịnh dương lên đầu lao sau nửa ngày cố thịnh hy hụt xe bụng cuối cùng cũng không có tìm được một cái trô đứng phản bác tiểu na c h a chỉ có thể nhẹ gật đầu vừa chắp tay ta nói tổng tài cao kiến hết chương này chương chín mươi quân lấy quốc sĩ đợi ta ta tất lấy quốc sĩ báo chi thứ hai chính là cáo b chi công ty toàn thể nhân viên không cho phép tăng ca điểm ấy rất trọng yếu thầm diệu diệu nhấn mạnh hai lần dứt lời thầm rượu rượu liền tuyên bố tan họp đạo sư nói muốn cùng nàng thông cái video điện thoại cuối cùng lại xác nhận một chút luận văn vấn đề chi tiết cùng cụt cửa chính đóng lại trong phòng họp lập tức một mảnh xì xào bàn tán đợi lát nữa a các bằng hưu đợi lát nữa thẩm tổng mới vừa rồi là không phải nói không thêm ban muốn tìm nàng phê đ i ề u tử vân ca ngươi nên đi nhìn xem lỗ thai thẩm tổng nói là tăng ca muốn tìm nàng phê đ i ề u tử tới, tới tới chính ngươi lặp lại một lần nữa ta nói thẩm tổng nói là tăng ca cần tìm nàng phê chuẩn thế không đúng ta có nghe lầm hay không không phải sao rộng rãi người mới vừa nghe được là cái gì giống như nói chính là tăng ca muốn đánh báo cáo đám người đưa mắt nhìn nhau xem ra tất cả mọi người không nghe lầm tăng ca báo cáo vừa đi ra cửa trường các sinh viên đại học đều ngu không phải sao nói tốt cái nghề này nội q u y ề n t h à n h h o ạ xưởng nhỏ phúc lợi không bảo hộ xưởng lớn sinh mệnh không bảo hộ đâu không phải sao hôm nay công ty nào cưỡng chế yêu cầu nhân viên tăng ca chính là ngày mai công ty nào khất nợ cắt xén tiền làm thêm giờ bằng không chính là ngày kiên nào đó một cái nhân viên bởi vì không có đột tử tại góc làm việc bên trên đơn vị từ chối nhận định là tai nạn lao động nguyên bản đại gia hỏa cũng đều ngửa mặt lên trời thét giải trí lớn kịch liệt chuẩn bị tiến vào nơi làm việc gặp được bất công trọng quyền xuất kích đâu cái này mẹ nó cái này còn xuất kích cái r á m một đám các sinh viên đại học ngươi n h ì n ta ta nhìn ngươi hận không thể đưa cho chính mình cái và miệng công ty cho chúng ta là điều kiện gì cho là đầy đủ tín nhiệm hành nghề năm năm trở lên tiền lương đãi ngộ hậu đãi làm việc điều kiện đủ ngạch năm hiểm một vàng c ũ n g t u y ệ t không nội q u y ề n hoàn cảnh làm việc nhưng ta lại cho công ty mang đến cái gì một cái mới m ẹ xuất hiện nóng hôi hồi chưa t h ấ sự mới đi ra khỏi tháp nà voi trong mắt tràn ngập thanh tịnh cùng ngu xuẩn ánh mắt một tờ giấy trắng ta thật xin lỗi công ty a ta trong lúc nhất thời các bạn học lệ nóng danh trọng quả thực là ấy n ấ y không thôi thậm chí liền luôn luôn yên tĩnh ít nói rộng rãi cũng n h ị n không được lộ ra thần sắc kích động chẳng lẽ nói cái này thật ra mới là trò chơi vòng chân chính hoàn cảnh làm việc sao nghĩ vậy rộng rãi chọc chọc giang vân mây vân ca ngươi trước đó công tác địa phương cũng như vậy sao lời vừa nói ra bọn học sinh nhóm cũng nhao nhao nhìn về phía giang vân cùng hắn lão hỏa b ạ n nhóm những cái này lão ra hỏa cũng là trà trộn trò chơi vòng tầm m ư ơ i năm lão du điều so với bọn họ những học sinh này từ mà nói kinh nghiệm khẳng định phong phú hơn bây giờ hoàng kim phân chia cho các công nhân viên phúc lợi lãnh ngộ hoàn toàn lật đổ bọn họ đối với trò chơi ngành nghề tưởng tượng thế là đám người cũng muốn nghe nghe giang vân trước đó qua có phải hay không cũng là dạng này thời gian những cái kia trên mạng tin tức có phải hay không đang tận lực chế tạo lo nghĩ gặp tất cả mọi người nhìn về phía bản thân chỉ thấy giang vân cười ha ha tiếng cười kia bên trong bao hàm kích động bao hàm khó có thể tin vui sướng càng bao hàm con đường đi tới này phong phong vũ vũ khổ sở cùng chua sót cũng là dạng này ha ha ha ha ha, ha. Các người là thật không có chịu qua xã hội đánh đ ậ c a có câu nói rất hay ngoài nghề xem náo nhiệt người trong nghề thấy chóng hắn đi làm đã sắp xỉ mười năm từ lúc tiến vào cái nghề này đến nay mặc dù nhậm chức qua đơn vị không nhiều chỉ có hai nhà nhưng mà thấy qua đồng hành nhiều vô số kể trò chơi ngành nghề nhất là trò chơi chế tác ngành nghề mỗi ngày tăng ca nhất định chính là tình trạng bình thường thậm chí công ty quy định lúc tăng việc căn bản chính là cái bài trí mỗi ngày tăng ca hai giờ liền xem như sớm tan tầm tăng ca ba bốn tiếng như ăn cơm uống nước thậm chí suốt đêm tăng ca cũng chẳng có gì lạ ta chỉ nghe nói qua xin phép nghỉ tìm lão bản phê điện tử liền chưa từng nghe nói tăng ca còn được cần tìm đại lao bản phê đ i ề u tử giang vân thở dài một tiếng phim khoa học viễn tưởng a nga không ma huyết tiến nhớ ta giang vân phiêu linh m ộ ư ơ i năm chỉ hận chưa gặp được minh chủ hôn hôn độn độn tại ngành nghề bên trong tìm t ò i tiến lên nhưng hôm nay hoàng kim chi phong xuất hiện thẩm tổng đến rồi thanh thiên thì có giang vân hơn muốn khóc thế này sao lại là công ty a này rõ ràng chính là sinh ta nuôi ta cho ta ấm áp ôm ấp nhà a nếu như ta chưa từng thấy qua con mình ta vốn có thể chịu đựng hát á m nghĩ tới đây giang vân buồn từ đỏ đến đ càng càng càng càng tại lão hỏa m ì bạn nhóm bổ sung phía dưới thẳng đem trò chơi ngành nghề bên trong chân chính tàn khốc công tác tình huống đâm máu mà hiện ra cho những thứ này mới từ bên trong tháp ngả voi đi ra bọn nhỏ chữ chữ bi thiết từng tiếng c h ớ p huyết thằng nghe được một đám c ấ p học sinh kinh hồn tán đảm r u n g mình thậm chí liền lục biên cùng đại giang hai người cũng có rún lại tại cố thịnh bên cạnh run lẩy bẩy thịnh ca giang chủ còn nói cũng là thật đại giang trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ ha ha cố thịnh cười một tiếng chỉ có hơn chứ không kém a xem như từng tại s ư ở n g lớn nhậm chức con người cố thịnh đối với giang vẫn đơn giản g cảm giác cùng cảnh n ộ mộ ở một ít trong trình độ s ư ở n g lớn muốn so cỡ trung tiểu trò chơi công ty tàn khốc hơn càng thêm huyết tinh không kém nhiều làm đi khả năng cố thịnh lập lờ nước đôi gật đầu lại nói các ngươi hỏi ta t A làm mẹ ngầm game. sao sạch ta con biết, thiên thiên sạch ngầm, ký túc xá cùng các người chơi tốt cùng các nó ký xá đối với cũng là nghe vậy đại giang gật gật đầu đang nói liền ngay bàn hội nghị đầu kia giang vân âm thanh đưa tới cố tổng ta nghĩ xin hỏi một chút chúng ta hạng mục này nếu như dựa theo thông thường tiến độ mà nói có thể đổi tại kỳ hạn bên trong hoàn thành sao a có thể miễn cưỡng đi cố thị n h gật gật đầu bất quá cho dù hoàn thành cũng chỉ là một cái hệ thống hình thức ban đầu không kịp làm chi tiết bài g ũ a điểm này ta hôm qua cũng cùng thẩm tổng tán gỡ qua vốn là muốn dùng hạng mục chia hoa hồng khích lệ đại gia tăng ca dù sao bây giờ công ty tài chính cần trường cũng cho không đại gia tiền làm thêm giờ nha nhưng đề nghị này lại bị thẩm tổng từ chối thẳng thắn thậm chí còn phê ta một trận nói ta biến tướng cổ vũ nội quyền bây giờ suy nghĩ một chút thật ra thẩm tổng nói cũng không phải không có lý trò chơi nha lên trước không liền tốt mài rũa hoàn toàn có thể tại trò chơi online về sau nhưng mà còn không đợi cố t h ị n h nói xong đột nhiên liền nghe m ộ ư ơ i sáu người cùng nhau phát ra từ chối âm thanh không ngay sau đó chỉ thấy m ộ ư ơ i sáu người bên trong lao tiền bối gần với hoàng kim tam cự đầu gian vân lắc đầu không đúng cái gì không đúng cố thịnh thắc mắc thẩm tổng nói không đúng cố tổng ngươi cũng không nên thỏa hiệp giang vân mở miệng nói xem như hàng tướng một tên ta đối với hoàng kim chi phong tràn đầy bếp rồi cho tới nay hoàng kim chi phong liền lấy tinh d i ệ u s ả o tư cùng thiết kế hoàn thiện tác phẩm chất lượng tại trên thị trường đặt chân thu hàng vô số người chơi yêu thích mà bây giờ xem như chúng ta cho đến tận này đầu tư to lớn nhất sáng ý hay nhất thị trường độ chú ý cao nhất hạng mục quyết không thể lấy một cái bán thành phẩm hình thức ban đầu hình tượng trưng bày như thế là đúng hoàng kim chi phong hình tượng đà kích càng là từ khía cạnh phản ứng chúng ta không còn dùng được chẳng lẽ nói t h ầ m tổng chiêu chúng ta những người này đi vào cũng là bất t à i sao a cố thịnh s ư ớ n g sở này cũng ở đâu chịu ở đâu a người uống lộn thuốc chứ làm sao còn bản thân c ủ a đâu cho nên đâu cố thịnh m i ế t m i ế t miệng cảm giác chút người này trạng thái tinh thần đều rất đáng lo bởi vì cái gọi là quân lấy quốc sĩ l ợ i ta ta tất lấy quốc sĩ báo chi giang vân vung tay lên r ó n g g i c cổ xưa có du b á giang ngã cầm cảm ơn c h i âm bây giờ ta mặc dù không có du bà giang tri tài nhưng lại đến may mắn gặp được thẩm tổng dạng này tri âm hoàng kim chi phong lấy thành thật đối lai ta ta nếu thờ、ơ. chẳng phải là để cho người ta chế nạo h nói đến đây chỉ thấy phần phật một mảnh tiếng vang bàn hội nghị đối diện m ộ ư ơ i sáu người nhất định cùng nhau đứng lên nói đúng chúng ta cũng giống vậy vân ca nói không sai、Phịt. chỉ thấy giang vân liền ôm quyền vì hoàng kim c h i phong vì bắp vì thẩm tổng ơn c h i ngộ vì cố tổng kinh thế s a g ý l ớ p này bên cạnh h o ả n g trường đám người cùng kêu lên chân hô chúng ta thêm định nhìn xem phần chân kích động đám người cố thịnh thật lâu im lặng cái này quá mẹ hắn trừu tượng nguyên bản hắn cho rằng tiểu na cha cấm chỉ một mình tăng ca quy định đã đầy đủ nghị t i ê n có thể lại không nghĩ rằng mới chiêu nhập công ty cái này m ộ ư ơ i sáu mảnh sĩ càng là toàn thân phản q u ố t đảo ngược thiên cương vậy mà nguyện ý tại không có tiền làm thêm giờ tình huống không ràng buộc vì công ty tăng ca đám người nguyện ý tăng ca cố thịnh nhất định là vui vẻ bởi vì b ậ t là hắn tiến một bước mở rộng hai lời fts đường phải đi qua hơn nữa còn bị hoa ngu điện ký thác kỳ vọng về công n ề tư hắn đều nguyện ý để cho tác phẩm lấy trạng thái tốt nhất cùng các người chơi gặp mặt có thể vấn đề lúc cố thịnh nhũ mày núi vai vừa mới thẩm tổng đã nghiêm lệnh cấm chỉ một mình làm thêm giờ tất cả tăng ca xin đều cần nàng tự mình phê đều i tử coi như đại gia cố ý nguyện cũng không tốt thực hành à. nghe thấy lời ấy chỉ thấy giang vân nhãn châu xoay đậu thêm chút suy tư mở miệng nói cái này thật là một vấn đề khó khăn bất quá cũng không phải hoàn toàn không biết chỉ có điều chỉ có điều cái gì cố thịnh hỏi chỉ có điều khả năng cần cố tổng gánh chút phong hiểm giang vân nói ra ví dụ như bị thẩm tổng ca một trận gặp giang vân một bộ khó xử bộ g á n g cố thịnh hiểu gật gật đầu không có việc gì nhưng nói không sao cố thịnh vung tay lên trời sập xuống có ta đỉnh lấy lây thầm tổng phải mắng cư mắng chửi đi chuyện này tác kiêng hoa lời vừa nói ra các công nhân viên một mảnh kính nể khẽ hô cố tổng châu b ỏ mà giang vân cũng đúng cố thịnh tâm duyệt thành phục bước lên ngón cái tán thưởng tiếp theo đ è xuống âm thành đến mở miệng nói ra ta đề nghị chúng ta dạng này trong n g á y mắt năm giờ chiều đinh linh linh thầm rượu rượu trong văn phòng tiểu nháo trung vang bắt đầu hôm nay là hạng mục chính thức khởi công ngày đầu tiên cũng là nàng hạ đạt cấm chỉ một mình tăng ca mệnh lệnh ngày đầu tiên、Phịt. đem chuông báo đóng lại thầm rượu rượu rỗi lưng một cái v ư ơ n g bít lấy cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái aha hoa hoa h a tiếp theo đeo bên trên bọc nhỏ đẩy cửa đi ra văn phòng bên này còn cần lại p h ủ lên không được lựu đạn va chạm thể tích nhất định phải tinh tế không phải sai một ly kém chi ngàn dặm ta cảm thấy cái này vũ đạo động tác rất trào phúng tăng thêm thế nào ha ha ha ha thảo hảo tiện a tới một cái mới ra văn phòng thầm rượu rượu liền nghe bộ hạng mục bên kia c h u y ê n đến từng đợt tiếng thảo luận t thầm rượu rượu nhũ mày làm sao làm buổi sáng mới nói không cho phép tăng ca không cho phép tăng ca n à y cũng đã tan tầm ba mươi lăm giây các ngươi tại sao còn công ty nghĩ đến thẩm rượu rượu đang đang đang đi tới bộ hạng mục cửa ra vào đẩy cửa một cái chỉ thấy giang vân ngồi trên b à n giờ phút này chính cùng một tên huynh đệ hướng về phía trên máy vi tính hình ảnh làm nghiên cứu lục biên cùng rộng rãi thảo luận cơ cấu mà đại giang là cùng khương san một người một con khói phân tích hình ảnh chi tiết đến mức cái khác các công nhân viên cũng đều là top năm top ba nghe được cửa ra vào văn động tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía thẩm rượu rượu xứng sở tiếp lấy phần phật một tiếng tất cả đều đứng dậy thẩm tốt ta không tốt thâm rượu rượu n h ư mày chỉ chỉ đồng hồ muốn nhắc nhở bọn họ thời gian thế nhưng là còn không đợi nàng há miệng liền nghe trên hành lang tiếng bước chân v a n g lên cố thịnh đi lại vội vã đi tới dùng khăn giấy xoa tay thâm tổng nhìn thấy tiểu na cha cố thịnh gật đầu xem như chào hỏi tiếp theo giống như là thời gian rất gấp một dạng từ thầm rượu rượu bên cạnh c à vào tiến vào bộ hàng n g ụ vừa tiến đến thấy mọi người đều ở đứng đấy xứng sở không khỏi cho mày làm gì vậy đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi há to miệng lại không người dám nói chuyện、Phịt. cố thịnh đem khăn giấy ném vào trong giò rác gầm lên giận dữ đều mẹ hắn nhìn ta làm gì lao động a ở nơi này đứng đấy có thể mẹ hắn đem hạng mục làm ra sao、so、theo cô thịnh một tiếng gầm văn phòng đám người r u n b a r u n gấp gáp bận rộn chạy về bản thân góc làm việc bắt đầu điên cuồng đánh máy thực sự là quen được các ngươi thấy mọi người trở lại việc làm cô thịnh cũng lầm bầm một câu tiếp lấy uy nghiêm nói nhớ kỹ làm trò chơi không phải sao chơi game công tác chính là như vậy nặng nghề thẩm tổng thông cảm các ngươi đó là thẩm tổng người đẹp thiện tâm ra đây không tốt như vậy điều kiện chúng ta chỉ có năm tháng trò chơi làm không được đều uống g i tây bắc có nghe thấy không là dứt lời cố thịnh cũng phải hướng đi vị trí của mình vì cam đoan hạng mục vấn đề có thể trước tiên giải quyết hắn tạm thời bỏ phòng làm việc của mình thu nhập mục tiêu bộ phận tìm nơi hẻo lánh làm việc nhưng mà còn không đợi hắn cất bước liền nghe sau lưng một cái âm trầm âm thanh c h ầ m rãi văng lên cố tổng giám đốc điều hành người đi ra một chuyến a cố thịnh quay đầu làm bộ không nhìn thấy t h ẩ m rượu rượu cái kia đ ấ y nổi đen một dạng sắc mặt làm sao vậy t h ẩ m tổng t a đây còn rất nhiều công việc đi ra không nói lời gì thầm rượu rượu vây tay một cái trực tiếp cắt giữ cố thịnh làm gì à gặp lao tổng sắc mặt bất thiện cố t h ị n h n h ị n h ữ mày đi theo thẩm rượu diệu đi tới trên hành lang b ảnh bộ hạng mục văn phòng lớn cửa phòng bị dùng sức đập bên trên ngay sau đó liền n g h e ngoài cửa vang lên thẩm rượu diệu một tiếng quát trói thai cố t h ị n h ngươi lật trời rồi đúng không ta buổi sáng n g ư ơ i nói tăng ca muốn tìm ta phê đ i ề u tử ngươi còn dám ngay trước mặt ta ép buộc nhân viên tăng ca ngươi sắp điên có đúng không cái khác giải thích ta biết công tác nhiệm vụ nặng nhưng mà không thể tăng ca chúng ta tình trạng kinh tế ngươi không biết sao không có tiền làm thêm giờ người ta trọng tài chúng ta một cáo một cái chuẩn ngươi nhưng lại rất lợi hại c ò n dám ép buộc nhân viên tăng ca ở đâu mang đến tật xấu đừng nói nữa ta không nghe tan tẩm ngay b â y giờ c u n g cụt theo cửa phòng làm việc lần nữa bị đ ẩ y ra chỉ thấy thẩm rượu rượu thò đầu vào vung tay lên tan tầm tan tẩm đến giờ đều cho ta tan tẩm nhưng mà theo âm thanh rơi xuống văn phòng đám người cũng không dám động mà là cùng nhau đem e ngại ánh mắt đầu nhập đến thẩm rượu rượu sau lưng cố thịnh trên người p h ả n phất giờ k h ắ c này cố thịnh mới là vận mệnh bọn họ chố tệ là ép buộc bọn họ tăng ca ma không có hắn ra lệnh ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ thấy thế, thế. t h ẩ m rượu rượu chí á i này t liền luôn l b ê n t nhất buồn bực rộng n rãi khi đi ngang cản ư i qua thẩm n n rượu rộng rãi khi đi ngang qua thẩm rượu rộng bên cạnh thời điểm còn nói một câu cảm ơn thẩm tổng nhìn xem trốn cũng là các công nhân viên nhìn nhìn lại sau lưng một mặt đen cố thịnh thẩm rượu rượu trong lòng t h o ả i mái vô cùng gần như muốn cười ra tiếng ha ha ha ha ha a láo cố a láo cố cái này một đợt ta thang chắc hết chương này chương chín mươi một chúng ta ở thân chương chín mươi một chúng ta ở thân phần phật các công nhân viên đều đi thôi như vậy trong phòng làm việc lớn lập tức biến trống rỗng chỉ còn lục biên cùng đại giang hai người mặt mũi tràn đầy lúng túng ngồi tại chỗ nhìn về phía thẩm rượu rượu nhìn ta làm gì đi a thẩm rượu rượu nghiêng một cái đầu còn chờ ta mời các ngươi không, không không không dám không dám không dám tuân lệnh hai người cũng vội vàng đứng dậy thường cố thịnh đưa tới một cái đồng tình á n h mắt tiếp lấy chạy như một làn khói trong lúc nhất thời công ty chỉ còn lại có hai người ai sau nửa ngày liền nghe thẩm rượu rượu một tiếng thở dài khí quay đầu nhìn về phía cố thịnh không có ý tứ a lao cố ta vừa mới cũng là xúc động ngươi biết trọng tài lao động đối với chúng ta mà nói là cực kỳ phiền phước ngươi không có nhìn vừa mới đại gia biểu lộ đều nhắm ngay điểm xuống ban cực kỳ khát vọng sao nếu là một mực ép buộc đại gia tăng ca không nói đến trọng tài đại gia đoán khí cũng sẽ rất lớn nói chuyện chỉ thấy thẩm rượu rượu sờ lên bản thân ba lô nhỏ từ bên trong lấy ra một cây b ồ n g đồng đưa cho cố thịnh ta biết hạng mục này áp lực rất lớn người bình thường cũng không dạng này nhưng mà cơm cũng nên từng miếng từng miếng một mà ăn đường cũng nên từng bước một đi chúng ta hôm qua không phải đã nói chờ trò chơi sau khi online lại từng bước hoàn thiện nha nghe vậy chỉ thấy cố thịnh há to miệng đem kẹo que đẩy ra bỏ vào trong miệng nhẹ gật đầu ân ta cũng là cấp bách dù sao đây là hoa ngu điện nhìn chúng hạng mục cũng là chúng ta dốc sức chế tạo l i ề u mạng chi tác ta xác thực được rồi được rồi nhìn thấy cố thịnh mặt mũi tràn đầy áy náy thẩm diệu diệu cũng sẽ không quá nhiều trách cứ xoa xoa cố thịnh cánh tay tan tầm đi tan tầm về nhà nghỉ ngơi thật tốt dạng này ngày mai mới có thể có c à n g sung túc t i n h lực nhà dứt lời hai người đi ra công ty đem cửa chính đóng lại theo thang máy dưới đường đi được cố thịnh tại lầu một dưới bậc thang mà thẩm diệu diệu là trực tiếp đi đến vụ tầng hai nhà để xe ủng theo cửa thang máy chính đối diện một c ố màu đỏ t h ắ m hót chờ s o n g lòe sáng lên thẩm diệu diệu mở cửa xe chạy xe mở xe ra chờ điện đài thẩm diệu diệu xác định khoảng chừng không người về sau trong xe thoải mái cười to ổn may mà ta cơ chí lúc tan việc cường điệu nhìn thoáng qua đại gia tình huống công tác vàng không vẫn thật là muốn bị lần thứ hai đâm lưng ai còn tốt ta nghĩ vậy thầm rượu rượu nết miệng cười một tiếng thở dài nhẹ nhõm xem ra toàn công ty từ trên xuống dưới chỉ có l a o cố một người nghĩ tăng ca những người khác là giận mà không dám nói gì nhờ có ta cao hơn một bậc kịp thời ngăn lại vàng không trọng tài lao động ta chỉ là một mặt quan trọng hơn là hạng mục còn không biết sẽ bị hoàn thiện thành cái gì khủng bố bộ dáng dứt lời thầm rượu rượu mang tới kính mát đạp cần ga ông một trận trầm thấp bành trướng động cơ âm thanh vang lên màu đỏ thắm hót c h ở lái xe r a vị theo ga ra tầng hầm cứ đi thẳng một đường hướng nhà để xe mở miệng nhưng mà thầm rượu rượu không có chú ý tới ngay tại nàng lái xe ngoặt xuất địa kho về sau nàng chết đối diện một c ố đại chúng bảo đến chậm rãi r á n g xuống cửa sổ xe trong xe nam tử tháo kính dâm xuống lại chậm rãi kéo xuống khẩu trang đưa điện thoại di động gom lại bên miệng cố tổng cố tổng ta là giang vân mục tiêu đang tại lái rời tầng hầm thu đến tỉnh giảng bá thanh chắn xe mở ra màu đỏ thắm hót chờ một đường hướng lên trên rất nhanh liền mở ra tầm mở miệng mà theo ô tô chậm rãi quẹo vào đại lộ chỉ thấy cửa nhà để xe cửa cách đó không xa hút thuốc lá trong đỉnh một người mặc mặc kỳ tay áo ngắn thanh niên chậm rãi để xuống trong tay báo chí cũng là điện thoại r ơ lên bên miệng thu đến thu đến mục tiêu đã rời đi khu vực nguy hiểm từ tây sang đông quẹo vào đại lộ theo thanh niên để tay dưới chỉ thấy hắn chỗ mở ra tên là có qua có lại hành động đặc biệt tổ h ệ chặt trong đám một trận tin tức bắn ra có đi thu đến một trăm m ư ơ i một đúng chỗ ốc, báo cáo tổ trưởng tổ kế hoạch đến đông đủ báo cáo tổ trưởng chương trình tổ vào chỗ báo cáo tổ trưởng mỹ thuật tổ chuẩn bị hoàn tất mắt thấy nhóm tổ bên trong đầu thứ mười tám tin tức một cái không kém thanh niên không khỏi lòng dạ k h u ấ y động làm người hai đời không nghĩ tới ta lại còn có thể lại một lần nữa thể nghiệm đến tất cả mọi người vì một trò chơi bất kể hồi báo chỉ c ầ u hiệu quả kinh diệm thế giới bỏ ra nghĩ tới đây thanh niên lần nữa giơ điện thoại lên thấp giọng nói ta tuyên bố có qua có lại hành động đặc biệt tổ lần thứ nhất hành động đặc biệt bắt đầu theo một tiếng bắt đầu chỉ thấy cỡ bờ giờ cao ốc bên ngoài hai bóng người cùng nhau đứng lên trên đối diện trong quán cà phê một cái tay văn hoa cánh tay nữ hải đẩy ra cửa tiệm bãi đậu xe ngầm bên trong bảo tới cửa xe mở ra một trái một phải hai tên tráng niên đi xuống sát vách trung tâm thương mại trò chơi điện tử trong quán hai tên tuổi tắc tương tự thanh niên bông u xuống cắt h ổ cầu thủ trôi nguyên một đám thần sắc nghiêm túc ánh mắt cảnh giác thanh tráng niên nam nữ từ cờ bờ giờ bốn phương tám hướng tụ đến tiến vào cao ốc thuần thục để xuống thang máy hai mươi hai tầng mà một mực ngồi ở hút thuốc lá trong đình mặc kỳ áo sơ mi thanh niên cũng lật qua lật lại cổ tay nhìn một chút cổ tay ở giữa mặc kỳ đồng hồ nhẹ gật đầu cầm trong tay báo chí gấp gọn lại xong tay vắt treo sau lưng không vội không chậm mà đứng dậy Tiếp theo, đi vào trong đại lâu. theo thang máy một đường thẳng tới hai mươi hai tầng đinh theo cửa thang máy mở ra hoàng kim chi phong công ty game thẻ bài sôi nổi tại trước mặt phía bên trái d ẽ ngang mặt người phân biệt cửa tự động mở rộng l i ê n nghe trong công ty một mảnh tiếng người huyên áo còn tốt vừa rồi cơ t r í không có đóng máy tính đúng rồi vân ca vừa rồi chúng ta nói đến ở đâu không phải không phải ngươi mới vừa rồi còn nhảy rất tốt làm sao ra ngoài mua một trà sữa không liền quên đâu ta ý là tất nhiên chúng ta lựa chọn ảo mộng năm động cơ liền hoàn toàn có thể dùng nó giả lập hình đa rác khối hình học kỹ thuật ngươi xem nhảy dù lời nói liền đỏ cái dương đi đỏ cái dương vải xanh t i ê n diễn một chút dạng này tài năng gây nên các người chơi chú ý lần này chúng ta hữu toàn cảm giác kỹ thuật mặc dù vẫn là không hoàn chỉnh nhưng mà tốc độ cảm giác nhất định phải làm tốt bộ hạng mục bên trong một đám kỹ sư nhóm đang tại thảo luận giao lưu cách cạch liền nghe cửa phòng làm việc một vang một giây sau chỉ thấy người mặc m ặ t k ỳ áo sơ mi thanh niên xuất hiện ở cửa chỉ một thoáng văn phòng lâm vào một mảnh ngắn n g ủ yên tĩnh ngay sau đó vang một mảnh nhiệt liệt tiếng hoan hô vang vọng bộ hạng mục cố tổng chốc bỏ thịnh ca ngươi có thể tính đến rồi mua cho ngươi trà sữa a các người mua a ta còn lại cho cố học trưởng mang đến nước trái cây đâu không sai cái tổ chức này lãnh đạo bí mật tăng ca hành động đặc biệt tổ thanh niên không phải người xa lạ chính là hoàng kim chi phong hoàn toàn xứng đáng nhân vật số hai thủ tịch trò chơi tổng giám đốc điều hành cố thịnh là v ừ a mới tất cả tất cả đều là đám người này mưu đồ tốt các vị các vị nói chuyện chỉ thấy giang vân từ trong đám người đi tới đi tới cố thịnh bên người mở miệng nói vì cho mọi người chúng ta một cái tăng ca cơ hội cũng vì chúng ta hoàng kim chi phong quét ngang thị trường càng vì hơn chúng ta những người này tham dự chế tác thứ nhất trò chơi có thể tại tổ chim bên trong biểu diễn cố tổng giám đốc điều hành xá tiểu ra vì mọi người tha rằng chịu đựng thẩm tổng một trận hung h ắ c ca cũng phải vì đại gia sáng tạo p h â n đấu cơ hội ta cảm thấy chúng ta nên cho cố tổng giám đốc điều hành một chút tiếng vô tay xuất n h ậ t liệt tiếng vô tay vang lên cứ việc cố thịnh vẫn như cũ cảm thấy chuyện này có chút c h ị u tượng thậm chí bất cần nhưng không thể nghi ngờ là đại gia có thể có phần này nhận tình nhi đối với trò chơi hạng mục mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt kết quả là vung tay lên chỉ là bị mắng không cần phải nói hoàn toàn tương phản ta còn phải cảm tạ đ ạ i g i a có thể đỉnh lấy công ty không cho tăng ca áp lực thật lớn vì chúng ta hạng mục này góp một viên đạch bất quá ta tin tưởng cứ việc hiện tại chúng ta thoạt nhìn là tại trái với thẩm tổng một mảnh thiện ý lệ cấm nhưng mà đợi đến chúng ta chân chính leo lên tổ chim sân khấu để cho gặp danh hào vang vọng toàn bộ châu á chờ chúng ta cái k i a bạo tạc giống như lượng tiêu thụ bày ở thẩm tổng trước mặt lúc nàng cũng nhất định sẽ lý giải chúng ta cảm tạ chúng ta、Tốt. mấy câu nói nói thẳng người nhiệt huyết sôi c h o mà cố thịnh cũng là rèn sắc khi còn nóng khởi công cứ như vậy một trận oanh oanh liệt liệt dưới tăng ca liền triển khai như vậy mỗi ngày đại gia thông thường thao t á c liền là lại năm điểm trước đem tương quan số liệu bảo tồn hoàn tất về sau đợi đến năm giờ đồng hồ đúng giờ tan tầm phụ trách luân chuyển cương vị theo dõi người nhìn chằm chằm thầm rượu rượu chiếc kia h ó t chờ độc tính tại nhóm bên trong tiến hành thời gian thực báo cáo không có luân chuyển cương vị theo dõi là top năm top ba nên đi ăn cơm ăn cơm nên đi uống cà phê uống cà phê làm sơ bưng lỏng một tới hai đi đám người ở giữa cách mạng hữu nghị cũng cấp tốc cấm lên Cô nhưng cũng ự may giờ nay khác này ở chỗ này tại hoàng kim tri phong bọn họ đều giấu trong lòng đồng dạng lý tưởng đồng dạng khát vọng lớn tuổi nhân viên nguyện ý đem chính mình kinh nghiệm dốc túi tương thụ bổ túc những người mới kinh nghiệm không đủ thiếu hụt mà những người mới nhiệt huyết cùng đồng ý học chịu làm cũng một lần nữa đốt lên lão công nhân chúng ta đối với cái nghề này nhiệt tình trên thế giới r ồ i dào nhất chủ nghĩa lãng mạn sắc thái truyền kỳ sự t ì n h không ai qua được cùng một đám cùng c h u n g trí hướng các bằng hưu vì một cái huy hoàng mục tiêu mà cố gắng phấn đấu bây giờ hoàng kim chi phong chính là loại trạng thái này trong lòng mỗi người đều kìm nén một cỗ sức lực bởi vì bọn họ đều rõ ràng bản thân đang tại chế tác là một kiện đủ để nghiền nát toàn cầu fts trò chơi cách chơi cách tân sự kiện quan trọng cố thịnh cố tổng giám đốc điều hành xem như đoàn đội người đáng tin cậy toàn bộ hoàng kim chi phong linh hồn nhân vật hắn sáng ý xác thực làm cho người tâm duyệt thành phục đồng thời nguyện ý vì chi mà cố gắng phấn đấu chỉ trước mắt Gần m sở, sở, sở khinh chu nói nàng hôm nay muốn đi mụ mụ nhà ăn cơm vừa vận tiện đường nhờ xe mà thầm diệu diệu cũng là không khắc khí liếm lắp mặt nói thuận tiện đi còn một trận mẹ sở cơm hai người ăn nhịp với nhau lái xe tiến về mẹ sở nhà trên đường sở khinh chu trong lúc vô tình hỏi thầm diệu diệu tốt nghiệp thời gian thầm diệu diệu trả lời bảo ngày mai nàng liền muốn tạm thời rời đi tân giang tiến về kim lăng đại học trở lại trường tham gia bảo vệ sở khinh chu nhẹ gật đầu lại thuận miệng hỏi chuẩn bị thế nào kết quả cái này hỏi một chút hỏi lên sự tình n g ư ơ i a cũng không biết ngươi cái này đầu nhi bên trong mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì nhìn xem thẩm rượu rượu cái kia nghĩ mà sợ ánh mắt sở khinh chu khá là bất đắc dĩ đi thôi quay đầu ta trở về lấy nhờ có hỏi ngươi một câu bằng không chờ ngươi ngày mai đến kim lăng lại nghĩ tới đến món ăn cũng đã lạnh kết quả là hai người lúc này liền đổi đầu xe lại trở về trở về tân giang khoa học kỹ thuật cao、Úc. tư điện tử phanh tay chú ngừng sở k i n h chu giải ra dây an toàn ở chỗ nào ta lấy cho ngươi xuống tới ngay tại ta trên máy vi tính c ắ m đây cảm ơn sở sở t ỷ h ỳ hỉ thẩm rượu rượu thử bắt đầu một hàng t i ể u bệnh nha hướng sở khinh chu cười ngây ngộ một tiếng k h o á t k h o á t tay để cho thẩm rượu rượu trong xe chờ lấy sở khinh chu ngồi thang máy một đường đi tới hai mươi hai tầng nhìn đồng hồ đã sáu giờ rưỡi ai sở khinh chu thở dài quá chán bởi như vậy một lần đều nửa giờ nói một mình ở giữa liền nghe thang máy một tiếng vang giòn đinh ầm ầm cửa thang máy mở ra sở khinh chu cất bước đi tới công ty cửa ra vào thông qua được mặt người phân biệt nhưng mà công ty cửa thủy tinh mới vừa mở sở khinh chu liền nghe bên tay phải bộ hạng mục bên trong chuyển ra một trận tiếng cười ân sở khinh chu xứng sở theo lý thuyết thời gian này đại gia không nên tất cả đều tan sở chưa nghĩ đến sở khinh chu nhẹ nhàng từng bước đi tới bộ hạng mục trước cửa nghiêng h a i lắng nghe ác ác thật nóng thật nóng ăn ngon ăn ngon nên nhường ngươi cơ ta bỏng chết ngươi một cái cháu trai nhìn xem nhìn xem đây chính là chúng ta thủ tịch tổng giám đốc điều hành cái này bụng dạ hẹp h o i tử chật chật ha ha ha ha ăn ngon a vân ca nên nói không nói vẫn phải là chị dâu bao thịt heo hành tây đúng vị nhất nhì tiệm cơm cái kia đều không cách nào so t cái kia ta có thể h ả o h ả o lưu lại lao giang thực sự không được lưu lại chị dâu cũng được ha ha ha ha cố tổng ngươi lại đem ta nói đùa ta đã ăn xong khởi công hô thật no các ngươi chậm d ạ i ăn ta cũng khởi công nghe lấy trong văn phòng truyền r a âm thanh sở khinh chu lông mày không khỏi hơi như gấp nghe trong văn phòng không ít người chứ bỏ cố thịnh lục biên cùng giang vân cái khác nhân viên âm thanh cũng thường có văn lên đại gia trò chuyện rất thoải mái vui vẻ hòa thuận t trong nét mắt sở khinh chu tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút đám người này vậy mà tại một mình tăng ca đang nghĩ ngợi Kết cạch đột nhiên cửa bị kéo ra nguyên bản bám thân nghiêng thai lắng nghe sở khinh chu một trở tay không kịp cả người đều cơm ngay tại chỗ lại chậm rãi n g n g đầu chỉ thấy bưng hộp cơm cố thịnh chính ở trên cao nhìn xuống một mặt ngoài ý muốn nhìn xem nàng một giây sau liền nghe vừa mới còn vô cùng náo nhiệt cười cười nói n ó i trong văn phòng chỉ một thoáng hoàn toàn tích mịch tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến trên người nàng lộc c ộ sở k i n h chu không khỏi nuốt nước miếng một cái hỏng bét ta làm sao có một loại làm nằm vùng bị phát hiện cảm giác nguy cơ a nhìn mọi người một cái ánh mắt kinh ngạc nhìn nhìn lại cố thịnh cái kia t r ầ m rãi neo cặp mắt lại sở k i n h chu chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt cảm giác c áp bách từ trong văn phòng của tới phản phất có thể đem người thôn vệ thủy triều đồng dạng làm cho người không thể t h ở nổi trong khoảng điện quang hòa thạch sở k i n h chu tâm tư nhanh quay ngược trở lại ngay sau đó thần sắc biến đổi từ vừa mới kinh ngạc trong phút chốc hoán đổi đến mê hoặc nhìn một chút bộ hạng mục văn phòng lớn lại lui về sau nửa bước nhìn xem bên cạnh bản số phòng tiếp lấy v u hót một cái nói một mình ai nha thực sự là hồ đồ rồi ta không phải muốn đi cho thẩm tổng lấy usc b n h à đi như thế nào đến bộ hạng mục bất quá nói trởi mọi người đối với thẩm tổng không thêm ban chính sách quán triệt chứng thực mà nhưng lại rất đúng chỗ nói không tăng ca liền không thêm ban công ty này một người đều không có chúng ta đi lên thật là có chút sợ đâu vừa nói sở khinh chu một bên lui lại tiếp lấy lắc đầu quay người hướng thẩm rượu rượu văn phòng đi đến nhìn xem sở khinh chu bóng lưng lục biên xông tới một mặt mệt hoặc giọng điệu thần bí hề hề hỏi cố thịnh lão cố chúng ta ở thân nàng giống như nhìn không thấy chúng ta ấy cố thịnh n ê n tính hai giây tiếp lấy quay đầu dùng nhìn t i ể u năng một dạng ánh mắt nhìn về phía lục biên người là ngu xuẩn a hết chương này chương chín mươi hai súng t h á o tấu minh treo lô ơ lai chương chín mươi hai súng t h á o tấu minh treo lô ơ lai đ ắ c đ ắ c đ ắ c sở khinh chu dày cao góp tâm thành tại t ĩ n h lặng trên hành lang lộ già phá lệ rõ ràng nàng không dám đi mau lại không dám dừng bước lại bởi vì nàng biết giờ phút này hơn mười ánh mắt liền ở sau lưng nàng l ặ n g lặng nhìn chằm chằm nàng sở khinh chu cảm giác mình chân đều muốn mềm kiên trì một lần kiên trì một chút nữa thắng lợi gần ngay trước mắt mắt thấy phía trước chính là rượu rượu phòng làm việc sở khinh chu ở trong lòng tự an ủi mình có thể một giây sau sở thư ký vội đi a cố thịnh ngâm h e thanh từ phía sau t r u y ề n đến giọng điệu ôn hòa thái độ nhẹ nhàng nhưng mà tại sở khinh chu nghe tới lại giống như ác ma than nhẹ m ư ợ dạng âm hàn rét run phảng phất hắc bạch vô thường chiêu hồn đ ồ n g dạng sở khinh chu chỉ cảm thấy tê cả d a đầu toàn thân đều nổi d a gà xoay người nhìn xem cái k i a mười mấy s o n g yên tĩnh không nói gương mặt lại nhìn xem chậm rãi đi đến trước mặt mình cố thịnh miễn cưỡng gạt ra một nụ cười ách cố tổng giám đốc điều hành t u t thật là khéo a、ah, ha、ah, ha cố thịnh cũng đi theo mỉm cười chỉ chỉ sau lưng chúng ta mới há m u ộ sở k i n h chu liền mở miệng cắt đ ứ t hắn các ngươi thành lập đoàn đúng không ha ha yên tâm ta sẽ không theo thẩm tổng đâm học nói các ngươi không bảo nàng dứt lời sở k i n h chu hướng cố thịnh đưa tới một nụ cười để cho mình làm hết sức nhìn qua thiện lương lại chân thành h o ắ c thật nhanh đầu b óc cố thịnh gật gật đầu t h ẩ m nói sở đại bí có thể ở thẩm thị tư bản ngồi vào cao vị lại bị lao thẩm điểm danh phái đến hoàng kim chi phong làm trưởng công chúa thư đồng thật là có chút bản sự ở trên người chí ít tại tình huống khẩn cấp dưới tốc độ phản ứng p ư ơ n g diện là tuyệt đối đỉnh tiêm cố thịnh cũng là người thông minh biết lời đến nơi đây cũng không cần lại tiếp tục hướng xuống nghiên cứu kỹ thế là nhẹ gật đầu thuận pha hạ lư đưa điện thoại di động nâng lên cái kia sở thư ký cũng lưu lại ăn cơm rau dưa ta liền không không ha ha ha sở khinh chu cũng đi theo giơ tay lên máy một tiếng tích tích âm thanh nhắc nhở yếu không thể nghe thấy ta lên cho thẩm tổng cầm một thú scb lúc này đi cái kia chúng ta sẽ không tiễn cố thịnh hài lòng cười cười khóa lại biểu hiện có mã hai triệu màn hình không cần đưa không cần đưa ha ha trong nhà làm cơm ta và thẩm tổng cùng nhau về nhà ăn dứt lời sở khinh chu cũng để điện thoại di rộng xuống gật gật đầu tiếp lấy nhanh như chấp tránh người theo cửa thang máy đóng lại sở đại bí bóng dáng biến mất giống như là chưa từng tới qua một dạng vung v u n g lên ống tay não không mang đi một tháng mây theo thang máy một đường đi tới ga ra tầng ngầm đóng cửa lên xe sở khinh chu đem usb đưa cho thẩm rượu rượu, cho cầm chắc nhưng đừng làm mất ta a thẩm rượu rượu gật đầu đem usb cẩn thận bỏ vào trong bao đ e o vỗ, vỗ làm sao đi lâu như vậy sở khinh chu khẽ run dậy cố gắng để cho mình thần sắc không thay đổi bởi vì nó căn bản là không có cắm máy tính bên trên ta là tại ngươi trong ngăn kéo tìm tới chính ngươi đều quên a a thầm rượu rượu nhớ lại một lần cảm giác ký ức có chút mơ hồ không rõ vô đầu một cái có thể là đi bằng không ta cũng không trở thành q u ê n cầm dứt lời không còn xoan suýt lần nữa phát động ô tô hướng tầng hầm cửa ra vào chạy tới mà liền tại xe lái rời tầng hầm nháy mắt thầm rượu rượu không có chú ý tới bên cạnh sở khinh chu nhanh chóng tại hẹ chặt bên trong phát một đầu tin tức chúng ta đã lái rời khu vực nguy hiểm hành động tiếp tục over xuân đi thu tới trong nháy mắt cuối mùa thu đã tới hôm nay thân giang ra gia viên cư xá hai mươi mốt tầm Cách cách. theo cửa phòng mở ra giang vân đi vào nhà bên trong một bên đ ổ i g i à y vừa nói ta đã về rồi nghe phía bên ngoài động tĩnh đang tại trong phòng thu thập vệ sinh thê tử đi ra nhà mặt trời mọc lên từ phía tây s a u hôm nay làm sao trở về lời con chưa dứt thê tử âm thanh liền mạnh tại vào trong miệng chỉ thấy đứng ở cửa giang vân giờ phút này trong ngực chính ôm một bó lớn kiểu diễm hoa hồng cái tay còn lại bên trong còn cầm một phương xanh biển hộ quả Sấp giang vân nhìn thấy thê tử cái kia hoảng hốt vừa vui mừng thân sắc nhất miệng cười một tiếng đem hoa nâng đưa tới kết hôn ngày kỷ niệm quái hoạt lão bà t h ế tử hốc mắt một lần liền đỏ nghĩ đến giang vân tựa hồ đã có rất nhiều năm không có cho nàng mang đến qua kinh hỉ bất quá lúc này kinh hỉ tựa hồ cũng có theo có thể theo từ khi hắn tiến vào hoàng kim chi phong về sau giống như là biến thành người khác không chỉ có nói chuyện bước đi tinh thần khí mười phần liền hai người lúc ăn cơm lời nói đều nhiều hơn thường xuyên chính là hạng mục không rời cửa hôm nay bọn họ lại đánh h ạ n như thế nào nan đề ngày mai lại muốn đối với cái gì tiến hành thảo luận ngày kia hình ảnh hiện ra hiệu quả như thế nào như thế nào ba lạ ba l ạ thê tử mặc dù nghe không hiểu nhưng mà nhìn ra được đã từng cái kia đem nàng mê thần hôn đi nào h a n g hái tài tuấn tựa hồ lại trở lại rồi ngươi đây không phải hoa này đáng quý thê tử cắn môi một cái mặc dù ngoài miệng o á n trách lấy người yêu nhưng lại khó nén trên mặt cái kia hai đoá kinh hỉ thẹn thùng đỏ h n g còn có cái này đem hoa đưa cho thê tử giang vân lại đem trong tay hộp quà đặt lên bàn đồ trang điểm tựa như là gọi lạc mội nhi cái gì ta hỏi chúng ta đồng nghiệp mua cho ngươi liền sở đại bí đều nói cái này thẻ bài rất lợi hại lúc này thê tử trên mặt kích động đã t ộ đỉnh thật ra những lễ vật này rốt cuộc có bao nhiêu quý giá nàng cũng không để bụng nàng quan tâm nhất là mình cái kia hăng hái lao công lại trở lại rồi chúng ta hạng mục kết thúc cuối cùng hiệu quả quả thực đồng đốc tối nay liền muốn tuyên bố báo trước giang vân vừa nói một bên mở rộng vòng tay xong hỉ lâm môn ôm một lần một tiếng kinh hỉ reo họ thê tử lại khó ức chế trong lòng vui vẻ x o n g đi lên nhảy tới giang vân trong ngực ta liền biết lao công ta tốt nhất ha ha ha ha ha. giang vân t h o ả i mái cười to ôm người yêu trong phòng khách xoay một vòng ngay sau đó đổ vào trên ghế salon nhìn xem thê tử cái kia lông mày mang xuân thủy trong mắt chứa làn thu thủy c h i sắc không nhịn được tiến tới thê tử bên h a y thấp giọng nhỉ non một câu n h a n g h e xong giang vân lời nói chỉ thấy thê tử trên mặt ngượng n g ù n g c h i sắc càng sâu quả thực muốn so cái kia bó hoa hồng còn muốn kiểu diễm mất át nhỏ giọng xấu hổ sắng giọng lúc này mới năm giờ rưỡi còn chưa ăn cơm đây ngay sau đó chỉ thấy giang vân cười xấu xa một tiếng dù sao hải tử hôm nay tại hắn nhà bà ngoại một hồi chúng ta ra ngoài ăn cũng hảo hảo qua thoáng qua một cái thế giới hai người nhưng mà bây giờ nha nói chuyện nương theo thê tử một tiếng cái hô giang vân đem trong ngực mỹ nhân ôm ngang mà lên t r ư ớ mắt ăn trước ngươi đi đã ăn xong lưu bồi ra thả ra trong tay bắt đ ú a thuần thục kéo bên cạnh màn cửa lau miệng xem xét thời gian giờ nờ mở vừa tốt nào g lập tức tám giờ ngươi liền nói ta cái này tìm mình đến không đúng chỗ a h ọ ặ c ga các ngươi liền chỉ thấy mưa đạn phía trên một mảnh nóng n ả y mỗi ngày không nhìn ra ca màn cửa lau miệng ta toàn thân khó chịu màn cửa sớm biết mẹ ngươi nát trong xưởng mấu chốt là hiện tại nha nha tỉ cũng bắt đầu màn cửa lau miệng thuộc về là trong một cái chăn ngủ không ra hai loại người thời gian làm sao qua chậm như vậy a vẫn còn có một phút đồng hồ không có cặp treo lơ nhìn ta phải chết năm tháng n g ư ơ i biết cái này năm tháng ta là tại sao tới đây sao t h ị h tử ca là hiểu nói không chủ định lễ khai mạc nói cơ cấu sau đó thường thường phát một khái niệm đồ đi ra làm người khác khó chịu vì thèm lao cha nam mẹ vừa nghĩ tới treo lơ về sau còn phải đợi thêm một tuần trò chơi mới lên c u n g ta liền toàn thân khó chịu không sai hôm nay chính là á cạnh hội tất cả trò chơi chế tác hết h à n g này g tham dự lần này đại hội hai mươi lăm trò chơi đem đồng bộ thả ra treo lơ về sau đi qua một tuần lễ lên men tuyên truyền về sau tuần sau thời gian này tất cả trò chơi đem đồng bộ trưng bày mở ra chiến đấu tranh đoạt tiến về tổ chim tổ chức thể thao điện tử giải thi đấu tư cách mà ở trong đó không hề nghi ngờ đọc chính là đông đảo trong trò chơi tiêu điểm chung tiêu điểm dù sao cố thịnh lúc trước khai mạc trên đại hội trô u đưa ra lại đào sát cách chơi thật sự là quá mới lạ tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này làm trò chơi cụ thể biểu hiện như thế nào có phải là thật hay không có thể hoàn mỹ thực hiện cố thịnh trước đó tại khai mạc sẽ lên nói tới mà theo trực tiếp gian một trận n h i ệ nghị thời gian đã tới tám giờ đúng c á c cạch quả cá đã sớm nhìn chằm chằm biểu hiện tám giờ một đến chuẩn chút đổi mới trong n h á n mắt á cảnh hội họp phi co website phía trên xin kính đ ợ i chữ biến mất chiếm lấy là bài bố sen vào nhau tinh tế s ắ p thái rực rỡ các công ty dự thi tác phẩm treo lơ quan cầm đầu vị chính là tuyệt địa cầu sinh đây cũng là lúc trước cái kia thụ nhất trở mong trò chơi thưởng một trong phúc lợi đến rồi đến rồi đến rồi ca tử kỳ đợi mà xoa xoa đôi bàn tay tại mưa đạn một mảnh tiếng thúc r i ụ c bên trong mở ra treo lơ thung thùng một tiếng gánh nặng nhịp trống vang lên hoàng kim chi phong trò chơi xuất phẩm thung thùng lại một tiếng gánh nặng nhịp trống kèm theo động cơ tiếng a n h minh vang lên đại giải tỏ cố thịnh thùng, thùng. tuyệt địa cầu sinh giờ r ụ n nào ép bạ tổ n ờ kèm theo cuối cùng một tiếng nhịp chống g ó vang chạy xiết không khí lưu động âm thanh kèm theo một cái nam nhân t h u bạo tiếng mắng chửi đông nhiên tại vang lên bên hai n g ngày, ngày, ngày xuống. Mẹ nhanh lên. ô i thứ nhất thị ra dưới nhân vật chính mở hai mắt ra đã thấy lúc này nhân vật chính nhất định chính bản thân một chỗ khung máy bay vận tải trong luồng phi cơ trước người một đám nam nam nữ nữ đều mặc đều nhịp áo ba lô con sóc vắt trên lưng lấy rủ nhảy bao túi đầu nhìn lại chỉ thấy trên tay hắn bất ngờ còn một bộ đèn xỉ công sắt hô hô hô khẩn trương tiếng thở dốc càng gấp rút giang giác ăn mặc giám n g ụ c trưởng chế phục tráng hắn đem hắn trên tay xiềng xích mở ra nhìn xem dưới chân vạn mét không trung lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy hung thần giám n g ụ c trưởng hắn hô hấp càng gấp rút lắc đầu vừa muốn há mồm cậu tỉnh vảnh chỉ thấy giám n g ụ c trưởng không nói hai lời dựa theo bụng hắn chính là một cước siêu lập tức một trận trời đất quay cuồng thân thể cấp tốc hạ xuống gần như khiến người ngạt thở xung quanh cái này đến cái khác tù phạm bị từ trên máy bay vứt xuống bọn họ xuyên việt tầng â y xuyên việt luận lưu thân thể cấp tốc hạ xuống mà dưới chân rõ ràng là một mảng lớn phân phật theo dù nhảy mở ra liền nghe quả c à một tiếng q u a y thiếu ốc đức p h á t cái này mẹ nó là cái gì ra trận phương thức nhảy dù sao quả c à không thể tưởng tượng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà mưa đạn càng là x ô i trào k h ắ p trốn định mệnh nhảy dù a đây là treo lơ bên trong hiệu quả vẫn là trò chơi thực cơ cũng như vậy a đoán chừng chỉ là treo lơ đi nếu là thật tại buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ gì bên trong nhảy dù còn không phải tươi sống sướng chết nếu là những công ty khác rất khó nói nhưng mà mẹ hắn hoàng kim chi phong thật có khả năng làm cho người đi ra a thật giả mẹ nó tử nhảy dù bắt đầu sao vô quả thực không dám tưởng tượng ta một người huyết thư đem nhảy dù làm đến thực cơ bên trong t ố t ta thính ta một người ta một ngày có thể nhảy một trăm thanh đây chính là ngươi nói a phù phù một tiếng hạ cánh âm thanh cắt đứt khán giả thảo luận hạ cánh to lớn lực trùng kích để cho người ta đầu gối đau nhức có thể nhân vật chính không có kêu đau thời gian bởi vì cùng lúc đó bên cạnh cách đó không xa cũng có một cái nam tử đứng lên ngắn ngủi trần trờ về sau liền nghe một tiếng quát lớn đối diện nam tử giống như là như chó điên g ơ lên nắm đấm liền hướng hắn tới ông nắm đấm mang theo tin tức ở bên thai lướt qua hắn vô ý thức khó khăn làm tránh thoát một quyền này tiếp lấy không do dự nữa thừa dịp kẻ địch lảo đảo thời điểm cùng thân tiến bộ dựa theo đối phương mặt hung hăng chính là một quyền b à ảnh máu tươi v ẩ y ra huyết c h â u bay ở không trung v ạ n m ẹ o biến hình trở thành một cái đạn xuyên qua phòng trong vùng một nữ nhân đầu nữ nhân đổ xuống sau lưng trên tường một đoá huyết tinh đoá hoa nở rộ mà ở cái kia đơn lỗ trong lụy hoa máu tươi chạy xuống đỏ thâm huyết trâu dần dần biến sắc lại biến thành một cái viên cồn, cồn lựu đạn rơi vào một tên tròn đầu đinh bên chân đem hắn nổ thành một đám v ư ơ máu huyết vụ theo cửa sổ bay ra lướt qua dưới chân mảnh này hỗn loạn nội thành ở chỗ này tiếng súng c h ó i thai liên tiếp có từ trên lầu rơi xuống thi thể có từ cửa sổ bên trong phun tung tóe đi ra máu tươi có từ nơi cửa lăn xuống đi ra b o n g khói còn có cùng n h i ệ t quần q u ậ n liệt diễm long trọng sát lục giao hưởng tấu khởi máu tươi cùng đạn đan vào một chỗ diễn dịch ra một trận tàn khốc lại huyết tinh ca kịch cuối cùng làm mọi thứ đều yên tĩnh như cũ thì dắt một lần nữa về tới toàn thân đ ô m máu vết thương trồng chất nhân vật chính trên người chỉ thấy giờ phút này hắn đã võ trang đầy đủ người mặc áo sơ mi trắng dưới đạp màu lam quần、jean. trên người bọc lấy thâm hậu chống đạn áo ba lỗ trên đầu đỉnh lấy n g trang mũ bảo hiểm đem sau lưng một dài một ngắn hai cây súng dưới lưng tốt lại đưa tay súng cắm vào thắt lưng quân đội bên trong lúc này hắn thở dốc mới thoáng làm dịu một chút suy kết. kéo ra một bình công năng đồ uống từ ngực lộc cộc dót vào trong cổ họng hắn ơi trên xe gắn máy đặt một cái chân ga ông động cơ tiếng oanh minh vang lên cùng hắn sau lưng từ phía chân trời bên trong chậm rãi đ ẳ n g không mà lên máy bay ném bom tiếng gào t é t kêu gọi kết nối với nhau quần quận bạo tạc tại hắn sau lưng l a n tràn ra nhưng hắn lại lại không còn theo máy bay ném bom thảm thức quanh tạc quần c u ộ n mà đến hắn cũng ngay sau đó vận động tay lái ông quần c u ộ n trong lúc nổ tung võ trang đầy đủ nam nhân s ô n g ra hòa diễm mà trò chơi tiêu đề cũng xuất hiện lần nữa tại trên tấm hình tuyệt địa cầu sinh hoa treo lơ màn rơi trực tiếp để cho trực tiếp gian mưa đạn lập tức b ạ o tạt n g ả y rủ. chém giết x u ố n g thao tấu minh mõ và lửa x e n lẫn sinh cùng tử tàn khốc đánh cờ trong chăm có một tàn khốc vận động tại thời khắc này vậy mà như thế làm cho người nhiệt huyết sôi trào không hề nghi ngờ tuyệt địa cầu sinh xuất hiện đã hoàn toàn lật đổ cái thế giới này các người chơi đối với thi đấu xạ kích trò chơi cố hữu lý niệm nó quả thực tự như treo lơ cuối cùng máy bay ném bom mở dạng lấy không thể địch nổi tư thái với cái thế giới này thi đấu fts thị trường tiến hành một trận không khác biệt hỏa lực rửa sạch trực tiếp gian đều nổ khán giả xôi chào k h ắ p trốn hết chương này chương chín mươi ba lao tử t h u ộ c đạo sơn chương chín mươi ba lao tử t h u ộ c đạo sơn đây cũng quá mẹ nó x o á i cái này điên vì cái gì phê trò chơi à đạo đức ở nơi nào danh giới ở nơi nào thử chơi bản ở nơi nào chính thức bản lại ở nơi nào mẹ ngươi nhất định có thể thọ bị nam sơn cái gì thoát nước mương mẹ cua trong lên quân địch quần áo t r ô n rồi à tiếp sau chú ý một chút nào ta đầy bốn mươi mét đại đao không t ố t thu cái này mẹ nó trò chơi không phải sao giết lung tung hòng đứng lên rồi cái này treo lơ vừa ra hoàng ngưu mộ tổ muốn buốc khói rồi ngay từ đầu ta xem cây gậy kia trò chơi còn rất khá nhưng mà bây giờ xem ra c h ự c t r ự c bị đ è xuống đất đánh rồi ha, ha ha ha ha ha ha vừa mới lật một vòng mạng diện rộng nên g hồng dân mạng đã bắt đầu chúc mừng liệt dương hậu duệ sập tiệm tiểu quỷ tử thật tổn hại à biết rõ nhà mình bóng chày anh hùng hào kiệt đoạt giải quán q u â n vô vọng liền đi buồn n t a con mẹ nó muốn cười chết rồi lo lắng đã không có và không đoạt giải quán quân về sau á cạnh hội cũng liền được làm a a a a vừa nghĩ tới còn có một tuần tài năng chơi bên trên cặp, toàn thân giống như là có kiến đang bỏ nổ bộ này treo lơ vừa ra sơ chế á mẹ nhóm nổ các người chơi nổ truyền thông nổ thẩm rượu rượu cũng nổ hắn đây mẹ nhà nó tình huống như thế nào a ngay kế tiếp thầm rượu rượu sáng sớm rời giường mới mở điện thoại di động lên đổ ập xuống liền chịu một tháng côn đã thấy điện thoại kia đẩy đưa phía trên lít nha lít nhít từ bé hộp đen đến người chơi lựa chạy từ hàng ngày báo game đến hoa hạ thể thao điện tử thậm chí ngay cả tạm tập cái này chủ đánh trò chơi nhỏ cùng game mổ bạ sân thượng đều ban bố có quan hệ với tuyệt địa cầu sinh đầy đưa tin tức thầm rượu rượu kinh hãi quả thật tuyệt địa cầu sinh tại năm tháng trước cả c ả n h hội lễ khai mạc bên trên sắp thực phong p h u ánh mắt người dẫn tới hiện trường vô số truyền thông người chơi gieo họ còn thu hoạch thụ nhất chờ mong trò chơi thưởng thầm rượu rượu đối với bậc bạ hỏa có chút chuẩn bị tâm lý thế nhưng là cái này mẹ nó cũng quá hỏa rồi a nhìn xem nhìn xem những cái này liếm cho truyền thông đều nói chút gì tiểu hát h ộ mặt gạ vĩnh viễn vắng dội tuyệt địa cầu sinh một bộ lần nữa đổi mới thế giới f t s nhận thức trò chơi người chơi l ử a chạy thắng bại đã mất đi lo lắng quốc gia khác tuyển thủ đã có thể chuẩn bị chiến đấu đập cuộc so tài hàng ngày báo game siêu tân tinh t i ê u đốt g ồ n đèn xạm lần thứ hai nặng cân xuất kích tuyệt địa cầu sinh để cho châu á s ô n g s a o hoa hạ thể thao điện tử tuần này ta là một ngày đều không vượt qua nổi b ậ p phát sóng phiến sau văn phòng p h ò n g vấn thực lục liếm điên cuồng mà liếm thổi chơi mệnh mà thổi thầm rượu hiệu quả thực tế cả ra đầu không phải sao tối qua không phải sao hai mươi lăm bộ phận trò chơi treo lơ đồng thời tuyên bố sao vì sao bây giờ cái khác hai mươi b ố trò chơi cùng hắn mẹ rời khỏi s o tài một dạng lão cố là trong vòng một đêm đem những trò chơi kia công ty tất cả đều bưng sao đây khắp núi đổi tất cả đều là có quan hệ và đưa tin hơn nữa còn không có một người nói nó không tốt tất cả đều là đang điên cuồng thổi phồng he thối vừa nôn vừa nôn a các truyền thông không chút nào cần thể diện m á n h liệt thổi hành vi để cho thẩm rượu rượu đấm n g ư ợ c d ậ m chân bất quá cũng may bây giờ trò chơi này thật đúng là một cái hệ thống hình thức ban đầu một trận phát điên về sau thật m mình kém, rượu rượu trò lượng đuổi cũng chỉ có còn có, chơi chất nóng danh tiếng vọng, an biết bài đổi dài, thay thể thở dài, tự tầy t h lửa này. lá vô ra đi cũng không thể nói là trò chơi chất lượng kém dù sao từ đã được duyệt đến chế tạo xong lao cố bọn họ tổng cộng cũng chỉ có năm tháng năm nghìn vạn khối tiền trò chơi chất lượng hơi có vẻ yếu kém là trong dự liệu vốn liền thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng dữ còn thiếu lại thêm mình ở hạng mục lúc bắt đầu thời gian đại náo một đợt bộ hạng mục trực tiếp tức đoạt lao cố tại bộ hạng mục bên trong nghiêm khích lệ các công nhân viên không thêm bàn nhiệt tình lòng người tản ra lao cố đội ngũ thì càng không tốt mang、Ai? thầm rượu rượu đầy cõi lòng ấ y n ấ y thở dài nói đến mình còn có điểm thật xin lỗi lão cố rõ ràng hắn là vì công ty suy nghĩ nhưng lại bày ra bản thân như vậy cái bại hoại tồn tại lão kìm nén cho nhà mình công ty cản trở nghĩ tới đây thầm rượu rượu chắp tay trước ngực giống như là ở cầu nguyện hoặc như là đang cùng cố thịnh xin lỗi để cho ta thua thiệt một trăm vạn liền thua thiệt một trăm vạn cái này sống cho tiểu kim khố hồi hồi máu tiếp theo bộ phận ta ra một trò chơi nhỏ lão cố ta cho ngươi to lớn nhất quyền hạn ngươi muốn làm gì làm thế nào ta tuyệt không trở ngại ngươi xem như đền bù tổn thất ngươi một lần ông trời phù hộ lần sau nhất định lần sau nhất định một trận nhắc tới thầm rượu rượu cuối cùng là tìm cho mình đến điểm tâm lý an ủi nhưng lại không phải sao đặc biệt tiết tâm thế là khởi hành đi đến công ty muốn nhìn một chút trò chơi thành phẩm chất lượng và treo lơ rốt cuộc t r ê n lệnh bao lớn nàng cũng nhìn vào treo lơ không thể không thừa nhận cái đồ chơi này đối với người chơi lực s á t thương s á t thực lớn dù sao lại có ai có thể từ chối trong trăm có một chân đạp huyết hải núi thây xưng vương đăng cơ hấp dẫn chứ nhưng mà thầm rượu rượu cũng tương tự biết một cái trò chơi treo lơ bình thường là không thể tin thậm chí có thời điểm treo lơ chất lượng và thực tế nội dung trò chơi chất lượng là hiện lên phát triển trái ngược bởi vì những trò chơi kia cần để cho treo lơ cho các người chơi kiến tạo t r ờ mong cần dùng huyễn khốc treo lơ hấp dẫn lượng tiêu thụ lao cố như vậy t h p nhân thẩm rượu rượu không hoài nghi chút nào hắn sẽ làm như vậy mặc dù đã như thế có khả năng sẽ bởi vì hàng không đúng bản để cho trò chơi trong khoảng thời gian ngắn gặp các người chơi chỉ trích nhưng chính như nàng trước đó nói cũng không phải là một cú về sau khẳng định còn muốn đổi mới chờ một cái tinh kỳ chi về sau nàng lấy được hoàn lại tiền công ty cũng có tiền phát tiền làm thêm giờ đến lúc đó lại để cho bộ hạng mục chữa trị Một thể dạng có v ã n hồi d a nghĩ h t i ế n Căn cứ cân này n vào loại ắ thẩm rượu rượu cũng đã tới công ty đẩy cửa tiến vào trong văn phòng uống một hớp liền không kịp chờ đợi đem phòng làm việc của mình buồn sổ mạ tỏ sần sổ gì đẩy ra ngoài là nàng là có bản thân buồn sổ mạ tỏ sần sổ gì h đẩy ra ngoài theo buồng s ố mạ tỏ sần sổ dị cửa khoang đóng lại sóng nào đồng tần kỹ thuật bắt đầu dùng thẩm rượu rượu đăng nhập vào trò chơi bên trong vừa lên đến chính là đơn giản bóp mặt hệ thống thẩm rượu rượu lựa chọn ban đầu nữ tính nhân vật tiếp theo lựa chọn chuẩn bị giao diện góc trái trên cùng bắt đầu trò chơi dù sao nàng là tới thể nghiệm trò chơi bóp mặt cái gì liền tùy i a một giây sau mắt tối sầm lại một trận động cơ tiếng oanh minh kèm theo lạnh thấu xương tin tức tại vang lên bên hai ngay sau đó một trận mạnh mẽ khí lưu tự trước mặt đánh tới thầm rượu rượu chỉ cảm thấy mình giống như là bị ném tới gió lớn trên miệng một dạng tấn m á n h khí lưu gần như khiến nàng cảm nhận được hô hấp cản trở đợi lát nữa thầm rượu rượu trong lòng hơi hồi hộp một chút ta làm sao có một loại cảm giác không hổn đâu nàng có thể cảm nhận được khí lưu đã nói lên trò chơi này dẫn vào bọn họ bên trên vừa làm lẹp bốn ý ẩ bên trong khá là tiếp đối toàn cảm giác hệ thống. Nguyên bản, đây là không có vấn đề gì lép b ố n ý âu một vạn đầu tư tuyệt địa cầu sinh năm vạn đầu tư mặc dù cũng là cầu chữ lót nhưng tổng đầu tư t r ê n l ệ n h gấp năm lần trò chơi mới dẫn vào toàn cảm giác hệ thống rất bình thường nhưng không bình thường là bọn họ là làm sao đem toàn cảm giác hệ thống đ i ề u giáo đến giống như thật như thế phải biết toàn cảm giác hệ thống thứ này dẫn vào dễ dàng có tiền là được có thể đ i ề u giáo lại là cái đại công trình tựa như đất dẻo cao su một dạng người mua một hộp đất dẻo cao su đ ơ n giản nhưng muốn đem nó bóp thành cụ tay virus cũng không phải năm ba phút liền có thể giải quyết đây là cần đại lượng tài nguyên nhân lực cùng thời gian tài nguyên mặc dù trọn vẹn năm tháng đối với một cái khí lưu toàn cảm giác hiệu quả đ i ề u giáo mà nói dư s à i nhưng đừng quên cái đồ chơi này chỉ là trò chơi chỉnh thể trong tạm thụ nhất không quá quan trọng chi tiết một trong những bộ phận a cái này rất giống ngươi muốn một phần b ò bít tết trên lý luận mà nói nửa giờ vừa v ặ n đủ chủ bếp đem b ò bít tết sắp chế hoàn thành nhưng tại b ò bít tết lên bàn thời điểm nhưng ngươi phát hiện bảy trong mâm có một đó vừa mới dùng vàng củ cải điêu khắc đi ra cúc và thọ một cái bảy bàn trang trí mà thôi chủ bếp đều có công phu h i t điêu như vậy b ò bít tết chất lượng có phải hay không nhất định không kém được hoặc có lẽ là lẫn lộn đầu đôi đem bữa ăn chính b ò bít tết vung một bên mặt kệ nửa giờ đầu chiếu cố khắc hoa thầm rượu rượu không tin cố t h ị n h làm một tên siêu tân tinh cấp nhà thiết kế game có thể làm ra như vậy bại náo thao t á c tới nói cách khác một giây sau thầm rượu rượu đón lệnh thấu xương khí lưu mở hai mắt ra đã thấy giờ phút này nàng đang đứng tại một khung máy bay vận tải cửa máy bay trước mặt là như mặt nước chạy xiết lưu động mây mù mà ở mây mù phía dưới thì là cao vạn t r ư ợ không máy bay tiếng oanh minh ở bên thai rung động mạnh mẽ khí lưu đập vào mặt gần như thổi đến người mắt mở không ra nhìn quanh hai bên một vòng chỉ thấy nguyên một đám người mặc áo ba lỗ quần sóc nam nam nữ nữ giờ phút này chính cũng giống như mình đứng ở cửa khoang cửa ra vào thăm dò hướng phía dưới quan sát mà theo máy bay tiến lên thỉnh thoảng liền sẽ có giải rác tù phạm nhảy xuống máy bay trên không t r u n g triển khai túi rủ trong lúc nhất thời máy bay hàng chạy phía dưới một đoá đoá màu trắng dù hoa đua nở làm cho người nhiệt huyết dâng trào đại đào sát đã triển khai ta a thầm rượu rượu con người địa chấn cái này tinh tế tỉ mỉ hình ảnh cái này hoàn mỹ toàn cảm giác hệ thống dạy dỗ cái này nguyên một đám thần thái động tác phản phất người sống ai người chơi con mẹ nó quản cái này gọi là chưa mài giũa hình thức ban đầu hệ thống không đúng vô cùng có hai mươi năm phút không đúng thẩm rượu rượu lộc cộc nuốt một hơi khẩn trương nước miếng một trận tê cả ra đầu cảm giác đánh tới để cho thẩm rượu rượu không khỏi dùng mình một cái thầm nghĩ trong lòng ổn định ổn định thẩm rượu rượu đây chỉ là mở màn mà thôi lão cố là cái kinh nghiệm phong phú nhà thiết kế hắn nhất định là đem đại bộ phận tinh lực vùi đầu vào mở màn nhảy dù phân đoạn bên trong bởi vì chỉ có dạng này tài năng cho người chơi đến mang chấn động sơ thể nghiệm dùng cái này che giấu trò chơi thực tế quá trình bên trong không đủ nghĩ vậy thầm rượu rượu hít sâu một hơi nhất định là lui về phía sau hai bước ngay sau đó một trận chạy lấy đà dựa theo cao vạn trượng không liền nhảy xuống đi dạng này a a cái đồ chơi này làm thế nào thật sao mô phỏng cảm ứng a a hỏng ta mẹ nó túi dù làm sao mở a a nhảy xuống máy bay trong n g a y mắt thầm rượu liền cảm nhận được tinh tế tỉ mỉ đến trong xương cốt toàn cảm giác hệ thống điều giáo mất trọng lượng cảm giác kèm theo bên thai bay phất phới tin tức gần như là tại trong c h ư ớ c mắt liền đem nàng ạ r ệ n lìn kéo cao kịch liệt kích thích làm cho người hai chân như nút r a thầm rượu rượu trong lòng bất an run dậy cũng càng kịch liệt bởi vì từ khách quan thể nghiệm đi lên nói toàn bộ trò chơi không nói đừng chỉ là nhảy dù thể nghiệm tựa hồ liền đã giá trị trở về chín mươi tám g i vé thượng t i ê n phù hộ trò chơi nát n h ừ thầm rượu rượu ở trong lòng mặc niệm một câu tiếp lấy tìm được túi dù mở ra móc kéo hai tay căng ra phân p h t cuối cùng là đuổi tạo biến thành bánh có nhân trước cây dù mở ra hô thầm rượu thở một hơi dài nhẹ、nhõm. xứng sở mà rơi trên mặt đất mà theo tốc rồi một tiếng văng nhỏ sau lưng vân tán rộng ra dù n h ạ y cũng bị tự động thu hồi dù sao đây là trò chơi có chút siêu năng lực cũng là rất bình thường một cái giảm bất lực trước nào l ộ t thầm rượu rượu rơi xuống một cái nhà máy cửa ra vào hai nghe phía sau có tiếng bước chân chuyển đến không khỏi quay đầu lại ta dựa vào một tiếng kêu sợ hãi chỉ thấy ba năm cái ai vậy mà cũng theo nàng đồng bộ hạ cánh giờ phút này cũng thật hướng về nhà máy chạy tới thầm rượu nhìn xem như lang như hồ a y lại nhìn xem nhà máy cửa ra vào thùng hàng vào tay súng quay đầu liền hướng nhà máy chạy tới ta một tiếng quát lớn thẩm rượu rượu bước xa thoát ra dầm một tiếng đâm vào trên cái dương sở qua súng lục chính là một trận luống cuống tay chân lắp đạn mà giờ khắc này xông lên phía trước nhất cái tia ai đã tới trước mặt nàng nhảy lên một cái dưỡng lên nắm đấm liền hướng nàng đập tới s a bao đại quyền đầu mang theo gánh nặng cảm giác g á p bách phản chiếu tại thẩm rượu rượu kinh khủng trong mắt to điện quang hòa thạch trong nháy mắt b à n h có súng bóp đạn kéo lấy đuôi chạy kình xạ ra nòng súng một đường huyết tiễn từ hai lồng ngực ra biểu ra có thể thủ vết thương đạn bắn hại dù sao cũng có hạn cho dù tại không có hộ giáp bảo b một, một giây sau liền nghe buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ dị bên trong gầm lên giận dữ chuyền ra ta nhiệt liệt ngựa đổ con rùa ta lão hán nhi cũng không dám cho ta thai ba người cho lão tử chết thình thịt bành bành bành bành bành bành lửa súng tay tự động bạo minh giống như bạo đậu giống như liên tiếp văng lên không tiêu chốc lát nhà máy bên trong máu tươi phun tung tóe ba bộ thi thể vắt ngang tại chỗ thầm rượu rượu dẫm ở truy nàng một quyền nam thi phía trên vung ra băng đạn lại đem một con t o i mới tinh đạn ép vào thân bên trong gian g rắc bành bành bành bành họng súng trực chỉ thi thể dọn sạch băng đạn giờ phút này lại nhìn nhà máy cửa ra vào hai cái ai đã hoàn toàn ngu bá lạp một cước đem hoàn toàn thay đổi thi thể đã bay thầm rượu rượu phía dũng manh gan d i liệt phỉ khí mười phần mà bước ra một bước hướng về phía ngoài cửa hai cái ai chính là gầm lên giận dữ người xem mẹ ngươi bán bánh quay trèo nhi nhìn xéo đi lao từ thục đạo sơn siêu siêu không chờ bùi tóc củ tỏi ác bá bắt đầu đếm xem một giây sau hai tên ai tựa như nghe hiệu tiếng người một dạng chỉ một thoáng biến mất mà không ẩ n v ộ t u n g chạy so thỏ tử đều nhanh thấy thế thầm rượu rượu chống n ạ n h cười to và ha ha ha ha sảng khoái quá sung sướng loại này nhiệt liệt mà kích tình chém giết thực sự có thể để cho người ta nhiệt huyết d â n g trào nhất là ở cầm tới súng phản kích một khắc này quả thực là thuấn thân thư sướng sảng khoái cảm giác bay thẳng bầu trời một bên vui thầm rượu rượu một bên đem súng lục chớ vào bên hông ha <cười> không nghĩ tới a trò chơi này làm thế mà chơi vui như vậy có thể mới nói một nữa một giây sau nụ cười liền cứng ở trên mặt nàng không phải sao đợi lát nữa cợt mờ n ở ta làm sao còn cùng đại đồ đần một dạng nết miệng cùng chỗ này c ạ p c ạ p vui đâu trò chơi này không thích hợp a hết chương này chương chín mươi b ố hỏng ta thành phản đồ chương chín mươi b ố hỏng ta thành phản đồ đây con mẹ nó đâu chỉ là không thích hợp nhất định chính là không thích hợp a thầm rượu rượu đứng ở nhà máy trước cửa hai mắt đ ă m năm cái này nhảy dù thể nghiệm cái này động tác lưu loát súng này hỏa bạo minh lúc mạnh mẽ chỗ ngồi phía sau cái này thân lâm k ỳ cảnh trò chơi không khí còn có núi này cây này gió này nơi này tất cả nơi nào có một chút t h ô giáp hình thức ban đầu bộ dáng ngươi quản cái đồ chơi này gọi không kịp máy rũa hắn đây mẹ nhà nó chẳng lẽ không phải cái hoàn toàn thể trò chơi sợ hãi cảm xúc lập tức trong lòng nàng l à n tràn không hề nghi ngờ trò chơi này độ hoàn thành đã vượt xa khỏi nàng mong muốn thậm chí đã hoàn toàn đã vượt ra hình thức ban đầu định nghĩa từ khi tiếp nhận hoàng kim chi phong hơn một năm nay đến nay thẩm rượu rượu mặc dù bảy nát cá ớm mới nhưng mà Cũng hoặc nhiều hoặc nhiều í tại đ trò chơi năng trong tưởng tượng treo lơ bên trong nhảy dù hẳn là không tồn tại toàn cảm giác hệ thống khẳng định cũng là chưa điều giáo thậm chí số mạ tỏ h ầ n sộ gì trì hoãn cũng có thể hơi cao dẫn đến nhân vật động tác tách rời nhưng hôm nay xem xét nhảy dù cố thịnh làm được toàn cảm giác hệ thống cố thịnh đ i ề u giáo tốt rồi đủ loại hình ảnh cùng động tác xứng đôi tất cả đều đã tốt muốn tốt hơn hoàn toàn để cho người ta thân lâm kỳ cảnh bản thân ngay từ đầu lại còn tại đánh giá cái tiêu treo lơ trong bánh lớn mặt rốt cuộc có mấy làm thịt hiện tại kết quả rất rõ ràng không có bánh r a tất cả đều là thịt cái này mẹ nó ta thua thiệt cái truy khi hụt một tiếng một mặt tái nhợt thẩm rượu rượu từ bốn g sổ mạ tỏ s n sổ dị bên trong chui da rất rõ ràng nếu như cố thịnh không có thời gian đình chỉ siêu năng lực lời nói vậy hắm nhất định là con bản thân vụ trộm dở trỏ bằng không năm tháng công việc bình thường thời gian tuyệt đối không đủ hắn làm một t ấ m trong sáng thịt bánh nướng nghĩ tới đây thầm rượu rượu không khỏi răng cắn khanh khách rung động ngồi ở trên ghế ông chủ trở tay liền nhấc điện thoại lên điếu điếu điện thoại vang hai tiếng một người trung niên âm thanh t r u y ề n ề n n g i uy rượu rượu a ấy lý thúc thầm rượu rượu hít sâu một hơi mở miệng nói ta nghĩ đ i ề u một lần chúng ta tầng này màn hình giám sát có tiện hay không thầm rượu rượu trong miệng lý thúc là lao thẩm bằng hữu cũng là tòa này tân giang khoa học kỹ thuật cao ốc l a bản thuận tiện vậy thì có cái gì không tiện đầu bên kia điện thoại lý thúc cười ha hạ gật gật đầu người c h ờ c h ú t ta ta để cho người phía dưới khảo xuống tới mang lên cho ngươi không bao lâu phụ trách thưởng ngày quản lý cao ốc phó tổng quản lý liền cung cung kính kính đem giám sát công ty đưa đi lên nói tiếng cảm ơn đem quản lý đưa ra ngoài cửa t h ẩ m rượu rượu đem usb cắm vào trên máy vi tính dưới tình huống bình thường giống như là trung tâm thương mại cao ốc cái này nơi trốn màn hình giám sát dài nhất bảo tồn thời gian là một vòng mà tân giang khoa học kỹ thuật cao ốc bên này thời gian hơi dài một chút biết bảo tồn một tháng giám sát thầm rượu lựa chọn thời gian sớm nhất một cái video mở ra thời gian tiến nhanh đến năm giờ chiều gian g rắc bộ hạng mục cửa chính đúng giờ mở ra chúng nhân viên nối đuôi nhau mà ra n h a u n h a u đi ra công ty không n g u y ệ n ý dừng lại thêm một giây thậm chí ngày đó đi trễ nhất là chính nàng năm điểm lẻ một mới đi chỉ một thoáng công ty biến chống rỗng tựa hồ là thẩm rượu rượu hài lòng nhất hiệu quả nhưng mà ngay tại một tiếng về sau ầm ầm theo có dấu hoàng kim chi phong logo công ty cửa tự động lần nữa mở ra hình thể cường tráng đại giang cùng hoa văn hoa cánh tay khương san đi đến một người cầm trong tay một ly cà phê xem ra cười cười nói nói ngay sau đó lại là năm ba phút về sau một hồ lô rộng rãi một thân một mình quay trở về công ty một bên lau miệng vừa lật động lên điện thoại sau đó chính là cố thịnh cùng gian g vân một người cầm trong tay một quyển bánh thủ trào vừa ăn vừa nói chuyện một cái ba cái năm cái tám cái mười cái t ố t năm t ố t ba các công nhân viên quả thực giống như là cao trung tự học buổi tối sắp bắt đầu rồi mở hưởng dạng hoặc là mới cơm nước xong xuôi hoặc là mới dưới lầu sân bóng bên trong đánh qua bóng n h a u n h a u lục tục trở về thầm rượu rượu ngón tay cái chậm rãi rời đến người một nhà bên trong bên cạnh nàng biết bây giờ công ty bộ hạng mục nhân viên tổng cộng m ư ơ i sáu người tính cả cao quản cao quản ba tên tổng cộng là m ư ơ i chín người mà bây giờ trở về về công ty đã có mười tám người tựa hồ chỉ thừa lục biên chưa có trở về lục biên không thể nào không trở lại điểm này thẩm rượu rượu không chút nghi ngờ bởi vì cố t h ị n h tại cho nên lục biên cùng đại giang hai vị này t ả hữu hộ pháp chắc chắn sẽ không vắng mặt nàng sợ sẽ là ầm ầm còn không đợi nàng làm tốt tâm lý kiến thiết chạy bằng điện cửa lần nữa mở ra chỉ thấy lục biên không ngoài dự liệu đi đến mà ở phía sau hắn còn đi theo một cái cao gầy ưu nhã bóng dáng chính là nàng tiếp thân đại bí sở khinh chu dắt thẩm rượu rượu thực sự không chịu nổi đã sớm chuẩn bị móng tay h u n g hăng đẻ ở người một nhà bên trong phía trên tạo nghiệt a không nghĩ tới a không nghĩ tới s ở s ở tỉ ngơi ư cái này mắt to mày dậm ra hỏa cũng làm phản cách mạng một cái công ty từ trên xuống dưới tính cả quét rác đại di tổng cộng hai mươi ba cá nhân trong đó quét rác đại di cùng tài vụ tiểu tỉ tỉ là không tham dự hạng mục nghiệp vụ nói cách khác cùng gặp hạng mục có trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc chỉ có hai mươi mốt người nhưng bây giờ trở về công ty chừng hai mươi người ngày đó chỉ có nàng thầm rượu rượu là thật tàn việc hỏng thầm rượu rượu trong lòng một tiếng tuyệt vọng kêu sợ hãi ta thành phản đồ hai mươi cá nhân giấu giếm một cá nhân đây là người làm nhi sao ô, ô, ô, ô, ô. thầm rượu rượu khóc không ra nước mắt ta nói hạng mục bắt đầu ngày đầu tiên thời điểm cố thịnh cái này cái vương bắt đạn làm sao tính tình đại biến dựa theo các công nhân viên đổ ập xuống chính là một trận chửi mắng đâu khổ n ụ c kế thêm ám độ trần thương a liên h o à n kế gái ạ thầm rượu rượu quả thực muốn bị phát cáu nằm đất bên trên lăn lộn nhi cố thịnh c ầ u tặc thiệt thòi ta trước đó còn cảm thấy có lỗi với ngươi t h i t thòi ta trước đó còn đầy cói lòng à y náy t h i t thòi ta còn nghĩ tiếp theo bộ phận tuyệt không ngươi là thật đáng chết ta nghĩ tới đây thầm rượu rượu bành một tiếng đem trên bàn năm mươi nắm trong tay hung hắc nói năm mươi hôm nay ta nhất định phải để cho cô thịnh cái này hồn đạm nợ máu trả bằng máu cho ngươi các ca ca tỉ tỉ báo thủ rửa hận thịnh ca theo bộ hạng mục cửa bị đẩy ra đại giang đi đến hô một tiếng cố thịnh ai cố thịnh lúc này chính cùng lục biên tán dóc nghe được đại giang gọi mình nâng cao quay đầu đi cái gì vậy vừa mới ở trên hành lang đụng phải thẩm tổng đại giang nghiêng đầu ra hiệu nàng nói để cho ta gọi ngươi đi nàng văn phòng một chuyến a t u t cố thịnh gật gật đầu đem gói bóp tắc tại trong cái gạt t à n thuốc tiếp lấy bước ra bộ h à n g mục đi tới tiểu na cha cửa phòng làm việc bên ngoài cốc cốc cốc gõ cửa một cái bên trong t r u y ề n đến tiểu na cha âm thanh đi vào cố thịnh đẩy cửa vào chỉ thấy tiểu na cha ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc trên mặt không vẻ mặt gì người kêu ta cố thịnh cũng không suy nghĩ nhiều ngồi ở tiểu na cha đối diện làm sao b à ảnh lời con chưa dứt chỉ thấy tiểu na cha tay từ dưới bàn rút ra đem một cái cực lớn tăng áp thử súng bắn nước đập vào trên bàn công tác coi trọng cố thịnh ánh mắt lập tức băng hàn cố thịnh khẽ run dày có có chuyện nói rõ ràng a quân tử động cầu không động thủ hừ tiểu na cha hử lạnh một tiếng súng m ộ t vang đã có người chết có người chết đã có người khóc người vừa khóc liền sẽ nói lời trong lòng nói đi ngươi chí ít có ba câu nói muốn nói cố thịnh nhìn xem tiểu na cha lại nhìn một chút trên bàn lớn thử súng bắn nước nuốt nước miếng một cái vừa rồi chúng ta bộ hạng mục một mực tại m ò cá thầm rượu rượu lắc đầu không phải sao câu này hiu nhàn khu cuối cùng một cây kẹo que là ta ăn thầm rượu rượu lần nữa lắc đầu cũng không phải câu này t cố thịnh chỉ c h ư ớ c mắt thấy được thầm rượu rượu nghiêng thả trên màn hình màn hình giám sát hình ảnh biến sắc ngượng ngùng cười một tiếng thăng ca nhi chuyện này tất cả mọi người không ý kiến ha ha ngay vậy thầm rượu rượu nở nụ cười lạnh lùng một tiếng một bên đem thử súng bắn nước trộm trong tay một bên cười lớn lắc đầu ha ha ha ha ha ha, ha tiểu c ô a điểm tâm ăn hay chưa cố thịnh s ứ n g sở không biết tiểu na c h a cớ gì nói ra lời ấy lắc đầu không ăn a không ăn được a thầm rượu rượu gật đầu tiếp theo sắc mặt lập tức biến vô cùng dữ tợn nắm lấy thử súng bắn nước đứng dậy k k một trận c h n ép dựa theo cố thịnh liền bóp lấy cỏ súng không ăn ngươi liền ăn ta một súng a cc a ì ai ai ai ai ai cmn ờ ở ở cố thịnh thật không nghĩ tới tiểu na cha dám trong phòng làm việc chơi thử súng bắn nước một cái né tránh không kịp tại chỗ liền bị phun một mặt x u y ê n tim một tiếng kêu sợ hãi vội vàng trốn tránh cmn ờ ở ở đây cũng quá lạnh người ở đâu tiếp nước ca nước máy thầm rượu rượu giống như là một đại ma vương một dạng trực tiếp phi thân đạp lên cái bản hướng về phía cố thịnh chính là một trận loạn t ử ta nói không cho phép tăng ca không cho phép tăng ca ngươi còn cùng ta chơi lên binh pháp đúng không bộ hạng mục người tất cả đều n h ờ n g ư ơ i cho lắc lư qua không nói ngay cả ta thiếp thân sở sở tỷ ngươi đều bắt lại ngươi đừng gọi nhà thiết kế cố ngươi đổi tên cố lừa đảo a ta hôm nay sẽ vì công ty diệt trừ ngươi cái này yêu ngôn hoặc trúng đại gian thần xì xì bọn nước về ra trực đ ã đến cố thịnh chật vật không chịu nổi chạy trối chết t h ế ai ai ai lạnh a ngươi không thể đối với ta như vậy ta đây cũng là vì công ty tốt ta ta vì công ty chạy qua máu ta vì công ty lập qua công cầu hoàng đế ngươi giết lung tung công thần có mắt không t r o n g a nghe vậy thẩm rượu rượu càng t ứ c im ngay đồ vô s ỉ còn dám ngân ngân sủa ấ n g ỏ i ta hôm nay nhất định phải thử chết ngươi chịu chết đi ngươi cùng lúc đó ngoài cửa hơn mười nhân viên đứng ở cửa nghe lấy trong văn phòng hai người chi hoa tiêu loạn một mảnh yên tĩnh l a o sau nửa ngày giang vân thật sự là không nhịn được mở miệng hạ giọng hỏi bên cạnh lục biên lục tổng giám ngươi đoán cố tổng cùng thẩm tổng hai người đây là cò xỉ a lục biên chép miệng một cái cũng hơi không dễ phán、đoán. nghe giống như là ngu ngốc hoàng đế rết lung tung hiền thần tiết mục cái kia bên cạnh rộng rãi nết nết miệng chúng ta còn nên đi vào hay không khuyên cắn a hẳn là cũng không cần đi đại giang nói tiếp dù sao nghe hai người bọn họ chơi cũng thật vui vẻ ập hôm nay online cá mập long nha cờ đen chờ nhiều cái lệch dễ ảm sân thượng mở ra đặc biệt hoạt động tám giờ tối nay đại đ à o sắt thủy chiều quét sạch châu á rốt cuộc không cần đợi thêm nữa hoàng kim chi phong tuyên bố g ặ p tám giờ tối nay đúng giờ mở khóa cá mập mẹ trang đặc biệt tám giờ tối nay quả cả lao mã mời ngươi cộng phó chiến trường đêm tột cùng là kinh hỉ vẫn là thất vọng、bập、tối nay giây trò chơi chất lượng sắp công bố trong máy mắt Thứ 7. tại h ứ t châu á điện tử thi đấu người khai phá đại hội hoa hạ quốc tế chữ số giải trí điện tử hiệp hội nghệ du sân đấu hoàng kim chi phong trò chơi bốn nhà sĩ nghiệp tổ chức liên hợp tuyên bố dưới tuyệt địa cầu sinh tại tám giờ tối đúng giờ trưng bày á cạnh hội chính thức sân thượng tin tức phát ra trò chơi vòng sôi c h à o các truyền thông nao nhao báo chí các đại l ị c h dễ ảm sân thượng mở ra chuyên môn l ị c h dễ ảm đường qua lại thậm chí cá mập bên này còn chuyên môn mở ra một cái bậc khu người mới sở chệ á mẹ c h i ê mộ kênh mà vô số các người chơi càng làm mong mỏi cùng trông mong rốt cuộc đã đến ta đợi đến hoa đ ề u rụng hôm nay cá mập sẽ vợ cần phải bút khói rồi đã chuẩn bị kỹ càng buồn sổ mạ tỏ sần sổ gì cùng tiểu tiền tiền liền chờ buổi tối mở bán trực tiếp cầm xuống không thổi không đen n a o chín mươi tám khối tiền liền cái giá tiền này ta căn bản là không yêu cầu xa v ờ i trò chơi này có súng đem cái kia nhảy dù làm ra ta đều có thể chơi một đêm ha ha ha ha h anh a em ngươi cũng quá bất hợp lý giàu ra v năm mươi ăn nguyên vị gà định mệnh các ngươi mau nhìn ftfu tất cả sở t r ệ ạ mẹ lớn đều cùng một thời gian online chính thức đến đỡ nhà hoa ngu điện ở phía sau đất chiến ai dám không theo ai không phải sao ta nói đúng là các ngươi còn nhớ hay không đến lần này đại hội ta hoa quốc thật ra còn có khác một trò chơi a có sao cái gì a lễ phép n ộ viêm ngươi sao ha, ha ha ha ha ha ha nhìn xem các truyền thông đại lực tuyên truyền phát hành nhìn xem lợi ích dễ ảm sân thượng nhóm ra sức tổ chức nhìn xem chính thức hạ tràng c h ạ m tàu đốc chiến nhìn xem sở chệ hạ mẹ cùng các người chơi mong mọi cùng trông mong thầm rượu rượu răng hàm đều m u ố n cắn nát đáng hận cố thịnh cầu tạc a lớn như vậy tuyên truyền phát hành chiến trận nếu hắn không tiêm ban liền vẹn đem một cái chế tắc còn không hoàn toàn hình thức ban đầu hệ thống mang lên đi Chuyệt rất đối để sẽ nhưng i ề u n g ờ i chơi c ù truyền thông thất vọng. Đến lúc đó, loại này quá lượng tuyên truyền phát tác Thậm trích quá này liền vọng. Đến lượng hành, đến phản tác dụng.、Thậm、chí để cho gặp lâm vào chỉ gặp vào đó, đưa để lúc loại lâm sẽ bây ê n trong cũng khó nói. Nhưng khó b giờ nàng là thể nghiệm quá tập rất rõ ràng cái này tác phẩm bị lực tinh xảo chất lượng ưu tú thể nghiệm lại thêm tiếng này thế to lớn toàn sân thượng tuyên truyền phát hành thầm rượu rượu chỉ có thể gửi kỳ v ọ n g vào lượng tiêu thụ hạn mức cao nhất bên trên tổng đầu tư năm vạn trò chơi tính cả một m ư ơ á cạnh hội sân thượng chiết khấu c ầ tại đơn tuần sáng tạo năm năm trăm vạn nguyên nước chạy mới tính hồi vốn mà nghĩ muốn đạt đến điểm này vẫn là rất có độ khó dù sao bây giờ cũng chính là tại hoa quốc có ưu thế sân nhà về phần tại châu á quốc gia khác bên trong đừng dự thi trò chơi cũng là biết chia cắt thị trường nhất là cùng là fps loại mấy khoản c h n h phẩm cho nên nói ta cũng không phải sao hoàn toàn không hy vọng nha nghĩ đến đây thẩm rượu rượu nắm chặt một cái nắm tay nhỏ đưa cho chính mình cố lên động viên dù là một trăm vạn thua thiệt không xuống năm mươi vạn cũng được có thể trở về bao nhiêu tính bao nhiêu n h a một nửa cũng không ít dứt lời chỉ thấy đồng hồ kim đồng hồ đúng giờ chỉ hướng tám giờ mà thẩm rượu rượu trong đầu cảm ũ n lần n g tạ đại gia hôm qua quan tâm trong nhà bé con đã tình huống ổn định rất nhiều trước mắt đang tại tội cảo tụ lực tăng thêm bên trong hết chương này chương chín mươi lăm lão bà bánh bên trong không có vợ tố chất quảng trường không tố chất chương chín mươi lăm lão bà bánh bên trong không có vợ tố chất quảng trường không tố chất đã ăn xong mở làm tám giờ tối Bập đúng giờ online theo kinh điển một đợt màn cửa l o n miệng lưu bồi ra ném bắt b ú a không kịp chờ đợi liền chui vào buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì bên trong mà lúc này giọng nói trong kinh nói chuyện lưu lịch bí đao tiểu h ba người đã chuẩn bị ổn thỏa rồi đến rồi đến rồi quả c a một trận luôn cuống tay chân một bên mua chở ập vừa nói ăn bữa cơm ta đây rất nhanh liền xong việc nhi dựa vào mạnh mẽ giải thông ủng hộ bình thường mà nói buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ di đặc thù internet tuyến đường truyền t h ô n tốc độ muốn s o đồng dạng dc sân thượng nhanh hơn nhiều tất nói ít nói thượng đẳng liền chờ ngươi địch tổng mấy người cũng là nhao nhao chuẩn bị hoàn tất không bao lâu quả cà đao loạn hoàn thành đăng nhập vào trò chơi ta tốt rồi kéo ta kéo ta cứ việc trò chơi còn chưa mở cục nhưng chỉ là tiến vào trò chơi liền đã để cho quả cà mấy người hưng phấn dị thường dù sao trò chơi này bọn họ chờ thời gian quá dài trọn vẹn năm tháng chờ đợi bọn họ cùng tất cả người chơi một dạng tất cả đều là dựa vào nhìn ố ô sở tơ vượt qua mà lúc này trực tiếp gian mưa đạn bên trên cũng là một mảnh cảnh tượng nhật n o bước sang năm mới rồi bước sang năm mới rồi mà mẹ nó rốt cuộc đã đến chờ chết ta đều ha ha ha ha kinh điển mười sáu tiểu tiêu chuẩn phụ lên hợp khẩu vị đáng giận à, hiện tại có v u ồ n g sổ mạ tỏ sẩn sổ gì đoán chừng đều chơi bên trên chỉ có chúng ta không có v u ồ n g sổ mạ tỏ sẩn sổ gì rác r ờ i ở chỗ này đáng thương hề hề nhìn lấy dễ ảm ồ ồ ồ đừng nói nữa nam sinh viên muốn đau khóc thành tiếng hôm qua hỏi một lần có người nói rõ ngày chúng ta bên này sổ mạ tỏ sẩn sổ gì a liền có thể dự chờ được vu hồ ta liền nghĩ nhìn xem có hay không nhảy dù không biết ra ca bốn người bọn họ bên này hẳn là toàn lấy dễ ảm sân thượng n h a n nhất tạm thời còn không có gặp cái khác sở chê a mẹ có bắt đầu nhanh lên a c h t m n ữ a lưu lượng coi như để những người khác sở chệ ả mẹ c ư ớ p đĩu i tốc độ tốc độ tại khán giả từng tiếng đang thuốc hối quả cả bốn người cũng cấp tốc tổ chức lên đội ngũ chuẩn bị một chút chuẩn bị làm bắt đầu theo quả cả một tiếng hương phấn kêu to trò chơi bắt đầu trực tiếp dăn một mảnh tiếng động lớn đẳng lễ vật bay ngang nhìn ra được mọi người đối với trò chơi này nhiệt tình s á c thực mười điểm tắt gọn ngay cả luôn luôn phân tệ không s o á t á t chủ bài làm bạn fts khu thủy hưu giờ phút này vậy mà cũng đều soát bắt đầu thành sắp lập tổ thẻ thậm chí còn có người đưa máy bay hoạ tiễn mà cái này mới vẹn, vẹn tiến vào trò chơi, tranh tài chưa bắt đầu theo trước mắt hình ảnh lõi lên bốn người tiến vào một tòa vứt bỏ trên quảng trường quả cà đưa mắt nhìn lại chỉ thấy chừng hai cái sân vận động lớn nhỏ trong sân rộng ngừng lại một khung vứt bỏ máy bay s x n đông là gò núi vây quanh phía tây là nước biển quay xung quanh trang nghiêm là một cái độc lập chuẩn bị khu vực mà giờ khác này trên quảng trường chừng gần trăm người có người ở chạy nhẹ vọn có người ở luyện tập nằm dạp chữ súc có người ở lẫn nhau đánh quyền biểu thị hữu hảo còn có một bộ phận người thì tại vứt bỏ máy bay bên kia trên ngày dưới tránh náo nhật chất tổng bên trong tiếng người huyên áo cợt mờ thật mẹ hắn có khoảng hơn trăm người a một hồi làm u ố n nhảy dù sao vẫn là ngẫu nhiên phân phối ngu tất an ta một quyền ha ha ha ha ha. tới tới tới đại gia hướng ta xem cùng ta tuyên bố vấn đề a ta là ngu tất trên thế giới này là không có người quan tâm người sao thật mẹ ngươi hung ác á c á a n h em internet không phải sao ngoại pháp t r i đ i ệ m không hổ là mười sáu trò chơi át chủ bài một cái tự do trong lúc nhất thời trên quảng trường kêu la ông sòn nam nữ âm thanh đều có rất giống là quả đen mở họ m dạng cặp cặp không ngừng cợt mờ nở l i u địch kinh hãi cái này mẹ nó cũng quá lợi hại a tất cả đều là người sống sao khẳng định a tiểu hắc nói ra không có nhìn góc trên bên phải hở h u giờ đã tràn đầy một trăm người sao đoán chừng là chơi quá nhiều người sẽ vở không đủ phân cỡ mờ nờ ngông ngông ngông ngông n g n g ngay vậy quả c à hưng phấn mà phát ra ngẫm gọi hận không thể lập tức liền gia nhập chiến trường cái này có thể tất cả đều là chân nhân a hơn trăm người siêu cấp đại loạt đấu cuối cùng sống sót cũng chỉ có thể có tổ một tiểu đội nghĩ đến quả c à đẻ nén không được nội tâm kích động trong đầu làm việc linh quang trợt hiện một cái bước xa chạy đến cũ nát máy bay bên cạnh trèo lên cánh đều nghe ta nói đều nghe ta nói quả ca rộng lớn như vậy vừa hô phụ cận các người chơi toàn đều nhìn lại chỉ thấy chiếm lĩnh điểm cao quả cả vung tay hô to ta là sơ trệ ham ẹ ta tuyên bố từ giờ trở đi màn trò chơi này ta b ó c mạ kiến một cái g i ế t một cái thức thời tốt nhất chủ động tới để cho ta làm thế nào nói đến chỗ này liền nghe một tiếng pháo nổ như là như sấm rền ở trên quảng trường bầu trời vang lên ngay sau đó đ ế m ngược con số xuất hiện ở mỗi người hờ u giờ chính giữa mà quả cả gặp thời cơ v ừ a vặn cũng vội vàng phách lối nói ra lao tử đi không đổi danh ngồi không đổi họ ta gọi đông dưa mạnh ông lập tức trên quảng trường các người chơi liền nổ nhao nhao r ơ i lên nằm nấm vừa kêu mắng lấy bí đao mạnh tên một bên hướng quả cả vào tới hoàn toàn một bộ quần đấu tư thế vậy mà lúc này đến ngược cũng vậy không tất cả người chơi tất cả đều mắt tối sầm lại chặt tổng đóng lại mà bí đao tiếng giống giận dữ cũng dừng lại ở tiểu đội giọng nói bên trong quả cả người làng u tất ta cờ mờ l ạ i ít dễ ả m hiệu quả tuyệt hảo mưa đạn khán giả cười đáp tất cánh thật mẹ người tổn hại a lưu bồi ra một câu cuối cùng ta là bí đao mạnh thật không có kéo ta ở át chủ bài chính là một cái trang tất có ta bị đánh có ta huy nệ quá bị hồi da ca là hiệu tiết mục hiệu quả đây là người có thể làm được giải quyết nhi bất quá nói trở lại cái này tố chất quảng trường thật rất có ý tứ ha ha ha ha ha, ha thần mẹ hắn tố chất quảng trường lào bà bánh bên trong không có vợ tố chất quảng trường không có tố chất cực kỳ hợp lý ha ha ha ha ha bí đao chọn vẹn tại tiểu đội giọng nói trong kinh nói chuyện mắng nửa phút thẳng đến máy bay động cơ tiếng oanh minh chuyển đến t chỉ một thoáng tiểu đội bốn người nói trên trọc cười đình chỉ cùng nhau ngược lại hít sâu một hơi ngay sau đó một trận mạnh mẽ khí lưu thổi tới đám người mở to mắt một mảnh xôn xao đã thấy bọn họ giờ phút này đang cùng treo lơ bên trong giống như lúc đứng ở cửa máy bay dưới chân chính là vạn mét không trung ô thở thở thở thở thở. lập tức cả khoang bên trong vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc cứ việc các người chơi tựa hồ cũng sớm đã chấp nhận trò chơi này bên trong nhất định sẽ có không trung nhảy dù cái này thiết lập nhưng khi thực cơ hình ảnh bày ở trước mắt thời điểm đại gia vẫn là không nhịn được cực kỳ chấn động mưa đạn bên trên cũng là một mảnh kinh hỉ âm thanh ta dựa vào thật có n h ả dù chỉ có thể nói không hổ là ngươi hoàng kim trí phong không có người so thịnh tử ca càng hiểu người chơi muốn cái gì tốc độ nhảy một lần nhìn xem hiệu quả cái này nhảy đi xuống tuyệt đối sảng khoái bay rõ ràng nhảy dù liền đáng cái giá này hắn lại còn phụ tặng một phần xạ kích cho chơi hắn thật ta khóc chết nhanh thử xem chơi không lên ta có thể thèm chết rồi theo khán giả tiếng thúc giục bốn người l i ế n nhau cũng đều kích động bởi vì liền tại bọn họ do dự lúc này đã có không ít người chơi nhảy xuống máy bay mấy người cũng biết giờ phút này sớm nhảy đi xuống một hồi nắm bắt tới tay vật tư cũng liền càng phong phú tình thế cũng liền càng có lợi nhảy ở đâu nói chuyến bay là tự từ tây sang đông bay đường hàng không tương đối ở giữa ân một tiếng trầm â m liền nghe lưu địch nói ra v à n g không liền vê thành đi xem ra bên này phòng ở nhiều một ít đoán chừng vật tư không thể thiếu vê thành ở vào trong địa đồ bộ phận toàn bộ phòng khu kích thước không nhỏ lúc này đang đứng ở bọn họ đường hàng không chính phía dưới tựa hồ thật là cái lựa chọn tốt dù sao cũng là lần thứ nhất chơi đại gia cũng đều không biết hạ diện cụ thể tình huống như thế nào thế là ăn nhịp với nhau quyết định dũng n h ả y vê thành đi thôi nói một tiếng đi chỉ thấy lưu địch một ngựa đi đầu thả người liền nhảy vào không trung mà ba người khác cũng không cam chịu l ạ hậu nhao nhao nhảy xuống máy bay hô san liệp phong tiếng ở bên thai rung động mặt đất phòng khu ở trước mắt cấp tốc mở rộng mất trọng lượng cảm giác tựa như một châm ạ r ệ n lìn một dạng làm cho người không nhịn được thoải mái hô to vu h ô ta dựa vào đây cũng quá sảng khoái quả thực cùng thật nhảy dù một dạng lần thứ nhất ở trong game thu hoạch được như thế mới lạ thể nghiệm bốn người kêu là om sòm mà theo thân thể cực tốc rơi xuống bốn người tay cũng đều nhao nhao sờ lên túi dù móc kéo nhưng mà lại không có một người nguyện ý trước hết nhất giật ra dù nhảy địch tổng ngươi sao không mở dù anh em chơi chính là một cực h ạ ngươi sợ ta sợ cái rắm châu bỏ bốn người chúng ta liền so tài một chút hai mở dù muộn ta ố t t cỡ m ở n ở tới nha so nha ai cuối cùng mở dù tính ai lợi hại tốt ta ố、so, t t soa t h ổ ậ n h ư bước đây hôm nay cái này dù ta liền không mở bốn người không hiểu thấu tranh tài để cho khán giả một mảnh cười vàng một đ ờ i hiếu thắng hoa quốc nam nhân dù sao không có người có thể từ chối tính ngươi lợi hại khen ngợi cực hạn vận động đúng không trò chơi này chín mươi tám bán các ngươi thật thua thiệt ha ha ha ha ha ta dựa vào cái gì không hợp thói thường tranh tài ước nhật bốn người các ngươi súc sinh thật sự không ra dù a nay cũng nhanh đụng đất bên trên theo người xem tiếng kinh hô vang lên chỉ thấy lúc này bốn người trên mặt cũng hơi biến màu sắc dù sao tại toàn cảm giác hệ thống ra chỉ dưới nảy dù thể nghiệm gần như đã tới gần tại chân thật cho nên khi nhìn đến cái k i a cấp tốc phóng đại mặt đất nghe được bên thai cái k i a tấn manh tin tức thời điểm dù là biết đây là trò chơi mấy người vẫn là không nhịn được kinh hồn tán đảm tiểu hát s u ấ t không nhịn được trước cỡ m ở nờ địch tổng ngươi mở dù a ta không ra ngươi mở ngươi mở ta lập tức liền mở lưu địch mạnh miệm người trước mở người trước mở ngươi không ra ta cũng không ra ngươi không ra ta cũng không ra Con mẹ nó ngươi máy lặp lại a hai người ngươi một lời ta một câu bầu không khí càng kịch liệt ngay tại song phương rằng có không song thời khắc bên cạnh quả ca thực sự không chịu nổi một tiếng kinh khủng la hét mà mẹ nó ta mở phần phật quả ca mặt dù mở ra mà bên cạnh bí đao cũng theo sát phía sau mắt thấy có người dẫn đầu không chịu nổi lưu địch cùng tiểu h ắ cũng đều thở dài một hơi nhìn nhau cười một tiếng ha ha hai người bọn họ sợ chúng ta thắng lời con chưa dứt b à n h vành phích t c vật nặng rơi xuống đất âm thanh liên tiếp vang lên hai cái bóng người trọng trọng đập vào trên nóc nhà lại bắn ngược má lên trực tiếp bay ra sân thượng lan can ngã xuống khỏi nóc phòng trở thành hai cỗ thi thể phân phật sau đó hai đạo mang theo dù nhảy bóng dáng rơi vào trên nóc nhà nhìn xem trên nóc nhà chỉnh chỉnh tề tề hai cái hộp lại nhìn xem rơi trên mặt đất hai cỗ thi thể quả cá lấp đầu hai ngươi là thật ngu tất ta ta thực sự mẹ n g ư ơ i phục mưa đạn đều cười bay hiếu thăng trí tử nhường ngươi cực hạn vận động không nhường ngươi tự tìm đường chiếc ta ha, ha ha ha ha liền không hợp thói t h ư ở n g còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc không phải sao anh em ngươi thật tới nhảy dù a ngươi q u ả n cái này gọi là nhảy dù nhảy dù ít nhất phải có dù a xuống máy bay thời điểm hào hảo hạ cánh bên trên thì trở thành hộp nhỏ hạ cánh thành hộp ha ha ha ha ha. khán giả gọi thẳng không hợp t h ó i thường một mảnh c ư ờ i vang mà thừa dịp lúc này quả cả cùng bí đao hai người cũng thu hồi dù nhảy liền nghe bí đao một tiếng khẽ hô cợt m ơ nở g i a ca ngươi mau nhìn nghe tiếng quả cả theo bí đao ánh mắt nhìn lại từng đạo từng đạo bóng người tại p thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuyên toa từng tiếng n ộ t ngạt tiếng súng vang triệt phố lớn ngõ nhỏ trang nghiêm là một mảnh sắt lục hành, hành kịch liệt không khí mà giờ khác này đứng ở p thành ở giữa nhất nóc nhà trên sân thượng hai người đem tất cả những thứ này đều thu hết vào mắt. chém rết súng ống máu tươi gầm thét đủ để nhen nhóm người tất cả nhiệt huyết cảm xúc nguyên tố tại thời khắc này hội tụ chạy xiết đánh thẳng vào hai người thần kinh chấn động hình ảnh làm cho người huyết mạch sôi s ụ p vang vọng toàn thành tiếng súng càng làm cho người khẩn trương lại hưng phấn không hề nghi ngờ cố thịnh làm được lúc trước hắn tại á cạnh hội bên trên tất cả hứa hẹn giờ phút này tất cả đều phát huy vô cùng tình tế mà hiện ra ở trong trò chơi mà bây giờ giao cho các người chơi duy nhất nhiệm vụ chính là toàn tâm vùi đầu vào trận này sát lục trong trò chơi tiêu diệt đối thủ trợ thanh phiến hòn đảo vươn giả xoát xoát xoát. ngay tại hai người còn tại sợ hai thán phục tại cái này hỗn loạn cảnh tượng thời khắc đột nhiên tiếng bước chân c h u y ể n đến túi đầu nhìn lại chỉ thấy một tên người mặc màu trắng áo ba lô đầu đinh người chơi chui vào dưới chân bọn hắn trong phòng bí đao lúc này chính là một tiếng quái thiếu da ca da ca có người đi lên quả ca cũng nhìn thấy vừa mới bị nhen lửa kích tình không khỏi để cho hắn một tiếng quát lớn giờ nờ mờ bắt hắn làm một chút làm một chút mặc dù bọn họ đồng đội bởi vì quá mức x a điêu đang chém giết lẫn nhau còn chưa có bắt đầu trước đó liền đem bản thân tìm được chết nhưng mà giờ phút này bọn họ còn có hai người mà vừa mới tiến vào trong phòng người lại chỉ có một cái trong lúc nhất thời quả cả cùng bí đao hai người lòng tự tin bạo dạp một c ư ớ c đá văng sân thượng cửa theo thang lầu liền d ế t xuống dưới quả cả một ngựa đi đầu dưới đến chỗ rẽ đúng lúc nhìn thấy vừa mới nhảy vọt tới đầu đinh thanh niên song phương lưới nhau cũng là s ư n g sở ngay sau đó không hẹn mà cùng dơ lên nắm đấm tất nhiên đều không tìm tới súng vậy chỉ dùng nắm đấm định thắng thua a chơi hắn chơi hắn bí đao chơi hắn hắn chỉ có một người chơi chết hắn chỉ nghe quả cả một tiếng q u á lớn tiếp theo vùng nắm đấm liền đập tới lúc này cũng không có tất yếu nói cái gì võ đức mà nghe được chào hỏi bí đao càng là không có cái gì đạo đức danh giới có thể nói cũng đi theo kêu la om sòm xuống tới ông long và n h phịch đông ai u cờ m ở n ở đừng đánh nữa đừng đánh nữa ta là sợ trễ à mẹ quên quên đến t h ì tâm thanh tại nhỏ hẹp trong thang lầu bên trong văng lên ngắn mùi hai mươi giây đánh lẫn nhau âm thanh liền bình ổn lại chỉ thấy đầu đinh thanh niên y nguyên đứng tại chỗ giờ phút này nhìn chằm chằm tại góc tường run lầy bầy bí đao bẹ bẹ cổ mà ở dưới chân hắn tính tính nằm một cỗ thi thể cùng một cái hộp nhỏ bí đao nhìn xem đã thành hộp quả cả thi thể lại nhìn xem đầu đình quyền vương cái kia xa bao đại quyền đầu không khỏi cười xấu hổ trong giọng nói mang theo một chút n ị n h ngọt ha ha ca. đánh hắn liền không thể lại đánh ta a nhưng mà quyền vương đầu đinh lại giống như là giống như không nghe thấy đi thẳng đi lên l i ê n cờ m ở nờ ngươi liền bí đao mạnh đúng không mới vừa ở quảng trường nhị ngươi đã đường này g ó c b à ảnh hết chương này chương chín mươi sáu đua ngựa chương chín mươi sáu đua ngựa bên này quả c à bí đao tiểu đội chơi khí thế ngất trời trực tiếp gian lễ vật không ngừng phi thường náo nhiệt mà đổi thành một bên cùng là hôm nay cá mập hát chủ bài sở trị ạ mẹ mã lao sư trực tiếp gian là càng thêm nóng nảy bởi vì so với chiến tích trận cao trận t h ấ p quả cả mà nói mã lao sư át chủ bài một cái ổn định ổn định m ộ ư ơ i phút đồng hồ một chuyến máy bay nha tiểu l ã o bản bên trong r a bên trong r a r ứ t đạn xạ kích tại xe dịp bên trên âm thanh bên thai không dứt đinh đinh đang đang mà theo thân xe không ngừng trúng đạn xe trước nắp máy bên trong cũng dần dần bốc cháy sườn núi nhỏ bên trên mã lao sư biết lại bị đánh xuống xe liền muốn nổ tùng thế là không kịp phanh lại trở tay đẩy cửa xe ra một bên thân liền nhảy xuống ô tô. động tác tơ lụa trôi chạy ngay sau đó từ phía sau lưng rút ra x u ố n g trường một cái tiêu chuẩn ngạo m ạ n súng xạ kích tư thế bày ra dựa theo đạn phóng tới phòng khu phương hướng triển khai đánh trả cốc, cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc đát. ngọn lửa tại trong họng súng phun ra nóng rực v ỏ đạn rơi lạ tả trên đất không có phanh lại xe dịp theo sườn núi nhỏ trượt xuống mà mã lao sư là cơ chí đem xe dịp trở thành bụng kẹ vừa đi vừa đánh phản phất bước t h ẳ n hiệp đồng một dạng di động xạ kích đẹp trai phi phản dẫn tới thủy hữu nhóm nhiều tiếng hô kinh ngạc mà nhìn thấy mưa đạn bên trên nghị luận mã lao sư cũng là đắc ý cười ha, ha. cái này liền kêu lâm tràng ứng biến ai biết sao phải tùy thời chú ý trên chiến trường tất cả có thể lợi dụng bụng kẻ vừa nói càng c h â n càng nhanh xe cũng tiến vào đường đi bộ bên trên cao thấp kém đột nhiên biến động để cho mã lao sư không thể không gấp chạy hai bước đ u ổ i theo xe dịp đồng thời trong miệng vẫn như cũ không quên rằng giải ngươi nói thí dụ như giống bây giờ chúng ta liền có thể tại xe dịp trượt trên đường đâu có thể lời còn chưa dứt liền nghe bang đương một tiếng xe dịp tựa hồ l ạ i ế t bên trên thạc đầu thân xe đột nhiên chấn động một cái biến hướng xe vậy mà vẽ một hình cúng lại ngoặt trở về đằng sau đôi xe lập tức đôi đến mã lao sư trước mặt ai liền nghe mã lao sư một tiếng kêu sợ hãi ngay sau đó một tiếng vang trầm chuyển đến đông một giây sau vừa mới còn tại tràn đầy phấn khởi giảng giải mã lao sư lập tức biến thành không t r u n g phi nhân như cái vải rách bút bê một dạng bị sáng tạo bay ra ngoài ngươi sử dụng công cụ vận chuyển ép qua chín h n g ư ơ i mưa đạn lập tức cười bay p h ố c ha ha ha ha ha ha, cơn mờ nở quá có tiết mục mã lao sư bắt đầu m á c h liệt nhìn thấy xe cầm cái mơ mủi người l à ít dễ ảm thiên tài như vậy xe dịp tại trượt trên đường đây đột nhiên biến hướng quay đầu đem ta đục chết hình thành tam g i á giết đầu chó cũng liền là cái kêu mã thị lợ vỏng thảo cười ngu cái này kiểu chết thật quá mẹ hắn thua thiệt tặc ha, ha ha ha ha ha quá thần kỳ nhập điện nhất định phải nhập điện truyền thế kinh điển lúc đầu đều muốn ngủ t i ế p đi sưng sờ mẹ hắn cho ta cười t ỉ n h ha ha ha ha. khán giả cười vang mã lao sư mình cũng không kéo c ă n g ở ha ha ca, nhiều v ậ t đ a cách chết này cực kỳ phiền trực tiếp răn một mảnh lễ vật bay ngang bất quá mã lao sư tính cách ngược lại là rất tốt dù sao từ phát sóng đến bây giờ hơn một cái giờ thời gian bên trong hắn đã nhảy hơn mười lần dù mỗi lần kiểu chết cũng không nhất trí hơn nữa khán giả liếc mắt liền có thể nhìn ra mã lao sư không phải sao đang tận lực chế tạo tiết mục hiệu quả hắn là thật đồ ăn một phen chỉnh lý qua đi mã lao sư lần nữa lên lên máy bay đồng thời cá viên b à n khẩu cũng theo đó mở ra suy đoán sở chệ a mẹ lần này đơn cục thời gian có thể hay không vượt qua mười phút ông phần p h ậ n rất nhanh máy bay vận chuyển đến v ê thành đỉnh thời điểm mã lao sư lần nữa chờ đúng thời cơ thả người nhảy lên cấp tốc hạ xuống điều chỉnh phương hướng gần đất mở rù cứ việc mã lao sư thương pháp cùng thao tác cực kỳ vớt nhưng mà không thể không thừa nhận tại v ư ợ xa người bình thường mở lại số lần bên trong hắn nhảy dù kỹ năng chiếm được s u n g túc rèn luyện khán giả không khỏi một mảnh sợ h a i t h á n g phục mã lao sư cái này dù có chút đồ vật à hố lì x í người chơi khác cũng đều ở trên trời mã lao sư đã vào vị trí của mình thật sự là cái cực hạn kia vận động viên rất khó tưởng tượng nếu như một đêm này đều như vậy mã lao sư nhảy dù kỹ xảo có thể đến như thế nào làm cho người nhìn m à than t h ở cấp độ ha, ha ha ha ha ha quá măng các người mấu chốt là tay cầm c ê thành tay cầm toàn nhà này cảm giác mã lao sư đều muốn hình thành cơ bắp ký ức lại lại lại lại tinh chuẩn hạ cánh mã lao sư châu bỏ có thể so sánh quả cả bọn họ đàm kia x Tưởng nghiệm quả cả khóc ngựa ngày quả cà khóc đột ầ u quê tiên, tại thán tại tinh thể thứ nhất thành, vét vật tư thời giả hai cái lợi Nhưng ngay khán nhảy hắn đến hình ha ha ha ha ha ha. Nhưng mà, ngay tại khán giả sợ hai phục cho chứ khắc. Phù lao sư mà, mã làm kỹ xảo xảo, sợ phù. có thành, cứ có dù địa đ vơ vật tư thời phù phù. Đột nhiên liền nghe sân thượng một chỗ khác vậy mà cũng đồng bộ truyền đến thu dù hạ cánh âm thanh nha đừng nói người xem liền lao mã tất cả giật mình vốn cho rằng ta mở nhảy dù rơi đã là vô địch thiên hạ không nghĩ tới vẫn còn có người cùng ta lực lượng ngang nhau đây là ai thuộc cấp ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa một cái s o n g đôi u ngựa k i ể u tóc người chơi nữ đồng bộ hạ cánh một cái trước nào lộn t h u t a y liền nhặt lên trên mặt đất một cái s 6 8 6 s ú n g đạn ghém hai nòng còn không đợi mã lao sư phản ứng dựa theo hắn liền là hai phát thình thịch bị các người chơi tục xưng là bình xịt súng hoa cải khoảng cách gần lực sát thương cực lớn nhất là s 6 8 6 t h a n h súng này loại này khoảng cách dưới cho dù xuyên có hộ giáp trong số mệnh ngực cũng có thể trực tiếp biểu sát nhưng mà ngay tại lao mã cho là mình lại muốn hạ cánh thành hộp thời khắc đội đạn âm thanh văng lên mở to mắt chỉ thấy tên kia s o n g đôi ngựa giờ phút này đang tại tay chân vụng về mà hướng trong nòng súng lắp đạn nhìn lại mình một chút vui bên trong lượng máu một giọt không ít lao mã vui mừng quá đỗi vẫn còn cót như vậy đồ ăn người chơi lúc này chính là một cái bước xa nhặt lên bên cạnh một cái khác đem s p m ộ ư ơ i hai c súng hoa cải d ă g rác một tiếng nạp đạn lên n ò n g a hồng hồng hống tiểu l ã o bản đánh xong a nên ta rồi thình thịch thình thịch hoành băng đạn bên trong năm phát liên tiếp bắn ra họng súng khoảng trừng hoành n g à khói đặc cuộn cuộn mà khi sương ngủ tắn đi chỉ thấy cặp kia đôi ngựa vậy mà cũng là sừng sững không ngã lượng máu tràn đầy ô vông trong nháy mắt hai người cũng là s ư ớ n g sở ngay sau đó không hẹn mà cùng tại chỗ nhảy lấy đà bắt đầu bên cạnh vặn v è o thân thể đ ổ i đạn bên cạnh nổ súng sạc kích trong lúc nhất thời trên sân thượng tiếng súng nổi lên m ộ n phía hai cái bóng dáng ngươi truy t a đ u ổ i vây quanh trên sân thượng duy nhất tường thấp b ù n g kẹ triển khai xoay tròn Thình thịch. Thình thịch giang giang thình thịch Thình thịch. Thình thịch thình thịch hoành. hoành. Giang giác giang giác. Giang rác rác. nên ta rồi chỉ l u ô n đến ta biểu hiện ra súng kỵ binh quả nhiên hạ cánh nhanh như vậy người chơi hoặc nhiều hoặc ít là có hơi tài năng ở trên người xác thực nhưng mà chỉ có hơi tài năng chưa bao giờ dùng qua súng đua ngựa bá nhạc đến rồi đều phải nói một tiếng ngựa tốt tiểu phúc q u y đến rồi đều phải nói một câu thức ăn ngon ta thực sự không chịu nổi thật là quả đáng vậy mà tại miệng ta bên trong trồng lúa nước quá mẹ nó ăn với cơm ha ha ha, ha, ha. hỏng a ha, h nhà ta nổi cơm điện bắt đầu bản thân nấu cơm trận đấu này cũng không phải là không có mùi vị hai tên đầu bếp đang tại đặc sắc nấu nướng trong tháng riêng tới là năm mới nhi đại niên mùng một đầu một ngày theo i cái ê u truyền? vũ, c gì nhị nhân người tại sống mái với nhau. Rốt cuộc. Theo mã lao sư nhất có một cái băng đạn bên trong cuối cùng một phát đạn kỉnh xạ mà ra vảnh song đôi ngựa rốt cuộc ngã trên mặt đất biến thành một cái hộp bước nhỏ hô mã lao sư nhìn xem nòng súng ngựa ra khói s một m k thở dài nhẹ nhõm may m à ta cao hơn một bậc đang muốn tiến lên liếm bao liền nghe chắt tổng bên trong một đứa bé thanh tuyến giọng nữ t r u y ề n ề n n già mang theo súng bái hoa thân ngươi pháp thật mạnh à có thể dạy ta ba ta là sơ trệ a mẹ có thể mang ngươi lên tv nữ hải âm thanh mang theo một chút tương nam cầu âm nghe hơi đáng yêu lại hơi khôi hải nghe được nữ hải lời nói mã lao sư xứng sở nhìn một chút bản thân trực tiếp gian hơn ngàn vạn nhiệt độ không thể nín được cười có đúng không cái kêu, ngươi kêu tên gì a ta đi nhìn xem ngươi trực tiếp gian ngươi đến cá mập lục soát một đầu bánh bao nhỏ nữ h à i thoải mái nói ra mặc dù ta bây giờ còn chỉ là một sở chế a mẹ mới nhưng mà ta về sau nhất định sẽ phi thường hỏa ngươi bây giờ nếu là được sư phụ ta về sau sợ là tiền đồ vô lượng a nắm lời nói để cho mã lao sư một người hám i ệ n g liền muốn tự giới thiệu mã lao sư là cái người thành thật có thể mưa đạn khán giả lại là một mảnh tiếng hô mang mang mang mã lao sư đừng nói mình là ai vậy cờ mờ đây không phải quá có tiết mục hiệu quả định mệnh là ta thích nhất giả heo ăn thịt hổ phân đoạn t ổ m ộ t h ỏ a t i ễ n đừng nói mình là ai, và n n g ư ơ i hồ ly sĩ. Lão b ả n đ ạ i khí. p h í bị miệng c ờ mơ nở. y ế n tử ca châu b ỏ ha ha ha ha Mưa đ ạ n lập tức b ạ o tạc, cũng cho lao mã một lời nhắc nhở, thế là nhẹ gật đầu, cảm tạc, mã lao sư r a y ế n tử đưa ra tổ một h ỏ a t i ễ n cảm ơn lao b ả n tiếp theo, lần nữa mở ra chặt t ổ n g Ta vừa mới nhìn ngươi trực tiếp gian, cảm thấy rất có t i ề n đồ, vậy được rồi, vậy chúng ta ra ngoài tổ xong đội, thảo nguyên ta đọc xa sẽ không để cho ngươi thất vọng của ta. Ha. cùng lúc đó, nam tại chính mình trong trực tiếp gian reo họ một tiếng. Ta cũng có sư phụ rồi. nàng thật ra làm chủ bá đã có gần một năm một mực tại liên minh khu trực tiếp gian không nóng không lạnh người sống người xem bình thường không cao hơn một trăm người lần này tuyệt địa cầu s i n h o n l i nắm e n cũng là thấy được trò chơi này nhiệt độ thế là dứt khoát kiên quyết hướng chính thức xin liên chiến b ặ c khu xem như lấy hoàn toàn mới diện mạo tham dự lần này sở chế á mẽ mới chiêu mộ hoạt động thế nhưng là trò chơi thiên phu không ra gì lý tưởng nàng mới tiến vào trò chơi liền cảm nhận được cái này hai đời fts đại trốn g i ế t đáp ý một lần lại một lần mẹ dù một lần lại một lần thành hội nơi này mỗi người tựa hồ cũng so với nàng lợ hại hơn bất quá nắm cũng không nản trí mà là tại lần lượt bỏ mình về sau lần nữa trọng chấn cờ trống đ ạ p vào chuyến bay đồng thời cũng ở trong game tìm kiếm một tên có thể chuyển thụ bản thân kỹ thuật sư phụ chỉ có điều đại gia tựa hồ cũng rất bận không d à n h phản ứng nàng dạng này một cái trực tiếp gian lạnh lùng thanh thanh sở chế a mẹ nhỏ thậm chí có người đối với nàng nói lời ác độc mà lần này nàng rốt cuộc xem như gặp một cái hảo tâm người chơi cứ việc người này thương pháp tựa hồ cũng không ra gì lý tưởng nhưng ở nắm xem ra có thể đánh giết bản thân liền chứng minh nam nhân này đã mạnh hơn chính mình kỳ hỉ t ă n g thêm sư phụ ta có người m a rồi Nắm đến mức rất vui vẻ k hai ô n bản thân g g thấy trực tiếp được i n n h ệ t t độ, đã r o người ngáy mắt, c h a bao g i đủ 500 nhảy lên 10 vàng thêm, ờ còn tại liền ấ y tốc độ k n người dâng lên.、Rất、nhanh.、Hai、người h Hai i l Rất tổ tốt rồi đội ngũ khán giả đều muốn chờ mong điên hai cái ở sân thượng trong quyết đấu cầm trong tay bình xịn tại mười m trong khoảng cách dùng gần năm mươi súng mới phân ra thắng bại đỉnh cấp kim bài đầu bếp cùng một chỗ lấy dễ ảm hiệu quả quả thực làm cho người không dám tưởng tượng thế kỷ đại tổ hợp chờ một đợt hiệu quả bạo t h ậ nào liền nhóm này hợp ta nguyện xưng là toàn lấy dễ ảm sân thượng mạnh nhất mã lao sư trực tiếp gian nhiệt độ đã hơn năm vạn châu bò thảo các ngươi đ ừ n g già đi bên kia a năm trực tiếp gian nhiệt độ đã nhanh năm mươi vạn một hồi n ê n bại lộ c á i r á m nhanh chóng bắt đầu ta cơm đến hôm nay chỉ cần cơm toàn chỉ hai n g ư ờ i ăn với cơm tê cứng nhất phát sóng điện tử cài bẹ ta đã bắt đầu ghi chép màn hình át chủ bài một cái hồi vị vô cùng các ngươi liền không hợp thói thường ha ha ha ha, ha. vạn chúng trong chờ mong hai người tổ tốt rồi đội mũ đặt vào chuyến bay ông l o quen thuộc máy bay động cơ tiếng oanh minh vang lên lần nữa nắm nhìn một chút bên người thảo nguyên độc xà sư phụ cực kỳ an tâm sư phụ chúng ta nhảy chỗ nào lần này máy bay đường hàng không hơi khăng khăng tương đối gần tây nam không còn là hai người quen thuộc pê thành lộ tuyến chỉ thấy lao mã làm sơ suy tư tại pê thành nam bên cạnh tổ một tiểu phòng khu chô đánh dấu điểm dạng này chúng ta trước nhảy bên này chờ vơ vét sòng trang bị về sau lại vào pê thành ngư đồ đ ạ i nghiệp Tốt! nắm gật gật đầu ta đều nghe sư phụ dứt lời hai người l i ế p nhau không chút do dự thả người nhảy lên liền nhảy máy bay hạ cánh nó tư thế chi ưu nhã động tác chi thuật thục làm cho người nhìn má than thở không thể không thừa nhận hai người đang nhảy dù phương diện này gần như có thể đánh khắp sở chệ ạ mẹ không đ ị ợ c thủ tốc tốc hai người một đầu đâm về tiểu phòng khu nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới là cách bọn họ cách đó không xa vậy mà cũng có một đôi người chơi hướng về tiểu phòng khu bay đi tiếp theo c h ắ c tổng bên trong truyền ra mặt khác tổ một người chơi âm thanh cái này phòng khu chúng ta chiếm khuyên các người đi nhanh lên à, không phải sẽ đưa các người đi tới một chuyến chuyến bay chiếm linh tiểu phòng khu chặn đánh chủ thành khu là một cái tương đối thông thường lao âm so đấu pháp cực kỳ hiển nhiên lão mã sư đổ bên cạnh cái này một đôi người chơi chính là nghĩ như vậy Chỉ có mức thức được, cùng bọn hắn cùng chỗ họ hồ không hơi hắn nhảy điều, đầu tin, quá bọn bọn nào tự tự một ý rù liền ộ tuyến bên trên bên h a người, là như thế nào tồn tại. i là l thế nghe bánh bao nhỏ một tiếng khinh thường chế nhạo tiểu hài thanh tuyến trên không trung vang lên lời này vẫn là trả lại cho các ngươi đi khuyên các ngươi chạy mau ta và sư phụ ta có thể lợi hại ha ha ha ấu trĩ nghe vậy lời bộ bạch cái kia tổ đội n g ũ không khỏi cất tiếng cười to tiểu hài ta cho ngươi biết hai huynh đệ chúng ta nhân s ư ơ n g a lan ô vông giã vương đánh giá chưa từng có đị thủ chỉ cần có một thanh súng liền có thể đánh xuyên qua tất cả tiểu phòng khu d á m hỏi các hạ có gì tuyệt chiêu nhỉ a tiếng nói rơi liền nghe lão mã trên không trung làm một ôm quyền động tác a thì ra là a lan ô vương dã vương thất kính thất kính nghe qua tiểu lão bản đại danh biết các ngươi một đầu súng liền có thể rết hết giá khu nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể cầm tới s ú n g sao dứt lời chỉ thấy l ã o mã cười ha h a lại không chung lần nữa ra tốc dựa theo mặt đất liền đâm xuống mà bên cạnh nắm cũng là theo sát sư phụ như cá liệm nhà đáy cợt mờ nở a lan ô vương dã vương h u n h đệ nhìn đ ộ hai người này có phải hay không tên điền a mắt thấy là phải tới mặt đất bọn họ không những không ra rủ làm sao còn ra tốc hướng trên mặt đất đông đâu cấp súng sao vậy cũng phải có mệnh mới được ra trong lúc nhất thời a lan ô v ư ơ n g g i ã vương có chút b ố i r ố i không khỏi hô to trỏ cười ngươi cho rằng như vậy thì có thể cất súng cái tốc độ này ngươi ngay cả dù đều mở không ra nói lời này hai cái g i ã vương trong lòng khiếp đảm không còn dám cùng lao mã sư đồ cực mạng nhao nhao mở rủ chậm lại tốc độ rơi xuống đất tựa hồ theo bọn hắn nghĩ hai người này đã là một con đường chết có thể một giây sau mắt thấy lao mã sư đồ liền muốn rơi xuống đất bỏ mình nhưng lại tại cái kia điện quang hỏa thạch trong một chớp mắt hô hô hai cái rủ nhảy đ ỗ n g nhiên chống ra mặc dù gần như chỉ ở không trung đ ỉ n h trệ một giây dễ dàng cho tiểu phòng khu tầng cao nhất phía trên thu hồi chính xác đến mảy may mở rủ thời cơ để cho lão mã cùng n ắ m n ắ m trong tay tuyệt đối quyền chủ động tốc tốc theo mặt dù tự động thu hồi chỉ thấy cái kia trên sân thượng một nam một nữ hai người bất ngờ đứng thẳng một người tay cầm súng tự động mà đổi thành thứ nhất cầm trong tay súng hoa cải họng súng trực chỉ còn tại không trung xứng sờ phiêu đáng g i vương nhị người tổ ai ai ai ai ai ai, ai? lúc này còn tại không trung s ư ớ n g sở phiêu đáng giả vương nhị người tổ mới rốt cuộc ý thức được bản thân rốt cuộc đang cùng tổ một cái dạng gì đỉnh cấp cực hạn vận động viên cướp đoạt phòng khu bọn họ xác thực thương pháp xuất chúng nhưng mà chính như lão mã nói tới thương pháp tốt đầu tiên phải có súng một giây sau chỉ t h ờ ý nạ ô mã một tiếng cười bị ổi nha g i ố n g giống tiểu lá bản khó thụ ngay sau đó tiểu phòng trong vùng tiếng súng đại tác cộc cộc cộc cốc đ á t thình t h ị h thình t h ị h kèm theo d à y đặt tiếng súng giã vương nhị người tổ tuyệt vọng vô năng cục nộ vang vọng chân trời vô xỉ hèn hạ có gan ngươi để cho ta cầm tới xuống a các ngươi bung rủ binh làm u ố n ra tòa án quân sự các ngươi không nói võ đức aaaa a a, thảo ts c ầ u nghe phiếu hết chương này chương chín mươi bảy hộp ngựa sử thi chương chín mươi bảy hộp ngựa sử thi g ớ i lên ta yêu mến tiểu mô tô nó vĩnh viễn sẽ không kẹt xe g ớ i lên ta yêu mến tiểu mô tô đông nắm ma tính nhạc thiếu nhi mới hát đến một nửa liền nghe bang đương một tiếng từ lao ma điều khiển người nói pha tiếng mô tô công bằng vô tư chính đâm vào trên cây công cụ vận chuyển lượng máu lập tức liền xuống một mạng lớn mà kém chút bị q ă n g ra ngoài nắm cũng là một mặt thú oán nhìn về phía sư phụ bất đắc dị hát ra một câu cuối cùng t ử chúng ta sẽ muốn nổ tung mưa đạn một mảnh tiếng cười nắm thật có ý tứ cái này đồ chơi nhỏ rất khôi hài lão mã cũng đừng cho ta nuôi chết rồi thật cay độc ha ha ha ha, công cụ vận chuyển sát thủ mã lao sư cái này phanh tay không quá linh nhất sinh chi đ ị c h cảm giác phát sóng đến bây giờ mã lao sư để cho công cụ vận chuyển đào thải số,、so、số lần còn nhiều hơn ngươi có thể đánh bại ta nhưng mà vĩnh viễn không thể nào giết chết ta át chủ bài chính là một cái không cho đối thủ cầm cơ g i cảm giác xe này lại muốn không được không sai trải qua một phen di động bắn địa tại hai tên g i ã vương vô năng trong cùng nộ sư đổ hai người thành công đem tiểu phòng khu chiếm làm của riêng mà ở một trận vơ vét về sau hai người cũng là n h a u n h a u trang bị bên trên một đến cấp hai hộ giáp cùng mũ bảo hiểm trong tay thì là súng trường cùng bình sị tổ hợp xa có thể công gần có thể thủ đến mức linh kiện phương diện thì là đơn giản tay cầm cùng ống n ắ m không thể không nói súng ống cải tiến thiết lập gia nhập sắp thực để cho người ta hai mắt tỏa sáng bởi vì nó không chỉ có là sửa lại vũ khí ngoại hình càng là g a o phó trò chơi vũ khí thăng cấp khái niệm thao tác tính vừa phải tăng lên không chỉ có đưa cho các người chơi càng thêm tốt đẹp thể nghiệm cũng là đúng fps trò chơi lại một hạng khai thác thậm chí rất nhiều như nay đang tại khai phát trò chơi hạng mộ tổ khi nhìn đến cái này một hạng cách tân về sau trong đêm tổ chức hội nghị thương thảo tại chính mình trong trò chơi cũng gia nhập loại này cải tiến hệ thống ân xuyên thấu qua ống n g ắ m bốn x một phen chính xác lao mã xác nhận sườn núi nhỏ xung quanh không có đ ị c h tình lúc này bê thành liền tại bọn họ phía trước cách đó không xa trong thành lm có tiếng súng rung động năm a ai nghe được lão mã gọi mình nắm hấp tấp mà chạy tới làm sao vậy sư phụ hiện tại liền muốn dạy ngươi làm thế nào một cao thủ lão mã nói ra nghe xong sư phụ muốn dạy bản thân bản lãnh thật sự nắm không khỏi hai mắt tỏa sáng tốt tốt tốt sư phụ ngươi nói ta ghi chép màn hình liền nghe lão mã h á g dọn một cái n g ư ơ i xem hiện tại tình huống này là chúng ta muốn chắn u ê trong thành đi ra người như vậy chúng ta nên làm sao không xuống đâu chúng ta nên nắm nghĩ nghĩ nằm xuống n ắ m r ạ p tại trong bụi cỏ để cho kẻ địch không nhìn thấy chúng ta vừa nói n ắ m trực tiếp một cái nằm xuống d ự n lên xuống trường liếc về phía bê thành một bộ nghiêm túc bộ dáng thế nhưng là lão mã lại lắc đầu a i ngươi xem đây chính là ngươi và cao thủ ở giữa khác nhau chờ ngươi đánh n h i ề u ngươi liền sẽ phát hiện ai cao thủ hắn vĩnh viễn sẽ không nắm sớp hắn bình thường đều là ở cái này nhích tới nhích lui vừa nói lão mã còn đem súng nâng lên tại trên ngọn đồi nhỏ vừa đi vừa về chạy chỗ thỉnh thoảng còn đung đưa trái phải một lần thoạt nhìn giống cái hiếu đ ộ n g trứng một bộ cao thủ diễn xuất bởi vì ngươi nắm sấp để cho súng ngắm nhìn thấy lời nói ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ một súng bạo còn chưa nói xong lão mã liền cảm giác mình giống như là đã dẫm vào thứ gì bị vấp cái lảo đảo túi đầu xem xét đang cùng một đôi kinh ngạc con mắt bốn mắt tương đối là ngay tại hắn tràn đầy phấn khởi giảng bài thời điểm thật ra trên mặt đất đã sớm nằm sấp một người lao mã một mực không nhìn thấy mà vừa lúc tên này người chơi có lẽ là quá mức chuyên trú vào k h ô n g thế thành lại thêm lô thai cũng không dễ dùng lắm hoàn toàn không nghe thấy sau l ư n g tất tất tốt tốt ồn ào tiếng bước chân đến mức lao mã dẫm lên hắn hai người mới phản ứng được giờ k h ắ c này xấu hổ màu đen hài hước không khí đạt tới được đình phong tiến t ĩ n h nửa giây lao mã đẻ xuống h ọ n g súng cộc cộc cộc, cộc, cộc đ á nằm dạp trên mặt đất thằng xuôi xẻo biến thành hộp mà lao mã cũng là yên tĩnh lao sau nửa ngày mới đúng nắm một máy bay ngươi xem đi làm s ố p chính là có thể như vậy a nắm đã thấy chóng tựa hồ học được cái gì lại hình như không có học được bất kỳ vật gì bởi vì nhìn đi lên sư phụ mặc dù có thể hoàn mỹ như vậy hoàn thành dạy học là bởi vì hắn ngủ mà trên mặt đất cái k i a thằng xui xẻo sở dĩ biến thành hộp là bởi vì hắn điếc thiên lý nhãn gặp được t u ậ n phong nhĩ loại này xác suất có lẽ vẫn là rất thấp bất quá xuất phát từ đối với sư phụ tôn trọng nắm vẫn gật đầu làm ra một bộ giật mình bộ dáng thì ra là dạng này a sư phụ lợi hại mưa đạn đều h ắ n mất ngươi nói ngươi lão phối hợp hắn làm gì a một cái dám dạy một cái dám học ngươi liền nói dạy học có thành công hay không à. xác thực ta càng không có cách nào phản bác gặp đ ồ nhi lĩnh hội rất nhanh lao mã cũng là vung tay lên ngươi đi liếm bao đi xem hắn có cái gì tốt trang bị Tốt.、Năm、thích nhất liếm bao. Loại kia thu thoả biết, thực trình thể một thủ. Nắm nàng cảm giác vô cùng mãn. Mặc dù nàng cũng nàng cùng cũng chính diện đánh qua một cái đơn giáp đơn đầu cao thủ. Nhưng chắc liếm cảm cảm Mặc mũ mà, hoạch cho cho chưa giác, giác lực cấp cấp có cái cao lấy Loại lại loại kia đổi giáp giáp kia bao. qua đầu để độ, vô dù dù ở di chuyển bước chân nắm hoan thiên hỉ địa đi tới thuận phong n h ị hộp bên cạnh đem hộp mở ra ui liền xuất hiện ở trước mặt nàng hoặc cái này xem xét người này vẫn là rất giàu cấp hai bao giáp cấp ba n ũ cấp hai đồ uống băng vài túi chữa bệnh sương mù lựu đạn t h á o sáng còn có một cái tràn đầy xứng m bốn trăm mười sáu mà trừ cái đó ra còn có một cái đặc biệt vật a đây là nha nha nghe được nắm giật mình âm thanh mã lao sư quay đầu nhìn lại chỉ thấy bánh bao nhỏ trong tay giờ phút này đang bưng một cái màu xanh quân đội xuống nắm mưa đạn lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc ta dựa vào súng n ắ m đây không phải ẩm sao không phải sao đây là ẩm quân dụng hình thể cùng u y lực đều so ẩm lớn đây là nhảy r ù súng ta c h ắ c cái này thuận phong nhĩ thế mà như vậy mập còn là lần thứ nhất tại mã lao sư trực tiếp gian trông thấy nhảy r ù súng đâu mã lao sư trực tiếp gian đừng nói trông thấy nhảy r ù súng thậm chí đều không nhìn thấy qua dương tiếp tế đường không cái này súng to lợi hại à, quả cả bọn họ liều chết c ư ớ p được qua một cái mũ cấp ba một súng dây mạnh như vậy ta dựa vào cái k i a mã lao sư ha không phải tùy tiện cản v trong thành đi ra người mã lao sư thật ra cũng chưa từng thấy qua loại vật này dù sao lúc trước hắn đơn cục đối cục thời gian không có một lần vượt qua mười phút đồng hồ căn bản là không có nhìn thấy qua nhảy dù súng như thế nào cũng may mưa đạn thủy hưu nhóm kiến thức rộng rãi kết quả là lão mã cũng hiện học hiện mại đây chính là cái đồ tốt đây là nhảy dù súng đoán chừng là cái này tiểu lão bản trước đó nhặt được vừa mới hẳn là tại dùng cái này không súng a nghe được sư phụ giới thiệu nắm sùng b á i càng sâu mấy phần sư phó kia cho ngươi cái này lợi hại ngươi tới dùng đồ đệ một mảnh yêu tâm để cho lão mã mười điểm hưởng thụ nhưng lại khoát tay áo ngươi trước dùng đi liền dùng ta vừa rồi dạy ngươi một chiều kia tốt nghe được sư phụ phân phó nam trịnh trọn gật gật đầu tiếp theo bưng lên ầm liền gác ở nơi bà vai nhắm lại một con mắt dùng ống nắm trinh sát lấy về thành độc t ĩ n h dưới chân tiểu toái bộ chuyển lấy một trái một phải lửa nẹo thân thể vừa đi vừa về tịt cảm giác tiết tấu mạnh phi thường a ủ gục ủ gục h ủ gục ủ gục a ta dựng lên súng to nhìn xem ngươi vê thành ai cũng đừng h ò n g chạy sư phụ ta thảo nguyên độc xạ đem các ngươi thư thành n g c đầu n g n g tô u tô u tô u lao mã ở phía sau vừa nhìn vừa cười thật sự là không hiểu như vậy có thể làm việc nắm vì sao trực tiếp gian nhân khí thảm đạm như vậy bất quá cũng may lần này có bản thân cho nàng dẫn lưu đoán chừng nàng về sau lấy t ứ dễ ảm kiếp sống biết tốt hơn rất nhiều đi cũng coi như dư người hoa hồng lao ma b u ồ n c ư ờ i thủy hưu nhóm cũng bị hoạt bát hiếu động nắm c h ọ c cười bây giờ lấy t ứ dễ ảm giới như loại này bệnh tâm thần người tư duy rộng sở trệ ạ mẹ cũng không thấy nhiều trong lúc nhất thời mưa đạn thật chỉnh tề soát bắt đầu khiêu vũ biểu lộ bầu không khí một mảnh khoái hoạt nhưng mà ở nơi này vui vẻ hòa thuận thời khắc phịch đột nhiên từ p trong thành truyền đến một tiếng súng vang cắt đứt đám người vũ đạo gần như không có dấu hiệu nào trong né mắt vừa mới còn nhảy nhót tương bừng nắm lập tức liền bỏ trên mặt đất a đây cũng là nha nha nắm kinh hãi còn không chờ nàng thoại âm rơi xuống Phịch. lại l à một súng ngã xuống đất nắm lập tức biến thành hộp nhỏ lao mã con người đột nhiên co lại có người đứng ở bê thành rìa ngoài trên lầu chót thả bàn lén một giây sau liền nghe bã lạp một tiếng lao mã lấy xét đánh không kịp b ư n g thai chi thế nằm xuống tại trong bụi cỏ phản ứng nhanh chóng không khỏi để cho mưa đạn soát bắt đầu một mảnh dấu chấm hỏi ngươi làm sao gục xuống cao thủ hắn vĩnh viễn sẽ không nắm sấp hảo tự tử mẹo dậy lao hổ đúng không n g ư ơ i còn lưu lại thủ đoạn gian xảo a lao mã ngươi dạy người ta khoảng trừng hoành nhạy làm mục tiêu sống bản thân nằm xuống ẩn nấp g đúng không nám ta thực sự là tin ngươi tất cả làm lao mã nằm xuống thời điểm dạy học thăng hoa tới được đ ỉ n h phòng là ít dễ ả m tiên nhân đùa giỡn với ngươi hắn quá hiểu tiết mục hiệu quả ha ha ha ha ha phịch s i ê u s i ê u phịch phúc theo tiếng súng liên tiếp không ngừng ở phía xa vang lên đạn lạc tại lao mã quanh thân không ngừng rơi xuống nhấc lên từng mảnh từng mảnh cỏ dại thổ nhưỡng mà năm giờ phút này cũng phản ứng lại lấy hộp hình thái tại tiểu đội trong giọng nói kinh hô là súng đắm đối diện cũng có súng nắm sư phụ mau đưa ta súng to nhặt đi theo nắm kinh hô lão mã cũng nằm dạp đến nàng hộp bên cạnh trong giọng nói không nên hoảng hốt đồ n h ì lại nhìn vi sư tiếp đó thao tác ẩn ẩn nắm phi thường tin tưởng lão mã sư phụ cố lên ta xem ngươi thị giác thứ nhất ở trong đêm chết đi người chơi là có thể quan sát đồng đội thị giác thứ nhất thế là nắm liền ôm học tập tính cách đem thị giác chuyển tới l ã o mã trên người liền nghe lão mã nói ra trên chiến trường càng là thời khắc nguy cơ lại càng phải tỉnh táo không thể nói đối diện vừa nổ súng ngươi liền hoảng, hoảng không dùng biết sao phải học được tỉnh táo suy nghĩ a nam thụ giáo vậy chúng ta bây giờ nên làm sao suy nghĩ đâu đổi vị trí suy nghĩ lão mã truyền thụ nói ngươi nghĩ nếu như ngươi là đúng phương hiện tại hy vọng nhất ta làm thế nào ân trầm ngâm chốc lát n ắ m đáp hy vọng ngươi đ ừ n g động dạng này ta liền có thể thuận lợi n h ắ m chuẩn đánh giết ai trả lời chính xác phi thường có tiến bộ mã lao sư mười điểm khen ngợi như vậy tiếp đó chúng ta muốn làm thế nào đâu đúng rồi chính là muốn đi ngược lại con đường q u c h i trong khi nói chuyện lão mã cũng nằm dạp đến nắm hộp bên cạnh đem cộng hưởng ầm từ trong hộp xuất ra kéo một phát thường xuyên giang g i ắ c nhìn kỹ đồ nhi xem trọng vi sư tiếp đó thao tác nói chuyện chỉ thấy mã lao sư ngay tại chỗ lăn mình một cái tránh né đối phương xạ kích đồng thời nghẹo eo từ dưới đất bỏ dậy một cái bước xa c h u i ra trực tiếp tới lên bước khói người nói pha tiếng ngay sau đó vặn một cái chân ga người nói pha tiếng kéo lấy quần c u ộ n khói đặc trực tiếp liền từ sườn núi nhỏ bên trên vỏ số dưới mưa đạn một mạnh xôn xao ta dựa vào ta hiểu mã lao sư đây là dùng công thay thủ、Chủ、động xuất kích xáo trộn đối phương tiếp ấu người kia ngay tại trên nóc nhà mã lao sư đây là muốn vọt thẳng mặt ta dựa vào ta dựa vào cái này mấy đợt vung đôi có chút xoài a đối diện mấy phát toàn không t h u ậ t nhìn là h o ả n g ta dựa vào mã lao sư cái này sóng thao tác t a o a cái này một đợt đảo ngược tư duy có cái kia vị n h ì kim bài giảng sư theo khán giả liên tiếp sợ h ã i t h ằ n phục bức khói người nói pha tiếng cũng đã siêu siêu vẹo vẹo mà hướng xuống sườn núi thẳng tắp đâm về phòng khu bên ngoài tường thấp lao mã hoàn toàn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay t r ạ n thái lần nữa xoay qua đối phương mấy phát về sau vẻ đắc ý hiển thị rõ ai tiểu lao bản ta với người làm những cái này một súng không đ á n h tới liền hỏi ngươi sợ hay không nói xong liền nghe tiểu đội trong giọng nói mã lao sư v a i hùng ánh phát hét lớn một tiếng nhìn kỹ đồ nhi tiếp đó chính là biểu hiện r a dây bắn thời điểm lời con chưa dứt bang bức khói người nói pha tiếng thẳng tắp trên đỉnh thấp hàng rào đầu xe hỏa diễm lập tức dấy lên ngay sau đó chính là một tiếng bạo tạc tiếng vang v a n h một đá cỡ nhỏ mây hình nấm tại người nói pha tiếng trên không bay lên ổn quẫn tuôn hướng bầu trời mà ở cái kia mây hình nấm bên trong một bóng người bay ra vẽ ra trên không trung một đường vòng cung phích chít chít một tiếng ném xuống đất chết rồi ngươi dẫn b ạ o công cụ vận chuyển nổ chết bản thân hoa a thật lâu trong màn đạn mới chậm rãi thổi qua một đầu mưa đạn ngươi lời trước là đắc tội xỉ b ở t r h ồ n g sao một giây sau trực tiếp gian trực tiếp cười nổ không tưởng được kiểu chết lại tăng lên ha, ha ha ha ha ha thảo ngươi để cho ta diễn ta đều diễn không ra đừng uy mã lao sư đừng uy thật không ngăn được dây lát xe nếu không phải là buồng s ô mạ tỏ sẩn sổ gì sân thượng không có treo ta không phải cho mã lao sư chỉnh một cái treo cũng ngăn không được hắn để cho công cụ vận chuyển làm chết t quá bất hợp lý kim bài đầu bếp một đêm này xuống tới quá nguy nga đủ loại kiểu chết không thiếu gì cả ta nguyện xưng là hộp ngựa x ử thi đêm nay l a o ma cùng nắm tổ đội một mực đánh đến d ạ n g sáng hai điểm mà ở song phương nói chuyện ngủ ngon ngừng lấy dễ ám về sau nắm cũng là từ bổng sổ mạ tỏ sần s ổ gì bên trong chui r a rất lớn rỗi cái l ư n g mệt mỏi tiếp theo đi tới trước máy vi tính ô、oh, hô、oh, mệt mỏi quá nha nhìn xem hôm nay lấy dễ ám số liệu thế nào rồi một giây sau d í t lên một tiếng tại n ắ m trong khuê phòng nổ tung úc đức phắt hết chương này chương chín mươi tám nghệ du đại sự kiện hộ tống đại tát suy nghĩ năm chín mươi tám nghệ du đại sự kiện hộ tống đại t á c suy nghĩ nhiệt độ cao nhất độ chín mươi vạn b u ồ n trang lễ vật ba v ạ n nguyên phan hâm mộ số gia tăng mười vạn phân khu hai mươi mạnh nhìn xem cái kia từng đầu số liệu tập hợp nắng ngu là ai đem ta số chỗ ba cái này số liệu này không thích hợp a nắng quả thực không thể tin được bản thân con mắt không đây không phải không thích hợp đây là q u á thần kỳ không chút nào khoa t r ư ừ n g nói liền một đêm này số liệu nếu là đổi thành nàng trước kia là í dễ ảm nhiệt độ mà nói đầy đủ nàng làm mười năm không đúng không đúng cái này không đạo lý a nắm nhìn trước mắt cái kêu kinh ngạc ánh mắt số liệu hung hăng rực rực t ó c mình quả thật hôm nay là bậc online ngày đầu tiên hơn nữa có quả cả cùng mã lao sư hai vị trọng lượng cấp sở chệ a mẹ toa c h ấ n lại thêm chính thức ra sức tuyên truyền phát hành nhiệt độ nhất định rất cao n à n g cũng dự liệu được độ học của mình có thể sẽ mượn đông phong dâng lên một đợt nhưng tuyệt đối không phải dạng này dâng lên nghĩ tới đây n ắ m không khỏi nhớ lại trước đó ở trong đêm mình và sư phụ một lần đối thoại sư phụ người âm thanh giống như mã lao sư a đúng không có không ít người đều nói như vậy ta tạc ưa thích mã lao sư cảm giác hắn rất có ý tứ ta, ta m ha ha ha ha, ụ chỉ tiêu c í n h l thấy bị đặt ở đưa lên cao nhất giao diện bên trên chính là hôm nay vi âm hộp ngựa sử thi kim bài đầu bếp trường thích thu ái đồ hai người tổ sắp xếp đ i ề n cùng ngắn với cơm điểm đi vào liền nghe bản thân âm thanh bất ngờ văng lên và thân ngươi pháp thật mạnh a có thể dạy ta ba ta là sợ trệ a mẹ có thể mang ngươi lên tivi trọn vẹn yên t ĩ n h mười giây nắm d í t lên một tiếng ta dựa vào sư phụ ta là mã lao sư nắm quả thực muốn nước ra thảo nguyên độc xà sư phụ lại chính là mã lao sư hơn nữa nàng còn ngay mã lao sư mặt khoe khoang mình là sợ trệ a mẹ còn dương dương đắc ý nói muốn mang người ta lên tivi ta đến cùng cũng làm chút cái gì a ta cái này Hán. ngay tại nắm toàn thân d u lên không biết làm sao thời khắc đột nhiên chỉ thấy trong hậu trường tư tin nhắc nhở nhảy ra v ũ hổ mã lao sư nám ngươi tốt phi thường xin lỗi hôm nay lửa gạt ngươi ta chính là thảo nguyên độc xạ ngươi sư phụ v ũ hổ mã lao sư ngươi rất có lợi dễ ảm thiên phú ta ngày mai sẽ còn tại tám giờ đúng giờ bên trên phát sóng hoan nghênh ngươi tìm đến ta tổ đội hôm nay trò chơi rất vui vẻ đem hai đầu tư tin phát ra ngoài mã lao sư lại đi bao quanh đã hắc bình trong trực tiếp gian cho vị này kỳ kỳ quái quái khả khả ai đổ nhi soát vừa phát siêu hỏa tiếp lấy cười ha ha một tiếng đóng lại giao diện thu thập rửa mặt nghỉ ngơi mà hắn không biết là giờ phút này tại màn hình một chỗ khác nắm đã sớm ôm bản thân tiểu gối đầu khóc không thành tiếng kích động vui vẻ đã từng tuổi thân cùng hôm nay đột nhiên nóng nảy tâm trạng rất phức tạp giống như là trào lên thủy triều đồng dạng đánh tới để cho nàng cảm xúc hoàn toàn mất k h ô n g chế mặc dù lúc này đêm đã khuya thế nhưng loại đẩy ra mây mù kiến nhật rộng õ r mở vẫn là để nàng từ đáy lòng cảm nhận được một cô ấm áp mà kiên định lực lượng thật lâu nắm mới thốt tha thút thít lấy lau, lau nước mắt tại tư trong thư trả lời sư phụ ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ cố gắng chúng ta nhất định có thể ăn gà nhất định nắm hỏa một khi bạo hỏa mà c ũ n g nắm một dạng lửa c h á y đến còn rất nhiều đã từng không có danh tiếng gì sợ trệ à mẹ không hề nghi ngờ vô luận là từ tính chơi đùa khai sáng góc độ mà nói hay là từ người chơi du ngoạn thể nghiệm đi lên nói gặp đều rất có lợi í c dễ ảm quan thường tính lại thêm cố thịnh cái kia đã tốt muốn tốt hơn trò chơi chi tiết điều giáo làm cho cả trò chơi thú vị tính đô đề cao thật lớn đáp lấy á cạnh hội đ ô n g phòng trong lúc nhất thời tại trò chơi trong vòng danh tiếng vô lượng to lớn bánh ngọt để cho rất nhiều người đều chia lên một hơi ăn đến vừa lòng t h ý mà sở dĩ bậc có thể có như thế chưa từng có nhiệt độ trừ b ỏ n g o ạ i bộ nhân tố bên ngoài trò chơi chỉnh thể chất lượng cũng là trọng yếu nhất cái này thể hiện ra c ô thịnh làm một cái trò chơi thiết kế kẻ già đời chỗ không khéo hắn biết rõ năm nghìn vạn dự toán tại chỗ có có tư cách tham gia vương miện thường tranh đoạt trò chơi trong tác phẩm là thấp nhất toàn cảm giác hệ thống vô pháp làm song c h ỉ n h hình ảnh cũng không đạt được tốt nhất thậm chí ngay cả một chút viễn sơn t ổ t t h vì tiết kiệm dự toán bọn họ đều là tìm miễn phí tài nguyên mà ở loại tình huống này dưới muốn chiến thắng nhất định phải mở ra lối riêng hai lời fgf đại đào sát c á c chơi chỉ là một mặt mà ở này trên cơ sở cô thịnh còn đem thị giác chuyển tới trò chơi chi tiết điều giáo phía trên có lẽ là bởi vì buồng sổ mạ tỏ s ầ n sổ dị phổ cập thời gian ngắn ngủi hắn phát hiện gần như tất cả đổ bộ buồng sổ mạ tỏ s ầ n sổ dị trò chơi đều có một cái vấn đề cái k i a chính là chi tiết mài r u a không đủ tựa hồ tất cả mọi người đang tận lực truy cầu hình ảnh chất lượng hiệu quả trung kích giá thành nhỏ tác phẩm không tiền nhàn d ỗ i người r à n h d ỗ i nhàn d ỗ i ở giữa làm điều giáo mà xưởng lớn có làm điều giáo năng lực rồi lại giống mắt cổ bay si mê với bạo tặc tràn cảnh một dạng sắp thành bút thành khoản tiền tất cả đều đầu nhập vào trồng liệu bên trong điều này sẽ đưa đến trên thị trường tuyệt đại bộ phận trò chơi vô luận là tình tiết cơ cấu vẫn là sổ mạ tỏ sần sô gì cảm thụ tựa hồ cũng khiếm khuyết một chút không cách nào làm cho toàn thân người tâm đầu nhập trong đó cố t h ị n h chú ý tới điểm này và trò chơi này tình tiết bên trên không có gì quá cao không gian phát triển dù sao cũng là một át chủ bài nhiều người thi đấu trò chơi như vậy s ổ mạ tỏ sần sô gì chi tiết đ i ề u giáo liền trở thành trò chơi này trọng điểm mà bộ hạng mục đám người đại bộ phận tăng ca thời gian cũng đều là bởi vì điểm này làm cố gắng đó là cái phí công phí việc bất quá cũng may đại gia cố gắng không có hưởng phí các người chơi toàn tình đầu nhập du ngoạn cảm xúc chính là đối với tất cả mọi người trên tinh thần to lớn nhất khen ngợi ngợi khen À đúng rồi trừ bỏ tinh thần ngợi khen ngoài ý muốn vật chất ngợi khen tự nhiên cũng không thiếu được tại trò chơi đem bán ngày kế tiếp tiểu na tra lại lần nữa tổ chức bộ hạng mục toàn thể biết đầu tiên là đối với cô thịnh đồng chí tiến hành một trận nghiêm khắc phê bình đối với tất cả một mình tăng ca nhân viên tiến hành giáo dục sau đó liền đem năm tháng tiền làm thêm giờ cho hết đám người báo lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa tan họp lý thư ký triệu tổng tiền tổng tôn tổng lý tổng mấy người các ngươi lưu một lần cùng lúc đó trung kinh nghệ du khoa học kỹ thuật cổ phần công ty n h ậ phù hợp có quan hệ với bập thảo luận hạng mục biết có một kết thúc hội nghị cực kỳ thông thường trừ bỏ nói một chút bập trong dự liệu giao giao dẫn chất lượng tiêu thụ chính là truyền đạt một lần hoa ngu điện có quan hệ với tiến một bước khai triển chứng thực á cảnh hội điện tử giải thi đấu hạng mục công việc bếp núc chỉ đạo ý kiến bây giờ bập hạng mục ở trong nước nhất kỵ tuyệt trần tại châu á cái khác các quốc gia cũng đều rất có tiếng vọng lượng tiêu thụ một đường phiêu hồng rất có một bộ đơn tuần lượng tiêu thụ vượt qua năm mươi vạn phần tư thế mặc d hoa ngu điện hiện tại cũng không có chỉ rõ một tháng sau tại tổ chim tổ chức thể thao điện tử thi đấu sân nhà là ai nhưng đại gia cơ bản cũng đều lòng dạ biết rõ cho nên nghiêm sinh cũng là đặc biệt kể một chút phải tăng cường đối với hoàng kim chi phong câu thông cường độ muốn nói bóng nói gió hỏi hỏi một chút bọn họ đối với sân bãi n u cầu là dạng gì đem tương quan sự t ì n h tất cả đều bố trí đi nghiêm sinh liền tuyên bố tan họ đơn độc lưu lại công ty từng cái bộ môn người phụ trách chủ yếu là bây giờ nghệ du trừ bỏ xem như á cạnh hội hoa quốc tham dự thương nghiệp bên ngoài còn có một món khác phi thường trọng yếu sự tỉnh đem ấy vị lưu lại tin tưởng mọi người cũng đều biết vì sao theo cửa phòng họp đóng lại nghiêm sinh mở miệng nói á c ạ n h hội còn một tháng liền muốn hạ màn kết thúc chúng ta xem như tham dự thương nghiệp trên cơ bản có thể làm đều đã làm đến nơi đến trốn mà ở á c ạ n h hội về sau chúng ta trọng tâm liền muốn hoàn toàn phóng tới trên người mình bây giờ nghệ du ít hai khai phát lấy được đột phá trọng đại hạng mục đã qua nửa hậu tục khai phát công tác đâu vào đấy tin tưởng mọi người cũng đều biết khoản này sản phẩm không chỉ là chúng ta đối với thị trường quốc nội một lần công kích cũng là bước vào thị trường quốc tế một lần thử nghiệm cho nên tại hộ tống đại tác lựa chọn bên trên rất là trọng yếu hôm nay lưu lại các vị chính là muốn nghe xem đại gia ý nghĩ không sai ngay tại hạ cạnh hội h ừ n g h ự c khí thế tiến hành lúc nghệ du kiểu mới nhất buồn s ổ mạ tỏ sần s ổ gì cũng lấy được đột phá trọng đại nghiên cứu phát minh tiến độ hơn phân nửa bây giờ đang toàn lực tiến hành hậu tục khai phát công tác mà cái này sản phẩm cũng như nghiêm s i n h nói là một cái giã tâm chi tác không chỉ có muốn khiêu chiến một mực tại trong nước buồn s ổ mạ tỏ sần sổ gì thị trường chiếm hữu x u ấ t giá cao không hạ tấn đẳng càng là muốn đem buồn sổ mạ tỏ sần sổ gì tiêu thụ bên ngoài xuất ngoại phóng ra mang tính thăm dò mà thăm dò một bước hơn nữa lần này nghệ du ít hai là nghiêm sinh một lần lớn mật cách tân tri tác so với truyền thống buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ dị càng thiên vệ tại tính tổng hợp sản phẩm thuộc tính nghệ du ít hai đem trọng điểm chuyên môn đặt ở trò chơi bên trên là nghiêm sinh giã tâm vô cùng lớn ngay tại tất cả buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ dị còn tại cố gắng hướng lên trên gia tăng công năng thời điểm hắn lại đi ngược lại con đường cũ chi bắt đầu ở buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ dị công năng bên trên làm lên p h é p trừ gắn g đặt tới đem trò chơi cái này một sản phẩm thuộc tính tăng lên tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao c nghiêm t sinh từ trước đó cùng hoàng kim chi phong liên hợp khai phát phụ trợ chế tác mất kỹ thuật bên trong thu hoạch được linh cảm vì nguyên bản cần tại trò chơi khai phát bên trong tốn hao to lớn chi phí chế tác toàn cảm giác hệ thống phù hợp trọn vẹn tăng cường phụ trợ hệ thống không chỉ có để cho toàn cảm giác hệ thống biểu hiện lực nâng cao một bước còn từ trình độ nhất định thấp xuống trò chơi nhà đầu tư đối với toàn cảm giác hệ thống khai phát chi phí nói cách khác về sau phàm là đ ộ bộ nghệ du ít hai buồn sô mạ tỏ sản sổ gì trò chơi đều sẽ tại trò chơi tính chân thực thể nghiệm bên trên thu hoạch được to lớn tăng lên cho dù là cùng một trò chơi người chơi tại nghệ du ít hai trung du kịch thể nghiệm cũng phải hơn xa tại trên thị trường cái khác buồn sổ mạ tỏ sản sổ gì thân lâm k ỳ cảnh hiệu quả sẽ đạt tới buồn sổ mạ tỏ sản sổ gì từ trước tới nay đình phong không sai trước đó nghiêm sinh trong miệng trô nâng lên kỹ thuật đột phá nó i chính là cái này như vậy vì có thể làm cho nghệ du ít hai một pháo rung trời tại hộ tống đại tác lựa chọn bên trên nghệ du liền cần phá lệ chú ý bình thường mà nói cấp quốc tế buồn sô mạ tỏ sần sổ di hộ tống đại tác không cao hơn m ộ ư ơ i khoản mà giống như là nghệ du loại này cấp bậc đơn nhất địa khu buồn sổ mạ tỏ sần sổ di hộ tống đại tác không cao hơn ba khoản nhiều thiếu hiệu quả cũng không tốt đây là thông qua thị trường thực tiễn đạt được nhận thức chính xác đám người cũng đều biết hộ tống đại tác lựa chọn thiết thực liên quan đến buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ dị xuất ra đầu tiên lượng tiêu thụ cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này một mực đều ở thảo luận chuyện này nghiêm sinh nói xong chỉ thấy mấy tên người phụ trách cùng liếc mắt nhìn nhau một cái phụ trách để vệ lộp men bộ phận tiền tổng trước tiên mở miệng ta đây mấy ngày cũng ở đây cân nhắc vấn đề này toàn cảm giác hệ thống tiến g i a nhà nộ viêm nhất định là chúng ta mục tiêu chủ yếu một trong bọn họ đua tốc độ loại trò chơi cho tới nay đều chiếm cứ thị trường quốc nội ngao đầu thậm chí tại trên quốc tế cũng có một chỗ cám rủi hộ tống đại tắc không thể thiếu súng xe bóng cho nên Ta cảm thấy ba cảm h ạ ngay này hộ tống đại tắc bên trong, nộ hộ tắc đại đ viêm u tốc trò nhất định phải có. tốt nhất vẫn là một tốc trò chơi, có, cái sức độ chơi. độ định đua độ đ phải vẫn là kéo ầ đủ để đạo cho các người chơi trải nghiệm gặp gần trong sơn đạo báo người gần sơn gặp trải niềm tắc vậy u i thú. Ngay v cái khác mấy tên cao quản nhao nhao gật đầu t i ê n tổng là đệ vệ lộp mẹn bộ phận lão đại đối với nhà mình sản phẩm tính năng h i ể u rõ nhất hắn làm ra đề nghị khả năng không phải sao tốt nhất nhưng nhất định là nhất n ắ m chắc nghiêm sinh cũng nghĩ như vậy nhẹ gật đầu tiền tổng nói không sai đua tốc độ là khẳng định phải có điểm này ta trước kia cũng cùng nộ viêm láo tổng tán gỡ qua giữa chúng ta quan hệ hợp tác cũng không tệ tin tưởng lần này bọn họ nộ viêm cũng sẽ ủng hộ chúng ta dứt lời nghiêm sinh uống một hớp còn có cái khác sao liên khách khí liên bộ môn tôn tổng dơ tay lên một cái mặt khác lời nói ta nghĩ chúng ta có thể hay không liên hợp một lần hải ngoại công ty game ví dụ như nghe hồng cồn dù sao chúng ta lần này cũng phải thử nghiệm đi ra biên giới nhà cồn bóng đá trò chơi làm cũng không tệ chúng ta có hay không có thể thử nghiệm liên lạc với bọn họ một lần đưa vào một cái hải ngoại trò chơi bù đắp chúng ta thể dục trò chơi không thật ra nguyên bản tại thể dục trò chơi một khối này tôn tổng ngay từ đầu là muốn liên hệ trong nước công ty chế tắc một cái bên trong giải ngoại hạng trò chơi nhưng mà ý nghĩ này cũng chỉ là ở trong đầu hắn trợt lóe lên quá mẹ hắn t á n dóc chỉ là ý nghĩ này liền như là hoa quốc bóng đá một dạng một mặt tử tướng tôn tổng dứt khoát chuyển di ánh mắt đem mục tiêu nhắm chuẩn châu á thị trường là cái không sai đề nghị nghiêm sinh gật đầu thị trường ngoài nước đồng thời cũng là chúng ta xuất t r i n h lần này một mục tiêu nên g hồng lại là uy tín lâu năm trò chơi quốc gia có thể thử nghiệm liên hệ một phen thảo luận qua sau cuối cùng vấn đề liền đến Bây giờ, súng xe bóng ba loại lớn đã sơ bộ xác định hai hạng liền thừa một cái súng trong ngoài nước nhà đầu tư lựa chọn cũng đã đ ạ t đến cân bằng còn kém một nhà trong nước công ty dù sao nghệ du ít hai thị trường chính vẫn là trong nước như vậy ai có thể nhận trách nhiệm nặng nề này đâu mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi thật ra trong lòng đã có đáp án nhưng mà rồi lại không có cách nào nói ra miệng bởi vì vô luận là nội viên vẫn là cồn cái kia cũng là ở trên thị trường tiếng t â m lừng l ấ y cỡ lớn công ty thêm bọn chúng xuất phẩm hộ tống đại tắc cấp bậc trò chơi đậm một tý đầu tư chính là m ư ơ i chữ số nhưng hôm nay n g h ệ du cái này mấy tên cao quản trong đầu suy nghĩ cái kia công ty tựa hồ còn xa xa không đạt được cấp bậc này đừng nói tán ra bại sản chính là đem tiểu gia hỏa kia phục chế m ư ờ i phần bán chỉ sợ cũng gánh vác không nổi một cái loại này cấp bậc tác phẩm khai phát ai nhà trong lúc nhất thời trong phòng họp lâm vào ngột ngạt mấy tên cao quản đều ngồi ở chỗ đó đập đi miệng một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng một hồi lâu sau công ty phó tổng lão triệu mới há to miệng miễn cưỡng đưa ra cái kia tên công ty ta nguyên một đám người kiến giải vụ về a đại gia thảo luận bằng không chúng ta liền lựa chọn chương này sớm phát rồi a nhìn thấy đại gia bình luận chương trước xác thực kéo dài về sau nhất định sẽ chú ý tinh tiến tiết tấu ở chỗ này xin lỗi mọi người bất quá cũng khẩn cầu đại gia đừng lại mắng ta cố ý nước bởi vì trò chơi hình ảnh cùng chữ viết thuyết minh hoàn toàn là hai khái niệm cho nên cái k i a m ộ t chương sáng tác độ khó thực tế muốn so thường ngày còn lớn hơn ta viết dòng d ã ba tiếng sửa chữa phế bản thảo vượt qua hai ngàn tuyệt không có một chút xíu thoa diễn tri ý cuối cùng lần nữa cảm tạ các vị độc giả các lao g a đ ặ mua về sau tình tiết nhất định sẽ làm cho đại gia hài lòng hoàng kim t r i phong triệu tổng lời còn chưa dứt trong phòng học t r ă m miệng một lời đại gia chung nhận thức đều phi thường thống nhất bởi vì cái này công ty tại fts trò chơi bên trên tạo nghệ không ai bằng một bộ lẹp bốn ý yêu khai sáng khiến vô số đồng hành cùng tán thưởng điên cuồng mô phòng học tập hai lời fts hình thức ngay sau đó lại lấy một bộ tuyệt địa cầu sinh dẫn bạo xạ kích thị trường trò chơi toàn châu á lượng tiêu thụ dẫn trước đồng thời khai sáng đại đào sát hoàn toàn mới fts cách chơi ngắn ngủi trong vòng một năm hai bộ tác phẩm một bộ phá vỡ xạ kích trò chơi cơ sở hình thức mặt khác một bộ khai sáng trò chơi mới cách chơi dạng này công ty không dám nói sau này không còn ai nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có cho nên nghệ du toàn thể cao tầng tất cả đều tại trước tiên nghĩ tới hoàng kim c h i phong nhưng vấn đề là bọn họ thể lượng không đủ trình độ hộ tống đại t á c chế tác chi phí yêu cầu a tôn tổng nói ra bình thường mà nói hộ tống đại t á c chi phí động một tí chính là bảy tám cái ức thậm chí vượt qua mười ức cũng không phải là không có qua có thể hoàng kim c h i phong cho dù tính cả lần này cho bọn hắn mang đến doanh thu muốn để cho bọn họ tại nghệ du ít hai đem bán trước đó chế tạo ra một bộ tổng đầu từ tám chín ức thậm chí là vượt qua mười ước trò chơi đối với bọn họ mà nói cũng là một cái chuyện không thể nào thể lượng vấn đề tựa hồ từ khi hoàng kim chi phong sáng lập đến nay vấn đề này vẫn tại khốn nhiễu bọn họ bây giờ càng là dạng này chúng ta tham dự đầu tư đâu đám người nhữ mày thời khắc tiền tổng mở miệng đề nghị chúng ta phụ trách bỏ vốn bổ sung hoàng kim chi phong cần thiết khai phát tài chính sau đó song phương theo tỷ lệ chia hoa hồng nhà mặc dù tiền tổng lời nói nghe rất có đạo lý bất quá cực kỳ hiển nhiên hắn không cân nhắc đến nếu quả thật đầu tư lời nói nghệ du cần đầu nhập bao nhiêu tiền dù sao hắn là đệ vệ lộp mẹn bộ phận lao đại họ tiền nhưng lại lâu dài đóng vai đưa tay đòi tiền nhân vật đối với đầu tư kim ngạch không khái niệm gì không tốt lắm người đứng thứ hai triệu tổng lập tức liền lắc đầu ra hiệu không ổn nếu quả thật muốn hoàng kim chi phong khai phát ba khoản hộ tống đại t á c một chồng như vậy trễ nhất đến tháng sau cuối tháng hạng mục liền muốn khởi động mà lúc kia tập tính toán đâu ra đấy doanh thu cũng sẽ không vượt qua hai ước đây là tại lý tưởng nhất tình huống dưới nói cách khác đến lúc đó chúng ta cần cho bọn hắn bơm tiền sáu mươi tám ước nguyên mới có thể trèo chống nổi bọn trò trời khai phát phong hiểm quá cao là một cái phía đầu tư Đầu tư kim n hơn tiếp cận tổng tán kim cận mục ngạch、80. Cái hạng không phải lại Mấy trăm tư, nữa vận dụng mức thật lớn như thế tài chính là cần ban giám đốc đồng ý mà nghiêm xem hiệu rất rõ đám người kia là một cái bổn sổ mạ tỏ sấn sổ dị cùng sân đấu công ty ban giám đốc là tuyệt đối sẽ không đồng ý bọn họ như thế kiếm tàu tiên phong lâm thời đóng vai trò chơi khai phát đầu tư công ty vì một cái tiểu thể lượng mới phát xí nghiệp bơm tiền mấy trăm triệu Mà nói ế u n đến đây mấy người cũng là ngưng lông mày trầm tư trong lúc nhất thời không có chú ý thấy mọi người nhao nhao nhìn mình nghiêm sinh cũng là thợ giải khí như vậy đi hoàng kim chi phong tạm thời xem như được tuyển chọn fgs loại trò chơi chúng ta hay là trước tìm chấn đình phòng làm việc bàn bạc bà ca chấn đình phòng làm việc cũng là trong nước một nhà tương đối tên cỡ lớn công ty game át chủ bài fts loại trò chơi tại thể lượng bên trên cùng tấn đằng dưới cờ ngũ đại phòng làm việc một t r o n g quang diệu nổi danh hai nhà tương hố là đối thủ thường xuyên v ậ t tay cũng lẫn nhau có thắng thua bởi vì quang diệu là tấn đằng dòng chính cho nên chấn đình tự nhiên là càng có khuynh hướng nghệ du bên này hai nhà quan hệ cũng không t ệ lắm trước đó có quá nhiều lần hợp tác nghiêm sinh cuối cùng vẫn là cân nhắc đến thể lượng vấn đề đem hoàng kim chi phong đặt ở được tuyển chọn trong danh sách cứ việc hắn cực kỳ muốn cùng hoàng kim chi phong hợp tác đem cái cuối cùng f p s hộ tống đại tác danh lệch phân phối cho hoàng kim chi phong từ cố thịnh tự mình cầm đao có thể t h ế c rằng xảo phụ làm khó không bột đấu gột nên hồ hắn cũng không thể để cho hoàng kim chi phong xuất phẩm một cái hai ước không đến tác phẩm xem như bọn họ hộ tống đại tác online à. đây chẳng phải là để cho người ta cười đến r ụ n g răng nghĩ đến nghiêm sinh cũng cầm điện thoại lên chuẩn bị cùng chấn đ ỉ n h phòng làm việc người phụ trách thông điện thoại đánh trước đi tiền trạm hỏi một chút đối phương ý tứ nhìn có hay không ý hướng hợp tác nhưng mà c ò n không đợi hắn tại điện thoại bên trong tìm kiếm đến chấn đình phòng làm việc phương thức liên lạc đinh đông đột nhiên điện thoại một vang một đầu đến từ hàng ngày báo game đầy đưa xuất hiện ở trên màn hình phương nạ cân tấn đẳng tuyên bố cùng chấn đình phòng làm việc triển khai hợp tác ta a nghiêm sinh lúc này chính là cứng đờ lặp đi lặp lại nhìn đầu kia tin tức ba lần tiếp theo giơ điện thoại lên tới chi phối xoay chuyển kiểm tra hắn hoài nghi mình bị nghe lén ta mẹ nó mới vừa nói muốn tìm chấn đình hợp tác một giây sau ngươi liền nói cho ta chấn đình đầu hàng địch tại sao ta cảm giác đến bị một cỗ lực lượng thần bí thao tắc đâu nghiêm sinh có chút tê dại mở ra đầu kia đẩy đ ư ờ n g chỉ thấy trên đó viết theo như lần này song phương triển khai hợp tác chủ yếu là vì ngày mai hơn nửa năm sắp đem bán gấu bắc cực ba đời vùng s ố mạ tỏ sần s ố gì làm chuẩn bị đến lúc đó chấn đình phòng làm việc đem liên hợp tấn đằng dưới cờ hai đại vương bài xạ kích trò chơi phòng làm việc quang diệu cùng tiên lang cộng đồng đẩy ra ba bộ fps loại hình hộ tống đại tác đồng thời gấu bắc cực ba đời cũng là trở thành cho đến tận này duy nhất một khoản lựa chọn ba bộ cùng loại hình trò chơi hộ giá hộ tống tuồng sô mạ tỏ sần sô dị đủ để nhìn ra ngạch tấn đằng trò chơi lần này đối với fps thị trường nhất định phải được、T. để điện thoại di động xuống nghiêm sinh không khỏi ngược lại hít sâu một hơi lông mày vặn thành một cái ưu cục hắn biết ngay tại sang năm hơn nửa năm tấn đẳng khoa học kỹ thuật khai phát một đời mới buồn s ố m à tỏ sần số di gấu bắc cực ba đời sẽ cùng bọn họ nghệ du khai phát nghệ du ít hai hoàn mỹ đụng ngăn tuyên bố đương nhiên cùng nói là đụng ngăn chẳng bằng nói là tấn đẳng khoa học kỹ thuật tại đ á n h lén bọn họ nguyên nhân cũng rất đơn giản hết hạn đến năm nay quý thứ hai độ nghệ du ít một thị trường quốc nội chiếm so từ trước kiêm ư ơ i bảy thăng lên đến hai mươi cùng so sánh với chướng ba hết đợt này đến đợt khác gấu bắc cực hai thay mặt thị trường số định mức là từ trước kia 28% hạ xuống tới 25% rơi xuống 3%, mà song phương tranh l ệ n h cũng từ nguyên lai 11% rút ngắn đến 5%. ă m tấn đằng đương nhiên ngồi không yên bởi vì tiếp tục như vậy nữa bọn họ hàng nội địa bổng sổ mạ tỏ sần sổ dị vị trí lao đại liền rất có thể bị thay thế tấn đằng đánh lén tại nghiêm sinh trong dự liệu thế nhưng là hắn không nghĩ tới lần này tấn đằng thế công vậy mà như thế h u n g á c liên tiếp tìm trong nước ba nhà cỡ lớn xạ kích trò chơi phòng làm việc liền đẩy ba khoản fts trò chơi xem như hộ tống đại tác vì một đời mới buồn sổ mạ tỏ sấn sổ gì tạo thế nhìn ra được tấn đằng đây là phát hung ác thế tất yếu tại bây giờ càng lựa nóng xạ kích thị trường trò chơi bên trong phân một khối bánh mọc lớn thậm chí vì thế không tiếp đại giới chủ động liên lạc trước đó quan hệ một mực không ra gì hòa hợp chân đỉnh bỏ ra nhiều tiền đem bọn hắn lôi kéo đến bộ hạ gần như hoàn toàn lũng đoạn quốc nội nhất tuyến xạ kích trò chơi nhà đầu tư tài nguyên lần này xạ kích trò chơi chen cơm này nguyên nghệ du ăn không được một chút tấn đằng rất ý tứ rõ ràng trọn vẹn chầm nửa phút nghiêm sinh không khỏi cười khổ một tiếng đem tin tức phát đến cao quản vẹ chặt trong đám、đến. ta cũng đừng cho t r ấ n đình gọi điện thoại chúng ta thay đường ra a nghe thấy lời ấy chúng ta quản n h a u n h a u cầm điện thoại di động lên một fan xem xét cũng đ ề u ngu cái này mẹ hắn nghiêm tổng luôn xuất phát từ a mới vừa nói muốn tìm t r ấ n đình hợp tác t r ấ n đình liền đầu hàng địch đương nhiên nói đầu hàng địch thật ra cũng không quá phù hợp không có vĩnh hằng kẻ địch chỉ có vĩnh hằng lợi ích nha t r ấ n đình là một m nhà độc lập trò chơi phòng làm việc một không cùng nghệ du ký kết độc nhất vô nhị hợp tác hiệp nghị hai không thuộc về nghệ du chiều sâu đồng bạn hợp tác lựa chọn ra giá cao hơn mở miệng sớm hơn tấn đẳng không gì đáng trách chỉ là như vậy đến một lần vậy chúng ta làm sao bây giờ a phó tổng l á o triệu thẳng vào đầu cái này mẹ hắn không cho ta đặt xuống sao trong nước chuyên chú vào xạ kích trò chơi uy tín lâu năm một đường s ư ở n g lớn vốn là không nhiều dù sao trước đó thị trường vẫn luôn là tấn đằng tại chiếm lấy xếp hạng thứ ba fgs đại nhà máy hai nhà cũng là tấn đằng dưới cờ hiện tại tốt rồi mẹ ba nhà đều đến bọn họ dưới tay ta cái này cái này mẹ hắn lao triệu ánh mắt phức tạp không còn khí phẫn chỉ là đơn thuần cảm thấy chuyện này quả thực cách chi phổ ba khoản fgs hộ tống đại tác cái này mẹ hắn là người làm nhi nhà ai nhân tuyển tốt ba cùng loại hình trò chơi xem như bản thân buồn sổ mạ tỏ sân sổ gì hộ tống đại t á c ca cái này nuôi cổ sao nghe được lao triệu nghi ngờ phụ trách thị trường vận doanh lý tổng lắc đầu không phải sao nuôi cổ tấn đằng đây là muốn toàn diện chiếm lĩnh fts thị trường muốn đem chúng ta một gậy đánh chết ca nghe vậy nghiêm sinh ngứa mày giơ một tay lên nói một chú hút lý tổng gật gật đầu đầu tiên, tấn đ ằ n g không đầu đầu đầu đầu đ t u đầu đầu đầu đầu đầu đầu đ ầ n đầu đầu đầu đầu đầu đầu đầu n ầ u đ u đầu đầu đầu đầu đầu đầu đầu đầu đầu đầu đ ầ đầu đầu đầu đầu đầu đầu đầu đầu đầu đ ầ đầu đ u đầu đầu đầu đầu đầu đầu đầu đầu đầu đầu đ ầ tấn đẳng khẳng định cũng biết điểm này cho nên theo ta suy đoán bọn họ lần này chiến thuật là các lộ đánh tan hợp mà công chi lý t ổ n g rất thông minh hoặc có lẽ là cực kỳ tặc dù sao cũng là chuyên môn chơi thị trường c ò n tóc rút ra một cây tới cũng là không lúc này liền kịp phản ứng tấn đẳng cái này một đợt thao tác có thể nói là lòng lang dạ thú thiên lang quang diệu chấn đỉnh lý t ổ n g đếm trên đầu ngón tay nói ra cái này ba nhà nhà đầu tư nhìn như cũng là f g s công ty nhưng trên thực tế riêng phần mình t i ê n vệ đệm khác biệt thiên lang át chủ bài là truyền thống đối chiến thi đấu một đời fts lập nghiệp là hỏa tuyến xuyên toa tiền kỳ hạch tâm khai phát đoàn đội quang diệu át chủ bài là buồn sổ mạ tỏ s ầ n sổ di đại tác trước mắt khai phát trọng tâm tại hai đời fts bên trên hơn nữa phi thường giỏi về năm chắc thị trường hướng gió đến mức chấn đỉnh vẫn luôn chuyên trú vào game mỏ phờ l ì n thị trường vô luận là tình tiết tự sự vẫn là hình ảnh thị trường danh tiếng cũng không tệ sau khi nghe xong lý tứ đã hết sức rõ ràng thiên lang át chủ bài truyền thống đối chiến ổn định trợ cước quang diệu đẩy ra hai đời fts tăng lớn trốn giết chia cắt từng bước xâm chiếm t r ấ n đình phụ trách xuất phẩm họ phờ lìn bao vây chặt đánh t a m bản phủ bổ đúa thẳng đến nghệ du ngạnh tàng ít hầu thế tất yếu đem xạ kích thị trường trò chơi nhất cử cầm xuống cho dù là xem như đối thủ cạnh tranh nghiêm sền cũng không khỏi mà thầm than trong lòng một tiếng thật mạnh mẽ thế công muốn tiền có tiền muốn người có người t a m bản phủ nhìn như đơn giản thô bạo nhưng dốc hết toàn lực đúa lớn bổ xuống dù là nghệ du cũng khó có thể chống đỡ hiển nhiên ngạnh cương đối với nghệ du mà nói tuyệt đối không phải lựa chọn tốt thế là yên tính chốc lát liền nghe triệu phó tổng mở miệng nói ra tất nhiên như vậy mà nói nghiêm tổng chúng ta không bằng tạm thời tránh mũi nhọn nghiêm sinh rõ ràng triệu phó tổng ý tứ tăng bản phủ lợi hại bọn họ rất khó chống đối cái kia đã như vậy liền không ngăn cản chứ dù sao buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì trò chơi lại không ngừng fts một loại tất nhiên tấn đằng lần này phát hung ác chơi mệnh muốn cấp chiếm fts thị trường vậy liền trốn bọn họ xa một chút đem hộ tống đại t á c trọng tâm đặt ở thể dục cùng đua tốc độ lên được dương trường tránh đoạn đây chính là ba cái chân bước đi c h ố tốt mặc dù có thể sẽ tổn thất một bộ phận xạ kích thị trường trò chơi nhưng lại có thể thông qua mặt khác hai đầu đường đua bù đắp lại thậm chí thực hiện vượt lại cớ sao mà không làm đâu triệu tổng ý là chúng ta trực tiếp từ bỏ fps nghiêm s i n h hơi trầm âm thế nhưng là nghệ du ít hai toàn cảm giác phụ trợ kỹ thuật ngay tại fps loại hình bên trên biểu hiện tốt nhất ta cũng không cần hoàn toàn từ bỏ nha triệu phó tổng cười ha ha nói xạ kích trò chơi công ty lựa chọn bên trên ta không phải sao còn có cái được tuyển chọn h à n h a hoàng kim trí phong liền nghe triệu tổng nói ra xa kích trò chơi cái này b ả n khối chúng ta nhất định là không thể hoàn toàn chạy không không phải toàn cảm giác phụ trợ ưu thế liền không thể hiện được đến nhưng mà nếu như chọi cứng tam b ả n phủ đối với chúng ta mà nói lại được không bù mất vậy liền không bằng để cho hoàng kim chi phong ra trận điền kỵ tái mã chứ dùng chi phí hạ đằng ngựa tượng trưng mà kiểm chuẩn một lần tấn đằng tam b ả n phủ sau đó chúng ta tăng lớn cường độ gắn đặt tới để cho mặt khác hai cái đường đua bắt lấy một cơ hội này thực hiện đường rẽ vượt qua dù sao nói đến đây lao triệu thật ra cũng hơi ngượng ngủ biết mình chiêu này có chút tổn hại nhưng mà thật là tối ưu dạy dù sao hoàng kim chi phong hẳn là cũng quen thuộc đánh loại này lấy ít thắng nhiều trận chiến hơn nữa mặc dù tại chi phí bên trên hoàng kim chi phong là hạ đẳng ngựa nhưng mà ta tin tưởng dựa vào cố tổng giám đốc điều hành phát huy ạch ân hẳn là cũng cũng được ca nói xong lời cuối cùng lao triệu bản thân cũng không tin cái này nói dôi hắn thực sự là một câu đều không biến được hoàng kim chi phong đầu tư bao nhiêu một ức hai ức tăng bản phủ đầu tư bao nhiêu ba mươi ức bốn tỷ người ta tùy tiện đơn sách đi ra một cái đều có thể đem hoàng kim chi phong đệ xuống đất bảo truy một đối một tình h u n g giới còn là gấp mười lần chi phí trên lệnh húng chi lần này bọn họ là muốn cho hoàng kim chi phong đánh ba ba bốn mươi lần chi phí trên lệnh cái kêu phải là một cái gì thần tiên dạo chơi mới có thể để cho hoàng kim chi phong tại thật lớn như thế giới tình thế xấu tuyệt địa lập bản lao triệu không nghĩ ra được bởi vì vậy căn bản chính là tan chín mươi không tồn tại một chiêu này thật ra chính là đem hoàng kim chi phong kéo tới làm đệm lưng người ta tam anh chiến lữ bố còn là lữ bố sức chiến đấu siêu còn đâu hoàng kim chi phong cái này hai bức tiền nhi là cái gì nói ra tên ta dọa ngươi ngày một cái cái này mẹ hắn nhất định chính là ba cái lữ bố vây đánh linh lăng thượng tướng quân lao triệu thậm chí đều hoài nghi mình đến lúc đó chỉ có thể cho hoàng kim chi phong lập cái mộ trôn quần áo và di vật hoàng kim chi phong cho cốt đều phải để cho cái kêu ba dương nghiêm sinh thật khó khăn một phương diện lao triệu cái này chiêu thật sự là quá gắt loại này cấp bậc điển kỵ tái mã nhất định chính là để cho một cái tiểu học sinh tiến vào lồng bắt g ắ c cùng ba cái ti sông thi đấu có thể một phương diện khác lao triệu biện pháp này xác thực chính là trước mắt tối ưu giải lương nan một phen trầm ngâm về sau nghiêm sinh quyết tâm liều mạng như vậy đi tiếp qua hai ngày ập tuần đầu lượng tiêu thụ cũng liền đi ra nhìn ý tứ này tuần đầu thu hồi thành vốn phải là không có vấn đề gì thừa dịp tiểu thẩm tổng vui vẻ ta tự mình đi một chuyến tân giang một phương diện cho tiểu thẩm tổng trúc một phương diện khác cũng thừa cơ nói một chút chúng ta cân nhắc dạng này đoán chừng nàng còn tốt tiếp nhận một chút ta không tiếp thụ được ta con mẹ nó không tiếp thụ được một chút a a a a hai ngày sau hoàng kim chi phong tổng tài văn phòng t h ẩ m rượu rượu nắm lấy trong tay mạ vàng không chất gỗ giấy chứng nhận cắn chặt hầm rằng muốn rách cả mi mắt gần như muốn đem trong tay giấy chứng nhận cách g i n át trên mặt b à n bất ngờ b ả y b i ệ n hết hạn đến tối qua tám giờ á c ạ n h hội chuyên môn cho nàng vẽ chân dung tới gặp tuần đầu tiêu thụ thành tích cái khác trò chơi cũng không có đ ạ i ngộ này bởi vì hết hạn đến tối hôm qua tuyệt địa cầu sinh tổng tiêu phân số phá vỡ á c ạ n h hội lịch sử đến nay cao nhờ ớt đơn tuần tiêu thụ ghi chép sáng tạo ra lịch sử đ ư a tuần tiêu thụ năm trăm sáu mươi sáu tám trăm chín mươi b ố phần tổng tiêu nước c h ả y năm nghìn năm trăm năm mươi năm vạn năm nghìn sáu trăm m ư ơ i hai nguyên bài trừ m ộ ư ơ i phần trăm c h i ế t khấu hoàn m ị thực hiện tịch lợi nhuận đơn vào bản thậm chí còn vượt ra khỏi năm mươi khối tiền mà thầm rượu rượu cầm trong tay chính là á cạnh c hội bị thác hoa ngu điện đưa tới phá kỷ lục huy chương giấy chứng nhận ta con mẹ nó thầm rượu rượu quả thực muốn nổ tung kiếm tiền không đáng sợ m ẫ u chốt là ta cái tiêm một ngàn vạn để cho cái này bị trò chơi bộ bên trong một ngàn vạn a đây chính là ta dùng siêu cấp giữ gốc thẻ đổi lấy đây chính là chân quý đến không thể lại chân quý chỉ có thông qua mở khóa thành tựu mới có thể thu được gấp trăm lần hoàn lại tiền thẻ a chỉ lần này một tấm bỏ lỡ đã không còn vì cái đồ chơi này ta loảng xoảng rằng có gần nửa năm làm ra đến rồi một cái lẹp bốn ịa thuật h i ệ t mười vạn biến thành một ngàn vạn tới tay còn không có bưng bít nóng hổi liền không ràng buộc tan vào công ty tài chính bên trong nghĩ đến t r ứ n g sinh kê kê đẻ trứng vô hạn tuần hoàn tình thế một mảnh tốt đẹp kết quả nửa năm t r ứ n g thật là sinh ra gà nhưng hắn mẹ nhà nó gà chạy thầm rượu rượu cực kỳ yêu thương thậm chí có điểm huyễn nhất cả t r ứ n g đau phù phù một trận ấm ức thầm rượu rượu vô lực nằm ở trên bàn một giọt yêu thương nước mắt từ khỏe mắt chạy xuống biệt khuất quá oan uổng nhất là ở nghe được ngoài cửa các công nhân viên chạy nhanh bờ báo lẫn nhau trúc từng tiếng cố tổng giám đốc điều hành đúng là thần như vậy tán thưởng về sau loại này biệt khuất quả thực đạt đến đ ỉ n h phong còn có thiên lý sao còn có vương pháp sao đây không phải ước hiếp người thành thật sao ta n h ấ n một thời phong bình sóng lặng lùi một bước càng nghĩ càng giận đang một tiếng thẩm rượu rượu từ trên chỗ ngồi luồn lên đến giơ lên khối kêu huy chương giấy chứng nhận liền muốn hướng trên đầu gối lập đi có thể nhưng vào lúc này cốc cốc cốc c á c h c ạ n h sở khinh chu go cửa một cái thò đầu vào thẩm tổng ngài ngươi làm gì đâu đã thấy lúc này thẩm rượu rượu chính hai tay giơ cao huy chương giấy chứng nhận ngước đầu nhìn lên như cái rơ xỉm bạ lao viên hầu ta thẩm rượu rượu há hốc mồm a tư đồng ý á mụ mụ meo chỉ h ủ a hủ, hủ ts đơn t r ư ờ n g thêm lựa bạo lá gan c ả n g hết chương này chương một trăm n h i ê n đại gì còn tại chiến truyền thống lưu bố chương một trăm n h i ê n đại gì còn tại chiến truyền thống lưu bố a nhìn thấy thẩm rượu rượu dơ giấy chứng nhận một mặt chân quý một bộ yêu thích không b u n g tay lau bộ dáng sở khinh chu liên tục gật đầu cái này thật là cái chân quý giải thưởng dù sao cũng là sáng tạo ghi chép giải thưởng á cảnh hội đơn tuần lượng tiêu thụ vượt qua năm mươi vạn bộ trò chơi có thể đến được trên đầu ngón tay mà chúng ta càng là đánh vỡ tiêu thụ ghi chép tuần đầu hồi vốn xác thực đáng mừng có thể nói chính sự nói chính sự thầm rượu rượu bưng tín ngực k h o á t tay lia l i ệ cắt đứt sở khinh chu ca ngợi lời nói liền đừng nhắc lại tìm ta có chuyện gì ập tiêu thụ tình huống liền dừng ở đây đi nói thêm gì đi nữa liền không lễ phép ta không phải sợ chết ta là cảm thấy ta đây một lát nếu là phạm bệnh tim hoành cái này sẽ đem ngươi giật mình a là nghệ du nghiêm tổng đến rồi sở khinh chu cười cười mở miệng nói ai thầm rượu rượu nghe được cái này tên lúc này liền nâng lên lông mày cơn mờ nờ tiểu tử ngươi còn dám tới phải biết lần này bậc sở dĩ có như thế đại bạo thành tích trừ bỏ trò chơi bản thân chất lượng đủ cứng bên ngoài oanh oanh liệt liệt tuyên truyền phát hành cũng là trọng yếu nhất mà ở lấy hoa ngu điện cầm đầu tuyên truyền phát hành nhà giàu bên trong cố gắng trình độ đứng hàng đầu chính là nghệ du thật liếm a bọn họ là hôm nay một cái đề cử ngày mai một cái mở rộng ngày kia một cái tuyên truyền không chỉ có rộng tung lưới còn có gần như không gián đoạn toàn cục theo tinh chuẩn định vị mở rộng có thể nói tại tuyên truyền trong chuyện này n g i ê m sinh cùng hắn chỗ thủ lĩnh nghệ du tận hết sức lực khá lắm cho ta bữa này kiếm được đầu vóc t r o n váng ngươi còn dám tới tìm ta thầm rượu rượu đôi bàn tay trắng như phân nắm lại tiểu tiểu một cái đồng thời đem ánh mắt liếc về dưới mặt b à n lớn thử súng bắn nước hắn vẫn luôn như vậy dũng cảm sao hắn không biết ta có võ công sao thầm tổng thầm tổng gặp thầm rượu rượu một mực s ữ n g sở sở khinh chu chào hỏi hai tiếng thế nào ngài bây giờ có thì giờ không là mời nghiêm tổng đến ngài bên này v ẫ n là đến phòng họ thầm rượu rượu khoát tay nàng sợ trong phòng làm việc bản thân không nhịn được sáng lên pháp bảo thuận tiện cũng đem lão cố gọi tới a thầm rượu, rượu l ạ tức nhưng nàng cũng không triệt để vắm đầu nghiêm sinh loại này người bận rộn không có chuyện gì không đăng tam bảo điện hôm nay tới nhất định là có chính sự thầm tổng chúc mừng a chúc mừng chúc mừng chúc mừng toàn châu á phạm vi tuần đầu tiêu thụ khai trương mười vạn bộ tổng tiêu vượt qua năm mươi năm triệu đơn v ò n g bản sau này chính là trong sáng lời thực sự là thật đáng mừng ha ha ha ha ha ha, ha. về sau càng sáng tạo thành tích tốt a người có ngư ngựa chính sự thầm rượu rượu cùng nghiêm sinh nắm tay bị quăng mà đầu thẳng lấp lư cưng ép nhịn xuống một cước đem con hàng này đã bay xúc động a ha. ha ha thầm rượu rượu có chút sinh không thể luyến nhất miệng miễn cưỡng cười một tiếng xem như ứng phó rồi một lần ngồi đi nghiêm tổng ngồi có chuyện mau nói có dám mau thả a ngươi lại nói ta cần phải chết trước mặt ngươi à. xem như đương đại người trẻ tuổi ta sinh mệnh rất yếu đuối nói chết thì chết song phương n h a o n h a o ngồi xuống cố thịnh cùng thẩm rượu rượu song song đối diện là nghiêm s e n nghiêm tổng lần này tới là có cái gì hạng mục mới sao sau khi ngồi xuống thẩm rượu rượu dẫn đầu đặt câu hỏi nắm v ư ơ n g quyền chủ động nột ngạt nữa nói kiếm tiền sự tình thua tiền hạng mục nhưng lại có thể nghe ngươi nói nói ách thẩm rượu nói thẳng trong lúc nhất thời để cho nghiêm x a n có chút khó mở miệm dù sao hắn hôm nay tới là muốn mời hoàng kim chi phong chịu chết loại chuyện này tựa hồ làm sao mở miệng cũng không quá phù hợp thật ra nguyên bản nghiêm sinh đại khái có thể tìm kế đem lần này mời nói thành đặc biệt mời quý ti rời núi xuất phẩm một cái hộ tống đại tác cho chúng ta buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì làm dạng dỡ thêm vinh dự song phương cùng có lợi nhưng mà hắn nói không nên lời hơn nữa cũng không dám nói ra khỏi miệng nói không nên lời là bởi vì lời này trái lương tâm hoàng kim chi phong thời gian dài như vậy đến nay đều cùng bọn họ quan hệ phi thường tốt vẫn là nghệ du chiều sâu đồng bạn hợp tác Đúng、hồ bây giờ nghệ du ít một mặc dù có thể có thị trường chiếm so sánh với trướng t h à n h tích trừ bỏ công ty không dám lười biếng bên ngoài hoàng kim chi phong biểu hiện xuất sắc cũng là nguyên nhân trọng yếu một trong tại loại này điều kiện tiên quyết cần có lẽ có phúc lợi lừa gạt đồng bạn hợp tác làm trái nghiêm sinh lương tâm đến mức không dám nói ra khỏi miệng là bởi vì cố thịnh ở đây không sai cho dù hắn nghiêm sinh là cái không biết được có ơn tất báo ánh mắt t h i ệ n cận vòng ngân phụ nghĩa có thể che giấu lương tâm lừa gạt thẩm rượu rượu cái này sức chỉ tồn tại hắn cũng không dám nói như vậy thẩm rượu rượu dễ bị lừa nàng lợi bộc bạch cái t i ê mang theo mặt kỳ đồng h xem ra một bộ người hiền lành bộ dáng siêu tân tinh cũng không phải ai cũng có thể lừa gạt cố thịnh đối với trò chơi ngành nghề biết rồi quả thực có thể xưng lô hỏa thuần thanh vô luận là trước đó trò chơi nhỏ lễ bên trên phát biểu hoa ngu điện triển hội bên trên gạ hay là tại á cạnh hội bên trên đối với trò chơi tuyên truyền không không thể hiện lấy hắn thành thục trò chơi hành nghề tố dưỡng cùng đối với thị trường tinh chuẩn điều khiển loại này chịu chết cục đều không cần cân nhắc tỉ mỉ bản thân sợ là mới mở miệng cũng sẽ bị cố thịnh khám phá thế là nghiêm sinh ổn, ổn tâm thần thái độ thả phi thường thành khẩn nói thật từ nghệ du ít hai tăng lên đến mời hoàng kim chi phong khai phát hộ tống đại tác ý nghĩ từ trước mắt hai quân đối t r ọ i tình thế đến tấn đẳng tam bản phủ uy lực từ hộ tống đại tác loại hình lựa chọn đến hộ tống đại tác đầu tư phạm chủ từ đầu đến cuối từ đầu trí cuối cái gì nhẹ cái gì nặng quan hệ lợi hại tất cả đều cùng thẩm diệu diệu nói một lần phi thường t ư ơ n g tận tình huống chính là như vậy nghiêm sinh nói xong hơi xấu hổ thở dài xoa xoa tay có vẻ hơi có g ắ p ta biết lần này mời rất là vội vàng hơn nữa đối với các ngươi mà nói cũng không quá công bằng cho nên ta cũng hoàn toàn tôn trọng quý phương ý kiến nếu như các ngươi cảm thấy không thích hợp đại khái có thể đợi đến ngày sau nghệ du ít hai ổn định sau khi online đẩy nữa ra các ngươi tác phẩm không ảnh hưởng giữa chúng ta tốt đẹp quan hệ hợp tác dứt lời nghiêm sinh nhìn về phía đối diện thẩm rượu rượu cùng cố thịnh chỉ thấy lúc này hai người cũng c a o mày lên cố thịnh đầu góc là nguyên tố c a r b o n là bình thường người tư duy nghe được nghiêm sinh đề nghị phản ứng đầu tiên chính là từ chối không được đánh không lại cái đồ chơi này nhất định chính là đang chịu chết quả thật lúc trước hắn đánh trận có thật nhiều cũng là lấy yếu thắng mạnh ví dụ như hai tên cậu chữ lót đại tướng lại bốn ý ở tuyệt địa cầu xê trước tiên nói lẹp bốn y tàu lúc ấy cùng bọn hắn kiểm chuẩn là quang diệu trò chơi không sợ đánh lén một v một đầu tư kim ngạch một ngàn vạn đối với một ước đầu tư kim ngạch kém gấp mười lần tiên kỳ cho dù là đánh giam gạ cờ hiệu khai sáng hai đời f g s khái niệm nhưng nhận tuyên truyền phát hành phong tỏa ảnh hưởng bọn họ cũng gần như là bị một đường đệ lên đánh cho tới sau này công s ư ở n g sáng tạo online về sau tình huống này mới có đổi mới nói cách khác từ một ngàn vạn đến một ước bọn họ trò chơi cần liên tiếp móc ra hai đời fgf cùng công xưởng sáng tạo hai tấm ủy bài hình thành v ư n t ạ n mới có thể thực hiện lập bản khó khăn kia có thể thấy được lồn đốn lại nói tuyệt địa cầu sinh lần này bọn họ cùng kiểm chuẩn công ty ở giữa chi phí t r ê n l ệ n h là rút nhỏ ước chừng là năm vạn đối với hai ba ước không chờ nhưng lại không còn là một v một mà là châu á đại l u ậ n đấu tất cả mọi người từng người tự chiến tiến hành tuyên truyền phát hành bố trí chiếm trước thị trường chiến đấu vô cùng kịch liệt lần này bọn họ là dựa vào đại đào sát cách tân tính cách chơi tăng thêm khổng lồ hoa quốc thị trường cùng hoa ngu điện cỗ này đồng phong mới tại châu á đại hôn chiến bên trong giết ra đường máu một đường hát vang tiến mạnh đây là một trận tính tổng hợp chiến thắng mà bây giờ dựa theo nghiêm sinh nói tới hiện tại b à y ở trước mặt bọn hắn chính là một cái trước đó chưa từng có khâu cục trước đó cao nhất chi phí sai biệt bị tiến một bước kéo dài một ước đối kháng ba mươi ước thậm chí là năm mươi ước chiến đấu cục diện cũng sẽ không là đại loạt đấu mà là thuần khiết một t r ò i ba bọn họ xem như nghệ du phương diện fts dòng độc đinh sẽ đối mặt với ba tòa nguy nga đại sơn cùng gần năm mươi lần tài chính F. nghiêm sinh nói không sai a cố thịnh chép miệng một cái đây quả thực là cái chịu chết cục b ấ t quá hộ tống đại tác bốn chữ này cũng là khá là mê người phải biết lần này nghệ du ít hai không chỉ có muốn tại thị trường quốc nội mở bán càng là biết thử nghiệm đội bộ thị trường ngoài nước mà nếu như mình nhà trò chơi có thể thông qua cơ hội lần này tiếp xúc một chút thế giới bên ngoài chắc hẳn sẽ đối với hoàng kim chi phong trợ lực không nhỏ dù sao lần này tại châu á phạm vi bên trong mở bán liền đã thu hoạch đơn tuần năm mươi vạn phần lượng tiêu thụ so với trước đó ở trong nước đem bán lẹp bốn y hầu đơn tuần m ộ ư ơ i năm vạn phần trọn vẹn đã tăng mấy lần nếu như một ngày k i a bọn họ thật có thể phóng nhan thế giới cố thịnh rất chờ mong cho nên hắn không muốn bỏ qua cơ hội lần này nhưng vấn đề là nên lựa chọn một cái như thế nào trò chơi tài năng loại này trọng trọng chặn đánh bên trong vẫn như c ũ bảo trì cao điệu để cho mình đứng ở thế bất bại đâu cố thịnh cực kỳ chuyên ngành cân nhắc đồ vật cũng rất nhiều so sánh dưới thầm rượu rượu đồng học đầu liền rất đơn giản chịu chết tốt ta nghiêm sinh đồng chí là tốt đồng chí để cho hoàng kim chi phong giao đấu tấn đằng thủ hạ ba viên đại tướng đúng không nhìn một cái ta thượng đế a nghiêm tổng ngươi trong cái đầu nhỏ là thế nào nghĩ ra như vậy tiêu chạy ý tưởng ngươi xem chúng ta hoàng kim chi phong cái kia keo kiệt giá hỏa hai hạt đụi so sánh người ta cái kia động một tí m ư ờ i con số cất bước đầu tư kim l ạ c h cùng một chảy gỗ một dạng mà trò chơi chi phí một khi t r ê n l ệ n h quá lớn liền căn bản không so được tại người ta tam đại tướng trước mặt chúng ta chính là cái kia đệ bên trong c h i đệ người ta nhìn thấy chúng ta tam bản phủ vung mạnh đó là chỉ định đem lão cô quần của c ô m dạng đường chỉ đùng đùng đánh chính là mặt ta liền cái này tổn hại chiêu trò nếu ta không có hệ thống kìm nén lô vốn khẳng định đến lên mặt cục gạch hâu n g ư ờ i trên mặt còn chuyện này với các ngươi mà nói không quá công bằng đó là không công bằng sự tính sao hơn ước đầu tư bắt chúng ta làm hạ đẳng ngựa sai sử đẩy đi ra chịu chết có thể kiếm liền kiếm thua thiệt cũng cùng các ngươi nghệ du lông gà quan hệ đều không có ngươi cùng tưởng anh tài lão g i ả kia sư xuất đồng m ộ n a chính ngươi nghe nghe n g ư ơ i nói thế nào lời nguyên tố cắt bọn sinh vật trong miệng có thể phun ra ngà voi sao thầm rượu rượu cực kỳ im lặng nhưng mà không nói gì dù sao cơ hội này hiếm có là cái thua tiền tốt đường đi cố tổng giám đốc điều hành cố tổng giám đốc điều hành nhìn thấy cố thịnh chính đang túi đầu c h ầ m tư thầm rượu rượu cầm t u i trò đụng đục hắn ngươi cảm thấy nghiêm tổng ý nghĩ này như thế nào có lòng tin chế tắc một cái nghệ du ít hai fts loại hình trò chơi hộ tống đại tắc sao ngay vậy cố thịnh ta thao ngươi thực có can đảm hỏi a giờ phút này hắn cảm giác tiểu na cha hỏi không phải sao ngươi xem ta có cơ hội không mà là đến giờ ta chết đi một ứ c tung bay mười ứ c đã cực kỳ không hợp t h ó i thưởng một ứ c tung bay vài tỷ ngươi cảm thấy ta có cơ hội không ngươi xem một chút người ta cái kêu ba viên đại tướng thiên lang phòng làm việc toại chấn đại bản danh o vững chắc căn cơ mặt khác hai cái phòng làm việc xuất t r i n h giết địch một cái phụ trách chế tác hai đời f g s tăng lớn cho giết át chủ bài một cái đối chiến một cái khác phụ trách chế tác tình tiết át chủ bài một cái kể chuyện xưa nói cách khác nếu như ta nghĩ dễ đại sơn đánh ba thành công nhất định phải đang giảng tốt câu chuyện điều kiện tiên quyết đồng dạng đẩy ra một cái mang theo tính cạnh tranh tốt nhất vẫn là tại đại đảo sắt trên những cơ sở có đột phá trò chơi đồng thời còn muốn thử nghiệm đi giao động thiên lang vững chắc một đời fts địa vị làm như vậy thật ra cũng không phải không được cổ nóp đủ ý tam bộ khúc thêm chiến thuật đoàn đội thi đấu hình thức thêm chiến khu ta con mẹ nó cho hết ngươi may cùng một chỗ đừng nói tam anh chiến lữ bố liền ba lữ bố cưới điện vita đều cho ngươi chém ở dưới ngựa trở về rượu lại còn ấm nhưng vấn đề là chiếu như vậy may đừng nói một ức chúng ta một trò chơi đầu tư liền phải so với kia tam đại tướng c h ó i cùng một chỗ tổng đầu tư đều cao tiền lấy ở đâu húng chi lui một vạn bước nói ta có tiền ta mẹ nó cảm xúc giá trị cũng không đủ a cố thịnh ngắn ngủi kiểm tra một hồi bản thân hệ thống hắn hiện tại cảm xúc giá trị mới ước chừng có hai mươi lăm vạn khoảng r ư ờ n g mà dựa theo nghiêm sinh thuyết pháp c h ế nhất vội vàng tháng sau cuối tháng bọn họ liền muốn khởi động hộ tống đại tắc hạng ụ c đến lúc đó hắn cảm xúc giá trị tồn lượng nhiều nhất cũng chính là chín chừng mười vạn có thể cồn óp đủ ỵ cảm xúc giá trị nhu cầu hạn mức là năm trăm vạn tính lại bên trên chiến khu bảy trăm năm mươi vạn cái này căn bản là cái vô pháp thực hiện mục tiêu cố thịnh thật khó khăn chín mươi vạn mặc dù cái này góp nhặt tốc độ đã thật nhanh nhưng mà đối với đại t á c mà nói vẫn là hạt cắt trong sa mạc đừng nói c ô nóc đủ ý đổi hết thậm chí ngay cả cái bản thể hắn đều hối đoái không nổi nghĩ vậy cố thịnh có chút được trí ai tại khai phát đọc hạng mục trước đó hắn cũng bởi vì cảm xúc giá trị không đủ vấn đề phạm qua một lần khó nhìn xem c ô nóc đủ ý một đẹp nổ pha dở cùng tì tạn phồn hai hai cái trà lớn lực bất thòng tâm bây giờ ai không đúng đợi lát nữa a cổ nóc đủ ý tam bộ khúc buộc chặt tiêu thụ năm trăm vạn cảm xúc giá trị đối với hắn mà nói thật là cái mua không nổi tổ tông nhưng tỷ t ặ n phần hai t nghĩ vậy cố thịnh không khỏi ngược lại hít sâu một hơi nếu như hắn nhớ không lầm lời nói tờ tờ f hai cảm xúc giá trị giá cả chính là một trăm vạn chỉnh ước chừng cần một đến hai ước đầu tư cái giá tiền này đối với đã từng hắn mà nói xác thực không với cao nổi nhưng bây giờ cố thịnh không khỏi nhữ mày đều niên đại gì còn tại chiến truyền thống lữ bố thay đổi khẩu vị a đến nhìn ta một chút đại bà bối các người ba huynh đệ có một cái tính một cái tam anh chiến tì tắn a nghĩ đến đây cố thịnh xoa xoa cái cảm vừa muốn mở miệng nói chuyện ta cảm thấy liền nghe tiểu na c h a gật gật đầu ân rất tốt vậy chúng ta đồng ý cố thịnh ta có phải hay không bị rút ra bức cái gì a thế thân công kích phi hồng c h i vương lão bản đem ta thời gian xóa ta mới vừa há muộn một câu đều còn chưa nói ra miệng a hắn xác thực còn chưa nói xong nhưng thẩm diệu diệu đã quan sát hắn đã nửa ngày chỉ thấy cố thịnh làm một trận nhữ mày một trận thở dài muốn nói lại tôi dừng lại nói lại m u ố n tựa như ngồi s ổ m ở trên bùn cầu trọn vẹn một tiếng nhưng không có lấy được mảy may thành tích trách cứ lực hút không đủ bệnh nhân một dạng xoắn suýt vừa khổ vừa bực thẩm rượu rượu liền biết chuyện này thành thậm chí vì thế nàng còn nhiều quan sát trong chốc lát trọn vẹn năm phút đồng hồ xác định cố thịnh một tấm mặt khổ qua bên trên níu mày cũng không xuống đi qua lúc này mới đem tâm bỏ vào trong bụng khoát tay chặn lại được rồi ngươi khỏi nói rồi nhờ ngươi nói khẳng định chính là hạng mục này phong hiểm quá lớn không đề n h ị làm ta à ta vẫn là trước đánh nhịp đồng ý rồi a ếch a gặp thầm rượu một trận nhìn mặt mà nói chuyện về sau gật đầu đáp ứng nghiêm xanh rất là ngoài ý mớn nguyên bản hắn nhìn cố thịnh cái kia một bộ s ắ t mặt còn tưởng rằng hôm nay chuyện này chỉ định là thổi xem ra chính như hắn sở liệu cố thịnh đối với một cái như vậy không hợp thói thường hợp tác t h ỉ n h cầu nhất định là ôm lấy mâu thuẫn thậm chí trực tiếp từ chối đều chuyện đương nhiên có thể bạn không nghĩ tới tiểu thẩm tổng nhìn cố tổng giám đốc điều hành một trận s ắ t mặt trơ mắt nhìn xem cố thịnh s ắ t mặt càng ngày càng không tốt lông mày càng vặn càng chặn vậy mà quay đầu đến rồi một câu chúng ta đồng ý chúng ta rõ ràng chỉ là chính ngươi đồng ý a cố tổng giám đốc điều hành h ẳ n là từ chối a mà dù sao thẩm dịu diệu, diệu mới là công ty lão tổng hiện tại lao tổng đều đồng ý rồi bản thân còn do dự gì đây nghiêm sinh đằng một lần liền đứng lên c ả m tạ thẩm tổng ủng hộ hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ giống như là sợ thẩm dịu diệu, diệu đổi ý một dạng nghiêm sinh vội vàng đưa tay ánh mắt bên trong để lộ ra rốt cuộc tìm được đại đoán chủng thoải mái thẩm tổng yên tâm ngày sau chúng ta hợp tác tất nhiên sẽ càng ngày càng chặt chẽ n g ệ dù mãi mãi cũng là hoàng kim chi phong đồng bạn n g i ê m sinh lời nói này nói tương đối mịt mờ hã biết lần này hoàng kim chi phong tuyệt đổ ạ g i nhiều l ệ n ít cho nên sớm cho thẩm dịu ăn viên thuốc an thần nói cho nàng yên tâm cho dù là lần này các ngươi thất bại giữa chúng ta chiều sâu hợp tác cũng sẽ không giải trừ đồng thời chúng ta nghệ du sẽ còn tạ trình độ nhất định cho các ngươi đ ế n nữa không cho các ngươi chạy vô ích máu đối với cái này thầm rượu rượu vội vàng khoát tay từ chối ngươi cũng đừng cho ta ấm ức nghiêm tổng có phần tâm ý này chúng ta liền đã rất thỏa mãn lần này hộ tống đại tác chúng ta cũng chỉ hận bản thân lực lượng ít ỏi không thể giúp nghiêm tổng quá đại ân chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực còn hy vọng n i ê m tổng không nên chê ai n i ê m sinh được sùng ái mà lo sợ chuyện này chuyện này thầm tổng cái này lời thật là để cho ta không đất dung thân nhìn xem giữa hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi cố thịnh tức x ả mặt lại u i chỗ này còn một người đâu hai người ở kia lẫn nhau thổi có phải hay không coi ta là bồn hoa rõ ràng vừa rồi hai người ánh mắt không ngừng hướng trên người của ta tung bay làm sao lại đến đánh nhịp thời điểm không chuyện ta nhi đâu cố thịnh cực kỳ im lặng há mồm cắt đứt giữa hai người giả mô giả thức thổi phồng nghiêm tổng ai ai làm sao vậy cố tổng giám đốc điều hành nghiêm sinh quay đầu nhìn về phía cố thịnh có chút gan đột nhiên sợ hắn vào lúc này đưa ra ý kiến phản đối thế nhưng là cố thịnh lại không nói tới một chữ hộ tống đại tác sự tỉnh mà là không đầu không đôi hỏi một câu trò chơi nhỏ lễ có phải hay không muốn bắt đầu a nghiêm sinh nháy mắt một cái không rõ ràng cố thịnh vì sao có câu hỏi này là a chúng ta còn có thể tham gia a cố thịnh hỏi dù sao chúng ta bây giờ vẫn thôi đi bên trong tiểu thể lượng công ty nha D. s c ầ u nghề phiếu kinh điện quyên định thời gian hết chương này chương một trăm linh một thật nấu nướng trò chơi chương một trăm linh một thật nấu nướng trò chơi hoàng kim chi phong tính cỡ nhỏ công ty thêm sao tính đây là không thể nghi ngờ nhưng bọn họ bây giờ đang ở trò chơi trong vòng địa vị là cỡ nhỏ công ty t h m sao không phải sao đây chính là hoàng kim chi phong triệu tượng địa phương bọn họ tại dùng cỡ nhỏ công ty game hình thái làm lớn cỡ chung công ty game sự tỉnh cho nên trong lúc nhất thời ngay cả nghiêm xen cũng không tốt lắm định nghĩa hoàng kim chi phong đến tột cùng là cái gì thể lượng công ty nếu như muốn cứng rắn nói chuyện tính a nghiêm xen gật gật đầu tiếp lấy còn nói thêm nhưng mà các ngươi hiện tại tham gia trò chơi nhỏ lễ có phải hay không có chút có chút quá ư ớ c hiếp người phải biết lần trước tham gia trò chơi nhỏ lễ hoàng kim chi phong liền lấy một bộ vàng sở vị vọt treo lên đánh một đám cùng cấp bậc trò chơi công ty thậm chí tại cuối cùng thành tích không đi ra thời điểm bọn họ cũng đã là vua không ai bây giờ trải qua hơn một năm ma luyện hoàng kim chi phong đã bắt đầu tại châu á bộc lộ tài năng thậm chí bắt đầu cùng quốc nội nhất tuyến uy tín lâu năm công ty vật tay ngươi nói ngươi còn muốn tham gia trò chơi nhỏ lễ cái này nghiêm sinh biểu lộ có chút phức tạp cảm giác cố thịnh bao nhiêu dính điểm không biết xấu hổ nhưng hắn làm sao biết cố thịnh lần này tham gia trò chơi nhỏ lễ có thể tuyệt đối không phải lấy lớn hiếp nhỏ trò đùa quái đạn mà là vì thu thập cảm xúc bây giờ đối mặt ba tòa đại sơn hơi ép cố thịnh không còn con đường nào khác muốn dễ đại sơn đánh ngã tấn đẳng tại trọng trọng vây chặt bên trong giết ra một đường máu chỉ có thể xuất ra tờ tờ f hai mà ở hắn có hy vọng cầm x u ố n g trong trò chơi cũng chỉ có tờ tờ f hai tại chiếu cố tốt câu chuyện đồng thời lại có nhiều người hạng mục độ dẻo căn cứ hắn dự đoán hết hạn đến tháng sau mạng cũng chính là hộ tống đại tác trễ nhất khai phát mở đầu thời gian hoặc mang theo cho hắn cảm xúc giá trị hẳn là sẽ có chín chừng mười vạn kém mười vạn hắn cần dùng một cái đầy đủ kéo người cảm xúc giá trị trò chơi nhỏ đi lớp bù dùng trò chơi gì bổ h u y ế t hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra bất quá danh、này. hắn trước tiên cần phải chiếm được nghiêm sinh trầm ngâm chốc lát cuối cùng vẫn là cảm thấy hoàng kim chi phong hiện tại lại tham gia trò chơi nhỏ khai phát lễ thực sự không thích hợp thế là mở miệng nói không phải như vậy đi cố tổng giám đốc điều hành bởi vì quý ty hiện tại thanh danh này cùng địa vị bảy ở nơi này tham gia trò chơi nhỏ lễ thật sự là có chút quá mức đại tài tiểu dụng căn cứ cho hắn bình thường cỡ trung tiểu công ty lem công bằng dự thi cơ hội chúng ta điều hòa một lần ngươi nhìn dạng này được hay không quý ty xem như lần này trò chơi nhỏ lễ đặc biệt công ty tham gia cùng chúng ta trên mạng lễ khai mạc đồng thời tại lễ khai mạc bên trên biểu i h gật gật dù sao hắn cũng chỉ là muốn cho trò chơi nhỏ cầm tới tuyên truyền cơ hội để cho càng nhiều người chơi đi dung loạn thậm chí lần này hắn liền lợi nhuận hay không đều không để ý chỉ là đơn thuần mà nghĩ để cho cái trò chơi này vì hắn kiếm lấy đầy đủ cảm xúc giá trị tốt mở khóa tờ tờ f p hai hoạch tâm t à i nguyên mà thôi nghiêm sinh đề nghị hoàn toàn phù hợp yêu cầu thậm chí muốn so đem bọn hắn đặt vào bảng danh sách còn có lợi có cái này chuyện tốt cố thịnh đương nhiên sẽ không từ chối tất nhiên nghiêm tổng như vậy coi trọng vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính nên nên nghiêm sinh gặp cố thịnh đáp ứng nhẹ nhàng thở ra cười khoát tay cố tổng giám đốc điều hành quá khiêm n h ư ờ n g lại một hồi hàn huyên nghiêm sinh từ biệt hai người rời đi công ty đưa tiễn nghiêm xen nhìn đồng hồ đã mười rưới sáng thời gian này cực kỳ xấu hổ ăn cơm chưa quá sớm ăn điểm tâm quá muộn dứt、khoát. cố thịnh cùng thẩm rượu rượu hai người liền nhanh nhẹn thông suốt đi tới hưu nhà n khu chuẩn bị tùy tiện bắt chút đồ ăn v ặ t ăn là bắt đồ ăn vặt vì để cho các công nhân viên sinh động bầu không khí vung lòng tâm trạng mở rộng ý nghĩ thẩm rượu rượu là nói như vậy thẩm tổng quyết đoán đối với công ty tiến hành một đợt cải cách tay nhỏ vung lên trực tiếp đem nguyên là bảy ở giá để hàng bên trên đồ ăn vặt không thay thế đi đổi thành máy gấp thú đông tổng cộng hơn m ộ ư ơ i đài máy gấp thú đông vây quanh hưu nhà khu bảy nửa vòng bên trong đồ ăn vặt không thiếu gì cả khoai tây trên t ô đầu không cần nói nhiều thạch mức bánh bích quy bổng cũng không thiếu gì cả m từ sắt lúc này g t h ư n g m i tầng h rượu rượu trí tuệ liền đến nàng đem máy gấp thú đông bắt lấy cường độ điều chỉnh đến một cái vượt phải vị trí đại khái cùng trong thương trường loại kia không sai bị lắm bắt hai mươi ba mươi lần nước chừng có thể lên tới một cái muốn ăn đồ ăn vặt ngươi liền cho ta đứng cái này bắt hữu hiệu tăng lên mỏ cá thời gian rút ngắn công tác thời gian ngay từ đầu đại gia cũng đều nơm nớp lo sợ mãi cho đến một ngày đại gia c h ơ mắt nhìn xem thẩm tổng bồi tiếp mỹ thuật phó tổng giám khương san đồng học đứng ở đó cái bánh bích quy b ồ n g máy gấp thú đông trước c h ỉ n h bắt lửa ngày lão bản đều dẫn đầu mỏ cá đám người lúc này mới thả lỏng trong l ò n g nhao nhao vùi đầu vào bắt đồ ăn v ặ t hàng ngũ bên trong mà cái này còn không xong có nhân tính t ử cấp bách khả năng không có kiên nhẫn cùng máy gấp thú đông đấu trí đấu dũng còn muốn thẻ nó móng đuất cường độ còn muốn điều chỉnh mục tiêu đồ ăn vật góc độ phiến p h ư c liền muốn lập tức, bắt lập tức ăn. Cũng được. thầm rượu một một rượu bản thân bỏ tiền đem trong công ty kme ra đều đổi thăng cấp thành mặt người phân biệt chỉ cần nhân viên đến giờ đúng giờ đánh dưới thẻ ban lại tại năm giờ chiều đến chín giờ sáng trong khoảng thời gian này không còn xuất hiện ở công ty là coi là chấm công hợp cách mỗi ngày có thể thu hoạch được một cái tiền trò chơi mỗi tháng tại tài vụ tiệu tỷ tỷ nơi đó nhận lấy tại như thế hai bút cùng vẽ đảo ngược chế độ kiểm tra chuyên cần dưới trong lúc nhất thời hoàng kim chi phong mỏ cá hoành hành lúc tan việc chính xác vô cùng thậm chí ngay cả cố thịnh đều không khỏi tán thán nói ngươi đem cái này đầu vóc thả hạng mục nội dung bên trên ta công ty đã sớm thượng thị lao cố lao c ố ta nghị ăn cái này vừa mới đến hưu nhà khu thầm rượu rượu liền phát hiện đồ ăn vặt máy bên trong hàng thay phiên phía ngoài cùng đồ ăn vặt máy bên trong con nàng thích nhất quả dừa vị kẹo que lao cố tay người nàng là biết lao máy gấp thú đông hộ chuyên nghiệp không cần tệ đều có thể mười bên trong một phi thường lợi hại kẹo que a cái này nhưng có điểm độ khó cố thịnh chép miệm một cái vén tay nào lên bản thân máy gắp thú đ ô n g bắt vật nhỏ liền khó khăn lại thêm kẹo que trượt lưu lưu trên lý luận là rất khó tại không bỏ tiền tình h uống dưới bắt tới ta thử xem a vừa nói cố thịnh đi tới đồ ăn v ậ t máy gắp thú đ ô n g bên cạnh vỗ một cái bắt đầu cái nút bắt đầu xây dịch trục bay một bên thử nghiệm một vừa mở miệng nói hộ tống h đại t á c chuyện này hắn là nghĩ tiếp lấy vừa rồi trong hội nghị chưa nói xong lời nói cho tiểu na cha giảng một chút bản thân tư tưởng bao quát như thế nào ứ n g đối lần này khiêu chiến bản thân có cái gì dạng ý nghĩ tổng đầu tư đại khái cần bao nhiêu vân vân đương nhiên còn có quan trọng nhất một chút hắn muốn nói cho tiểu na cha không cần lo lắng. bản thân có đầy đủ lòng tin để cho hoàng kim chi phong ở nơi này một lần điền kỵ t á i mã bên trong nghịch chuyển chiến cuộc rút ra thứ nhất dễ đại sơn chưa chắc có phần thắng nhưng mặc kệ như thế nào trò chơi này chắc chắn sẽ không thua thiệt là được thế nhưng là thầm diệu diệu lại cho là hắn muốn đưa ra thứ gì ý kiến phản đối lúc này liền dối ra tay nhỏ bưng kín cố thịnh miệng trong giọng nói tràn đầy bá tổng mị lực ép hờ hờ hờ hờ hờ t hờ lão cố cái gì đều không cần nói ta tin tưởng ngươi năng lực ngươi một mực vung tay đi làm là được rồi hiện tại ngươi công tác chính là chuyên tâm đem cây kia quả d ự a o o kẹo que cho ta bắt lên tới vừa nói còn tại trong lòng b ổ i thêm một câu dù sao cũng là thua thiệt không chỗ nào sâu vị hạ đẳng ngựa giao đấu tam đại tướng song phương tổng đầu tư kim ngạch tranh l ệ n h gấp mấy chục lần loại tình huống này đừng nói kiếm tiền có thể bảo trụ quần cộc liền đã rất tốt lần thứ nhất thử nghiệm bắt lấy thất bại cố thịnh liếp mắt đem thẩm rượu rượu tay nhỏ đ y ra ngươi đừng cùng ta chỉnh cái này c h ế t ra nói thẳng ngươi không hiểu liền song việc nhi lời tuy nói như vậy nhưng hắn nội tâm vẫn đủ cảm động nếu như nói đó là cái tiểu đà tiểu nháo hạng mục mười vạn hai mươi vạn tiểu na cha vung tay mặc kệ có thể là bởi vì nàng người ứ n g nàng cá ớm mỗi nhưng đây chính là hơn ước hạng mục là hoàng kim chi phong thứ nhất khoản đầu tư đạt tới chín chữ số hạng mục cũng là quyết định bọn họ phải c h ẳ n g có thể tại hoa quốc trò chơi ngành nghề bên trong c ắ m d ễ đường danh giới nếu như qua đạo khảm này như vậy hoàng kim chi phong liền có thể thành công đưa thân cỡ chung công ty game nhưng nếu như qua không được làm lại từ đầu việc nhỏ công ty trực tiếp không cũng nói không chính xác dù sao trên thị trường đã có vô số dạng này vết xe đổ mà tiểu na cha vậy mà có thể ở loại này mấu chốt hạng mục bên trên làm đến vung tay bị quyền cái này ở những công ty khác bên trong là hoàn toàn không thể tưởng tượng cái này không phải sao vẹn vẹn mang ý nghĩa tiểu na c h a quyết đoán siêu quẩn quan trọng hơn là nàng thật phi thường tin tưởng mình tin tưởng bộ hạng mục tin tưởng bọn họ có thể sáng tạo kỳ tích cố thịnh đều rõ ràng ông long máy gắp thú đông móng nuốt dừng lại ở quả dừa kẹo que phía trên cố thịnh bắt đầu tả hữu lay động chụp quay để cho cánh tay máy vung lên đến hắn chuẩn bị đổi cái ý nghĩ để cho móng nuốt đang lay động trên đường đem đ ổ n g bồng quét vào suốt hàng cửa những lời ấy tốt trong lòng một dòng nước ấm phươ lên cố thịnh cười dân nói làm đập không thể trách ta ạ nghe vậy ngồi ở bên cạnh thầm rượu rượu trong mắt tinh quang b lao cố ngươi cái này nói là lời gì a chúng ta là người một nhà tôi h người một nhà không nói lời khách sáo thầm rượu rượu kém chút cười ra tiếng cố gắng bản ở biểu lộ đừng có áp lực a có ngươi xuất mã chúng ta trò chơi này tuyệt đối sẽ không lô v ố n đ á t thầm rượu rượu làm bộ vỗ vô, vô cố thịnh bà v a i ha ha ta liền vừa nói như thế ngươi cứ như vậy n g h e xong sẽ không lô vốn chỉ là vớ vẩn ngài có thể ổn định đạo tâm đến lúc đó chớ bị thua thiệt hoài nghi nhân sinh liền tốt ông lạch cạch một tiếng văng nhỏ móng nuốt như cố thịnh dự đoán một dạng quét kẹo que cái đôi đưa nó hơi quét gần xuất hàng cửa một chút x í u có hy vọng a cố thịnh ánh mắt sáng lên tiếp tục lặp lại thao tác hỏi tiếp cái kia trò chơi nhỏ lễ sự tình đây ngươi có ý nghĩ gì không a đúng rồi cố thịnh như vậy nhấc lên thẩm rượu rượu nhớ tới vừa mới lao cô còn hỏi nghiêm sinh trò chơi nhỏ lễ sự tình đoán chừng là nghĩ thừa cơ hội này kiếm nhiều một chút vì cuối tháng sau sắp mở ra đã được duyệt hộ tống đại tác tích lũy tài chính hạng mục này nha thẩm rượu rượu hứng thú không phải sao rất lớn trò chơi nhỏ mà thôi tc sân thượng đổ bộ bản thân chế tác chi phí liền so b u ồ n sổ mạ tỏ sần sổ di nhỏ lại thêm thể lượng hạn chế nhiều nhất cũng chính là đầu nhập cái một hai chục、vạn. liền xem như toàn thua thiệt nhiều nhất cũng liền hoàn lại tiền hai trăm vạn còn không bằng hộ tống đại tát h u a thiệt một phần m ộ ư ơ i trở lại được nhiều n g ư ờ i cứ nói đi thầm rượu rượu chuyên chú nhìn xem trong tủ kính cách xuất hàng cửa càng ngày càng gần kẹo que cố thịnh hất lên cánh tay máy lại đem kẹo que hướng xuất hàng cửa đánh gần một chút ta cũng không ý nghĩ gì đây cái này không phải sao mới hỏi hỏi ngươi ý kiến ta có thể có cái gì tốt ý kiến thầm rượu rượu núi bay đột nhiên nghĩ tới bậc trước đó cố thịnh cái kia dâu ông nọ cắm cầm bà kia trò chơi miêu tả ta nói nhường ngươi thật làm nấu nướng trò chơi ngươi làm sao chúng ta làm ra còn không phải t Nói chuyện, tại h ẩ m liếm rượu rượu l mắt. o này rõ ràng hao tổn hạng rõ hao cố thịnh chắc chắn sẽ không đồng ý lời còn chưa không đồng sẽ ý lời d ứ tinh Xoạch. t cố t h ị tinh xảo tay nghề phía dưới keo que cuối cùng là bị quét vào suốt hàng cửa xoạch một tiếng rơi ra cố thịnh mỉm cười ngược lại cũng không phải không được cái gì không phải không được t h ẩ m rượu rượu bị cố thịnh cái này không đầu không đôi một câu bị hôn mê rồi chỉ thấy cố thịnh ngồi xổn người xuống từ xuất hàng trong miệng lấy ra kẹo que đưa cho nàng tiếp tục mở miệng nói nấu nướng trò chơi a không phải không được thầm rượu rượu lấy g i y gói kẹo động tắc cứng lại rồi một mặt dấu chấm hỏi đại ca nếu như ta nhớ không lầm lời nói ban đầu ở á cạnh c hội lễ khai mạc bên trên ngươi chính miệng nói loại trò chơi này loại hình là nhược trí a ngươi lây là thầm rượu rượu chỉ chỉ cố thịnh vừa chỉ chỉ bản thân đầu góc chuẩn bị khiêu chiến một lần bản thân ai quy hạc cối không phải sao cố thịnh b u ồ n c ư ờ i lắc đầu ta trước đó nói như vậy là bởi vì cái này trò chơi xác thực không thích hợp đổ bộ bùn s ô mạ tỏ sần số gì, càng không thích hợp xem như thể thao điện tử hạng mục nhưng lần này chúng ta muốn làm là cái trò chơi nhỏ hơn nữa còn làm tì sân thượng điều kiện tiên quyết cải biến trò chơi khả thi cũng liền tùy theo cải biến t h ư ợ n h ư lúc trước ai là cha một dạng nhàn tới nhằm chán kêu lên bản thân khuê mật huynh đệ tốt nhất là người yêu thể nghiệm một lần khói lửa chế t á c tinh mỹ nấu nướng thức ăn để cho đến đây vào xem những khách chú ý ăn như gió quấn thu hoạch được cảm giác thỏa mãn giữa bằng hữu làm sâu sắc hữu nghị t ì n h lữ ở giữa tăng tiến tình cảm hai mươi ba mươi khối tiền trò chơi nhỏ không mua được ăn t h ị t thòi không mua được mắt lửa sao lại không làm đâu a nghe được cố thịnh một phen miêu tả t h ẩ m rượu rượu liên tục gật đầu hai người hợp tác nấu nướng trò chơi nghe tựa hồ là cái rất không tệ ý tưởng hơn nữa vừa nghĩ tới cùng mình bạn tốt nhất hoặc là người yêu cùng một chỗ tại trong phòng bếp bận rộn thu hoạch cái này đến cái khác khen ngợi loại kia trong lòng cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu nhất định phi thường mãnh liệt thực sự có thể xúc tiến hữu nghị tăng tiến tình cảm nghĩ vậy thầm rượu rượu một hút kẹo que nghe còn rất có đạo lý hơn nữa tựa hồ là ta cũng có thể chơi game c h ủ loại ngươi nhất định có thể chơi cố thịnh cười cười lại rời được bên cạnh một cái trên máy móc đưa cho chính mình bắt bao khoai tây chiên vàng không đến lúc đó trò chơi nhỏ lễ trên mạng l ị c dễ ảm ngươi theo ta cùng một chỗ tham gia đi hai người trò chơi ta cần một cái cộng tác thầm rượu rượu á nhìn mắt s g l xem tiểu na tra cái kia van g dội cảm xúc cố thịnh cười một tiếng thầm nghĩ trong lòng bán hay không đi không chỗ nào sâu vị dù sao ta át chủ bài một cái thu thập cảm xúc giá trị nếu không phải là miễn phí đem bán quá rõ ràng ta trực tiếp đưa trò chơi đều được lộ vốn cũng không cái gọi là hộ tống đại t á c đều có thể kiếm về nghĩ đến cố thịnh tâm niệm vừa động hệ thống giúp ta mở khóa ổ vở c ụ két thời gian thoáng một cái đã qua lúc này mặc dù đã là cuối thu bắt đầu vào mùa đông thời tiết càng chuyển lạnh nhưng trung tinh tổ chim bên trong lại là nóng hừng hực không khí tinh xảo trang trí to lớn sân khấu ở vào giữa sân ánh đèn sáng chói một trăm bộ buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ dĩ như như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh sân khấu chính tỏa ra ánh sáng lung linh lộng lây trói mắt ở vào trong sân tứ phía hoàn màn hình phía trên người mặc áo sơ mi trắng quần jean đầu đội hạng nặng mũ bảo hiểm nam nhân tại trong lúc nổ tung cưới mô tô bay vọt mà ra hoạt động dự thiết quan sát trong sân không còn chỗ ngồi cờ sĩ tung bay hiện trường tiếng hoan hô chật chận huyên náo sôi trào theo trong sân âm nhạc vang lên hiện trường nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay bay thẳng vật tiêu hiện trường bên cạnh màn đi dưới chủ trì âm thanh các nữ sĩ các tiên sinh hoan nghênh đại gia đi tới từ hoa hạ quốc tế chữ số giải trí điện tử hiệp hội nghe hồng đông tân trò chơi điện tử câu lạc bộ cao ly thể thao điện tử trò chơi liên minh cùng tây á trăng non khoa học kỹ thuật công ty liên hợp gánh vác thứ sáu giới châu á điện tử thi đấu trò chơi người khai phá đại hội lễ trao giải kỵ tuyệt địa cầu sinh hạng mục châu á mời thi đấu biểu diễn hiện trường hoan nghênh đại gia và anh vạn người chàng quán bên trong lập tức vang lên mánh liệt tiếng hoan hô trên võ đài phun ra hòa diễm chàng quán xung quanh pháo hoa cũng đồng bộ bán ra và anh sáng chói pháo hoa tại tổ chim chàng quán trên không nổ tung đại đại thứ phối hợp s ô n g thẳng tới chân trời h u y ệ n thải của sáng trên không trung sáng lên sáng trói trói mắt không sai đi qua một tháng đọ sức trận này bốn năm một giới h i ệ n châu á thể thao điện tử trò chơi người khai phá đại hội rốt cuộc tại mười ngày trước sinh ra cuối cùng quán quân đến từ hoa quốc trò chơi công ty hoàng kim tri phòng lấy năm nghìn vạn chi phí một trăm năm mươi vạn bộ tổng tiêu nước chạy tiếp cận một năm ước thanh tích lạch trạ quân hùng tin tức một khi công bố hoa quốc trò chơi vòng sôi t r à o vô số chúc mừng điện thoại theo nhau mà tới đủ loại thiên sứ đầu tư ủn ù n kéo đến trong lúc nhất thời hoàng kim chi phong quả thực trở thành trò chơi trong vòng dụ người nhất nhất ngon miệng bánh trái thơm ngon từ ngành game bên trong đến truyền thông ngành nghề thậm chí ngay cả cùng trò chơi không quan hệ chút nào một chút ngành nghề đều hướng hoàng kim chi phong đưa tới c ả n h ô liu thậm chí có không ít người thông qua thẩm vạn lâm quan hệ muốn cho hoàng kim chi phong bơm tiền chia lên một chén canh vì thế thẩm vạn lâm còn chuyên môn đem thẩm d i ệ u d i ệ u gọi về trong nhà hẹn nói chuyện một phen mà thẩm d i ệ u d i ệ u thái độ cũng cực kỳ kiên định không ràng buộc tài trợ có thể đầu tư chia không bán nữa cùng lúc đó á cạnh hội điện tử giải thi đấu hải tuyển cũng theo đó triển khai bởi vì trò chơi mới vừa vặn đem bán một tháng tương quan câu lạc bộ khẳng định chưa thành lập thậm chí có rất nhiều cỡ lớn câu lạc bộ còn tại bảo trì quan sát thái độ cho nên giải thi đấu cùng giới trước một dạng vẫn như cũ áp dụng thi đấu biểu diễn hình thức trải qua mấy tour trên mạng chiến đấu về sau châu á ngũ đại thi đấu khu mỗi cái thi đấu khu tuyển b ạ t năm tri đội ngũ tổng cộng hai mươi lăm tri đội ngũ một trăm người đi tới tổ chim tham gia cuối cùng ó ọ phở lìn tổng quyết tái bên ngoài sân gió thu điều hưu mà giữa sân nóng h ư n g h ự c tờ s trải qua độc giả lao ra đề nghị về sau không còn tiến hành cùng lúc đoạn đổi mới k ắ c tiến hóa làm vạn chữ thú một đợt lưu loát đổi mới các vị ăn được đợt s xem ở thái độ thành khẩn như vậy phân thượng các vị độc giả lao ra thưởng tấm vẽ t h ắ n g c h ứ hết chương này chương một trăm linh hai trung cuộc chi chiến hết sức căng thẳng chương một trăm linh hai trung cuộc chi chiến hết sức căng thẳng đầu tiên để cho chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng vô tay hoan ê n á ã cạnh hội phe làm chủ đại biểu hoa hạ quốc tế chữ số giải trí điện tử hiệp hội phó hội trưởng tưởng h anh tài tiên sinh lên đài đọc lời chào mừng hoa nhà ai trò chơi chiến thắng nhà ai đại biểu đọc lời chào mừng tưởng anh tài hướng đi hảo quang lộc lấy sân khấu tâm trạnh bành trướng tám năm dòng d ã tám năm kế liên minh huyền thoại về sau hoàng kim chi phong rốt cuộc lần nữa đem vương miệng t h ư ở n g đoạt lại hoa quốc mà hắn cũng là lần nữa xem như á cạnh c hội đại biểu lên đài đọc lời chào mừng cứ việc từ hắn ở tại khách quý tiệc đến chính giữa sân khấu chỉ có năm m ư ơ i mét không đến nhưng mà hắn lại giống như là đi qua dòng d ã tám năm xuân hạ thu đông cất bước lên đài một khắc trước hắn quay đầu nhìn về phía công ty chỗ ngồi hôm nay tất cả tham dự á cạnh c hội công ty đều tới mặc dù mặt ánh sáng trói mắt làm hắn không phân rõ cái kia ô áp áp trong đám người rốt cuộc cái nào mới là hắn muốn tìm người thanh niên kia tài tuấn nhưng tin tưởng cái nhìn này tất cả mọi người có thể rõ ràng hắn lại nhìn ai cũng đều rõ ràng hắn cái này mặt mỉm cười bao hàm thâm ý ánh mắt ý vị như thế nào lại có không dài thời gian hoa ngu điện lão hội trưởng liền muốn tử nhiệm mà hoa ngu điện bên trong duy nhất người ứng cử chính là hắn tưởng anh tài cái nhìn này phân lượng có thể nghĩ、Soạn. tại một mảnh nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay tưởng anh tài leo lên sân khấu bắt đầu đọc lời chào mừng đọc lời chào mừng phi thường chính thức dù sao cũng là đại biểu hoa ngu điện càng là đại biểu á cạnh hội tưởng anh tài đầu tiên là giảng thuật á cạnh hội tồn tại cùng mục tiêu về sau lại nhớ lại một lần giới trước lịch trình cuối cùng đối không có trúng thưởng công ty nhóm đáp lại của vũ đồng thời cũng mong ước á c ạ n h hội càng làm càng tốt một mảnh đèn mạ tia lấp lóe cùng trong tiếng vô tay liền nghe đi dây người chủ trì âm thanh vang lên lần nữa phi thường cảm tạ tưởng anh tài tiên sinh đọc lời chào mừng như vậy tiếp đó xin mời ngài tuyên đọc đại hội trúng thưởng quyết định cũng ban phát giải thưởng Bá! biết á quán Lời lại. trường người nói việc, mọi hội rơi vừa vào ra, nay hoa toàn yên tĩnh năm cạnh quân tất đều đều đã Cứ cả thường anh tài gật gật đầu nụ cười trên mặt càng thêm s á n lạ cầm trong tay phát biểu bản thảo đặt ở diễn thuyết trên đ à i xuất ra đằng sau phong thư đem có dấu á cạnh hội logo si mực đóng dấu xé mở rút ra bên trong đính kim giấy viết thư triển khai ra tuyên bố thứ sáu giới châu á điện tử thi đấu người khai phá đại hội tốt nhất thể thao điện tử trò chơi vương miệng thưởng tốt nhất thể thao điện tử nhà thiết kế game thưởng người đoạt được là tuyệt địa cầu sinh cố thịnh h a n h giờ khắc này ưu thế sân nhà hiện thị rõ vui mừng huyên náo tiếng phô thiên cái điệu giống như quần quận thủy triều giống như quét sạch toàn trường tại đèn cự quang giới sự chỉ dẫn toàn trường vạn người đều đem ánh mắt hội tụ đến sân khấu bên cạnh dưới trướng cái tiêu thân mang màu làm s á m âu phục cổ tay hệ m ặ t k ỳ đồng hồ trên thân nam nhân giang giác giang giác đèn thờ lát liên tiếp dưới trận giống như một vùng biển sao chân chính vạn chúng c h ú mục ố thịnh tiếp t r ư ớ c s á t thực tham gia qua không ít cỡ lớn buổi họp báo nhưng dạng này đến hàng vạn mà tính người xem trường hợp hắn còn là lần thứ nhất gặp được trong lòng không khỏi có chút kích động tâm thân bất định sờ lên đồng hồ cố thịnh mặt mỉm cười đi đến đài đi lại vững chắc hướng khán đài chỗ ngồi p ấ t tay thăm hỏi đi tới giữa đài trước cùng tường anh tài nắm tay tiếp lấy hạ thất lại nhận lấy tưởng anh tài hai tay đưa qua quần trượng thân vương sinh ra dưới đài núi kêu b i ể n gầm cũng là tên là hoàng kim thần dân hai người nắm tay chụp ảnh c h u n g tiếp lấy tưởng anh tài hạ tràng đem sân khấu lưu cho cố thịnh thế mà không phải sao n h ự cố thịnh mở miệng câu nói đầu tiên liền đem toàn trường cho cười ta chuẩn bị trúng thưởng cảm nghĩ câu đầu tiên chính là cầm tới cái này chịu nặng giải thưởng tâm trạng kích động vô cùng nguyên bản còn lo lắng lên đài cầm tới vật thật sẽ có tâm lý chênh lệch không nghĩ tới tổ ủy hội thật đúng là rất dưới bản xác thực thật nặng một cái đơn giản chút chê bừa để cho giữa sân khán giả một mảnh vôi cố thịt ước lượng trong tay q u y ề n trượng dạng này ta lời dạo đầu cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng cầm tới phần này chĩu nặng giải thưởng ta tâm trạng hết sức kích động hoa tiếng hoan hô nổi lên bốn phía tiếng vỗ tay một mảnh mà dưới đ à i t h ẩ m rượu rượu là nhìn xem trên sân cái kia thẳng thắn nói thỉnh thoảng dẫn phát giữa sân một mảnh reo hò tiếng vỗ tay nam nhân trong ánh mắt tràn đầy ý cười hai con mắt to giờ phút này đều muốn biến thành b à n h trăng khuyết khỏe miệng ngăn không được trên mặt đất dương cái này đổ vết h n ăn mặc thật lạ vừa người cái kia đồng hồ cũng vừa đúng hhh h liền n g h e bên cạnh sở khinh chu ho nhẹ một tiếng dùng tùi t r ò hủi hủi nàng ai không sai biệt lắm đến a thu liễm một chút ngươi cái kia phách lối biểu lộ có truyền thông đập đâu a a thầm rượu rượu lúc này mới bừng tỉnh giật mình cái cái gì a ta biểu lộ làm sao vậy ta biểu lộ không có vấn đề a ta còn không thể khen ngợi ta trò chơi tổng giám đốc điều hành sao không hắn có thể có ta hoàng kim chi phong hôm nay sao đúng hay không a xoa dù là sở khinh chu như vậy cao tố chất tài trí nữ sĩ đang nghe thầm rượu rượu đường hoàng lợi nói về sau cũng không nhịn được cười nạo một tiếng người đó là khen ngợi sao sở khinh chu đ i ể môi m người cái kia ánh mắt đều nhanh kéo thầm rượu rượu mặt đằng một lần liền đỏ như cái bị nấu nước cấm hơi nước từ đỉnh đầu hai cái bánh thịt bên trong phun ra cái này đây là lời gì đây là người lễ phép sao có nói như vậy nói lao bản mình sao nhìn thầm rượu rượu cái bộ dáng này sở khinh chu vội vàng nhấc tay đầu hàng ánh đèn vấn đề ta nhìn lầm thuốc ta là ta nhìn lầm liền đúng vậy nha thầm rượu rượu gật đầu ánh đèn sự tỉnh ta nhưng không có a a đúng, đúng đúng sở khinh chu cười một tiếng khẽ lắc đầu ánh đèn vấn đề ngươi không có không có chính là không có n h a chính là không có thầm rượu rượu chụp chụp đầu ngón tay t ụ cục thì thầm nhưng mà lại cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn trên sân khấu cái đầu kia mang vương miện g tay cầm quần trượng quần sáng bắn ra bốn phía nam nhân từ nhỏ đến lớn nàng đều không có yêu đưa qua thậm chí đều không người truy nàng không phải là bởi vì nàng không dễ nhìn hoàn toàn tương phản là bởi vì nàng dung mạo cùng hào quang đều quá mức trói mắt giữa nam nữ truy cầu quan hệ nhưng thật ra là có các giá trị điều kiện quá kém cùng điều kiện quá tốt một dạng đều rất khó tìm vừa lòng đẹp ý người yêu khả năng duy nhất khác nhau chính là một cái không ai dám truy một cái không ai dám truy không sai thầm rượu rượu bản thân tiên tiên điều kiện liền tốt phấn điệu ngọc c h ắ c như cái đáng yêu bút b ê một dạng lại thêm một cái mánh khóe thông thiên thương nghiệp cự phách tra mặc dù có tiểu hoàng mau động tâm cũng phải cân nhắc một chút bản thân xương cốt có đủ hay không cứng rắn có thể hay không kháng trụ thẩm vạn lâm thủ hạ đám người kia một trận ống thép suy côn cho nên lớn như vậy đến nay thầm đến người khác khả năng nhiều vô số k ể nhưng mà thật có dũng khí đứng ở trước mặt nàng cùng với nàng thổ lộ không có một cái đều không có là hết hạn đến trước mắt hai mươi ba tuổi thẩm rượu rượu đồng học tất cả có quan hệ với yêu đương nhận thức tất cả đều bắt nguồn từ phim truyền hình cùng bằng hưu g i ả n thuật nàng không hiểu rõ mình bây giờ đến tột u cùng là cái trạng thái gì nàng cũng không muốn suy nghĩ bản thân đến tột u cùng là cái trạng thái gì vẫn phải làm cái đà điệu a đà điệu tốt nhất rồi ân nghĩ đến thẩm rượu rượu gãi gãi mặt lần nữa ngầm đầu giống như là làm tặc một dạng trước nhìn quanh một vòng một phía xác định không có người chú ý nàng về sau mới vụ n trộm đem ánh mắt lần nữa đưa về phía sân khấu như vậy cuối cùng hoàng kim chi phong cũng là tiếp tục đi tới vì tất cả các người chơi mang đến càng mới mẻ s chúng ta vĩnh viễn sẽ không dừng lại thăm dò bước chân bởi vì chúng ta sinh ra như thế dứt lời toàn trường gieo họ ngay sau đó ánh đèn toàn ám vn như là giáo đường g i à n đồng ca của nhà thờ đồng dạng nhẹ dọn hừ minh chuyển đến mang theo ẩn mà không phát bàng bạc lực lượng giống như là t r ư ớ c bao táp t i ế n tĩnh ngay sau đó một âm thanh kèm theo hử vang lên bắt đầu hữu dịu hồn the lại nạ ngươi là có hay không sẽ kiên trì danh giới h ã nợ vợ h nóc thêm hạt sờ nút đ è giải ờn in khi mỗi người đều từ bỏ hoặc khuất phục về sau lực lượng tại hừ minh bên trong hội tụ góp nhặt ấp ủ phì đen cựu quan g một lần nữa sáng lên đã thấy cái kia trong sân khấu một cái cầm trong tay mị thổ phồn ăn mặc cao đ ổ i áo giả kịch màu vàng kim tóc ngắn nam nhân đứng lặng sau lưng ba người theo thứ tự là đàn ghi ta tay b ẹ t cùng tay trống mà nhóm này giàn nhạc một khi biểu diễn vừa mới hòa hoãn một chút đi gieo h ò cùng tiếng thét trói thai lần thứ hai được kích hoa gieo h ò tiếng giống đánh tới nếu như nói cố thịnh cùng hoàng kim chi phong là lần này nghi lễ bế mạc đã biết kinh hỉ như vậy y mạ tìm dơ dạ gột n g ộ n long giàn nhạc hiện trường biểu diễn chính là kinh hỉ về sau cấp hai tên lửa đầy toàn trường gieo họ. đồng thời v ơ n quanh màn hình lớn bên trong ập nghi lễ bế mạc đặc c u n g treo lơ cũng theo đó xuất hiện trăm người không hàng hùng vĩ tràn g diện x u ố n g cùng hỏa x e lẫn sinh cùng tử đánh cờ tinh chuẩn ngàn dằm đánh lén khoảng cách gần tuần h sát thời khắc bong h ó i công chính tại đỡ dậy đội viên chiến hưu bong h ó i bên ngoài cưới việt giã mô tô gào thét mà qua kẻ địch tiếng ầm ầm phối hợp với âm nhạc đánh tới bạo phong sắp tới chấn lôi cuộn cuộn thảm thức oanh tạc từ phía chân trời dây một mặt bùng lên ngay sau đó cuộn tới giữa sân ánh đèn toàn bộ triển khai trên sân khấu hỏa diễn quần quận dưới đài núi kêu biệt gầm mà trên đ gian rẫy nỗ nở cái kia có một phong cách riêng gào thét tiếng nói cũng tại thời khắc này vang lên e ngươi z i u i n n h o t e e e f Giê-a, đang đứng tại biên giới ngẩng đầu lên bởi vì ngươi nạ tù dinh sinh ra như thế quen thuộc nạ tù dinh vang lên chấn n h i ế p nhân tâm lực lượng p h ả n phất nhen nhóm kiếp nổ bó đuốc lập tức đem tràng diện đốt bạo tràng diện lập tức bạo tạc thậm chí ngay cả cố thịnh cũng nhịn không được đứng lên đi theo tất cả khán giả cùng nhau g e o họ châu bò a thật không hổ là cảnh tượng hoành tráng hắn mặc dù trước đó biết lần này h cảnh hội nghi lễ bế mạc phe làm chủ biết mời được tổ một rất có phân lượng chú diễn khách quý nhưng lại thật không nghĩ tới dĩ nhiên là mộc long c h ắ c không được tưởng anh tài cuối cùng lại nhìn bản thân chúng thường cảm nghĩ bản thảo thời điểm cố ý đem câu nói sau cùng đội thành chúng ta sinh ra như thế có việc nhi trang diện sôi trào mà theo gian dậy nỗ nờ một câu cuối cùng dễ ạ dịu dễ ạ nạ tù d ị h rơi xuống trang diện bầu không khí cũng đạt tới đợt thứ hai cao trào tiếp lấy liền nghe đi giết tuyên bố đến các nữ sĩ các tiên sinh ra tuyên bố n g á y mắt nếu tuyệt địa cầu sinh hạng mục châu á mời thi đấu biểu diễn hiện tại bắt đầu òng long q theo máy bay banh minh n m thanh tại tổ chi bên trong lướp trong sân một trăm con buồng sổ mạ tỏ sần s ổ gì trong cùng một lúc tản mát ra tỏa ra ánh sáng lung linh ánh sáng hiệu mà cùng lúc đó tất cả tham dự trận đấu này đám tuyển thủ cũng đều mắt tôi sầm lại từ tố chất trên quảng trường rời đi hô sư phụ ta hơi khẩn trương a tiểu đội trong giọng nói nắm âm thanh vang lên mang theo quen thuộc tương nam cầu âm không có việc gì tiểu trang diện hôm nay chúng ta tất tàn gà mã lao sư âm thanh tiếp lấy vang lên không sai hôm nay tham gia tổng quyết tái trong đội ngũ lại có mã lao sư cùng nắm đôi này kim bài đầu bếp tổ hợp đương nhiên có thể giết tới tổng quyết tái cơ bản mỗi trận đấu cùng bọn hắn cũng không cái gì liên quan quá nhiều chủ yếu là dựa vào trong đội ngũ hai gã khác hát ư ớ n g lưu bồi ra cùng ít tờ tờ quả c à tự không cần nói nhiều uy tín lâu năm ft người chơi từ cơ s thời đại một mực đánh tới hỏa tuyến xuyên toa thời đại mặc dù bây giờ hơi kẹo khố nhưng nội tình bày ở cái này vẫn là vô cùng mạnh đến mức ít tờ tờ là cùng nắm không sai bị lắm là một tên theo tập đại nhiệt thông qua lợi í c dễ ảm lửa cháy tới không, không hậu chủ phát sóng bởi vì ngẫu nhiên một ngày quả cả trong tiểu đội tiểu h có chuyện không có lên phát sóng thế là ít tờ, tờ liền may mắn tự động xứng đôi đến quả cả trong tiểu đội về sau hắn liền lấy một tay chuẩn đến người tê cả ra đầu thương pháp cùng tỉnh táo chiến thuật tư duy tú bạo trực tiếp gian một khi bạo hỏa thậm chí tại nóng nhất thời điểm khán giả cho dù biết buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ gì bởi vì nó kết cấu phong b ế tính không cách nào bật hắc nhưng vẫn là yêu cầu hoàng kim chi phong nghiêm t r a ít tờ tờ bởi vì cái này không không s a o thiếu niên thương pháp đã vượt xa khỏi đại đa số các người chơi tưởng tượng cuối cùng vẫn là hoàng kim chi phong đi qua ba vòng nghiêm t r a về sau tuyên bố thông cáo mới xem như lắng lại các người chơi nghi vấn mà cái này cũng không nghi để cho ít tờ tờ càng hỏa một súng nam một lao tướng hai đồ b i ế thần kỳ lại không hợp thói thường đội ngũ cư như vậy hợp thành mặc dù trên đường đi gặp g à n có thăng có thua nhưng cuối cùng là dết tới tổ chim bên trong mà giống như bọn họ hôm nay còn có càng nhiều thần kỳ đội ngũ kết bạn mà đến cứ việc cái này đến từ toàn châu á hai mươi lăm tri đội ngũ cũng là lâm thời tạo thành phần lớn cũng là sở trệ a mẹ sức chiến đấu nhất định không bằng chức nghiệp chiến đội siêu quần nhưng cái này dù sao cũng là thi đấu biểu diễn đối với hiện trường khán giả mà nói thi đấu biểu diễn bên trong có việc làm tốt nhi là được rồi mà hiện trường các tổ đội ngũ cũng không có để cho khán giả thất vọng ý t h thành phòng khu phân phật s ở trẻ a mẹ đại năng thu dù quay cuồng rơi vào trên sân thượng có thể nhảy tuất lên vật tư trồng bên cạnh xem xét không khỏi nói thầm một tiếng s u ố i quậy đã thấy vật kia tư trồng đống có đạn có thuốc men có mã tấu nhưng không có súng hơn nữa h ả o chết không chết cùng mình đồng thời hạ cánh đáp xuống sân thượng khác một bên một tên nghe hồng s ở trẻ a mẹ tìm được một cây súng lục nhỏ x o n g phương lướp nhau đại năng biểu lộ phức tạp tiếp lấy bôi đầu liền chạy b à n h b à n h bành, bành bành tiếng súng liên tiếp không ngừng tại sau lưng vang lên đồng thời sau lưng nghe hồng sợ chệ a mẹ phách lối cười to cũng theo đó chuyển đến ha ha ha ha, ha đi chết đi đại năng trên người liên bạo hết vụ l ư ợ n g máu lập tức liền xuống dưới một nửa mắt thấy là phải xuất sư chưa thắng đại năng động linh cơ một cái một cái chạy lấy đà đi tới lầu chót biên giới ngay sau đó thuận thế liền nhảy ra ngoài ngay sau đó bang đương một tiếng đào ở lầu đối diện tầng bệ cửa sổ một cái xoay người đánh vỡ cửa sổ liền lan bảo nhìn thấy một màn này hiện trường tiếng hoan hô nổi lên bùn phía bình luận càng là liên tục kinh hô đặc sắc đặc của thế nhưng là còn không đợi đại năng buông lỏng một hơi bạch, bạch bạch đột nhiên bước chân lại từ lầu dưới chuyển đến n g u y ê lai là tên kia nghe hồng sờ chạy á mẹ đồng đội chạy đến hai người điểm rơi gần vô cùng tại tiểu đội trong giọng nói hơi chút c â u thông liền có thể hoàn m ị chặn đánh đại năng ta mẹ nó i đại năng thầm mắng trong lòng một tiếng đẩy ra bên tay trái cửa phòng liền c h u i vào một bên kêu gọi phụ cận đồng đội nhanh chóng tới chi viện một bên nghĩ tìm súng tự vệ thế nhưng là hắn hôm nay vận khí tựa hồ quá mức kém cỏi cho dù là lục soát đến bên trong tiểu phòng xếp bên trong hắn cũng vẫn là không thu hoạch được gì mà lúc này bên ngoài tiếng bước chân đã càng ngày càng gần đại năng đầu phi tốc nhanh quay ngược trở lại bây giờ hắn chỉ có không đến mười giọt máu một thanh mã tấu muốn chống đến đồng đội tới là không thể nào lại có không đến hai giây cái kia truy kích kịp địch nhân đến liền sẽ đá văng cửa phòng sẽ không có một khẩu súng phòng thân bản thân đánh chết làm sao bây giờ nghĩ đến đại năng đem ánh mắt rơi trong tay mã tấu lớn bên trên tuyệt cảnh bình luận âm thanh ở trong sân vang lên cứ việc chúng ta tuyển thủ đại năng lợi dụng đặc sắc m ặ t của tránh thoát kẻ địch đợt thứ nhất s á t lục nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy một tên khác nghe hồng đội viên lúc này đã mỏ tới bên ngoài gian phòng mà đại năng các đội hữu bởi vì khoảng cách khá xa lúc này căn bản là không có cách cung cấp bất luận cái gì hữu hiệu chi viện chẳng lẽ nói trận đấu này tích huyết mở màn liền muốn sinh ra sao nói chuyện bang đương một tiếng nghe hồng đội viên một cước đá cửa p h ò n g ra bưng lên trong tay súng tiểu liên họng súng trực chỉ trong phòng phòng bếp tiểu p h ò n g xếp bởi vì gian phòng này là không có cửa sổ mà chủ khách trong s ả n h lại không có đại năng bóng dáng cho nên giờ phút này đại năng chỉ có thể tại phòng bếp phòng xếp bên trong nhưng mà ngay tại hắn sẽ phải bóp cỏ nháy mắt liền nghe một tiếng văng trầm ông thang siêu tại n g h e hồng đội viên kinh khủng trong ánh mắt một c h u ô i màu đen mã tấu lớn nhất định bất ngờ từ phòng bếp xó xỉnh bên trong bay ra mã tấu bắn ngược đang phòng xếp khung cửa phía trên tiếp theo trong nháy mắt liền bắn đến trước mặt hắn lưới la o hung h ă n g tiết vào hắn trong cổ máu tươi dâng trào nghe hồng đội viên tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình trở thành h ộ ô t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở tích huyết mở màn sinh ra không thể tưởng tượng nổi t h ờ ợt kỳ h i ệ u xuất hiện ngắn ngủi giật mình về sau bình luận tiếng kêu sợ hãi văng lên đại năng vậy mà lợi dụng trò chơi chính xác vật lý đ ặ c tính tại che giấu mình tình hồ dưới thanh đao bắn đi ra ta nghĩ lúc này t ê nghe này n hồng đội viên nhất định tại trong tiểu đội lớn tiếng nhắc nhở đồng đội nhắc nhở cái gì một tên khác bình luận hợp thời nói tiếp nhắc nhở hắn đồng đội lầu hai một cái giờ d vần đừng đến ha ha, ha. bình luận khôi hài hài hước lâm tràng phản ứng chọc cho giữa sân khán giả một mảnh cười vang mà cái này tràn ngập sức tưởng tượng thở ở kỳ hiệu cũng theo đó kéo ra trận này ý vị tuyệt vời thi đấu biểu diễn mở màn theo tranh tài càng thấu triệt càng ngày càng nhiều không hợp thói thường thao tác thay nhau đăng tràng có hưu tâm chắn cầu nhưng lại không dám thò đầu ra chỉ dám đem họng súng rôi ra bụng kẹ bên ngoài bắn loạn xạ động chủ khải ca nhân sưng đầu cầu đội nghi trượng có hô hảo trên trời rơi xuống thần long từ lầu hai nhảy xuống muốn tới một hạ cánh tuấn sát nhưng lại bị kẻ địch không hái phản sát mã lao sư nhân sưng trên trời rơi xuống thần ông còn có ngàn dặm truy động rốt cuộc tìm được công cụ vận chuyển lên xe vừa mới tự tin tuyên bố trò chơi kết thúc có thể một giây sau liền bị o à n h tạc bắt gọn biểu lao sư để cho khán giả gọi thẳng đừng quản ăn không ăn cả ngươi liền nói trò chơi kết không kết thúc cả các thức việc làm tốt mánh khỏe cùng lên trận thi đấu biểu diễn cảnh đặc sắc xuất hiện lớp lớp để cho hiện trường không khí một làn sóng cao hơn một làn sóng rốt cuộc tại vòng thứ bảy vòng đ ộ c đổi mới thời khắc theo cuối cùng tổ một đông nam á đội ngũ bị nghe hồng đội ngũ phá hỏng tại vòng đọc bên ngoài giữa sân hình thức nên đón nhất làm cho người khẩn trương thời khắc trên sân còn sót lại bà chi đội ngũ ba người ho hai người nghe hồng tiểu đội bốn người đầy cao ly tiểu đội cứ việc vòng độc còn có cuối cùng hai vòng nhưng tất cả mọi người biết một khi vòng độc lần nữa đến ngược kết thúc thu nhỏ như vậy hoa quốc cùng cao ly đội ngũ nhất định phải rời đi b ù n g kẹ hướng một mực ở vào thiên mệnh trong vòng nghe hồng tiểu đội khởi xướng công kích mà ở cái này khoảng không đại bình nguyên bên trong như thế công kích gần như liền tương đương với chịu chết đây chính là vòng chung kết trung cuộc chi chiến hết sức căng thẳng tớ s c ầ u nghệ phiếu hết chương này chương một trăm lẻ ba đại các đại lợi tối nay ăn gà chương một trăm lẻ ba đại các đại lợi tối nay ăn gà cái vòng này lúc này hoa quốc trong tiểu đội quả cả nhìn một chút bản đồ khó xử đập c h ậ t l ư ỡ i giờ nờ mờ thật khó làm a bây giờ hoa quốc nghe hồng cao ly tổ ba tiểu đội đều chiếm một chút、út. nghe hồng tiểu đội tại bắc ở vào dưới sườn núi chấn giữ lấy một t r à n g lẹ loi c h ơ trọi tầng hai lầu nhỏ không có công cụ vận chuyển bọn họ cũng không cần cao ly tiểu đội tại đông chỗ ở giữa lưng núi trốn ở một t r à n g l a o b ắ t khoái h o ặ c sau phòng có một cỗ xe dịp nhưng mà đã bốc khói mà quả cả ba người đại biểu hoa quốc tiểu đội tại nam ở vào trên sườn núi trốn ở một tảng đá lớn về sau có một c ô b ư ớ c khói mô tô cùng một cái người nói pha tiếng một khi coi lại vòng trước hết nhất ăn độc chính là bọn họ thường đánh bạc người đều biết loại này vương bắt đạn cục diện là khó khăn nhất thụ bọn họ hiện tại tương đương với bị hai đội c ả chết nếu như hướng phòng khu trực tiếp vào vòng như vậy thì tương đương với đem quán quân chấp tay tặng cho cao ly đội dù sao người ta là cái đầy đội ngũ thậm chí cao ly đều không cần phải gấp xuất thủ chờ lấy hoa quốc cùng nghe hồng hai nhà công lầu đánh bọn họ chờ lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi lên tốt mà nếu như quả cả mấy người lựa chọn hướng cao ly đội ngũ như vậy ổn thỏa thiên mệnh trong vòng trong tiểu lâu hai cái tiểu nhật tử lại sẽ độc thủ bởi vì tiểu nhật tử hiện tại ít người chỉ có hai người cần tại hoa quốc cùng cao ly giao chiến thời điểm hữu hiệu làm hao mòn hai cái này chi đội ngũ sinh lực bảo vệ ở bản thân lâu nhỏ hướng cái nào đều không được bằng không chúng ta mang tính lựa chọn mà hướng một cái được rồi ra ca mắt thấy khoảng cách coi lại vòng còn có bốn mươi giây năm thật sự là ngồi không yên sẽ ở nơi này hao t ổ n nữa một hồi chúng ta liền hướng cơ hội cũng không có nghe vậy quả cả cùng ít tờ tờ cũng là một trận nhữu mày do dự chính như năm nói tới nếu như lúc này còn không hướng như vậy chờ một lát bọn họ tình cảnh liền sẽ nguy hiểm hơn chứ bỏ phải đối mặt hai tổ súng dây còn muốn để phòng bị vòng độc đuổi theo thứ bảy sóng vòng độc tổn thương đã cao vô cùng thử xem một giọng nói thử xem chỉ thấy ít tờ tờ một ngựa đi đầu rút ra người đeo sau súng to từ cự thạch đằng sau nhô ra nửa người muốn nắm một cái nhà vệ sinh bên kia cao ly đội ngũ thế nhưng là còn không đợi nhắm ngay hắn phịch p h ố c hai tiếng súng vang gần như đồng thời tại phòng khu cùng nhà vệ sinh phương hướng chuyển đến ít tờ tờ ngực bắn tung t ó ra một đạo huyết vụ trực tiếp bị đỗi trở về mẹ hắn một tiếng giận mắng hai cái đội ngũ vậy mà đều tại mang lấy bọn họ ít tờ tờ dù sao tuổi trẻ trong lòng k h ô n g phục từ trước đến nay chỉ có lao tử thư người khác còn có người khác đánh lén lao tử đạo lý từ trong ngực kéo ra cái cuối cùng bong khói theo cự thạch ném ra ngoài len k e n bong khói rơi trên mặt đất suy một tiếng toát ra quần quần khói đặc phong kín phòng khu phương hướng ánh mắt mặc kệ đánh trước đồng tử đồng tử nhiều người ra ca ngươi cho ta điểm hiểm hộ nói chuyện ít tờ tờ đánh cái túi chữa bệnh đem một bình đồ uống rót vào trong miệng lần nữa bưng lên súng to cùng quả cả hai người lấy nhau nhao nhao gật đầu cốc cốc cốc. cốc cốc cốc cốc đát. Quả hai tiếng súng vang gần như đồng thời nổ tung ít tờ tờ lập tức máu đỏ người mặc cấp hai giáp hắn chịu chín mươi tám k một súng cao tới sáu mươi tám tổn thương trực tiếp đem hắn đánh chỉ còn lại cái tí máu mà đối phương tay bắn đ ỉ a thì là trực tiếp ngã xuống đất không d ậ y nổi súng to một súng nổ đầu ngay sau đó gần như là trong nháy mắt bạo đậu giống như tiếng súng ngay tại trong sân nổ tung người cao ly điên cùng hướng cự thạch phương hướng khuynh tạ đạn đồng thời bắt đầu trợ giúp ngã xuống đất đồng đội đứng lên mà bọn họ sở dĩ làm như vậy thứ nhất là vì ngăn chặn ít tờ tờ thần chuẩn vô cùng súng n ắ m thứ hai cũng là nhìn coi lại vòng sắp tới lúc rồi chuẩn bị một đợt kẹt chết hoa quốc đội mà quả cả cũng là điên cùng nổ súng đánh trả thử nghiệm p ư ơ n g ép cao ly đội hỏa lực rơi một cái xông lên đi chuyện cho tới bây giờ đây đã là bọn họ có khả năng sáng tạo ra kết quả tốt nhất bong khói đem nghe hồng đội tầm mắt phong bế tại nhà mình không giảm quân số tình hồ dưới đánh rất cao ly đội chủ tay bắn tỉa khoảng cách co lại vòng còn có mười lăm giây x ô n g lên đi liều nhưng mà nhưng vào lúc này l i ê n nghe vừa mới một mực tại bên cạnh yên tĩnh không nói nắm mở miệng da k tt ta tới a nói xong chỉ thấy nắm t ừ trong hành trang lấy ra một quả cuối cùng lựu đạn không được bọn họ không trong nhà cầu ít tờ tờ vừa rồi trong nháy mắt đem đối phương ở tại sở cái nhất thanh n h ị sở bọn họ chính là sợ chúng ta hướng trong nhà vệ sinh rút lôi cho nên đều núp ở nhà vệ sinh đằng sau lựu i đạn ném không đi qua ta cũng không nói muốn ném a nắm cười một tiếng đỡ dậy trên mặt đất đã b ư ớ c khói xe gắn máy các ngươi hai cái thương p h á p tốt không thể ở nơi này sóng công kích bên trong bị tổn thương hố hổ ta đồng ý sư phụ cái này một đợt muốn ă n gà dựa vào các ngươi nha dứt lời chỉ thấy nắm nhảy lên xe gắn máy đặt một cái ly hợp và một cái chân gà ông xe gắn máy phát ra gần t é t nắm nắm chặt tay lái dựa theo sương mù liền vọt vào trong chớp nhóm này quả cả c u n g ít tờ tờ đều rõ ràng nắm phải làm gì quát to một tiếng hiểm hộ hai người nắm lên súng trường từ cự thạch đằng sau rối ra bắt đầu điên c u ồ n g hướng nhà vệ sinh phương hướng chút súng đạn lập tức trong sân tiếng súng đại t á c vòng thứ tám vòng độc lập tức phải đổi mới tổ chi m bên trong bình luận khẩn trương âm thanh văng lên cuốn sau thẳng đến cao ly đội nghe được mô tô tiếng càng ngày càng gần hai tên cao ly đội viên nghiêng người ra ngoài khi thấy một cái s o n g đuôi ngựa lái mô tô hướng bọn họ vào tới cách trở nhi tới tây tám mẹ hắn muốn chết Cộc cộc cộc cộc tiếng súng rung động nắm trên người tuôn ra một đoá đoá xích hồng hết u y vụ mà bị đánh trúng nắm chẳng những không có tức giận ngược lại còn mở ra t r ắ n t ổ n g đây là ta sư phụ dạy ta mô tô sát thủ ha ha ha ha ha phích cuối cùng một súng xuyên qua nắm đầu xong đ ô i ngựa thi thể từ trên xe gắn máy rơi xuống như cái vải rách bút bê một dạng cẳng xuống đất lan ra ngoài thật xa Mà xe g ắ ngay máy c ũ n theo đó mất tới khống chế, đánh đó c o l đội ngũ. Hai tên phụ trách chặn đánh cao ly đội đương đụng một Hai viên tiếng, phải khói trời, hai cái liền ngũ. tên chặn nhau nhau trốn tránh. Bang đương một tiếng, đụng phải bọn họ nguyên bản ánh ngốc công vận chuyển mắt thấy liền muốn bạo Ngay phụ trách họ thấy cao lửa tô tức, mắt tạc. dịp. cụ bốc bạo ly là Lập mô xe sau đó nhanh như chớp một tiếng viên cầu nhấp nhô vang động chuyển đến cao ly đội bốn người đều đưa mắt nhìn sang mặt đất c h ơ mắt nhìn xem một cái màu lục tiểu hương dừa một đường lăn đến xe gắn máy bánh xe bên cạnh ai a tây bắt láo ngựa vành và vành vành một giây sau liên tiếp ba tiếng bạo tạc từ nhà vệ sinh đằng sau văng lên t r u n g thiên trong ngọn lửa một c ỗ mô tô cùng một cỗ xe dịp liên tiếp bị lựu đạn dỡ bạo trực tiếp được bưng lên này quần quần mây hình nấm tại nhà vệ sinh đằng sau đằng không mà lên q u ă n có bánh bao nhỏ id công cụ vận chuyển đánh g i ế t tiêu chí lập tức x o á c bình tự sát đầy đội lập tức đoàn diện ông toàn trường manh động mà trong sân còn sót lại quả cả cùng ít tờ tờ cũng là t r ă m miệng một lời gần như pha âm n g h i u bức nắm c h â bò thế cục lập tức thay đổi cũng làm cho trong lầu cuối cùng hai tên nghe hồng đội viên luôn cuốn tay chân nhanh, nhanh thư bọ bọn họ chỗ sung yếu lầu n à y cầm trong tay s 6 8 6 đội viên hô to một tiếng bước nhanh chạy xuống lầu một ta biết ta biết người giữ vững cửa ra vào ta tới đánh lén bọn hắn mà cầm trong tay 98k đội viên thì là bảo vệ lấy tầng hai cửa sổ nhắm ngay hoa quốc đội ngũ phương hướng có thể mới nâng súng bắn tỉa lên tới tay bắn tỉa liên động đã thấy ở kia trên sườn núi một cỗ tiểu người nói pha tiếng chính s i ê u s i ê u vẹo vẹo mà cuồng lao xuống núi trên đường đi s hình chạy chỗ không ngừng nhưng tiểu người nói pha tiếng chính là không ngã vành vành vành vành vành siêu siêu đạn từ quả cả cùng ít tờ tờ bên thai bay qua nhưng lại vừa phát đều đánh không chúng hoàn toàn không cách nào dự phán tiểu người nói pha tiếng chạy chỗ nha tiểu l ã o bản cấp bách không phải sao ha ha ha ha phụ trách lái xe ít tờ tờ cất tiếng c ư ờ i to học mã lao sư giọng điệu lại là một trận đung đưa trái phải đem đối phương tay bắn tỉa băng đạn nội t ử đánh toàn bộ lửa ga không ta với ngươi làm những cái này một súng không đánh tới liền hỏi ngươi sợ hay không trong khi nói chuyện người nói pha tiếng cũng đã vọt tới dưới tiểu lô mặt ban đương một tiếng đâm vào lầu dưới tường thấp phía trên toát ra quần cuộn khói đặc ít tờ tờ phi thân xuống xe đồng thời trong tay súng to rút ra kéo một phát t h ư ơ n g xuyên Kết rồi tiếp đó chính là biểu hiện r a dây bắn thời điểm dứt lời họng súng trực chỉ tầng hai cửa sổ mà nghe hồng tay bắn tỉa lúc này cũng đổi xong đạn một lần nữa thò đầu ra muốn đánh lén ít tờ tờ điện quang hỏa thạch nháy mắt ít tờ tờ ông nhắm bưng đến trước mặt khán giả thậm chí đều còn không thấy do hắn ống ngắm bên trong cảnh tượng l i ê n nghe bành một tiếng tiếng súng văng lên một cái nóng bỏng đạn đâm nghiêng bên trong đâm về tầng hai cửa sổ từ đỉnh đầu hắm bên trong chui ra một đường xích hồng huyết tương chạy ra mà ra phút tung t ó é mà tràn đầy nóc phòng cũng là dây bắn miều sát mà giờ khắc này quả cà cũng đã vọt tới cửa tiểu lâu mở cửa trong n g a y mắt liền nghe hai tiếng tiếng súng trầm muộn văng lên thình thịch có lẽ là bởi vì quá khẩn trương gian phòng bên trong phụ trách thủ lầu nghe hồng đội viên hoàn toàn không nghĩ tới quả cà biết đẩy cửa mà không vào hai phát chạy không quả cà mới xuất hiện tại cửa ra vào n h a tiểu l ã c bản đánh xong a tới phiên tà a mắt thấy quả cà tiến vào cửa lầu bên trong nghe hồng đội viên hoàn toàn hoàng đem súng hoa cải con ra hướng về một bên lui vừa rút ra bên hông để d ẹ t ệ、e、ạ lệ x u ố n g lục hướng về phía quả c à chính là một trận liên khấu có súng bành bành bành bành bành đạn kinh xạ mà ra có thể quả c à lại giống như là đột nhiên động kinh một dạng bắt đầu điên c u ồ n g khoảng trứng quay đầu tránh chuyển xê dịch ở giữa cười ha h a một đợt n g h i ê n đầu đại pháp b ả y phát một viên không t r ú n g thay thế quả c à cười gần một tiếng rút ra người đeo sau cái chảo hung hăng ném đúng ra mà mẹ nó ăn gà siêu đ o ẳ n đại cắt đại lợi tối nay ăn gà theo màu vàng kim thắng lợi quảng cáo xuất hiện ở tổ chim trung tâm trên màn hình lớn xung quanh sân khấu hỏa diễm phun gia t r à n g quán xung quanh pháo hoa nổi lên bốn phía hai cái đặc chế pháo hoa bắn về phía bầu trời trên không trung nổ tung một cái nổ ra đầy trời p h o n tinh hình thành tuyệt địa cầu sinh cái k i a mang tính tiêu chí cái trào logo một cái khác là nổ ra hồng diễm diễm bốn chữ mẫu toàn trường trên vàng người tất cả đều nổ o a n h hoa tiếng thét chói hai một làn sóng cao hơn một làn sóng không thể tưởng tượng nổi c ù n hống tiếng vang triệt c h à n quán châu bò hoa quốc đội châu bò quá mẹ nó không hợp chói thương thảo nguyên lai mã lao sư dạy cũng là bản lĩnh thật sự mà mẹ nó cuối cùng một đợt quá câu chém gió nhạt con mẹ nó ngươi lý thiên hiệu a mô tô sát thủ dây bắn t h ậ t khắc nghiêng đầu đại pháp toàn mẹ nó là mã lao sư tuyệt chiêu nhi ha ha ha ha, ha, ha. toàn viên vất hóa quá có tiết mục thảo phiếu tiền mỗi ít liền cuộc biểu diễn này thi đấu lại nhiều móc một nghìn ta đều vui lòng thật xin lỗi mã lao sư mã lao sư cái này thịnh thế như ngươi mong muốn ô ô, ô ha, ha ha ha ha ta con mẹ nó không kiềm được thảo m ã n liệt đề nghị loại này tranh tài một năm một lần không một tháng một lần sân chất đốt giữa trận vui hậu trường nổ tại một bó lại một đám pháo hoa bên trong thứ sáu rơi a cạnh hội chính thức kết thúc kim hoàng quan vàng quân trượng thậm chí là thi đấu biểu diễn thủy t i n quốc toàn bộ lưu ở tổ chim lưu tại hoa quốc mà tuyệt địa cầu sinh cũng bởi vì cái này một đợt chưa từng có nhiệt độ tại trò chơi trong vòng càng thêm nóng này ngay tại a cạnh hội kết thúc ngày kế tiếp i t vg ip bunam m ộ ư ơ i, I bảy gng chờ hơn m ộ ư ơ i nhà và chiến đội tuyên bố thành lập vô số dấu trong lòng thể thao điện tử mộng tưởng những người trẻ tuổi kia bước vào lĩnh vực này dấn thân vào trò chơi sự nghiệp đồng thời một đợt lại một đợt sở chạy a mẹ cũng thừa dịp nguồn gió có thời khôi hài chạy kỹ thuật lưu chỉnh s ố n g chạy thậm chí lao ngân tệ chạy tất cả đều có bản thân thụ chúng quần thể mà khán giả càng ngày càng nhiều các người chơi càng ngày càng nhiều chỉ dựa vào công ty bộ hạng mục chút người này liền hơi quay vòng không tới thế là tại cố thịnh theo đề nghị hoàng kim chi phong bộ quản trị vận hành thành lập bắt đầu đối ngoại thông báo tuyển dụng vận doanh tổ thành viên danh ngạch tổng cộng mười người rất nhanh ngay tại thông báo tuyển dụng tin tức phát ra buổi chiều hạng nhất người xin việc liền mang theo hắn lý lịch sơ l ư ợ n đi tới hoàng kim chi phong đến đây nhận lời mời người thanh niên này số tuổi không lớn. xem ra có cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi tướng mạo cực kỳ phổ thông ăn mặc cực kỳ phổ thông cả người đều rất phổ thông là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông người bình thường t h ầ m t ổ n g tốt cố tổng giám đốc điều hành tốt ta gọi vương tiểu minh năm nay hai mươi bảy tuổi hiện đại nghệ thuật thiết kế chuyên ngành tự học nắm giữ trước mắt buồn s ổ mạ tỏ sẩn sổ gì chủ lưu hai loại lập trình ngôn ngữ trước mắt đang tại chiều sâu học tập vô lịch hệ điều hành bây giờ là một công ty bảo hiểm đối ngoại chuyên viên nghiệp vụ nghe được vương tiểu minh tự giới thiệu cố thịnh cả người đều ngu ta có thể để cho hắn lặp lại lần nữa sao một cái hiện đại nghệ thuật tốt nghiệp chuyên nghiệp công ty bảo hiểm nhân viên bán hàng tự học lập trình cùng vận duy hệ điều hành kỹ thuật anh em ngươi cái này chơi cũng quá tạp rồi a ngươi có phải hay không liền heo mẹ hậu sản hộ lý đều có đ ộ c lướt q u á a c ô thịnh có chút vào đầu thấy thế vương tiểu minh tự hồ là nhìn ra c ô thịnh suy nghĩ trong lòng cười cười thật ra ta rất sớm đã ngưỡng mộ hoàng kim chi phong là hoàng kim chi phong xuất hiện để cho ta nhân sinh bình thường biến không phải phổ thông thậm chí có thể nói ta sở dĩ học tập những cái này lập trình cùng vận duy tri thức cũng chính là vì một ngày kia có thể tiến vào hoàng kim c h i phong để cho cuộc đời mình càng nhiều hơn m à u một chút a nghe vậy cố thịnh chớp mắt bởi vì hoàng kim c h i phong ngươi là chúng ta trò chơi người chơi là vương tiểu minh gật gật đầu khả năng ta bản danh ngại không quá quen thuộc nhưng ta ai đi ngại khả năng có ấn tượng cố thịnh cảm thấy hứng thú k h ẽ vươn tay ngươi ai đi là vương tiểu minh cười cười ta là phổ thông tiểu vương định mệnh cái này ai đi vừa báo cố thịnh không khỏi chấn động trong lòng cái tên này hắn đâu chỉ là có ấn tượng a vậy đơn giản là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa bởi vì l ẹ bốn ý ấu bên trong cao nhất đặt mua một bên trong mười cái bên trong có tám cái cũng là cái tên này gọi phổ thông tiểu vương tác giả chế tác quang kiếm súng laser nhân vật chính nhân vật mô hình dọn bị i đặc biệt cảm giác mô hình thậm chí là có được đặc thù cách chơi bản đồ vân vân những cái này các người chơi vui hay vui mắt muộn cũng là hắn chế tác có thể nói tại vân vê người chơi yêu thích cùng trong trò chơi hậu kỳ đổi mới phong phú bên trên phổ thông tiểu vương tay cầm ném bóp mấu chốt nhất là hắn không chỉ có ý nghĩ còn có bản sự b ả n về trò chơi nội dung sau này mới tăng thêm hắn xem như hiện đại nghệ thuật chuyên ngành học sĩ có thể phụ trợ cố t ị n h đối với nội dung trò chơi tiến hành phong、phú. bàn về trò chơi đối ngoại mở rộng hắn xem như sản phẩm tiêu thụ có sung túc câu thông năng lực có thể phụ trách trò chơi đại bộ phận đối ngoại tuyên truyền hợp tác đơn vị kết nối sự vật v â n v â n mà nói trò chơi bảo trì hắn còn có tự học điện tử công trình tương quan tri thức mặc dù tự học không bằng xuất thân chính quy chuyên ảnh nhưng mà là một tên tổng hợp người quản lý trước mắt hắn nắm giữ đồ vật đã hoàn toàn đúng quy cách nghĩ vậy cô thịnh nhìn một chút t h ầ m rượu rượu t h ầ m rượu rượu thì là hướng cô thịnh đưa tới một cái hỏi thăm ánh mắt người này thế nào đến cô thịnh định đoạn dù sao nàng cũng không hiểu vương tiểu minh nói tới những cái kia ba lạp ba lạp là cái gì cố thịnh cũng biết tiểu na trao ý tứ khẽ vất c ằ m ra hiệu người này có thể thu là cái không rắc rối hợp tính nhân tài vậy l i ê n hoan n ê ngươi n vương tiểu minh tiên sinh khôi lỗi tổng tài thẩm diệu diệu thấy mãi nhờ vị này đập công ty lật tay thành mây trở tay thành mưa quyền hành thần đồng ý cũng đi theo nhẹ gật đầu bắt đầu từ ngày mai ngươi chính là chúng ta hoàng kim chi phong vận duy bộ phận chủ quản thủ cố tổng giám đốc điều hành trực tiếp quản lý ngày mai chính thức đến đưa tin đi làm a vương tiểu minh ta cái này vương tiểu minh có chút mọi bức đi lên liền ta liền là chủ quản a không đúng nghe vậy thẩm d i ệ u d i ệ u vô hót một cái nghiêm t r ì n h mà nói là phó chủ quản bởi vì cố tổng giám đốc điều hành cũng đồng thời kiêm nhiệm vận duy bộ phận chủ quản nghe được thẩm d i ệ u d i ệ u lời nói vương tiểu minh tựa hồ càng khó có thể tin ta không phải sao đang xoắn suýt chính phủ chức vị vấn đề a ta ý là ta một cái từ công ty bảo hiểm tiêu thụ nhảy qua người tới sao có thể đi lên coi như quản lý đâu ta ta chỉ là nghĩ nhận lời mời một cái cơ sở nhất cơ sở nhân viên mà thôi a nhưng mà còn không đợi hắn chỉnh lý tốt ngôn ngữ chỉ thấy thẩm rượu rượu đã đứng lên vô vô cố thịnh bà vay lao cố giao cho ngươi a ta đi tiếp ly cà phê hôm qua thức đêm truy kịch buồn ngủ chết dứt lời cũng không quay đầu lại đi ra phòng học vương tiểu minh tựa như cái người máy một dạng há hốc mồm trơ mắt nhìn xem t h ẩ m rượu rượu đi ra phòng học cái biểu tình này cố thịnh đã thành thói quen trước đó tổ kiến bộ hạng mục giang vân rộng rãi khương san mấy người cùng tất cả công nhân viên mới nghe được bản thân tiền lương đãi n g ộ lúc cũng là cái bộ dáng này thế là h á n g rộng một cái bắt đầu rồi bản thân đặc sắc giảng đạo hết chương này chương một trăm linh bốn bắt đầu m á n liệt hộ tống đại tác biến trò chơi nhỏ chương một trăm linh bốn bắt đầu m á n liệt hộ tống đại tác biến trò chơi nhỏ Thầm t ổ như g giàu là cái giàu cảm xúc. Cố t ị n h khoát, khoát h á là không không vậy r đối với hoàng kim chi phong mà nói ngươi chính là một cái đối với trò chơi duy trì tuyệt đối nhiệt tình hy vọng vì cái thế giới này trò chơi ngành nghề góp một viên gạch tiến bộ người hoàng kim chi phong tại tiến bộ đồng thời cũng vĩnh viễn hoan nghênh nguyện ý cùng chúng ta một đường cộng đồng khai sáng thời đại hoàng kim đồng bạn cho nên không cần kinh ngạc bởi vì tại thẩm tổng xem ra ngươi tuyệt đối có thể đảm nhiệm cái này cương vị t cố thịnh mấy câu nói giống như là một l i ề u thuốc mạnh hung hăng đâm vào vương tiểu minh lồng ngực vương tiểu minh không khỏi trở nên kích động tinh thần phân chấn đây là hạng gì quyết đoán đây là hạng gì mở ra tại như thế có nhân văn quan tâm trong công ty công tác cũng k ó trách hoàng kim chi phong có thể một mực sửa cũ thành mới một lần lại một lần mã cách tân thị trường trò chơi nhận thức sáng tạo một bộ lại một bộ phận làm cho người kinh ngạc tác phẩm ta hiểu rồi nghe vậy vương tiểu minh trịnh trọng gật gật đầu xem ra bản thân dứt khoát kiên quyết từ trước quyết định không sai từ giờ trở đi bản thân cái kia phổ thông mà bình thường nhân sinh sẽ bị hoàn toàn thay đổi một cái giàu có kích tình cùng sức tưởng tượng chức nghiệp đại đạo đã trải tại trước mặt mình mặt khác ta còn có một cái yêu cầu quá đáng lãnh đạo vương tiểu minh do dự một chút mở miệng nói ra thật ra phổ thông tiểu vương cái này a y đi không chỉ có một mình ta còn có ta vài bằng hữu nhóm đại khái ba năm người phần lớn cũng là ta trước kia đồng học cũng giống như ta mặc dù ngành nghề đủ loại nhưng lại đều đối với hoàng kim chi phong ngưỡng mộ đã lâu hơn nữa tất cả đều có tự học tương quan kỹ năng trí thức ta có thể vương tiểu minh còn muốn mang theo bản thân đoàn đội cùng một chỗ đổi nơi công tác đương nhiên có thể cố thịnh gật đầu một cái rèn luyện thành thục đoàn đội hiệu suất làm việc làm ít công to vương tiểu minh đề nghị cố thịnh tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận quả thật những cái này quân lính tản m ạ trên kỹ thuật là tuyệt đối không sánh bằng chính quy xuất thân chính quy kỹ sư nhưng bọn họ đối với trò chơi mở rộng nội dung điều khiển có thể nói là chính xác đến t ự c điểm nếu như mình nhớ không lầm lời nói bọn họ chế tạo cái kia mấy tấm bản đồ m ộ n thậm chí muốn so một chút quan đồ còn được ham nên mà vận duy vận duy vận doanh phía trước bảo trì ở phía sau bảo trì cái này tính kỹ thuật đồ vật cố thịnh có thể liên hệ chiều sâu hợp tác nghệ du tổ chức đào tạo để cho vương tiểu minh mấy người tiếp nhận hệ thống học tập đào tạo sâu nhưng vận doanh cái này dính đến người chơi yêu thích điều khiển nội dung trò chơi bổ sung hoạt động tổ chức kế hoạch ngoại bộ mở rộng hợp tác đồ vật cũng không phải ba năm trận học tập đào tạo có thể giải biết cái đồ chơi này là có cực cao thiên phú nhu cầu cùng đối với thị trường trò chơi nhạy cảm xúc giác yêu cầu mà phổ thông tiểu vương nhóm này gia đội có thể đủ tự chế bản đồ đánh bại q u a n đồ cũng đủ để chứng minh bọn họ thật có hơi tài năng là chút đến từ dân gian cao thủ ngay sau hoàng kim chi phong hạng mục càng ngày sẽ càng nhiều mà nhiều người internet thi đấu loại hạng mục cũng sẽ không chỉ có gặp một hạng bảo trì chuyên viên công ty theo chiêu theo có thậm chí trực tiếp bao bên ngoài cho sân đấu đều được có thể giống phổ thông tiểu vương dạng này có nhạy cảm trò chơi k h ứ u giác năng lực đ o à n đội cũng không phải khắp nơi có thể thấy được cho nên cố thịnh đối với vương tiểu minh đề nghị tự nhiên là giơ hai tay h o a n lên s o n ư ơ n g như vậy đã định mà ở đưa tiễn vương tiểu minh về sau Cô thầm ị n cũng h rượu rượu nghe xong kèm chút không ngày dựng lên tốt a tốt Tốt một đám lương sơn hảo hán quân lính tản m ạ n a ta thì ra tưởng rằng một cái bán bảo hiểm tới làm vận duy chủ quản đã là trận này thông báo tuyển dụng không hợp thói thường cực hạn không nghĩ tới bản thân sau khi đi vẫn còn có kinh hỉ một đầu không hợp thói thường tạm ngư đưa tới càng nhiều tạm ngư cái này về sau ra lại cùng loại với b ậ ò chơi ta thầm rượu rượu lo gì không thua thiệt tiền a ha ha ha, ha. tốt quá tốt rồi thầm rượu rượu đối với cố thịnh đâm liền một cái ngươi là gặp mặt thử a lao cố cứ như vậy mấy ngày về sau hoàng kim chi phong công ty game vận duy bộ phận chính thức thành lập tổng cộng bảy người t ừ vương tiểu minh đảm nhiệm chủ quản phụ trách b ậ p hạng mục hậu tục vận doanh bảo trì các loại công việc mà trừ bỏ cơ sở vận duy quản lý chức năng bên ngoài vì phát huy nhóm này dân gian cao thủ năng lực cố thịnh còn đặc biệt trao quyền vận duy bộ phận đối với nội dung trò chơi đổi mới quyền lợi lấy vương tiểu minh làm hạch tâm vận duy bộ phận có thể đối với trò chơi hậu tục đổi mới nội dung tiến hành kế hoạch đi qua tổng giám đốc điều hành cố thịnh sau khi đồng ý vận duy bộ phận có thể hướng tài vụ s i n khoản tiền tự chủ liên hệ b a bên ngoài công ty đối với nội dung trò chơi tiến hành bởi ê bên n này, Hoàng kim chi Phong một mảnh vinh, ổn bên trong hướng tốt phát triển. vỏng, mảnh gió nổi mây phun, kinh lôi bủ, mưa gió sắp đến phòng mặn là mây Chi phù phát thể chơi gió gió Kim vui lại lôi một một mưa Có ấp sắp tốt trò vẻ lâu. b ủ, vì ngay hôm nay nghệ du tại các đại xã giao truyền thông chính thức số bên trên công bố nghệ du ít hai cuối cùng hộ tống đại tác hợp tác nhà đầu tư danh sách theo thứ tự là cùng nghệ du có chiều sâu hợp tác uy tín lâu năm đua tốc độ trò chơi nhà đầu tư nội viêm trò chơi n g h ệ hồng uy tín lâu năm phong trào thể dục thể thao trò chơi công ty cổn cùng vừa mới tại á cạnh hội bên trên thu hoạch kim hoàng q u n luôn luôn lấy xạ kích trò chơi đại xuất danh tiếng mới phát nhà đầu tư hoàng kim chi phong c tác h tác ít n h hai ứ c d n h s á c vào khoảng i sang năm đầu năm đưa ra thị trường cùng gấu bắc cực ba đời đón đầu chạm vào nhau là nhiều một chút nở hoa vẫn là tập trung hỏa lực trong nghề nhân sĩ mang ngại phân tích hai đại bồn sổ mạ tỏ sẩn sổ dị công ty sách lược từng trang từng trang sách báo chí cũng theo nhau mà tới phân tích tình huống theo nghệ du công bố hoàng kim chi phong vì một đời mới buồn s ố m à tỏ sẩn sổ gì f g s phẩm loại hộ tống đại tác đối tác nghệ du cùng tấn đằng ở giữa đối t r ọ i tình huống cũng theo đó minh lãng lấy một địa ba lần này hoàng kim chi phong xem như nghệ du ít hai f g s phẩm loại dòng độc đinh bị tam đại uy tín lâu năm công ty liên hợp chặt đánh liên trước mắt xem tình thế đến nghệ du lần này cử động hơi hơi điển kỵ tái mã m ù i vị siêu tân tinh có phải là thật hay không tung bay Chỉ ít hiện tại xem ra là như thế này lấy sức một mình chống lại trong nước tam đại uy tín lâu năm xạ kích công ty lần này hoàng kim chi phong chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít ngày xưa siêu tân tình bây giờ vì sao biến thành hạ đảng ngựa trở thành nghệ du con rơi l i ê n người viết đến xem giống như dưới mấy cái nguyên nhân từng đầu thảo luận càng là đang cắp đại trong diễn đàn xôn xao có chút không hợp thói thường a nghệ du đây không phải hố hoàng kim chi phong sao chính là rõ ràng như vậy đem hoàng kim chi phong đẩy đi ra cản súng n g ó s e n tổng cộng thịnh tử ca thế mà cũng có thể tiếp nhận nay bành trướng chứ mới cầm á cạnh hội q u â n khó tránh khỏi trong lòng bành trướng trong h chút ậ t có có điểm ý kia, k lúc nhất thời các giới thảo luận không ngừng nhiều mặt lên tiếng nao nao nhìn suy hoàng kim chi phong dù sao lần này hoàng kim chi phong muốn xuất phẩm là một cái hộ tống đại tác mà trở thành hộ tống đại t á c chính yếu nhất yêu cầu một trong chính là trò chơi công nghiệp chất lượng muốn đạt tiêu chuẩn nếu có thể đầy đủ biểu hiện ra một đời mới bồn sổ mạ tỏ sẩn sổ gì trên kỹ thuật tăng lên cùng ưu thế cái này không phải sao lại là một trận vô cùng đơn giản tính chơi đùa so đấu chi phí đầu tư ở trận này trong tỷ đấu chiếm hữu tuyệt đối phân lượng đám người không cách nào tưởng tượng một cái bây giờ thể lượng vừa mới phá ước cỡ trung tiểu công ty game rốt cuộc như thế nào thao tác tài năng tại cục diện như vậy phía dưới rết ra một đường máu lần này à hoàng kim chi phong chính là lại có mánh khỏe khẳng định cũng không dùng được châu tấn đẳng khoa học kỹ thuật trong phòng tiếp khách tấn đảng khoa học kỹ thuật lão tổng cùng ba nhà đối tác cũng ở đây cười ha h à thảo luận chuyện này ngồi ở rủ xuống tay quang diệu trò chơi tổng giám đốc điều hành đinh giai trước tiên mở miệng cười ha h à nói hộ tống đại tác muốn chính là một công nghiệp trình độ cùng thể lượng mà hai thứ đồ này đều là đốt tiền hàng n g ụ hoàng kim chi phong như thế nào đi nữa dù sao cũng chỉ là một công ty nhỏ có câu nói rất hay xả phụ còn khó vì không một đấu gột nên hồ đây chi phí liền bày ở cái này bọn họ lần này nhiều nhất cũng liền đầu tư hai ước k h ả n g trừng liền cái này còn được đập nổi bán sát nói đến đây đinh g a i lắc đầu cười to dội ra hai đầu ngón tay hai ước các vị hai ước đủ làm gì ha ha ha ha bên cạnh thiên lang tổng giám đốc điều hành cũng liên tục gật đầu lao đinh nói không sai tại tài chính có hạn tình hô g ư ớ i hoàng kim chi phong chỉ có thể ở công nghiệp trình độ cùng thể lượng bên trên bỏ qua một đầu nhưng vô luận bỏ qua công nghiệp chất lượng vẫn là trò chơi thể lượng đối với bọn hắn mà nói cũng là từ cục bởi vì hộ tống đại tắc thì nhìn hai cái này hạng trừ phi nói đến chỗ này thiên lang tổng giám đốc điều hành trầm ngâm một tiếng tấn đảng khoa học kỹ thuật phó tổng mở miệng hỏi trừ phi cái gì a trừ phi bọn họ gãy đôi cầu sinh trấn đình p h o n g làm việc tổng giám đốc điều hành cười một tiếng tiếp gốc giả nói ra tại bảo đảm trò chơi thể lượng tận khả năng áp s ụ n g điều kiện tiên quyết để cho trò chơi công nghiệp chất lượng đạt tiêu chuẩn dùng điện ảnh tự sự thủ pháp giảng thuật một cái chấn nhiếp nhân tâm câu chuyện đồng thời còn muốn chiếu cố nội dung trò chơi sáng tạo cái mới để cho các người chơi cam tâm tình nguyện tốn hao hộ tống đại tác giá tiền làm một khoản thể lượng rút lại trò chơi môi trường t lời vừa nói ra trong phòng tiếp khách không khỏi một mảnh hít vào khí lạnh để cho người chơi ở ngoài sáng biết trò chơi thể lượng rút lại tình hôn dưới vẫn như cũ cam tâm tình nguyện bỏ tiền đây cũng không phải là vấn đề kỹ thuật cái này mẹ hắn là t i ê n thuật ngắn ngủi sau khi yên tĩnh trong phòng họp vang lên một mảnh c ư ờ i vang được rồi được rồi không thật sự phiền não uống trà uống trà nhà ai hỏa nhà ai lên đi vẫn là nghệ du cùng tấn đằng quyết đấu để cho trò chơi vòng quần quận sóng ngầm mà ở trận này mạch nước ngầm trong vòng xoáy thuộc về hoàng kim chi phong nhất chú ý dòng g ã một tháng truyền thông bạn thương nghiệp cùng các người chơi đều ở m ậ t thiết chú ý hoàng kim chi phong độc t ĩ n h muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc biết lấy như thế nào thái độ đáp lại trò chơi vòng đối với bọn hắn thảo luận tuyên bố tuyên bố công bố khái niệm áp phích hay là tại xã giao truyền thông bên trên công bố một lần bản thân đối với lần này hộ tống đại tác thiết kế tư tưởng mà liên tại cái này vạn chúng chú ý phía dưới thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra ngay tại cuối tháng cuối cùng một ngày tại bậc tá cạnh hội đoạt giải quán quân về sau dòng giã yên lặng một tháng hoàng kim chi phong rốt cuộc tại xã giao truyền thông bên trên ban bố mạch nước ngầm bắt đầu đến nay đầu thứ nhất động thái hoàng kim chi phong bê phi thường v i n h hạnh xem như đặc biệt công ty lần nữa tham gia nghệ du sân đấu chỗ tổ chức trò chơi nhỏ lễ đêm mai tám giờ trò chơi nhỏ giới khai m ạ n chúng ta đáng yêu ngó s e n tổng miêu miêu cùng đẹp trai siêu tân tinh cô thịnh sam đem cùng nhau làm khách trên mạng trực tiếp gian cũng vì đại gia mang đến một cái hoàn toàn mới hai người hợp tác trò chơi nhỏ đại gia không gặp không về à tin tức một khi tuyên bố trò chơi vào người đều ngu truyền thông bạn thương nghiệp người chơi ba mặt một b ớ c bình luận khu trực tiếp nổ cái này mẹ nó là cái gì a bắt đầu mãnh liệt hộ tống đại tác biến trò chơi nhỏ hợp lấy các ngươi một tháng này không phải sao tại nghẹn hộ tống đại tác mà là tại làm trò chơi nhỏ ta mẹ nó người đều ngu quá trừu tượng có một loại hai quân đối chọi lập tức muốn đánh lại phát hiện đối diện chủ tướng đang nhảy dây thun không hợp thói thường cảm giác xin hỏi các ngươi là còn không có tiếp vào bản thân trở thành hộ tống đại tắc công ty thông chi sao thinh từ c a A. ta không đến a thảo ha ha, ha ha ha ha ha ta cảm giác nhận lấy hoàng thượng không nội thái dám gấp vũ n h ụ kinh hãi hoàng kim chi phong cái này trò chơi nhỏ vậy mà so hộ tống đại tắc còn quan trọng ngươi là hiệu tiêu đề ngày mai tới kinh ngạc bộ phận đi làm tê dại a chúng ta ở nơi này mắt ba ba ngồi sổn một tháng kế tiếp giống như là ruộm dưa bên trong trên nhảy dưới tranh tra chờ đợi một cái kinh bạo dưa lớn kết quả ngươi nói cho ta ngươi một tháng này căn bản là không c ó sâu cái này gốc dạng mà là xem như nghệ du trò chơi nhỏ giới đặc biệt công ty chuẩn bị trò chơi nhỏ đi loại này khôi hài cảm giác thật sự là khiến trò chơi vòng một đám ăn dưa quần chúng im lặng ngưng nghẹn trong lúc nhất thời đại gia thậm chí không biết nên nói hoàng kim chi phong bảo trì bình thản còn là nói hắn thực sự tâm lớn nhưng mà bọn họ làm sao biết cái này hoàn toàn chính là cố thịnh muốn hiệu quả dù sao hắn sở dĩ chế tác cái này trò chơi nhỏ chính là vì thu hoạch được càng nhiều chú ý tranh thủ để cho càng nhiều người chơi d u n loạn tốt cho hắn cung cấp cảm xúc giá trị Nguyên bản, hắn còn nghĩ rốt cuộc phải lấy cái dạng gì hình thức để cho trận này lấy dễ ảm bị nhiều người hơn chú ý đâu kết quả không nghĩ tới n g h ệ d u một phần hộ tống đại tác hợp tác công ty danh sách một thạch kích thích ngàn cơn sóng mắt thấy thảo luận người càng ngày càng nhiều cố thịnh vui vô cùng dứt khoát vung tay lên thân ở tựa như một cái lao cha nam một dạng kéo lại tất cả chú ý người khẩu vị đợi đến trò chơi nhỏ online thời khắc lại mở miệng phát biểu đã như thế không chỉ có thể bạch chơi một đợi nhỏ thậm chí còn có thể nữ đắm người lòng tò mò cực kỳ hiển nhiên cố thịnh thủ đoạn thành công hơn nữa phi thường thành công đến thương quan thiết bị lại điều chỉnh thử một lần a bên này lại đến một cái b ổ ánh sáng bên này góc máy lại điều chỉnh thử một lần góc độ không tốt nhìn xem trong trực tiếp gian bận rộn đám người ngồi ở khách tọa trên ghế s a lon t h ẩ m rượu rượu hơi có vẻ có gắp giật giật bên cạnh cố thịnh tay h áo nhỏ giọng nói lao cố ngươi khẩn trương không khẩn trương cố thịnh núi bay ta đều không biết cái này hai chữ nhi viết như thế nào làm một cái sang lưu cố thịnh liền tại tổ chim trên sân khấu đối mặt hơn vạn người xem đều có thể nói đùa một cái tiểu tiểu là ít dễ ảm đương nhiên sẽ không để cho hắn cảm thấy khẩn trương thế nhưng là ta hơi căng thẳng tấm thầm rượu rượu niết niết miệng nhìn về phía kết nối tại màn ảnh đằng sau màn hình lớn thông qua khối này màn hình lớn người chủ trì cùng khách quý có thể tin tưởng nhìn thấy mưa đạn cùng trực tiếp gian thời gian thực trạng thái mà bây giờ lại ít dễ m còn chưa bắt đầu trong trực tiếp gian liền đã đạt đến hơn ba trăm vạn nhiệt độ mưa đạn một đầu tiếp một đầu thổi qua làm cho người đáp ứng không xuể một chốc toàn bộ nhờ người a nhìn thấy cái kia khắp màn hình màn mưa đạn thầm rượu rượu vô vô cố thịnh ủy thác trách nhiệm ta phải hơi thích thứ một chút đoán chừng chờ đánh lên trò chơi liền không k ẩ n trương xoa cộ thình ổ khu chấn động thầm rượu không nói câu nói này còn tốt nhắc lên cái này góc dạng hắn ngược lại hơi khẩn trương phải biết lần này vì thu thập được đầy đủ cảm xúc giá trị hắn chuẩn bị trò chơi thế nhưng là nhân xứng hữu nghị đi chất khí ồ vợ c ụ két mặc dù trước đó hắn và thẩm rượu rượu miêu tả mà phi thường tốt đẹp lại là thể nghiệm nấu nướng thức ăn thể nghiệm khói lửa lại là nhìn xem những khách chú ý ăn như gió cuốn cảm giác thỏa mãn bạo dạc lại là làm sâu sắc bằng hữu hữu nghị lại là tăng tiến tình l ữ tình cảm thẩm rượu rượu tin là thật nhưng hắn biết mình làm đến tột cùng là cái cái quái gì ạ nấu nướng thức ăn k h lửa xoay quanh nhi tìm không thấy bình chữa lửa. nhìn xem những khách chú ý ăn như do cuốn cảm giác thỏa mãn bạo dạp nhìn xem một cái tiếp một cái tờ đơn đến ngược đầu bạo tạc làm sâu sắc hữu nghị tăng tiến tình cảm huyết áp kéo căng hữu nghị vỡ tan vừa nghĩ tới tiểu na cha đã từng đem cái này thử súng bắn nước đem mình thử đến cả phòng tán loạn c ố thịnh liền không nhịn được sợ run cả người một hồi nhớ kỹ bảo trì ngươi thuộc nữ phong phạm độ a lại ít dễ ảm p h o n g hoạn tại vị nhiên c ố thịnh nghiêng đầu t r ư ớ c cho tiểu na cha một lời nhắc nhở a không đầu không đôi một câu để cho thầm rượu rượu có chút không bắt được trọng điểm vì sao đột nhiên nói cái này ta hôm nay không đủ thuộc nữ sao thầm rượu rượu rất kỳ quái trong lòng tự đủ trừ bỏ hệ thống kết toán thời điểm ta trạng thái tinh thần vẫn luôn cực kỳ ổn định a lão cố đột nhiên để tỉnh ta một câu như vậy là vì cái gì còn không chờ nàng mở miệng đặt câu hỏi liền nghe hoạt động chấp hành đạo diễn âm thanh tại trong trực tiếp gian vang lên tới các bộ môn chuẩn bị ba hai một là ít dễ à bắt đầu ba ba ba lập tức ba đ à i ca mê ra đèn đỏ sáng lên trăm vạn nhiệt độ trong trực tiếp gian hình ảnh xuất hiện mà nữ chủ trì cũng hơi mở miệng cười nói chúc mọi người buổi tối tốt lành hoan n ê n đại gia làm khách nghệ du trò chơi nhỏ giới trên mạng mở màn trực tiếp gian mỗi năm một lần trò chơi nhỏ lễ lần nữa mở ra tin tưởng các vị các người chơi đã không thể chờ đợi hiểu được đại gia tâm trạng cho nên năm nay chúng ta nghệ du đặc biệt thiết t r í tổ một đặc biệt khách quý vì trò chơi nhỏ giới tiến hành thêm nhiệt nói chuyện chỉ thấy người chủ trì một bên tay c á c mê ra màn ảnh cũng hợp thời cắt vào hoan n ê n chúng ta hôm nay đặc biệt khách quý hoàng kim chi phong tổng tài thẩm diệu diệu nữ sĩ đã chúng ta đến từ hoàng kim chi phong siêu tân tinh nhà thiết kế cố thịnh、tiến、sinh hoan nên hai vị hoa chỉ m ộ thoáng mưa đạn một mảnh nhiệt liệt là ít dễ ảm bắt đầu hết chương này chương một trăm lẻ năm xuyên kịch lật mặt chương một trăm lẻ năm xuyên kịch lật mặt cợt m ở n ở thật có ngó sen tổng năm nay trò chơi nhỏ lễ rất thú vị à lại còn có khai mạc tiêm nhiệt nói không chừng là lão cô không biết xấu hổ còn muốn tham gia trò chơi nhỏ lễ nghệ du lại không dám bác ngó sen tổng mặt mũi mới ra hạ sách này nèn lính giận ác bá ngó sen tổng thạch trùy ha ha ha ha ha chết cười ngó sen tổng rõ ràng đáng yêu như thế tò mò hôm nay đến t u ộ cùng là cái gì trò chơi nhỏ có thể khiến cho hoàng kim chi phong n ẹ n lâu như vậy vội vàng nguồn gió phóng xuất hai người loại hình đoán cho ừ n nhỏ nở, nhưng chuyện không thịnh ngó sen tổng chỉnh đổ, mới khái niệm chỉnh đốn nơi làm việc đúng không. g gì là là làm cái chơi chiếu cha, cờ có ca trực việc c khái điều đi, ai vui, phải tiếp mới xa tham đem đổ, trò h mở vậy sợ sụp tới bây giờ chưa thấy qua người khai phá lấy dễ ảm chơi bản thân trò chơi đây cái này lấy dễ ảm hình thức nhưng lại rất suy nghĩ khác người tò mò tự mình khai phát trò chơi có phải hay không biết hạ bút thành văn a đoán chừng là a còn không biết lần này trò chơi nhỏ là loại hình gì đâu không kịp chờ đợi nhìn trò chơi nhỏ thực cơ phân đoạn mưa đạn một mảnh khí thế ngất trời trong trực tiếp gian cố thịnh cùng người chủ trì trò chuyện phi thường vui sướng mà thầm rượu rượu cũng m ạ n mạn thích đứng lấy dễ ảm thiết tấu lúc bắt đầu thỉnh thoảng bổ sung hơn mấy câu nói ba người nói rồi ước chừng có hơn mười phút lại liên tiếp nhìn mấy bộ lần này dự thi trò chơi nhỏ treo lơ l ạ i ít dễ ảm tiến hành mà ngay ngắn trật tự trong lúc nhất thời bầu không khí hòa hợp vô cùng mà cùng lúc đó ngoài màn hình chiếc máy vi tính lục biên hướng trong miệng ném một hạt đầu phẫm mét kéo xuống thai nghe mỹ đ ổ phồn ai có người hay không cược mười đồng tiền đ o á n xem hai người bọn họ thứ mấy quan s ậ bàn theo lục biên âm thanh văng lên chỉ thấy trong máy vi tính mang theo nhóm trò chuyện trong phòng h ọ đầu hắn giống vòng ngoài chất động một ch thật ra ô vợ cũ cách bên trò chơi này cơ chế vô cùng đơn giản trò chơi mục tiêu chủ yếu chính là làm đồ ăn dựa theo thực đơn đối với nguyên liệu nấu ăn tiến hành xử lý về sau để vào trong nồi hoặc nấu h o ặ c sắc hoặc nổ h o ặ c x à o tiến hành chế biến thức ăn về sau dựa theo các thực khách mở ra đơn đặt hàng theo trình tự mang thức ăn lên thu hoạch được k ích lợi cũng tại các thực khách sau khi ăn xong đem bàn bát lao rửa sạch sẽ xế. sau đó lại vùi đầu vào một vòng mới thức ăn chế biến thức ăn bên trong nghe vào cũng không phức tạp có thể mấu c h ố t là các thực khách đơn đặt hàng là càng ngày sẽ càng nhiều hơn nữa mỗi một tấm đơn đặt hàng cũng là thời hạn thời hạn thời gian biết căn cứ thức ăn chế tác trình độ phức tạp quyết định đã như thế nguyên bản đơn giản đơn hạch một c h ư n trình liền sẽ biến thành nhiều hạch đa t u y ế n trình hơn nữa càng ngày sẽ càng nhiều cái này khách nhân muốn x ú c nấm người khách nhân kia muốn rau củ salat còn có người khách muốn bu di tô làm thờ đơn tất cả đều chất thành một đống lúc người chơi liền sẽ luôn cuống tay chân đương nhiên sự tình đến nơi đây còn còn lâu mới có kết thúc mặc dù đại đa số thời điểm chúng ta nói người nhiều sức mạnh lớn hai người phối hợp lao động không mệt nhưng hai người tư tưởng cuối cùng là không thể nào hoàn toàn đồng bộ thống nhất nhất là ở loại này lựa thiêu nông dưới tình huống hai cái người chơi đối với đơn đặt hàng xử lý chính tự có thể sẽ hoàn toàn khác biệt đã như thế liền sẽ xuất hiện ngươi nói đông ta nói tây ngươi nói đánh cho ta đổi gà tình huống loạn chính là như vậy sinh ra mà loại này loạn một khi sinh ra đâu vào đấy cao ốc liền sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ trang diện thì sẽ một phát không thể vắn hồi lục biên đánh cược nhỏ di tình đề nghị vừa ra lập tức nhóm trò chuyện trong phòng họp một mảnh tiếng nghị luận vang lên ta đoán hai mươi mốt đi p h ò n g bếp ở trên xe t ả i ai kia đại giang nói ra hai chiếc xe biết giải thể c á c h rời rất tra tấn người một cửa hải kia đại giang ký ức hiểu sâu lúc ấy khai phát hoàn thành hắn và lục biên hai người làm cửa hải kiểm tra hai người bọn họ loại trò chơi này người p h o n g khoáng nhiều năm qua ăn ý h ả o hữu còn c h ọ n vẹn thử ba lần mới qua đủ để thấy h ải này độ khó ta cảm giác bọn họ chưa hẳn có thể tới thứ hai đại quan dù sao ngó sen luôn luôn cái trò chơi người mới đối với cái này giang vân đưa ra khác biệt cái nhìn ta ép mười đồng tiền bọn họ tại mười bốn trước đó liền phải ở mỹ lên bởi vì mười bốn thì có thực đơn mới giang ca ngươi cũng quá xem thường người rồi a ngó sen tổng không được thịnh ca kỹ thuật cao a khương san nói ra ta ép mười đồng tiền mười sáu địa chấn họa địa hình ải kia tương đối âm phủ nếu như sớm không chuẩn bị lời nói hai người cũng chỉ có thể đứng ở phía dưới nhìn n ồ i lẩu dương mắt nhìn ta đoán hai mươi hai hai mươi ba đi thỉnh ca s ắ c thực rất mãnh liệt thỉnh ca mãnh liệt chủ yếu là bởi vì một người khác nghe chỉ huy n g ư ờ i cảm thấy ngó sen luôn giống như là nghe chỉ huy người sao ta cũng đoán hai mươi mốt phải có lòng tin nha ta chuẩn bị một ước tung bay m ư ờ i ước ta đoán ba mươi mốt ba mươi hai theo bộ hạng mục một đám cầm cao quản tìm thú vui nhân viên tích cực phát biểu không bao lâu có qua có lại hành động tiểu tổ trong đám liền phát ra một mảnh hương bao mỗi người đều sẽ bản thân suy đoán viết tại hồng bao địa phát đến nhóm bên trong l i ê n cực trong trực tiếp gian hai người từ lúc nào bắt đầu nội chiến đoán đúng nhân viên mới có cấp hồng bao quyền hạn mà theo các vị việc vui người đổ ước thành lập trong trực tiếp gian trò chơi nhỏ lễ khai mạc cũng tạm thời có một kết thúc nhìn ra được năm nay tham gia cùng chúng ta trò chơi nhỏ lễ công ty nhóm thực lực cũng đều mạnh mẽ phi thường a nói lời này người chủ trì nhìn về phía cố thịnh cùng thầm diệu diệu hai vị cũng đều thấy được vừa mới phát xong phiến tương đối xem trò h a i thay đổi trang phục đại mạo hiểm đi thầm diệu, diệu nói ra dù sao trò chơi lễ bên trong vẫn tương đối hiếm thấy nữ tính hướng trò chơi trò chơi này vô luận là thiết lập mô hình vẫn là l ậ vẽ đều rất tinh xảo người chủ trì gật gật đầu cố tiên sinh đâu ta cảm thấy chúng ta vừa mới chứng kiến trò chơi chất lượng đều rất không sai cố thịnh rất có phân tức nhất là trong đó mấy trò chơi cách chơi làm cho người hai mắt tỏa sáng rất có ý mới so với thẩm diệu diệu trả lời hắn lời nói cũng rất lập lờ nước đôi bởi vì cố thịnh biết thẩm diệu diệu thân làm công ty tổng tài tại khán giả phổ biến trong nhận biết là xem như công ty vật biểu tượng xuất hiện không ra gì chuyên ngành cho nên nàng có thể đứng ở người chơi trên lập trường tùy ý thuyết minh bản thân yêu thích nhưng hắn không giống nhau tại bên ngoài xem ra hắn liền là hoàng kim chi phong linh hồn đồng thời công dần ty r nhóm à tác phẩm đặc sắc xuất hiện như vậy ta cũng nghe nói hôm nay hai vị làm khách trực tiếp gian cũng đồng dạng mang đến một cái ý vị tuyệt vời trò chơi nhỏ đem xem như lần này trò chơi nhỏ lễ thêm nhiệt tác phẩm và hôm nay tiến hành chính thức bản thực cơ biểu thị thẩm tổng có thể giới thiệu cho chúng ta một chút không ạch đương nhiên gặp người chủ trì ánh mắt đưa về phía bản thân thẩm rượu rượu hơi chút chần chờ trong lòng tự đủ ngươi xem ta làm gì ngươi xem láo cô à ta lại không tham dự chế tác ta làm sao sẽ biết đó là cái trò chơi gì bất quá lời tiếp lời đến cái này thẩm rượu rượu cũng là phản ứng nhanh trong đầu linh quang l ó e lên phúc trí tâm linh chúng ta lần này mang đến trò chơi đây là một cái nhiều người hợp tác nhân vật đóng vai loại nấu nướng trò chơi cao nhất ủng hộ bốn người cùng màn hình có thể nhường đại gia tại thời gian nhàn hạc kêu lên ba năm bạn tốt hoặc là tình lữ người yêu thể nghiệm một lần gói lửa chế tác tinh mỹ n ấ u nương thức ăn để cho đến đây vào xem những khách chú ý ăn như gió q u ố n thu hoạch được cảm giác thỏa mãn giữa bằng hữu làm sâu sắc hữu nghị t ì n h lữ ở giữa tăng tiến tình cảm là một cái phong cách v ẽ phi thường phim hoạt hình đáng yêu nhàn nhã trò chơi nhỏ này này ta thật là cơ chí thầm d i ệ u d i ệ u ở trong lòng thầm khen bản thân nàng đem ngày đó cùng cố thịnh cùng một chỗ bắt kẹo que đối thoại nghĩ tới nếu như nàng nhớ không lầm lời nói cố thịnh ngày đó chính là cùng nàng dạng này giới thiệu trò chơi bản thân gần như là câu chứ không kém mà trả lời thầm rượu rất hài lòng bản thân trả lời không hơi nào chú ý tới bên cạnh cố thịnh khỏe miệng có q u ắ c động đáng chết cố thịnh thầm mắng mình miệng lưới dẻo kẹo lúc trước liền không nên mù mẹ hắn lắc lư hiện tại tốt rồi xem ra tiểu na cha thật đem cái này tác phẩm xem như nhẹ nhõm vui sướng nhàn nhã trò chơi trong lòng tràn đầy đối với hài lòng nấu nướng ước mơ không biết một hồi tưởng tượng tiêu tan thời điểm sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ đ a n g nghĩ ngợi bên kia người chủ trì sinh ý cũng chuyển tới hoa nghe chính là một cái phi thường nhàn nhã lại nhẹ nhõm trò chơi nhỏ chắc hẳn trực tiếp gian người xem các bằng hữu cũng đều không thể chờ đợi như vậy tiếp đó trực tiếp gian liền giao cho hai vị để cho hai vị cho chúng ta mang đến một trận nhẹ nhõm nhàn nhã vui sướng nấu nướng hành trình người chủ trì r ứ t lời màn ảnh hoán đổi trực tiếp gian đằng sau trên màn hình lớn xuất hiện ổ vợ cụ kẹt chủ giao diện công tác tương quan nhân viên vào sân đem vô tuyến tay cầm phân phát cho cô thịnh cùng thầm rượu rượu mọi thứ đều xem ra đâu vào đấy mưa đạn bên trên cũng là một mảnh chờ mong âm thanh nhưng lúc này hoàng kim chi phong bộ hạng mục đám người lại đều muốn cười điên ai đây dạy ngó s e n tổng như vậy giới thiệu trò chơi tổng giám đốc điều hành chứ ha ha ha trừ bỏ tổng giám đốc điều hành còn có thể là ai thật không hợp t h i thường a thịnh tổng giám đốc điều hành là hiệu làm sao giới thiệu trò chơi thể nghiệm một lần khói l ử a thật không k i ế m được nồi đốt bếp lò hô hô bức h ỏ a có thể chẳng phải thể nghiệm khói l ử a n h a không có m a bệnh a -ha, ha ha ha ha ha, rất khó tưởng tượng một hồi ngó sen tổng tiến vào trò chơi sau trạng thái tinh thần ta con mẹ nó muốn cười chết rồi thịnh ca đây là vì tiết mục hiệu quả không muốn sống nữa nếu không chúng ta đi chúng kinh tiếp một chút thịnh ca đi ta sợ một hồi ngừng lây dễ ảm ngó sen kiểu gì cũng sẽ ngay tại chỗ quản lý dám chôn đến rồi đến rồi mua định rời tay a các huynh đệ t h muội theo hoan thanh t i ế u ngữ trong phòng họp một tiếng đến rồi đám người tập trung tinh thần nhìn về phía t r ư ớ c tiếp gian mà lúc này cố thịnh cùng thẩm d i ệ u d i ệ u cũng nhao nhao chuẩn bị xong thẩm d i ệ u d i ệ u tiểu nụ cười trên mặt rào rạt đây là nàng lần thứ nhất cùng cố thịnh cùng một chỗ chơi game nga không là lần thứ nhất cùng một người nam sinh cùng một chỗ chơi game không là lần thứ nhất cùng một người nam sinh cùng một chỗ chơi game một hồi muốn làm sao biểu hiện đâu thẩm d i ệ u d i ệ u c á i hót bên trong cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác là muốn ý như là chim non n ế p vào người một chút cho l á o cố làm trợ thủ giúp đỡ chút sau đó để cho hắn tại từng tiếng ngươi thật lợi hại tán dương bên trong mê thất bản thân Vẫn thầm rượu rượu lấy lại tinh thần nhìn về phía màn hình đã thấy lúc này cố thịnh đã lựa chọn xong nhân vật là một cái ngồi lên xe lăn thân tàn trí kiên gấu mèo sư phụ hoàn toàn một bộ gây chân cũng phải kiên trì nấu nướng ngộng tượng không hợp thói thường hình tượng cực kỳ trừu tượng thầm rượu rượu kích thích chụp u a y lần xem trong trò chơi nhân vật hình tượng cũng chọn rồi nhân vật của mình một cái trải lấy xong đuôi ngựa đáng yêu t i ể u cô nương vẫn là ta đây cái đ ẹ p mắt tuyển định tốt nhân vật thầm rượu rượu thỏa mãn nhìn về phía cố thịnh ta chuẩn bị kỹ càng rồi chúng ta bắt đầu đi nói một tiếng bắt đầu mưa đạn một mảnh gieo họ vu hồ rốt cuộc tới rồi trò chơi này xem ra còn s á c thực rất khả ái cảm giác cực kỳ thích hợp cùng bằng hữu nhàn nhà a hoàng kim chi phong vậy mà cũng sẽ làm loại này bình thường trò chơi nhỏ thực sự là mở con mắt sinh thời đừng có gấp a ta cuối cùng cảm thấy trò chơi này không đơn giản như vậy xác thực dù sao vừa rồi giới thiệu trò chơi thời điểm cố sư phó một mực không nói chuyện lại thêm cái này ngồi xe lăn hình tượng có một loại cảm giác không ổn á theo mưa đạn nghị luận trò chơi hình ảnh xuất hiện s i u s i u v a n g long từng khỏa hỏa cầu từ trên trời giáng xuống trong thành thị hỗn loạn không chịu nổi ánh lửa ngốc trời một cái so lầu cao hơn nữa từ mỹ ý cùng thịt đỏ viên tạo thành quái vật to lớn tay cầm d a o nghĩa lúc này đang tại thành thị chi trung tướng ư ợ c hành tây quốc vương đứng ở trong thành thị cao lớn nhất hạ lầu chót nhìn xem mỹ ý quái vật một mặt ngưng trọng ui ui ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô iabo ai nhanh thử nghiệm ngăn chặn nó không hợp thói thường mở màn động h o ạ chỉ một thoáng để cho trực tiếp gian một mảnh sung sướng thảo phi thiên mỹ ý thần giáo ha ha ha ha ha cái gì sa đ i ề u phản phái quá thảo ta liền nói hoàng kim chi phong trò chơi nhỏ làm sao có thể không rút tượng cái này mẹ hắn hành tây quốc vương thật chết cười ta hành ngự đúng không quá bất hợp lý đây là ta cho đến trước mắt thấy qua trong trò chơi nhất mẹ hắn tán dốc phản phái chết cười đây là người thiết kế ra được phản p h i thầm rượu rượu thấy cảnh này cũng n ộ cái này đoàn mỹ ý có nhiều lực á p bạch ta cố thịnh núi một đống s o lầu cao hơn nữa mỹ ý suy nghĩ một chút đều khủng bố tha thứ ta không phải sao cực kỳ có thể hiểu được ngươi đối với khủng bố định nghĩa thầm rượu rượu lắc đầu cảm giác cố thịnh hoặc nhiều hoặc ít là có chút bệnh nặng nói chuyện mở màn động họa kết thúc dạy học cửa hải cũng theo đó xuất hiện xe lăn gấu mèo cùng tiểu nữ hải xuất hiện ở nhìn xuống sừng trong tấm hình thầm rượu rượu ở bên trái bị một vòng bếp lò vây vào giữa trước mặt có hai cái thớt phụ trách thái thịt cố thịnh bên phải trước mặt là hai cái nguyên liệu dương phụ trách nguyên liệu cung cấp cùng cho mỹ cự thú mang thức ăn lên đinh, đinh. theo tiếng chuông vang lên cửa này món ăn vô cùng đơn giản là rau củ salat nguyên liệu là cải bắp hoặc là cải bắp thêm cà chua chỉ cần đi qua đơn giản cắt nhỏ liền có thể trang trên b à n đồ ăn thầm rượu rượu săn tay h á o một cái đồ ăn tới lời con chưa dứt xiu xiu xiu siu. một đống lớn đồ ăn đầu cùng cà chua liền bay tới lại nhìn cố thịnh lúc này đã đẩy xe lăn nhảy tuất lên nguyên liệu dương bên cạnh mánh liệt mánh tướng nguyên liệu ném qua tới ai ai ai ai chậm một chút chậm một chút n ừ n g bốn bộ phổ thầm rượu rượu cảm giác tiếp tục như vậy nữa bản thân liền bị rau củ trôn vội vàng tiêu rừng lao cố chúng ta đó là cái nhàn nhã trò chơi nhàn nhã hiểu sao muốn kiềm chế làm việc hơn nữa chúng ta là một nhà sạch sẽ lại vệ sinh thực phẩm an toàn đạt tiêu chuẩn p h ò n g ăn sao có thể đem nguyên vật liệu ném lên mặt đất đâu vừa nói thầm rượu rượu đem trên mặt đất nguyên liệu nấu ăn tất cả đều nhặt lên ném vào trong thùng rác một trận mừng thầm nếu là chúng ta trò chơi cũng có thể giống trò chơi này một dạng đem tất cả tiền đều q u ă n g vào trong thùng rác bản thân sợ không phải đã sớm tài phú tự do dứt lời vẫy tay một cái lần nữa tới không hoảng hốt thầm rượu rượu thao tác để cho cố thị mở rộng tầm mắt thậm chí không khỏi cười ra tiếng gật gật đầu được người nói a thầm rượu rượu nhìn một chút màn hình phía trên nhất tấm kia đơn đặt hàng khẳng định gật đầu một cái ta nói chúng ta phòng ăn sạch sẽ lại vệ sinh Tốt. cố thịnh ha ha vui lên bắt đầu chậm rãi từ trong giường xuất ra đồ ăn đầu đẩy xe lăn đi tới giữa hai người ngăn cách bên cạnh đem đồ ăn đầu để lên mời cái này còn tạm được vừa nói thầm rượu rượu ôm lấy đồ ăn đầu đi tới tất chỗ c ố p cấp c ố p huy động g a o phay đem món ăn chứa vào đĩa bên trong tiểu nhị đi đồ ăn đúng vậy cố thịnh quát một tiếng lão bạch kinh mà nói rau củ sa lát mời tốt rồi n g à i rồi khen soạn rau củ sa lát vứt đi m ỉ i ý trong miệng đinh đông một tiếng tiền đoa tới tay t h a n h tiến độ tăng lên một nhỏ ô vông thầm rượu rượu rất hài lòng vừa muốn mở miệng đinh đinh đinh ba tấm đơn đặt hàng xuất hiện cà chua gia nhập chiến trường cải bắp sa lát hai phần cà chua cải bắp sa lát hai phần hơi chờ n g à i rồi cố thịnh vừa nói một bên trầm rãi từ, từ từ nguyên liệu trong dương xuất ra một cái đồ ăn đầu lại lấy ra một cái đồ ăn đầu lại lấy ra một cái cà chua lại đem đĩa bưng tới một chuyến một chuyến lại một chuyến thầm rượu rượu nhìn xem đẩy xe lăn cố thịnh lại nhìn xem phía trên ba cái tia đồng thời tiến vào đến ngược đơn đặt hàng giọng điệu hơi có vẻ sốt ruột cố sư phó n g ư ờ i có muốn hay không đem cái tia đồ ăn đầu ném cho ta h ừ m cố thịnh không vui chúng ta là một nhà sạch sẽ lại vệ sinh chính quy phòng ăn sao có thể tùy tiện ném loạn nguyên liệu nấu ăn đâu ta thầm rượu rượu nhìn xem cố thịnh cái tia tiểu nhân đắc t r í dáng vẻ dùng ánh mắt h ắ n một lần mạnh miệng rất có tiến bộ cố sư phó chúng ta chính là như vậy một nhà chất lượng khắc nghiệt phòng ăn cảm ơn lão bản khích lệ cố thịnh gật đầu thực phẩm chất lượng nặng như thái lời con chưa dứt đinh đinh đinh đinh đinh lại là năm tấm đơn đặt hàng xuất hiện thầm rượu rượu nguyên bản là không mắt nhỏ lập tức biến giống bóng đèn một dạng nguyên bản ba đạo xa lát vẫn chưa hoàn thành rốt cuộc lại thêm năm đạo trên màn hình đơn đặt hàng lập tức biến thành một chuỗi thầm rượu rượu không khỏi biến sắc món ăn đầu cho ta ném qua tới a nó biến mặt tốc độ nhanh chóng thậm chí ngay cả cố thịnh đều bất ngờ nhưng chúng ta thực phẩm an toàn a ngươi an toàn cái truy ấy an toàn thầm rượu rượu vỗ một cái cố t h n h đùi p h ị một lần tiếp lấy một chỉ trong màn hình dương nanh múa vớt mì ý quái ngươi cùng loại cái chặt sọ não loại nói thực phẩm an toàn lão tử không hướng nó trong cơm thêm điểm thạch tín hai mặt nhi đã đủ nhân từ à. làm nhanh lên ném qua tới ta dựa vào cố thịnh kinh hãi xuyên kịch lật mặt hết chương này chương một trăm linh sáu ô vợ c ủ cánh ngũ đại mỹ đức chương một trăm linh sáu ô vợ c ủ cánh ngũ đại mỹ đức mà theo cố thịnh tiếng t h a n này trò chơi tiết tấu cũng lập tức biến nhanh đơn đặt hàng một cái tiếp lấy một cái đồ ăn đầu cả chua bay lời trời thầm rượu rượu chỉ cảm thấy mình giao phay đều muốn vòng bốc k ó i nhưng vẫn là theo không kịp mỉ ý quái ăn tốc độ mấu chốt nhất là cố thịnh cái này phiền người ta hỏa vẫn còn tận chức tận trách mà đóng vai cửa hàng tiểu nhị nhân vật s a l a t củ cải một phần thời chờ n g à i rồi đồ ăn đầu cà chua s a l a t một phần nhà bếp nhanh lên một chút ta xa l a t củ cải lại thêm một phần s a l a t củ cải cà chua sắp tới lúc rồi a cái này đơn đặt hàng còn chưa làm xong đâu cái tiếp theo liền đến cố thịnh tựa như cái kia buổi sáng sáu bảy giờ trung báo một dạng trốn không thoát chấm dứt không xong thầm rượu rượu cảm giác mình đầu còn lớn hơn huyết áp cấp tốc tiêu thang bất quá cũng may ngay tại nàng lửa nhỏ núi sắp phun trào thời khắc tình tiết giết ra hiện cuối cùng là cứu vớt thẩm rượu rượu huyết áp mỹ ý quái tựa hồ là cảm thấy c h ỉ ăn xa lát quá nhàm chán thế là vung tay lên liền muốn hủy diệt t ò a thành thị này mà hành tây quốc vương thấy không ổn thế là trở tay liền mở ra truyền thông môn đem cố thịnh cùng thẩm rượu rượu ném vào để cho bọn họ lịch luyện một phen lại trở lại thời gian này tới ứng chiến mỹ ý quái mưa đạn một mảnh k h ẽ hô ta dựa vào trò chơi lúc này mới bắt đầu a hợp lấy vừa mới cái kia chỉ là dạy học cửa ải ta chắc trò chơi này có chút độ khó a luôn cúng tay chân lúc này mới hợp khẩu vị nha là ta ưa thích vàng ngụy và n g ụ i vị cái này ngu tất tử nhi đến cùng ai nghĩ ra mỗi lần nhìn thấy đều cảm giác là lạ ha ha ha ha ha ha ha chỉ cần ngươi đừng nghĩ lại là được còn tốt kết thúc không phải cảm giác ngó sen tổng lập tức phải bị tra tấn nổ không cho phép nổ sao lại không phải một loại tra tấn tấp dừng lại khiêu chiến đúng không ha ha ha ha ha thảo Cho chơi chính thức bắt đầu thầm rượu rượu hít sâu một hơi nàng hiện tại cuối cùng là biết vì sao cố thịnh trước đó nhắc nhở nàng phải làm một tùy mị ổn định ổn định thầm rượu rượu đây chẳng qua là một cái trò chơi thôi không cần phải gấp huống hồ vừa rồi đó là tình tiết giết giống loại tình tiết này r ấ t độ khó khẳng định cũng là hơi cao cho nên mới để cho mình như vậy luôn cuốn tay chân tiếp đó trò chơi khẳng định liền sẽ biến hưu nhàn nghĩ tới đây thầm rượu rượu nhãn trâu xoay động dùng đùi trò chấp tay cố thịnh ai thanh này ngươi thái thì ta thầm rượu rượu tiểu biểu lộ có chút b ư ớ c lên ý nghĩ xấu bởi vì theo nàng vừa mới quan sát toàn bộ dạy học cửa ải bên trong cố thịnh trạng thái vẫn luôn rất nhẹ nhàng không chỉ có thể đẩy hắn cái kia xe lăn cả phòng tán loạn đạo con nhi thậm chí còn có công phu đưa cho chính mình báo tên món ăn kéo huyết áp như thế nói đến chắc hẳn bản thân vừa mới liền thành một cái đ vậy mà chủ động gánh chịu trong trò chơi nhất nặng nề g h thái thịt công tác kết quả là thẩm diệu diệu động linh cơ một cái quyết định cùng cố thịnh thân phận trao đổi nàng cũng muốn làm một lần chơi bởi lêu lỏng v ù n g tay trường quỹ dám giám sát gào to hai tiếng nói một chút ngồi c h â m trọng để cho lao cố huyết á p cũng đi lên vừa đi ta thái thịt cố thịnh núi vai được a vậy còn ngươi ta liền làm ngươi vừa rồi bộ kia việc a thẩm diệu diệu nói đương nhiên ta vừa rồi bộ kia việc cố thịnh có chút ngoài ý muốn ta vừa rồi thế nhưng là lại báo đơn đặt hàng lại xứng đồ ăn lại truyền đồ ăn lại đưa đĩa rất vận thầm rượu rượu còn kém đem miệng viết đến nhà bà ngoại lại muốn lừa cả ta đẹp cho ngươi không quan hệ thầm rượu rượu đại nghĩa lâm nhiên ta gánh vắt được hừ rào hoạt đa dạng làm công người cố ý đem bản thân công tác nói vô cùng nặng nề để cho ngu ngốc lão bản cho là mình rất bận trên thực tế điên cuồng mò cá đúng không ngươi cho rằng ngươi có thể lừa qua ta không cần lo lắng cho ta ta có thể đảm nhiệm ngươi liền cứ thái thịt là được rồi cố lên à cố thịnh đêm động hắn vẫn là lần đầu nghe thế sao không hợp thói thường yêu cầu ngươi đừng đổi ý à ngươi đừng đổi ý là được rồi thật ra tại nguyên bản trong trò chơi hải thứ nhất mục tiêu chính là làm hành tây canh chỉ có cái này một cái danh sách nhưng mà theo cố thịnh một cái danh sách thật sự là quá mức nhàm chán thế là tại hải thứ nhất bên trong hắn liền đem hành tây cà chua cây nấm ba loại danh sách đều thêm vào cụ thể phương pháp luyện chế chính là đem nguyên vật liệu các gọn ba cái làm một tổ vứt đi trong nồi đun nước đ ú n như đ tính tính đinh đinh. theo một tiếng chung reo song phương nhân vật trao đổi chính thức bắt đầu hải thứ nhất danh sách xuất hiện thẩm rượu rượu cái miệng nhỏ nhắn một phát tiểu bạch nha một thử hoặc cố thịnh vừa mới dọn điệu hai phần hành tây canh ngài rồi vừa nói thầm rượu rượu một bên đi tới dương tài liệu bên cạnh một đầu x u ố n g tới học vừa rồi cố thịnh bộ dáng một trận b ú c lên lập tức hành tây cây nấm cả chua bay đ ầ y trời đồng loạt hướng cố thịnh phương hướng đập tới nhưng mà còn không qua mười giây vừa mới ném đi qua nguyên liệu nấu ăn biến thành cắt gọn chuẩn bị đồ ăn lại bay trở về ai thầm rượu rượu sững s ở ngơ ngác nhìn về phía đã hoàn thành cố thịnh không thích hợp a vừa rồi rõ ràng bản thân một trận loạn cắt đều còn không đổi chuyến đây làm sao trong tay cố thịnh liền nhẹ nhàng như vậy nhìn ta làm gì nhìn danh sách a cố thịnh dâng lên cái cảm gia hiệu thẩm rượu rượu khai hỏa làm canh canh đồ ăn thời gian rất ngắn a thẩm rượu rượu như ở trong ngậu mới tỉnh xem xét đơn đặt hàng thời gian lúc này liền chết lặng n ồ i n ồ i nồi nồi nồi đâu cái kia chẳng phải trong góc nhà a a a ba phần hành tây ta làm sao chứa không ra a người ít nhất phải có cái đĩa a a a a đĩa đĩa ầm đĩa, đĩa người n ồ i muốn h ỏ a ai ai ai đừng đừng phân đỉnh xuống tới đĩa ân mang thức ăn lên đinh đông tiến đoa kim ngạch ở trên màn ảnh bay ra thẩm rượu, rượu nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là đổi tại đơn đặt hàng biến mất trước đó hoàn thành thứ nhất đơn món ăn còn không chờ nàng thở một cái ây đây là s ú p nấm ba phần cây nấm đây là cà chua canh ba phần cà chua đây là tiếp theo phần hành tây canh cốc cốc cốc cố thịnh vừa nói trong tay dao phay một bên trên dưới tung bay một đợt lại một đợt xử lý nguyên liệu nấu ăn bay về phía thẩm rượu rượu ngày xưa tái hiện canh c à chua đơn đặt hàng nhanh đến thời gian a biết rồi biết rồi hành tây canh vật liệu đã cắt gọn a ném trên mặt đất ném trên mặt đất ngươi nổi lại muốn cháy rồi a lập tức bưng lập tức bưng đĩa còn không có soát chứa không ra canh a ai nhà thầm rượu rượu chỉ cảm thấy mình đ ờ i này không như vậy luôn cuống tay c h â n qua quay đầu nhìn lại cố thịnh đã thấy cái này cái vương bắt đản lúc này chính ôm bình chữa lửa xoay quanh nhi cỗ kẹo xa đâu lẹ tì gỗ lẹ tì gỗ a ba lạc ba lạc ô ô ô đây là cố thịnh thích nhất chơi một cái hạng mục đáng yêu tiểu tiểu đầu bếp ôm bình chữa lửa bên cạnh p h u n bên cạnh xoay quanh nhi biết khiến người ta cảm thấy một cỗ từ bên trong ra ngoài phát ra xa điều khí tức mấu chốt nhất là hãn tuyển hay là cái ngồi xe lăn gấu mèo loại này khôi hài cảm giác thì càng v ư t ộ i chơi chính vui v ậ đâu đột nhiên liền nghe bên nghe bên c ạ n cố thịnh n không không giật ư ờ lửa l a đảo. mình há to miệng nhìn về phía lửa giận ngút trời thầm rượu rượu không phải sao ngươi nói ta chỉ dùng thái thì sao ngươi còn có nói đạo lý hay không đây cũng quá không giải thích được ta chỉ là cái phụ trách cắt đôn nhi tàn tật gấu mẹo a ngươi sao có thể lật lọng đối với ta như vậy đâu nhưng lúc này đã núi lửa buộc phát thẩm rượu rượu đâu để ý bộ này lao t ử thục đạo sơn di đi đi ta đi còn không được sao cố thịnh rụt cổ lại mặc dù không biết vì sao sợ hãi nhưng nhìn đến tiểu na c h a cái kia một bộ muốn cắn người bộ dáng hắn vẫn không khỏi sợ hãi vội vàng đẩy xe lăn lăn đến chậu giữa bắt bên cạnh hì hục hì hục mà soát bắt đầu đĩa thật là một cái không nói đạo lý bà nương mưa đạn cười điên ha ha ha ha ha, ha ngó sen tổng thật mạnh cảm giác c á c bách xuất hiện xuyên du hạng nhất núi thục đạo sơn cố sư phó nhắc nhở nguyên một trận hình tượng t h ụ c nữ vẫn là để ngó sen tổng tự tay phá vỡ ngó sen tổng cái gì mẹ nó thuộc không t h ụ c nữ ta hiện tại tựa như mang thức ăn lên đáng thương thịnh t ử ca rõ ràng cổ xạ công chúa cổ rất tốt trực tiếp liền bị mang theo lỗ thai ném tới chậu nước bên cạnh ha ha ha ha ha cái gì xuyên du vợ chồng thường ngày a ha, ha ha ha ha ha lao cố sợ không phải cái cào lỗ thai a ta con mẹ nó cười đáp bảo an tới t ì m ta hạ i ngươi cuối cùng hại mình a thịnh t ử ca thiên đạo tốt luân hồi trò chơi nhỏ báo ứng rốt cuộc đến thiên chính ngươi ta con mẹ nó chết cười không hiểu có chút tốt gặm là chuyện gì xảy ra cờ svr over cooket ít hồi nháo vợ chồng chơi thật vui c h ỉ một cái cùng bạn gái của ta cùng nhau chơi đùa đi không phải sao anh em ngươi em mờ ngao đừng mắng đừng mắng ta đã tại cài đặt ta cũng tốt a thật ra ta cũng mua tiểu tử ngươi nhìn xem trong màn hình làm ồn hai người lúc này ngoài màn hình nhìn việc vui hoàng kim chi phong hạng mục tổ đều ngu không phải sao a hai người này cũng quá mẹ hắn có lợi t dễ ảm hiệu của a hải thứ nhất ta đây mới là mười một liên nộ trong lúc nhất thời đám người cảm thấy không hợp t h ó i t h ư ờ n g rồi lại càng cảm thấy b u ồ n c ư ờ i liễu gia liễu dịu giống như lửa lan đến nhà đồ ăn ngó xe tổng tăng thêm một cái k h ú n g n ú m mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cao thủ tổng giám đốc điều hành hai người này thấy thế nào làm sao thú vị được rồi thật lâu nhóm trò chuyện trong phòng họp lục biên bất đắc dĩ âm thanh mới chuyển tới đại gia hồng bao coi như lúc cho lão cô thăm hỏi tài chính đi bây giờ cách lấy dễ ảm kết thúc còn có nửa giờ đoán chừng lao cô hẳn là sẽ không lành lặn từ trung tinh trở lại rồi lời vừa nói ra nhóm trò chuyện trong phòng họp lâm vào một mảnh ngắn n g ủ yên tĩnh liền nghe phốc suy một tiếng điện cười rất thấp hương san dẫn đầu không kiềm được cười ra tiếng âm thanh ngay sau đó phúc ha ha ha ha ha một mảnh cung tiếu thứ trên mạng trong phòng học truyền ra trong trực tiếp gian lập tức tràn đầy khoái hoạt bầu không khí m à cố thịnh cùng thẩm rượu rượu hai người cũng càng đánh càng đầu nhập thậm chí sáng tạo ra nháy mắt nếu ổ vợ cũ kẹt ngũ đại mỹ đức cảnh đặc sắc theo thứ tự là vợ chồng ân ái ai u cmn ờ ở t bao ý tứ ta đem ngươi mới vừa làm tốt canh đến thùng rác a mang thức ăn lên cửa cách thùng rác quá gần ta không nhắm ngay cố thịnh ta cờ mn giết ngươi còn có tâm hữu linh tê ai ai ai ngươi đừng chen ta ta muốn lên đồ ăn ngươi trước tránh ra ta nổi muốn hỏa cái này một con đường ngươi n h ư ờ n g một chú ta t biết liền một con đường ngươi còn kẹp lấy ta ngươi đừng chen ách ách á c ngươi để cho mở ân n ân ân ân ân ân có cử án tề mi ngươi nhanh đừng bưng ngươi cái kia tất nổi chạy loạn ta cầu ngươi ta muốn lên đồ ăn a mang thức ăn lên đĩa trong tay ta đâu ngươi lên cái d á m đồ ăn ngươi không đi thái thịt hàng ngày mang theo cái đĩa chạy gì chứ ngươi không phải sao cũng thật bưng nổi đâu nha ngươi nói ta còn có cầm sát hòa minh ôi ôi ôi mấy ngày không thấy cố sư phói như vậy kéo liền hai lượng cây su hào đều cắt không xong đây chính là ngươi nói a trông thấy cái này bàn ngươi mới vừa sắp thịt ngon sắp xếp không ai báo y tứ rơi vào trong nước rồi cố thịnh con mẹ nó đó là ta rơi vào trong nước chết lần ba mới tân tân khổ khổ sắc tốt bỏ bít tết ta biết ngươi rất gấp như ngươi n g đ ừ n g nội bởi vì một hồi có ngươi cấp bách còn có trăm năm hòa hợp ai c không được ngươi m a u đưa ta trái tim bệnh đồ ăn đi ra rõ ràng đồ ăn là ngươi a ngươi ngay cả bản thân trò chơi đều chơi không ôi ta đồ ăn ta còn đồ ăn không có ta cái phòng bếp này đã sớm lấy lấy ta dựa vào ngươi xem có ngươi cũng nóng bỏng ta thực sự đùa với ngươi không một chút á ta là ừ ta còn không muốn theo người chơi đâu ai cứu hỏa ai là chó ta thử chết ngươi giao giác b i ể n l ử a như là tận thế cố thịnh xoay tròn lấy xe lăn giống như là một k h ẩ n cầu hỏa thần giáng lâm tín đồ trong miệng nói l ầ m b ầ m hy vọng cái này một mùi lửa có thể đem phòng bếp thôn phệ hầu như không còn để cho mình kết thúc một đoạn này bị đồ ăn lao bản tra tấn đau khổ hành trình mà thầm rượu thì là giành lấy cố thịnh bình chữa lửa biểu diễn bắt đầu bản thân truyền thống nghệ năng đem bình chữa lửa cửa nhắm ngay cố thịnh một trận mánh lịch tử phát tiết bất mãn trong lòng ta lại cũng không chơi với ngươi nữa một trận cười vang lấy dễ ảm ngay tại hai người giống như tiểu hài tử một dạng hờn rỗi trong lời nói kết thúc thậm chí liên cuối cùng người chủ trì kết thúc từ đều mang âm thanh rung động hoàn toàn một bộ nhanh không kiềm được cười phun bộ dáng nhằm chúng thủy h ư u nhóm một trận cười vang đau lòng một khi hỏa khắp tiểu du kịch thị trường gần như là trong vòng một đêm ô vợ cụ cách chỉ bằng mượn nó đùa dẫn thuộc tính cùng mạnh mẽ thú vị tính trở thành trò chơi nhỏ trong vòng sùng nhi bị rất nhiều người chơi gọi mà sở trệ a mẹ nhóm cũng đều thấy được cái này một trò chơi cực d a i l ệ c dễ ảm hiệu quả nhao nhao vào tay thậm chí bởi vì ổ vợ cụ k t xuất hiện để cho toàn hoa hạ tất cả l ệ c dễ ảm sân thượng tại gần một tuần lễ trong thời gian đều cảm nhiễm lên hoàng kim chi phong biến chứng toàn sân thượng tám giờ tối đến mười giờ hoàng kim trong thời gian đoạn có vượt qua bảy mươi phần trăm sở trệ a mẹ đều ở chơi hoàng kim chi phong trò chơi muốn sao là r o n g rổi rừng rậm tại một lần lại một lần co lại trong vòng rết ra khỏi trùng đây buổi tối ăn gà gặp người chơi muốn sao chính là hẹn lên ba năm bằng hữu tại trong trực tiếp gian vui cười giận mắng từng bước một từ tinh thần bình thường hướng đi tính cách phá phòng ổ vở cụ kẹt người chơi trong lúc nhất thời cố thịnh trong hệ thống cảm xúc giá trị bỗng nhiên mà tăng m ạ n h rồi thậm chí đã vượt xa khỏi hắn mong muốn chiếu tiến độ này xuống dưới đoán chừng lại có không đến nửa tháng là hắn có thể mở khóa tỷ tạng phồn hai hạch tâm số liệu vừa nghĩ tới tại bồn u sô mạ tỏ sần sổ gì bên trong thân lâm k ỳ cảnh mà điều khiển bt cố thịnh liền không nhịn được một trận tâm chiều bành trướng mấu chốt nhất là lần này bọn họ còn đem liên hợp nghệ du tại nghệ du bộ phận kỹ thuật dưới sự chỉ đạo đối với toàn cảm giác hệ thống tiến hành tối ư hóa lấy xứng đôi nghệ du ít hai toàn cảm giác tăng cường hệ thống phụ trợ nói cách khác nếu như lần này hoàng kim chi phong cùng nghệ du song song lấy được thành công như vậy cố thịnh về sau chỗ đẩy ra tất cả buồng sổ m à tỏ s ầ n sổ di tác phẩm cũng đều sẽ có một cái chất bay v ọ n không hề nghi ngờ đây đối với cố thịnh mà nói l à có tuyệt đối đại hấp lực hút không chỉ có làm một cái nhà thiết kế càng là làm một cái người chơi cố thịnh tâm trạng p h ấ y động có thể một bên khác thầm rượu rượu tâm trạng lại không phải phi thường tốt trong nháy mắt một tuần lễ đi qua hôm nay chính là nàng hệ thống kế toán thời gian không chút huyền n i ệ m cái này chi phí hẹn ba mươi vạn trò chơi lại không ngoài sở liệu kiếm bất quá nàng tâm trạng không tốt nguyên nhân nhưng cũng không phải cái này bởi vì từ khi nàng quyết định bên trên l ợ y í c dễ ảo cùng cố thịnh cùng một chỗ tuyên truyền hộ vợ c ụ c á c một ngày kia trở đi nàng liền đã tại trong lòng có dự đoán biết trò chơi này tám chín phần mười sẽ không thua tiền huống hồ chẳng qua là một cái đầu tháng tư năm ba không vạn trò chơi nhỏ liền xem như toàn thua thiệt cũng liền ba trăm vạn mà thôi nàng cũng đã gặp qua đại ngạch hoàn lại tiền người lại thêm đằng sau còn có cái hộ tống đại tác bao thua thiệt chút tiền ấy đối với nàng mà nói không tính là gì nàng sở dĩ tâm trạng không tốt là bởi vì từ khi hai người tại lịch dễ ảm bên trong nói ra câu kia ta lại cũng không chơi với người về sau bọn họ liền thật lại cũng không đã chơi chung ổ vở cũ kẹt thật ra thẩm diệu diệu vẫn rất ưa thích trò chơi này thậm chí có thể nói đây là nàng kế bảo vệ củ cải về sau dù ngoạn thời gian dài nhất một trò chơi bởi vì trò chơi là có xứng đôi cơ chế cho nên những ngày này nàng cũng sẽ thỉnh thoảng liền đến trên mạng xứng đôi cái khắc bếp nhỏ sư môn b ơ i chung chơi thế nhưng là lại không còn có lúc trước cùng cố thịnh cùng nhau chơi một lúc loại kia vừa tức vừa buồn cười cảm giác cứ việc trung gian có vài ngày thẩm rượu rượu đều ám đâm đâm đất á m chỉ qua cố thịnh muốn hay không cùng nàng chơi trò chơi với nhau có thể cố thịnh giống như một n h ư c ó gỗ cũng không biết hắn là thật nghe không hiểu vẫn là trang không rõ ràng tóm lại chính là không cùng nàng đã chơi chung cái này khiến thẩm rượu rượu cảm giác có chút khổ sở nàng cảm thấy cố thịnh nhất định là trên nàng đồ ăn còn hung hăng c ặ n g máy nghĩ vậy vui ở phòng họp trên ghế salon nắm lấy tay cầm thẩm rượu rượu liền một trận tâm phiền ý loạn khoác lên trên bàn hội nghị chân nhỏ đùa nghịch tính tình mà đã đạp lung tung ai nha thật là phiên a vương bắt đạn ngươi thích chơi đùa không chơi người ghét bỏ, bỏ ng thích chơi đùa không chơi chính ta chơi có được không cách cạch chính b u ồ nghịch tiểu tính tình đâu đột nhiên liền nghe cách cạch một tiếng cửa phòng họ bị người từ bên ngoài đẩy ra thẩm rượu rượu n g ầ g đầu nhìn lại chỉ thấy cố thịnh chính có bản thân túi đ e o vai đứng ở cửa sắc mặt phức tạp nhìn xem nàng cố thịnh đột nhiên xuất hiện để cho thẩm rượu rượu có chút kinh hỉ nhưng vừa rồi tiểu tính tình còn không có triệt để xuống dưới thế là ngửa cổ một cái có chút ngạo kiểu nói ngươi ngươi như vậy nhìn ta làm gì ta không phải sao nhìn ngươi ta là lại nhìn phòng hội nghị này cố thịnh tựa tại cánh cửa chật lưới nói ra hiện tại ta phòng hội nghị này cho ta cảm giác tựa như biển l a n nhà thầm rượu rượu không hiểu nói như thế nào mẹ hắn mỗi lần tới đều có mới cảm giác cố thịnh nói ra nó có thể là phòng họp cũng có thể là ảnh ấm phòng có thể là thần miếu phật đường còn có thể là nói chuyện cố thịnh nhìn một chút hình chiếu màn hình bên trên ổ vợ cụ kẹt cửa sổ trò chơi phòng trò chơi h ừ m cố thịnh chất lưỡi nơi này dựa theo phòng họp tiêu chuẩn thu n g ư ờ i tiền thực sự là thiệt thòi lớn ta thích thầm rượu rượu dựa vào ghế sofa chân bắt chéo nít lên đem bàn chân nhỏ bám vào bàn hội nghị ta địa bàn. ta nói nó là phòng chơi nó chính là phòng chơi châu bò cố thịnh chọn con cái vậy ngươi phòng trò chơi này làm sao thu phí a ta nghĩ chơi một tiếng nhưng ta chỉ có hai cây quả rửa vị kẹo que đủ sao lời vừa nói ra thầm rượu rượu đầu tiên là xứ sở ngay sau đó vừa mới tiểu tính tình giống như là bị gió thổi đi mây một dạng trong khoảnh khắc tan thành mây khói ai nha cái này thật đúng là là đ ổ i kịp sớm không bằng đ ổ i kịp xảo thầm rượu rượu cố gắng n h ị n xuống n ế t miệng lên mạn bất kinh tâm vô vô bên người chỗ trống trước kia ta đây đều là bốn cái kẹo que một tiếng đây hôm nay vừa vặn nửa giá ngồi đi ta cho ngươi thêm một tay cầm hết chương này chương một trăm linh bảy chân chính lợi nhuận thủ đoạn là để cho người chơi cam tâm tình nguyện bỏ tiền chương một trăm linh bảy chân chính lợi nhuận thủ đoạn là để cho người chơi cam tâm tình nguyện bỏ tiền ô、oh、hô、oh. c ố thịnh hướng trên ghế s a lon k h ẽ nghiêng k h ẽ hô một tiếng tiểu na cha là hiệu hưởng thụ mỗi một lần ngồi vào tiểu na cha chuyên môn tại trong phòng họ p chuẩn bị trên ghế s a l o n lúc c ố thịnh đều sẽ phát ra dạng n à y càng tháng hai người tiến vào trò chơi thầm dịu dịu thúc đẩy tiểu toan mang theo cô thịnh cùng nhau mở ra thiên thứ hai chương trò chơi l ự trình thật ra nghiêm trình mà nói thứ hai đại quan mới là trò chơi chân chính bắt đầu bởi vì bắt đầu từ nơi này bọn họ mới có thể chân chính đối mặt những cái kia càng phức tạp thực đơn càng nhiều hơn biến thành hình riết cái này đến cái khác khó khăn sẽ theo nhau mà tới bọn họ cần ở sau đó đang đi đường dắt tay xong vai đánh hạ cửa ả i khó khăn làm bản thân mạnh lên kỹ xảo tài năng cuối cùng đánh bại tham lam mà mạnh mẽ m ỉ ý quái trò chơi bắt đầu giống như là trước đó một dạng hai người tại gặp gành bên trong chế luyện thức ăn thỏa mãn một tấm lại một tấm đơn đặt hàng chỉ bất quá hôm nay cố thịnh tựa hồ hơi không có ở đây trạng thái không chỉ có sai lầm liên tiếp nhiều lần bởi vì không chú ý nấu nướng thời gian dẫn đến n ồ i lẩu bốc cháy kém chút để cho phòng bếp lần nữa lâm vào tận thế thậm chí có chút cấp thấp sai lầm liền thầm rượu rượu tay mơ này đều cảm giác không hợp t ố i thường hoàn toàn không phải sao cố thịnh loại cao thủ này người chơi nên xuất hiện sai lầm chú ý tới cố thịnh trạng thái không tốt rốt cuộc tại cố thịnh lại một lần nào rút sai lầm về sau thầm rượu rượu tạm ngừng trò chơi lao cố thầm rượu rượu đem một đôi chân dài từ trên bàn hội nghị thu hồi co lại chân tới chuyển chuyển c á n mông đem thân thể chuyển hướng cố thịnh người thế nào ta ta chơi chơi bởi vì hầu vợ cụ kẹt bão hỏa ngay tại hai ngày trước cố thịnh hệ thống cảm xúc giá trị tích lũy sớm hoàn thành nhiệm vụ đạt đến trăm vạn cấp bậc kết quả là trước tiên hắn liền đem tỷ t ả n phồn hai hạch tâm số liệu đổi đi ra nhưng mà hồi đói đơn giản có thể đem nó thiết lập lại vì thích hợp ca bin sổ mạ tỏ sẩn sổ gì thiết kế để án lại không dễ dàng như vậy khác biệt với hoàng kim chi phong trước đó chỗ đẩy ra ba bộ buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ gì trò chơi lần này tì h t ạ n p h ổ n trọng tâm hoàn toàn đang tình tiết bên trên là một bộ điện ảnh hóa tự sự tình tiết trò chơi đừng nhìn đây chỉ là một bộ phận toàn trò chơi thời gian bất quá sáu tiếng trò chơi nhưng văn án cùng kịch bản g ố c khổng lồ trình độ là trước đó mấy trò chơi đều không cách nào so sánh mấu chốt nhất là chuyện này còn chỉ có thể hắn tự mình đi làm hộ tống đại tắc tiền kỳ thiết kế công tác tương đối phức tạp cố thị nói gần nhất những ngày này xác thực bận b ệ u mà có chút đầu v ó c trong váng a nghe lời này một cái thẩm rượu rượu cảnh giác hộ tống đại tác thế nhưng là trọng điểm hạng mục là hệ thống xoay thắng vì thua thiệt trọng yếu nhất càng là hoàng kim chi phong tự thành lập tới nay đầu tư to lớn nhất một cái tác phẩm nguyên bản nàng còn nghĩ các loại hạng mục chính thức mở ra đã được duyệt thời khắc càng kẽ nghe một chút cố thịnh thiết kế đâu kết quả không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà bản thân vụ n trộm cố gắng tại không có cáo chi bất luận kẻ nào tình hùng giới sớm mở ra tiền kỳ thiết kế công tác ngư lại bản thân vụ trộm mở sách dẫn đầu tăng ca cổ vũ a i phong t ạ khí thầm rượu rượu giơ chân lên nhà không nhẹ không nặng mà đạp cố thịnh m ộ t ước đau lòng như góc ngươi dạng này làm sao lấy được đồ ăn v ậ t tệ ta không cần đồ ăn v ậ t tệ cũng có thể muốn ăn cái gì bắt cái gì cố thịnh h ắ t h ắ t vui lên cắm lệnh tại trên ghế salon hơn nữa hạng mục này độ khó quá lớn không quyển một quyển sợ là muốn bị tam b ả n phủ tươi sống đập chết rồi tình thế như vậy nghiêm trọng sao nghe lời này một cái thầm rượu rượu ánh mắt sáng lên còn có cái này chuyện tốt cũng may là cố thịnh nằm nâng cao ở trên ghế salon và không nhìn thấy thầm rượu rượu cái kia một đôi sáng n ờ i có thần mắt to nhất định sẽ phát giác được mánh khỏe người cho rằng, cố thị ngâng h lên cánh tay đem hai tay gối sau góp nhìn về phía trần nhà hộ tống đại tắc không giống với chúng ta trước đó tác phẩm không chỉ nhìn trong trò chơi hạch chất lượng công nghiệp trình độ kỹ thuật cũng là quan trọng đánh giá tiêu chuẩn thậm chí là chủ yếu một trong những tiêu chuẩn chúng ta đầu tư có hạn chi phí liền bày ở cái này công nghiệp trình độ cùng trò chơi thể lượng nhất định phải bỏ qua một đầu đây là khách quan tồn tại vô pháp bù đắp mà hai cái này hạng vô luận là đối với ta vẫn là đối với nghệ du mà nói đều không có cái gì có thể mang tính lựa chọn nghệ du ít hai toàn cảm giác phụ trợ kỹ thuật nhất định phải ở trong game có chỗ thể hiện chúng ta không thể vì bảo trò chơi thời gian đi làm một đoàn công nghiệp trình độ ở vào thế kỷ trước điện tử rác rưởi đi ra như thế người chơi chắc là sẽ không mua trướng ta dựa vào đường a có thể a đại ca có thể nghe thế thầm rượu rượu kém chút này lên tại chỗ liền muốn nói chúng ta vì sao không thể chế tạo rác rưởi bán cho người chơi không có người mua trướng chẳng phải là chính hợp ý ta tốt nhất một phần đều chờ bán ra ngoài dạng này hai ước liền sẽ biến thành hai mươi cái ức tư nhân chuyến du lịch sang trọng thuyền cái này không phải sao thì có nhà có thể lời đến khoe miệng thầm rượu rượu lại cho nuốt trở về không được lời này thật sự là quá mức bị tiên nàng nói không nên lời không nói đến lao cô biết hoài nghi coi như lui một vạn bước nói lao cô hoài nghi không đến bản thân hệ thống trên đầu hắn cũng sẽ không đáp ứng loại này không hợp thói thường yêu cầu phải biết thầm d i ệ u diệu hệ thống khởi động yêu cầu một trong chính là hạng mục nhất định phải đi qua người quản lý chủ quan đồng ý từ người quản lý tiến hành khởi xướng cố thịnh nói hạng mục này không được vậy cái này hạng mục thua thiệt chính là trong sáng thua thiệt không có một phân tiền hoàn lại tiền vẫn là câu nói kia lao cô không phải sao nàng hệ thống khôi lỗi hoàn toàn tương phản lao cô mới là nàng hệ thống chân chính trên ý nghĩa trường không giả nghĩ vậy thẩm rượu rượu thầm than một tiếng đáng tiếc lắc đầu cho nên cho nên cố thịnh thở dài cho nên để đạt tới hộ tống đại tác công nghiệp tiêu chuẩn chúng ta cũng chỉ có thể coi lại trò chơi nhỏ thể lượng rút ngắn trò chơi thời gian chứ a thẩm rượu rượu gật đầu hiểu thiếu cân thiếu hai h ử m cố thịnh một t r ậ t lưỡi cái này cái này l ờ i gì đây là cái này không tốt lắm nghe ha ha hắn cấp bách hắn cấp bách thẩm rượu rượu một đôi mắt to chấp chấp giống trăng lưỡi liềm lộ ra cùng khôi hải một dạng tiện tiện biểu lộ tốt n g u y một cái siêu tân tính a học được thiếu cân thiếu hai hai trăm tháng tám bánh hộp quà tất cả đều là hậu quả bên trong liền hai khối bánh trung thu đúng không ta cố thịnh há hốc mồm muốn phản bác lại lại không biết làm sao nói không biết nói gì bởi vì thẩm rượu rượu nói chính là hạng mục này to lớn nhất điểm đau nguyên bản cố thịnh nghĩ rất tốt tì t à n phồn hai hạng mục này lại có tình tiết lại có bao nhiêu người đối chiến mặc dù nhiều người đối chiến bởi vì nó siêu cao thao tác tính sẽ để cho người chơi kỹ thuật lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng tiến tới dẫn đến trò chơi tuổi thọ rút ngắn lực ảnh hưởng kém xa tình tiết bộ phận a nhưng ít ra nó có có nhiều người nó coi như cái hoàn chỉnh trò chơi liền có thể cùng tấn đằng tam bản p h ụ so tay một chút có thể đem hạch tâm số liệu hối đoái đi ra cố thịnh đơn giản dự đoán một lần dự toán mới phát hiện tràn đầy không phải sao chuyện như vậy hai ước trong vòng tài chính dự toán chỉ có thể ủng hộ hắn đem một mình bộ phận làm tốt làm tinh muốn làm nhiều người hai cái biện pháp muốn sao để cho một đời mới toàn cảm giác kỹ thuật rút lại đem trò chơi toàn cảm giác phản hồi làm đến ập như thế lướt qua liền thôi muốn sao gia tăng dự toán tăng lớn chi phí đầu tư hướng ngân hàng vay mượn hoặc tiếp nhận chia hoa hồng đầu tư cực kỳ hiển nhiên hai cái này hạng lựa chọn đối với hoàng kim chi phong mà nói đều không thực tế cố thịnh không thể tiếp nhận một cái rõ ràng có thể rất h o à n mỹ nhưng lại bởi vì chi phí không đủ dẫn đến tình tiết biểu hiện t ì vết nhiều người biểu hiện không tốt hai đầu không lấy lòng tác phẩm mà thẩm rượu rượu đây lại từ không tiếp nhận bất luận cái gì một nhà phe thứ ba đầu tư kết quả là cố thịnh cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt đem nhiều người tạm thời chém đứt trước bảo một đầu để cho một mình tình tiết biểu hiện lực kéo căng có thể cứ như vậy vấn đề mới liền xuất hiện chính là thẩm rượu rượu vừa rồi chô đưa ra thiếu cân thứ hai một cái hộ tống đại tác chỉ có một cái sáu tiếng khoảng t r ừ n g một mình tinh tiết khẳng định cũng sẽ gặp không ít lên án cho nên những ngày gần đây cố thịnh cũng một mực tại vì chuyện này mà nhức đầu thật ra nguyên bản chuyện này cũng tốt giải quyết hạ ra chứ đem giá cả đánh xuống tình huống bình thường hộ tống đại tác giá cả không phải tại một trăm chín mươi tám nghìn năm trăm sáu mươi tám ở giữa nhà tỷ t à n phồn bán chín mươi tám hoặc là sáu mươi tám cao chi phí giá thấp mặc dù lợi nhuận chu kỳ biết kéo dài vô pháp giống như trước kia một dạng làm đến một hai tinh kỳ hồi vốn bắt đầu lời nhưng ít ra danh tiếng sẽ không sụp đổ sẽ không khiến cho người chơi bất mãn tóm lại là có thể kiếm tiền nhưng vấn đề là hộ tống đại tác lại không thể tùy tiện hạ giá 198.568 là ngành nghề nội bộ ngầm thừa nhận tiêu chuẩn có thể cao hơn cái giá tiền này nhưng lại không thể so sánh 198 t h ấ p nữa lại thấp n g ư ờ i coi như không lên hộ tống đại tác hơn nữa buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì nhà đầu tư cũng sẽ không đồng ý đã như thế tình huống lung túng liền đã xảy ra cố thịnh núi v a y thầm rượu rượu khoa tay ra ngón tay cái chúng ta muốn để người chơi hoa 198 h ộ tống đại tác giá cả đi mua một cái chỉ có sáu tiếng trò chơi thời gian tác phẩm、hoa. vì thiếu nghĩ sảnh thầm r rượu rượu ư duy r nhất một lần khả năng có người sẽ nói hiện tại cái này điện ảnh thị trường một bộ phim buồn sổ mạ tỏ sần sổ dị điện tử phiếu đều muốn bảy tám c h ơ i thậm chí trên trăm do so sánh tựa hồ hoa hai trăm linh khối tiền cho một bộ phận sáu tiếng trò chơi tính tiền cũng không cái gì thế nhưng là đừng quên trò chơi ngành nghề là có hướng ngang so sánh nhà khác trò chơi cũng là số lượng nhiều bao ăn no công nghiệp chất lượng cao nhà ngươi trò chơi vừa ngắn lại nhỏ thị trường sức cạnh tranh tự nhiên là kẹo khố húng chi cho đến tận này thị trường còn không từng xuất hiện bất luận cái gì một bộ có thể làm cho các người chơi cam tâm tình nguyện bỏ tiền xem phim trò chơi cho dù là chấn đỉnh cái này từ trước đến nay lấy ưu tú tình tiết xưng d a n h một đường công ty cũng sẽ ở mỗi một bộ phận trong tác phẩm gia nhập nhiều người đối chiến hình thức dùng cái này kéo dài trò chơi sinh mệnh người ánh sáng làm tình tiết sợ không phải đem người chơi nhóm làm bảo làm a bất quá càng như vậy thẩm rượu rượu lại càng hài lòng lúc đầu đối mặt t a m bản phụ bọn họ liền khó mà chống đỡ bây giờ cố thịnh mà là bởi vì chính hắn đã tốt muốn tốt hơn thái độ tự động đem độ khó tăng lên một bậc thang cái này thua tiền đại bảo bối nhi đi đâu mà tìm đây nghĩ vậy thẩm rượu rượu khoát tay á o thượng trưng mà an ủi một lần cố thịnh được rồi quay đầu đau cùng lắm thì chúng ta làm lại từ đầu ta sẽ có biện pháp nàng đương nhiên là có biện pháp thua thiệt càng nhiều nàng càng có biện pháp thiền nha thua thiệt một khối trở lại mười khối hoàng kim chi phong vĩnh viễn sừng sưng không ngã hơn nữa chúng ta đây cũng là bất đắc gì mà vì đó thẩm diệu diệu nói ra ai cũng muốn đem trò chơi làm thập toàn thẩm mỹ nhưng vấn đề là chúng ta xác thực không có nhiều như vậy tài chính từ căn bên trên ta liền cùng tấn đẳng tam đại tướng không phải sao một cái cấp bậc cho nên ta tin tưởng bất kể là người chơi vẫn là nghệ du đều có thể lý giải cùng lắm thì nói đến đây thẩm diệu diệu dừng một chút nhãn c h â u xoay đ ộ n g cùng lắm thì chúng ta về sau ra lại cái bộ hai nha hoặc là dùng các ngươi chuyên ngành lời nói ra một bổ sung bao gọi g i ờ l ờ cờ a đến lúc đó chúng ta bán tiện nghi một chút xem như phản hồi người chơi như vậy thì lại có thể lập cái hạng mục thầm rượu rượu trong lòng thầm khen bản thân thông minh bản thân ngồi trước danh tiếng còn kém sức lực còn ra cái tiếp theo làm tiếp lấy lừa gạt tiền khá lắm nát càng thêm nát nếu là thật có người mua mình nhất định đến từ hoàn lại tiền bộ phận bên trong rút ra một bộ phận toàn bộ hoàng kim chủ cho những cái kêu oan chủng nhóm chị một chút đầu góc đương nhiên thầm rượu rượu cũng chính là nói như vậy nàng biết lao cô đối với thị trường trò chơi điều khiển luôn luôn cũng là cực kỳ tinh chuẩn c h ỉ ít so với chính mình lợi hại hơn nhiều loại này bại não thủ đoạn liên nàng một cái nghiệp dư đều có thể nhìn ra tất thua thiệt không thể nghi ngờ chắc h ẳ n lao cố ai uqm ý kiến hay a cố thịnh vỗ tay phát ra tiếng ngầm đầu nhìn về phía thẩm rượu rượu ai u cờ m ờ n ở thẩm rượu rượu t r ừ n g lớn hai mắt cũng ở đây trong lòng phát ra đồng dạng kinh hô tốt rồi ta tổng giám đốc điều hành biến thành bại não a nó góc độ k è o cua to lớn kém chút tránh thẩm rượu rượu eo nhỏ c h ủ ý gì tốt ra giờ l ờ cờ a cố thịnh chỉ chỉ thẩm rượu rượu mặc dù ngươi không hiểu gì trò chơi ngành nghề nhưng cái này cũng không trở ngại ngươi là tiểu thiên tài ngươi tại nói ta thẩm rượu rượu theo cố thịnh ngón tay phương hướng túi đầu nhìn xem bản thân lại vặn vẹo một chút thân thể phát hiện cố thịnh đầu ngón tay một mực đi theo bản thân lúc này mới xác nhận hắn nói chính là mình ta liền tuy tiện vừa nói như vậy thẩm rượu rượu sờ lên miệng có chút không biết làm thế nào ngươi đây là một loại nào đó kiểu mới âm dương quái khí sao xin lỗi ta không ghét đến a hừm tự tin điểm cố thịnh ngồi dậy nhẹ nhàng vỗ vỗ thẩm rượu rượu đầu vai không phải sao âm dương quái khí ngươi vừa rồi ý nghĩ thật rất không tệ lần này hạng mục chúng ta thật ra đại khái có thể cứ như vậy để nó chạy trần truồng về sau lại ở trong game để vào chứng màu tiến tới dẫn xuất trò chơi bổ sung nội dung nghe cô thịnh lời nói thẩm rượu rượu chỉ cảm thấy một cỗ thông thấu cảm giác từ bàn chân một đường bay thẳng bầu trời ta cảm thấy hoàng kim chi phong lúc trước bổ nhiệm ngươi làm tổng giám đốc điều hành trở thành công ty linh hồn nhân vật thực sự là chính xác nhất quyết sách thật ra u nếu như là ta ta thậm chí chọn để cho bổ sung nội dung miễn phí bởi vì bản thân nó liền hẳn là trò chơi một bộ phận chẳng qua là bởi vì thực lực chúng ta không đủ riêng cớ cưỡng ép đem bọn hắn giá thành hai bộ phận nói chuyện thật m làm ra một muốn rượu rượu suy u lợi dài ra bộ vẻ hổ thẹn, thở ty ty vẻ vì hổ nhiên, nghĩ, cho h nói. Đương nhiên, ngươi vì công ty suy nghĩ, muốn cho công n n a có thể Thật lý giải. Thật ra thẩm rượu rượu là hơi được một tấc lại muốn tiến một thước nàng thậm chí nghĩ lắc lư cố thịnh làm một cái trong sáng miễn phí hạng mục vạn vốn không lợi đến lúc đó đầu tư bao nhiêu gấp m ộ ư ơ i lần hoàn lại tiền thì có bao nhiêu nàng l i ê n rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ xem tiêu thụ số liệu người chơi số lượng mỗi ngày giống t r ờ i lấy thẩm phán một dạng nơm nớp lo sợ nhưng mà thẩm rượu rượu cũng biết bản thân bao nhiêu là hơi s、si、u tâm vào tưởng nếu là cố thịnh có thể đồng ý làm miễn phí cho chơi n à n g đã sớm thực hành làm gì còn muốn nhiều lần thăm dò hệ thống danh giới đem hoàng kim chi phong trước kia trò chơi đều định thành hàng nghiệp giá thấp nhất nhưng mà t h â n kỳ sự tình thường thường liền sẽ tại trong lúc lơ đạn giáng lâm ngươi thực sự là nghĩ như vậy thôi ta đã thấy lúc này cố thịnh hai mắt tỏa sáng cảm xúc thậm chí muốn so vừa rồi còn v ă n r ộ i không hề nghi ngờ tiểu nạ trạ liên quan tới trò chơi bổ sung nội dung đề nghị nhất định chính là v i ệ n cao ốc chi tướng nghiêng cố thịnh đã nghĩ tới rốt cuộc phải lấy như thế nào hình thức đi cứu vớt cái này còn chưa đem bán danh tiếng liền đã bấp bên trò chơi hắn muốn một bước đúng chỗ thừa dịp tỉ t ạ n phổ nhiệt độ trực tiếp đem khoản kia danh tiếng người chơi số lượng song bạo dạp trò chơi xem như cỡ lớn giờ lờ cờ bổ sung vào trong trò chơi đ ư ơ n g nhiên liên quan tới cái này cỡ lớn giờ lờ cờ cố thị nguyên bản ý nghĩ là miễn phí chỉ có điều hắn cho rằng đây đối với tiểu na cha mà nói nhất định là có chút khó mà tiếp nhận dù sao nếu quả thật khai phát khoản kia siêu cấp cỡ lớn giờ lờ cờ đầu tư khẳng định cũng nhỏ không được tiểu na cha là khẳng khái nhưng nên còn không đến mức khẳng khái tới mức này đem một cái thiên tân vạn khổ hao phí đại lượng tài chính khai phát giờ lờ cờ để tránh phí hình thức đưa tặng cho người chơi cho nên hắn mới lựa chọn một cái tương đối điều hòa biện pháp tật khả năng đem siêu cấp giờ lờ cờ giá cả đ ẹ thấp coi như là cho tiểu na tra một câu trả lời hợp lý nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến tiểu na tra giác nộ cao như thế vậy mà trực tiếp mở miệng nói muốn miễn phí phản hồi người chơi cố thịnh kinh hãi chơi xanh a đại địa nhà thần tài hiện linh a tiểu na tra cái này vung tay trường quỹ thế mà cũng một ngày kia cùng ta tư tưởng đồng bộ nàng thế mà tán đồng dạy thoa trên gấm kế hoạch thậm chí chủ động đưa ra miễn p í để cho trò chơi danh tiếng truyền bá lực càng mạnh đã như vậy người yên tâm đi cố thịnh trịnh trọng hướng thẩm rượu rượu gật gật đầu mặc dù chúng ta giờ lờ cờ biết để tránh phí hình thức trưng bày nhưng mà ta nhất định sẽ có biện pháp để nó vì công ty mang đến phải có giá trị a soa ngươi thật là có thể thổi n g ư ỡ bức thẩm rượu rượu ở trong lòng cười nạo một tiếng miễn phí Fì. một cái miễn phí trò chơi ngươi có thể kiếm cái truy ngươi muốn xuất h ỏ a kỳ lần a thẩm rượu rượu nói đùa nàng không phải sao không biết miễn phí trò chơi có thể kiếm tiền thậm chí một số thời khắc so bán đức chế trò chơi càng mất tiền nhưng mà nàng không tin cố thịnh có thể từ bỏ bản thân cao、nào. lựa chọn hướng tấn đằng học tập lớn làm đặc biệt bản thảo trò chơi rút thưởng buôn bán trò chơi thuộc tính lựa gạt cờ gì tận mà cố thịnh cũng không ra ngoài dự liệu lắc đầu cấp quá thấp chân chính lợi nhuận thủ đoạn là để cho người chơi tại không nhận uy hiếp tình hùng dưới cam tâm tình nguyện bỏ tiền ta trò chơi này trước đ ổ i cho người chơi một cái đóng gói tinh mỹ thiếu cân thiếu hai gian thương hàng lại bu một cái miễn phí nhưng có bên trong mua giờ lờ cờ liên một trận này thao tác đừng nói người chơi ta đều muốn mắng ngươi đ â y quả thực là tại lấy chính mình trước kia tác phẩm tích lũy danh tiếng làm tiêu phí khoán tùy ý tiêu xài đến lúc đó không chỉ có bộ tác phẩm này biết sụp đổ thậm chí về sau tác phẩm cũng sẽ nhận liên lụy tiếng mắng không ngừng lượng tiêu thụ nát n h ừ mà ta thầm rượu rượu liên sẽ ở trong đó cướp lấy đến tài phú kết xù trở thành cái kia cầu thả tại bảy nát siêu tân tinh phía sau điên cùng điểm tiền mặt siêu cấp tiểu phú bả cuộc sống tốt đẹp đang ở trước mắt nghĩ vậy thẩm rượu rượu tâm trạng cũng gấp đôi mỹ lệ v ô bàn tay một cái tốt rồi hiện tại vấn đề cũng giải quyết có thể chơi thật vui trò chơi a đương nhiên giải quyết cho tới nay khốn nhiễu bản thân vấn đề cố thịnh cũng trọng chấn c ờ i trống cơ lấy tay cầm n ồ i lửa nấu cơm tụ cục tiểu toa ăn lần nữa thúc đẩy chỉ chốc lát sau trong phòng họp liền chuyển ra chim h o t hoa nở không thêm rau xà lách ta đều nói rồi hơn ba nghìn lần cái này đơn này hamburger không thêm rau xà lách liền cứng rắn nhét đúng không người lừa đảo người tuyệt đối không nói lại nói không thêm dao xà lách ngươi đem dao xà lách ném vào ta bên chân móng v ố t lần sau đánh với ngươi trò chơi ta không phải mang một giám sát ai này không cần đến ngày mai ta liền tại phòng h ọ p trang giám sát liền chuyên môn ghi chép ngươi những cái này mạnh miệng rảo biện với gác hung hăng cản váy a ngươi thẩm rượu rượu cố tình gây sự a ngươi cố t ì n h ngươi đừng học ta ngươi đừng học ta ngươi lại học ngươi lại học thẩm rượu rượu là heo ta giết ngươi cầu tặc vài ngày sau thân giang khoa học kỹ thuật cao úc hoàng kim chi phong phòng học xanh s ạ theo cửa phòng họ bị đề ra trong phòng họp đã tại tòa năm tên bộ hạng mục hạch tâm chủ quán quay đầu nhìn lại chỉ thấy cố thịnh cùng thẩm d i ệ u d i ệ u trước sau đi đến đằng sau đại bí sở k i n h chu cũng ôm hội nghị bản ghi chép đi theo vào ba người an vị ngồi lên thủ vị thẩm d i ệ u d i ệ u nhìn xung quanh một vòng phòng họp gật gật đầu chúng ta người đều đến đông đủ bắt đầu đi cố tổng giám đốc điều hành t r ư ớ c giới thiệu một chút tình huống vừa nói thẩm d i ệ u Diệu nhìn về phía cố thịnh hai người lướt nhau cố thịnh nhẹ gật đầu mở miệng nói hôm qua ta và thẩm tổng đi chung kinh tham gia nghệ du hạng mục động viên hội tin tưởng mọi người cũng đều biết hiện tại đem hội nghị tình huống cùng đại gia làm giới thiệu sơ lược Hôm qua hội nghị ý nghĩa chính qua ý thứ ổ n cộng n g là à công trình diện, ty theo t h tự là c hai ú n g t n ộ viêm nghệ cồn, n à nhà là nhà hộ tống đại tác nhà đầu tư. Hội nghị ý nghĩa chính thứ nhất là để cho chúng ta 3 nhà công ty thông thông khí, lẫn nhau có cái biết rồi, về sau có thể chiều ứng lẫn nhau. Thứ h tống tác tư. ta ty biết công lẫn ứng lẫn n g đại đầu để cái rồi, có có sau ý về du cũng nhân cơ hội này hướng tham dự hội nghị đại biểu phô bảy một lần nghệ du ít hai khai phát tiến độ cùng trước mắt cơ bản hoàn thành đã thông qua thần kinh an toàn kiểm tra toàn cảm giác phụ trợ kỹ thuật không nói khoa trương chút nào đây là buồn g sổ mạ tỏ sẩn sổ gì một lần kỹ thuật bảo tàng cố thịnh giọng điệu chắc chắn không có nửa phần nói khoác chi ý hắn hôn qua tự thể nghiệm một lần cái này phụ trợ kỹ thuật hai chữ nhi khủng bố thông qua phụ trợ kỹ thuật gia trì nghệ du ít hai nhằm vào trong trò chơi hoàn cảnh phụ lên chi tiết xử lý chân chính làm được dĩ giả loạn chân đơn cử đơn giản ví dụ trò chơi thiết t r í một cái người chơi ngồi ở trước bàn viết chữ cơ sở toàn cảm giác hệ thống giới người chơi có thể cảm nhận được trang giấy nhiệt độ vật thể xúc cảm nghe được bút chỉ viết v ù v ù tiếng nhưng mà đi qua phụ trợ kỹ thuật tăng cường người chơi trừ bỏ trở lên những cái kia còn có thể sờ đến trên mặt bàn bụi đất cảm nhận được ngòi bút cùng trang giấy ở giữa ma sát cản trở cảm giác cùng chữ viết tấn để lên trang giấy rất nhỏ phản hồi loại này kính hiện vi cấp bậc chi tiết tối ưu hóa cho đi cố thịnh cực kỳ rung động mạnh thậm chí nói là dùng mình đều không quá phận bởi vì vào thời khắc ấy h ã n t ự i hồ thấy được giả lập cùng hiện thực ở giữa tầng k i a như có như không ngăn cách bị triệt để đánh vỡ t hư v i y n thế giới cửa chính hoàn toàn mở ra một cái chân chính thế giới thứ hai đã làm xong chuẩn bị chờ đợi kẻ khai thác đến đây thăm dò ở chỗ này khai cương tác thổ thành lập bất hủ công lao sự、nghiệp. cố thịnh lúc ấy thể nghiệm xong liền hối hận mẹ thất sách không nên làm t ỷ tạn phồn a ta nên chỉnh mi giờ đi ra s á c kích sáng tạo cái mới thể nghiệm cảm giác tất cả đều có thể hiện chủ quan rồi lúc này cố thịnh liền âm thầm thể chờ thời cơ chín mồi về sau ỉ vào trò chơi phân cấp chế độ bảo hộ hắn nhất định phải làm mi giờ đi ra ân bất quá hiện tại đổi hạng mục nhất định là không còn kịp rồi hơn một trăm vạn cảm xúc giá trị t ỷ tạn phồn đã hối nói đi ra hối hồi hộ tống đại tác cho người ta trước mỡ giống như cũng hơi quá bất hợp lý mi giờ vẫn là hơi lui về phía sau thả một chút a nghĩ đến cố thịnh mở miệm nói ra hôm qua hội nghị tình huống căn bản chính là như vậy như vậy hôm nay đem tất cả đều gọi đến chắc hẳn các vị cũng đều biết vì sao tờ tờ ép hạng mục thiết kế đề án ta hôm qua đã đều phát đến mọi người trong tay có ý nghĩ gì không sai ngay tại hôm qua cố thịnh trải qua mấy lần biên tập sửa chữa tăng tăng thêm bổ, rốt cuộc đem tỷ t ả n p h ổ n thiết kế đ ề án luyện chế ra hôm nay cái hội nghị này chủ đề chính là tỷ t ả n p h ổ n đã được duyệt biết gặp cố thịnh nói xong mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng tất cả mọi người lại đem ánh bắt đầu nhập trở về cố thịnh trên người biểu lộ tựa hồ có chút do dự không hề nghi ngờ bây giờ cố thịnh trong công ty địa vị như mặt trời ban trưa vô luận là lẹp bốn ỷ hậu gấp m ộ ư ơ i lần chi phí t r ê n lệch đại bại quan diệu vẫn là châu á đại loạn đấu bên trong tuyệt địa cầu sinh giết ra đường máu đem kim hoàng quan cùng quyền trưởng ở lại hoa quốc hiện hách chi ế n tích không không hiện lộ rõ ràng hắn địa vị nồng cốt bây giờ bộ hạng mục tất cả đều lấy cố thịnh như thiên lôi sai đâu đánh đó bất quá cực kỳ hiển nhiên đối với tờ tờ ép hạng mục này đám người thật đúng là có điểm dị nghị có thể trở ngại đại lão bản thẩm rượu rượu ở đây lại sợ nói rồi về s a đối với tổng giám đốc điều hành ảnh hưởng không tốt thế là đều hơi do dự nhao nhao đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía cố thịnh rất ý tứ rõ ràng có thể nói sao nếu không ta bộ hạng mục tự mình nói mắt thấy tất cả mọi người đồng loạt nhìn mình cố thịnh trong lòng g i ậ n mình ai cờ mờ n ở trên người của ta làm sao đột nhiên nhiều thêm một món áo bảo màu vàng tự a trong lòng tự đ ủ đây cũng chính là tiểu na cha vui lòng làm cái vung tay trường q u ý căn bản không quan tâm những chuyện này bằng không chỉ là cái nhìn này đều đủ bản thân uống một bầu bất đắc di khoát khoát tay nói nói nói có cái gì thì nói cái đó ta hôm nay không phải liền là cùng thẩm tổng báo cáo nha à đúng đúng đúng Đám người lúc này mới như ở trong ngậu mới tỉnh giống như là hoa hướng dương một dạng lại n h a o n h a o đem đầu chuyển hướng thẩm rượu rượu trầm ngâm chốc lát vẫn là giang vân dẫn đầu mở miệng trước thẩm tổng cái này thiết kế để án chắc hẳn ngài cũng đã nhìn rồi giang vân câu nói đầu tiên thì đem thẩm rượu rượu nghẹt rồi trở về suy nghĩ một chút cái kia nhiều đến mấy chục trang bản cá o bạch thẩm rượu rượu không khỏi dùng mình một cái hướng giang vân đưa qua một cái lập lờ nước đôi xấu hổ mỉm cười báo ý tứ a ta không có nhìn ta cảm giác món đồ kia xem x o n g rồi dễ dàng rụng tóc huống hồ ta sớm trước đó liền đã cùng lao cố Ta c h ỉ b i ế ân tất ân thầm rượu rượu miễn cưỡng nít mép một cái xem như đ ắ p lại gia hiệu giang vân nói tiếp đi nói thực ra ta không nghĩ tới chúng ta lần này kịch bản vậy mà phức tạp như vậy giang vân gật đầu tiếp tục nói đương nhiên không thể nghi ngờ loại này lượng cấp kịch bản đối với chúng ta trò chơi câu chuyện tạo nên nhất định là có cực lớn có ích dù sao nhận chi phí ảnh hưởng chúng ta thể lượn g liền bày ở nơi này muốn xuất kỳ chế thắng liền phải tại có hạn thời gian bên trong nói tốt câu chuyện nhưng mà nói đến đây giang vân dừng lại một chút ở trong lòng cân nhắc một phen lại nhìn cố thịnh liếc mắt cuối cùng vẫn làm ở miệng nói nhưng mà dô bốt cái này đ ể tài lời nói thật nói ta không phải sao đặc biệt xem trọng nha nghe vậy thẩm diệu diệu hơi n h ú n g mày vẫn còn có vui mừng ngoài ý m u ố n trước đó nàng mặc dù cùng cố thịnh tán gẫu qua hộ tống hạng mục biết nó hạng mục độ khó là rất lớn hồi vốn gian nan nhưng mà nhưng lại chưa tỏ tường mảnh biết rồi hạng mục cụ thể nội dung trò chơi càng không c ẩ n thận đọc cái tia nhìn qua liền để đầu g ó người hoang o n g thiết kế đề án lần này giang vân đột nhiên đối với nội dung trò chơi đưa ra dị nghị không khỏi để cho thẩm rượu rượu trợt cảm thấy chói sáng hứng thú giang chủ quản nói tỉ mỉ giang vân em hay nói hắn cũng không phải là không chiến chức e sợ cũng không phải nói chuyện giật gân n h i ề u loạn quan tâm bởi vì bây giờ liền toàn bộ thị trường trò chơi mà nói robot cái trò chơi này đề tài vô luận trong nước nước ngoài đều xem như ít lưu ý bên trong ít lưu ý hơn nữa nó cái này ít lưu ý cùng trước đó khủng bố trò chơi còn không một dạng các người chơi không thích khủng bố trò chơi cuối cùng là chán ghét kỳ đồng chất hóa dùn c ạ dở xáo lộ cho nên phạt mỏ phộ bị á mới có lật bán cơ hội có thể các người chơi không thèm chịu nề mặt mũi robot cho chơi là bởi vì cái này trò chơi loại hình từ căn bên trên chính là nát không ai có thể làm tốt mặc dù trên lý luận mà nói sộ mạ tỏ sần sổ gì lái cơ giáp chỉ là nghe t i ể u khiến người nhiệt huyết sôi trào nhưng trên thực tế chờ công ty nhóm chân chính đem robot làm vào trò chơi về sau mới phát hiện trò chơi thực tế thể nghiệm tràn đầy không phải sao chuyện như vậy bởi vì robot vật này người tất nhiên làm ra như vậy nó l ự c phá hoại liền nhất định phải vô cùng mạnh mẽ và không ta lái cơ giáp làm gì cho nên sơ kỳ robot trò chơi cơ bản đều đem robot làm thành một cái phụ trợ đạo cụ lên trời xuống đất không gì làm không được ra sân chính là một trận gió tanh m ư a máu phi thường vô địch nhưng rất nhanh vấn đề liền xuất hiện bởi vì robot thật sự là mạnh mẽ q u á đáng cho nên tại đối mặt kẻ đ ị c h lúc cuối cùng sẽ hiện ra nghiền ép trạng thái tiểu tiểu người bình thường tại robot trước mặt không hơi nào sức đối kháng chỉ có thể mặc cho xâm lược mà robot mang đến kích thích cảm giác cũng sẽ giống như là thuốc kích thích một dạng tại ngắn ngủi có hiệu lực về sau lại nhanh chóng hạ xuống người chơi hứng thú sẽ nhanh chóng đánh mất cứ thế mãi người chơi liền sẽ lâm vào vô địch trong cô đơn dù sao nghiền chết kiến chuyện này, chỉ có thể duy trì chốc lát cảm giác mới mẻ vô pháp mang đến bền bị cảm giác thành thự không còn khiêu chiến liền không có động lực lái cơ giáp cũng biến thành làm theo phép càng ngày càng nhàm chán thế là h i ể u đ ư ợ c cái này tệ nạn công ty nhóm bắt đầu chuyển biến ý nghĩ công ty nhóm bắt đầu ở game off lìn bên trong chế tác cùng robot thế lực ngang nhau đơn vị mà ở nhiều người trong đối chiến thậm chí trực tiếp bưng lên đại chiến người máy cũng không có qua bao lâu thời gian vấn đề liền lại xuất hiện người người có công luyện người người hữu cơ mở r ỗ bốt tựa hồ chẳn g phải đặc t h ủ tựa như ngươi cũng là giáp tơ hắn cũng là cái giáp tơ mọi người cũng là giáp tơ et cờ liền không có ý nghĩa thậm chí bởi vì đại chiến người máy cần tấp nập không ngừng chế tạo cảnh tượng hoành tráng oanh tạc làm đánh vào thị giác cứ thế mãi loại này đối chiến cho người chơi mang đến thể nghiệm giống như là quan sát một bộ dài đến vài giờ mạch cổ bay đạo diễn cắt nối biên tập tập hợp một dạng đầu đều bị nổ hoang ọ n g thể nghiệm cảm giác thậm chí còn không bằng truyền thống súng ống đối chiến trò chơi cho nên giang vân bung ô tay robot trò chơi lúc trước chính là khái niệm p h ụ dung sớm nở tối t à n liền thực tế tác phẩm cùng nhiệt độ phương diện vẫn luôn hết sức khó xử đến bây giờ gần như đã tuyệt tích mà giang vân mấy câu nói giống như là kéo lên màn mở đầu một dạng lời còn chưa dứ đương nhiên vân ca nói robot cân bằng độ khiếm khuyết chỉ là một mặt tại trò chơi phong cách cùng biểu hiện lực bên trên robot trò chơi cũng đã s ớ miến b vị trò chơi nha nhất là hàng nội địa trò chơi mỹ thuật phong cách tất cả mọi người cực kỳ tìm ị h i lãnh thép công nghiệp cảm nhận loại này lãnh cảm phong cách thậm chí tại một chút công ty bắt lấy người chơi ít về đem robot lương hóa làm thành nữ người máy về sau lãnh thép công nghiệp phong cách liền càng thêm suy thoái mặc dù cá nhân ta càng ưa thích loại này tiểu chúng t a thực robot phong cách nhưng thị trường xác thực không lạc q lắm mà ở h ư ơ n g săn sau khi nói xong luôn luôn ít nói rộng rãi cũng từ kỹ thuật góc độ giảng thuật robot trò chơi chế tác độ khó cũng biểu thị bản thân mặc dù rất chờ mong loại khiêu c h ế này nhưng mà thị trường nhưng lại không chờ mong đám người n g ư ờ i một lời ta một câu từ khác nhau góc độ phân tích robot trò chơi bây giờ suy thoái cùng thị trường không hữu hảo nói tóm lại chính là một câu để cho robot trò chơi trở thành hộ tống đại tác thực sự không phải là một sáng suốt quyết định thậm chí nói câu không dễ nghe tại bây giờ trò chơi vòng dưới hình thế làm robot trò chơi hoàn toàn chính là tốn nhiều tiền làm việc nhỏ phí sức không có kết quả tốt thầm rượu rượu là càng nghe càng vui vẻ càng nghe càng phân chấn tốt ta quá tốt rồi n g trọng trọng, một, thẩm thẩm một trận này thao tác nhất định chính là từ kiếm tiền trên xa lộ một cái quay đầu bỗng nhiên đâm vào thua tiền tiền đồ tươi sáng phía trên hai long gật gật đầu nhìn xung quanh một vòng cái khác đâu còn có vấn đề gì sao lần này đám người không do dự đồng loạt lắc đầu là tờ tờ ép hạng mục này trừ bỏ đề tài không thích hợp bây giờ thị trường trò chơi bên ngoài lại không có vấn đề bất quá cũng hoàn toàn là cái này vấn đề duy nhất trí mạng nhất một cái trò chơi chính là cho dù tốt không có thích hợp sinh tồn thổ nhưỡng đến cùng cũng là hưởng công nói cái gì đều không dùng trừ phi vậy liên bằng vào chúng ta làm điểm xuất phát sáng tạo thị trường thầm rượu rượu tay nhỏ vung lên trấn thanh nói ra a lời vừa nói ra trong phòng họp một mảnh xôn xao đại gia nhao nhao dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía thầm rượu rượu phán phát không dám tin tưởng lỗ thai mình thấy thế thầm rượu rượu cười thầm trong lòng nàng xem như nghe hiểu rồi vừa rồi đám người phát biểu tất cả đều là mặc dù nhưng mà hình giang vân mặc dù ưa thích cái trò chơi này tình tiết cấu tạo nhưng mà cho rằng nó không có thị trường khương san mặc dù ưa thích cái trò chơi này mỹ thuật phong cách nhưng mà cho rằng nó không có thị trường rộng rãi mặc dù ưa thích cái trò chơi này kỹ thuật khiêu chiến nhưng mà cho rằng nó không có thị trường nói tóm lại đám người ưa thích trò chơi này nhưng xem như trò chơi người khai phá mà nói bọn họ ưa thích không dùng thị trường không thích cũng không ủng hộ cho nên đây chính là một thỏa mãn bản thân sáng tác dụng vọng tự mình kiếm chuyện vui lùa hạng mục lượng tiêu thụ tất nào thầm rượu rượu quả thực phải đứng lên cho cố t ị n h túi chào ý tưởng vương a n g ư ơ i có ý tưởng này sớm móc ra ta công ty không đã sớm làm lớn làm mạnh tốt như vậy hạng mục thẩm rượu rượu lại có thể bỏ lỡ không có điều kiện chúng ta liền sáng tạo điều kiện không có thị trường chúng ta liền sáng tạo thị trường thấy mọi người nhao nhao trên mặt kinh ngạc nhìn mình thẩm rượu rượu biết máu gà thời khắc đến vĩnh viễn không lùi b ư ớ c đấu trí vĩnh viễn chân thành nhiệt tình cùng lĩnh bất ngôn k h í tinh thần khai thác chẳng lẽ các ngươi quên chúng ta hoàng kim tinh thần sao hiện tại ta hỏi các ngươi trò chơi này các ngươi muốn làm sao nghe được thẩm rượu rượu vấn đề mấy người nhao nhao quay đầu lẫn nhau trao đổi ánh mắt giang vân là muốn làm bởi vì hắn tin phục tại trò chơi này cái kia hùng vĩ lại khúc chết câu chuyện khương san là muốn làm bởi vì trò chơi kia bên trong m i ê u hội lạnh thép nặng giới phong cách làm nàng mê mội rộng rãi là muốn làm bởi vì toàn cảm giác phụ trợ kỹ thuật xuất hiện có thể làm cho hắn thực hiện trong lòng cho tới nay muốn lái cơ giáp bành trướng hợp t ư ở n g đến mức lục biên cùng đại giang không cần hỏi vĩnh viễn là c ù n g cố thịnh đứng ở trên một chiến tuyến tất cả mọi người đối với trò chơi này tính nghệ thuật ôm lấy cực cao kỳ vọng bọn họ chẳng qua là cảm thấy trò chơi này vô pháp vì công ty mang đến lợi nhuận nhìn ra đám người suy nghĩ trong lòng thầm rượu rượu tay nhỏ b à i xuống hào tình văn trượng ứa thì chơi liền đi làm thế giới luôn luôn muốn phát triển trò chơi luôn luôn phải tiến bộ nếu như mỗi một nhà công ty game đều sợ đầu sợ đôi cố bước không tiến như vậy cái này sản nghiệp lại đem phát triển như thế nào chúng ta là tân d u ệ công ty game chúng ta có trói mắt nhất siêu tân tinh nhà thiết kế chúng ta có lớn nhất sức sáng tạo bộ hàng ngục không có điều kiện chúng ta có thể sáng tạo điều kiện không có thị trường chúng ta chính là thị trường hiện tại các ngươi chính là khai cương thác thổ tinh nhuệ mà các ngươi đại biểu cũng sẽ không là hoàng kim tri phong mà là toàn bộ hoa quốc thậm chí toàn bộ thế giới trò chơi sản nghiệp đối với tính chơi đùa cách tân lòng tiến thủ cái này không phải chúng ta một bước nhỏ mà là thế giới trò chơi sản nghiệp một bước dài ta tuyên bố nghệ d u ít hai hộ tống đại tác tì tản phồn hạng m ụ từ giờ trở đi chính thức đã được duyệt dứt lời chỉ thấy trong phòng họp ngắn ngủi ngưng kết c h ố c lát ngay sau đó vơi anh lôi động tiếng vỗ tay vang vọng phòng họp toàn thể đứng dậy mỗi người đều đầy cõi lòng kích động thậm chí hơi trẻ tuổi một chút rộng rãi cùng thương san không nhịn được lệ nóng d a n h trọng xem đi đây chính là chúng ta công ty đây chính là chúng ta đ o à n đội đây chính là chúng ta tổng tài tuổi trẻ tiến thủ khai thác sáng tạo cái mới nàng chưa bao giờ trầm mê ở lần lượt lợi nhuận cũng chưa bao giờ trầm luân tại trước kia huy hoàng tựa hồ ở trong mắt nàng tiền tài chỉ là không quan trọng gì con số chỉ có dung cảm tiến tới đường đi mới nhất làm cho người tâm t r i ị u bành trướng chúng ta biết bao may mắn có thể bước vào dạng này công ty chúng ta biết bao may mắn có thể tại dạng này giàu có trách nhiệm cùng nhân cách n h ị lực lãnh đạo thủ hạ công tác thẩm tổng nói không sai a không có điều kiện có thể sáng tạo điều kiện không có thị trường chúng ta chính là thị trường kẻ khai thác không ai có thể làm tốt robot trò chơi chúng ta tới cách tân liền đến tì tản phồn đến rồi thị trường thì có đã được duyệt mở làm tờ s cầu nguyện phiếu bình thường cũng là tám giờ tối đổi mới chuyện quan trọng lặp lại lần nữa hết chương này chương một trăm linh chín q u ỷ tài nhạc được bảo chương một trăm linh chín q u ỷ tài nhạc được bảo đã được duyệt kế hoạch như vậy đã định công ty các phương diện cũng đều khua chiên gõ chống vật tác hạng mục chi phí phương diện cố thịnh thuộc về là để cho thẩm rượu rượu loại này lao bản làm hư mở miệng chính là càng nhiều càng tốt Cái gọi là học thật vất vả học cái xấu vừa ra trốn mất từ vừa mới bắt đầu giật mình tại thẩm rượu rượu tại đại khí thô điên cuồng đề cao tài chính dự toán cử động đến về s o đối với điên cuồng thêm cao chi phí dự toán tập mãi thành thói quen lại đến bây giờ không chờ lão bản mở miệng liền chủ động đưa tay đòi tiền d ụ c c ầ u bất mãn không hiểu thổ người giàu có lý giải thổ người giàu có trở thành thổ người giàu có nhìn như dài rằng giặc ba bước đi cô thịnh chỉ dùng ngắn ngủi một năm rưỡi thậm chí cho tới bây giờ luôn luôn vung tay quá chán thẩm rượu rượu khi nhìn đến cô thịnh đưa tay về sau đều hơi kinh hồn táng đảm cũng không phải nàng sợ hai công ty mất cả trì lẫn trải chủ yếu nàng hiện tại tựa hồ càng ngày càng không thể thỏa mãn cố thịnh chi phí nhu cầu bất quá loại tình huống này cũng sẽ không kéo dài quá lâu chờ tờ tờ ép thành công lô vốn về sau bản thân thì có tiền đến lúc đó liền lại có thể đúc lại ngày xưa phú b à vinh quang phất tay chính là tám chín chữ số mà vì cái mục tiêu này thực hiện ở nơi này một lần đầu tư bên trong thẩm rượu rượu cũng tận lực phối hợp cố thịnh nên hợp cố thịnh thỏa mãn cố t ị n h cố gắng đem hoàng kim chi phong e c h cũng may là bây giờ gặp hạng mục như mặt trời ban trưa hỏa khắp cả nước thu nhập ổn định có thể nhìn cuối cùng hạng mục chi phí kim ngạch hợp thành tính thậm chí so với bọn họ trước đó dự toán còn cao hơn một chút chừng một bảy ức dự đoán định giá một trăm chín mươi tám mươi phần khai phát chu kỳ dự đoán năm đến sáu tháng hạng mục chính thức khởi động hôm nay thầm rượu rượu ôm bản thân năm mươi vui vẻ rất lâu năm mươi a năm mươi lần này hai ta xem như phát đại tài thầm rượu rượu quả thực cười miệng toét toét một ước bảy thành bản coi như chúng ta dựa theo tình huống xấu nhất dự định để cho lão cố kiếm một ước trở về vậy cũng còn lại bảy nghìn vạn vô pháp hồi vốn đây bảy nghìn vạn gấp mười lần chính là bảy ức chật chật nghĩ vậy thẩm rượu rượu tâm trạng một trận thư sướng từng có lúc bản thân vẫn là một cái vì một ngàn vạn tiểu kim khố khóc trời đập đất tiểu yếu gà ngắn ngủi mấy tháng đi qua bản thân ánh mắt liền đã trọn vẹn tăng lên bảy mươi lần đã bắt đầu suy nghĩ tại bảy ước hoàn lại tiền hạng mục quả nhiên a hoa phúc khôn lường sao biết không phải phúc mặc dù b ằ n kiếm nhưng mà cũng vì nàng bây giờ càng thiệt lớn hơn bản kiên định cơ sở kinh tế tin tưởng ta thẩm rượu rượu đẹp thôi đã lâu đem năm mươi đoan đoan chinh chính một lần nữa dọn lên bàn công tác vỗ vỗ lần này chúng ta tất thắng lập đông nghi xuất hành hợp cưới đi nhậm chức sửa chữa và chế tạo đ ộ n thổ thượng lương dựng t h ẳ n g trụ tài chính đúng chỗ thì tàn phồn hạng mục chính thức khởi công mà khởi công chuyện làm thứ nhất không phải là khởi động chương trình cũng không phải bắt đầu kết cấu thiết lập mô hình thậm chí đều không phải là mới xây cặp văn kiện mà là hiện tại n g ó sen tổng thế nhưng là đem chỉnh tầng lầu ca mê ra đều đổi thành mặt người phân biệt bộ hạng mục bên trong đám người đem người đáng tin cậy cố thịnh vây vào giữa người người lo lắng ta làm sao tăng ca đâu thật ra lần này hạng mục lưu cho bọn hắn thời gian coi như tương đối dư dả không còn cần giống ập lúc ấy như vậy chơi bạc mạng làm thêm giờ nhưng vấn đề là công tác thứ này còn lại là tiến hành một hạng bản thân yêu thích công tác lúc lúc tan việc điểm khẳng định làm không được thẻ quá chết nhưng ca mê ra mặt người phân biệt cũng mặc kệ ngươi bộ này chỉ cần để nó vỗ tới mười bảy điểm đến sớm chín điểm ngươi còn trong công ty dù là liền m u ộ n đi một phút đồng hồ liền xem như tăng ca đến lúc đó đồ ăn vật tệ nhưng mà không có phải biết bây giờ tại hoàng kim chi phong bên trong đồ ăn vật tệ thế nhưng là nội bộ công ty lưu thông chủ yếu tiền tệ cái đồ chơi này không chỉ có thể dùng cho bắt bút b để cho đồng nghiệp hỗ trợ mang trà sữa có gói thuốc rút thậm chí là sau khi ăn xong hoa quả giao dịch đều dùng được đồ ăn vật tệ là thầm rượu rượu lúc trước không hợp thói thường ngược lại thêm phi cơ chuyên chế cuối cùng vẫn là làm ra tác dụng đại gia hiện tại cũng không thể rời bỏ đồ ăn vật tệ không miễn ý từ bỏ đồ ăn vật tệ lại không thể cam đoan một phút đồng hồ ban cũng không kết quả là như thế nào tại thu hoạch được đồ ăn vật tệ đồng thời lại có thể tăng ca liền thành tỷ tạm phồn hạng mục tổ vấn đề thứ nhất đám người tiếp thu ý kiến của chúng có nói đem ca mê ra hắc mất có nói đem ca mê ra nhổ cũng người tại trong phim ảnh thu hoạch được linh cảm nghĩ tại ca mê ra phía trước dán anh chủ cuối cùng đi qua một hệ liệt kịch liệt thảo luận đại gia nhất trí đồng ý tổng giám đốc điều hành ý tưởng hay đem ca mê ra góc độ đi lên cách ra một chút cao đoan hacker thủ đoạn thường thường bằng một mạc phương thức hiện ra cứ như vậy không nhiều hạng mục tổ vấn đề lớn nhất có thể được giải quyết công tác tiết tấu trở lại quỹ đạo có qua có lại hành động tiểu tổ nhóm lần nữa bắt đầu dùng mà thầm rượu rượu trước kia bắt chờ cũng lần nữa liên tiếp xuất hiện ở nhóm bên trong hạng mục rất mau tiến vào quỹ đạo đ á m người đối với thái độ làm việc nghiêm túc trình độ cũng so trước đó gặp hạng mục chỉ có hơn chứ không kém mà cố thịnh cũng lần nữa từ trong phòng làm việc của mình chuyển ra cả ngày ngâm mình ở bộ hạng mục bên trong、Ai? vậy thì đúng rồi nha muốn chính là loại hiệu quả này cố thịnh bắt chéo hai chân n g ầ m lấy điếu thuốc nhìn xem mỹ thuật tổ chuyển tới cửa hải tràng cảnh thiết lập mô hình hiệu quả đồ liên tục gật đầu đã thấy hiệu quả kia đồ bên trên v i ệ n sơn san sát sơn phong nguy nga cao vút trong mây mà ở dây núi ở giữa tổ một to lớn tháp tín hiệu đứng sừng sững trong đó pha tạp kim loại sàn bóng tại á n h tà làm nổi bật phía dưới tản mát r a nặng nề g h mà lạnh lùng sắt thép khí tức tháp tín hiệu ở giữa dây thừng thép tuyến đường giao thoa tung hành to lớn tháp tín hiệu cùng dây núi mây mù lẫn nhau làm nổi bật đang dệt ra một bộ kỳ Cố t h ị nghe h t r được cố thịnh tán dương đại giang hơi xấu hổ mà nhét nếp miệng thật ra cái này cũng may mà chúng ta khương sư muội ai cố thịnh bận làm một cái stop thủ thế đừng chúng ta chúng ta à người ta nhưng cho tới bây giờ không để ý ta gọi qua đàn anh ta cũng không phải người ta idol ngươi đừng kéo lên ta làm đẹp lưng nói một lời này đại giang mặt đằng liền đỏ a không phải sao có thể lời còn chưa nói hết chỉ thấy tiếng bước chân chuyển đến khương san nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới trước hướng cố thịnh gật đầu lên tiếng c h à o cố tổng giám đốc điều hành tiếp lấy vừa mềm tiếng đối với đại giang nói ra cái kia sư minh ta bên này có cái không hiểu nhiều vấn đề ngươi xem ngươi có thời gian không cố thịnh đều nổi ra gà nhanh lên đạp một cái đại giang dưới đáy mông ghế xoay đi ngươi ai ai ai đại giang kinh ngạc kêu lên mở ra cái ghế nhanh như chớp bay mất cố thịnh mỉm cười k h o á t tay t r ố n ta xa một chút các ngươi sư huynh ngội mau tới một bên bắt đầu chán ghét đi thôi bên này mới đạp đi thôi đại giang lục biên lại tới lão cố không nhiều chậm trễ ngươi thời gian hai vấn đề nói chuyện thứ nhất nhân quả cửa này thiết lập thực như bức ta tới thổi một lần sau đó chuyện thứ hai ta theo rộng rãi mẹ hắn nghiên cứu hai cái giờ cũng không nghĩ đến làm thế nào mới có thể làm được không có khe hở hoán đổi cố thịnh biết lục biên nói tới là trò chơi tiến vào chung ký l ú nhân vật chính cầm tới xuyên qua thời không trang bị mới chuẩn bị một cửa ả i kia ở cái này tràn đầy sáng ý cửa ả i bên trong nhân vật chính sẽ nắm vững thời gian xuyên toa năng lực thông qua cùng một tràng cảnh bên trong khác biệt thời gian tuyến hoán đổi lần tránh chiến đấu cũng tìm ra lời giải thông quan cửa này thiết kế phi thường tính xảo làm cho người cảm giác mới mẻ có thể mọi người đều biết từng cái trò chơi đang cắt bản đồ thời điểm đều sẽ kinh lịch đồ hình ra chỉ quá trình đây là không thể tránh né mà như thế thường xuyên đồ hoán đổi áp sẽ gia tăng trò chơi hình ảnh phụ lên phụ tải dẫn đến đồ hình chất lượng hạ xuống thậm chí dẫn đến hình ảnh xe rách lục biên biết cửa này nếu như muốn đạt thành kinh diễm hiệu quả nhất định phải cam đoan người chơi đang cắt đ ổ i tuyến thời gian về sau hình ảnh hòa mỹ nghệ d u ít hai tính năng còn không có lợi hại như vậy không đạt được rút bức cấp bậc phủ lên tốc độ lục biên nói ra điên cuồng như vậy c ắ t bản đồ không thể tránh né sẽ tạo thành đồ hình r a t r ì trễ chúng ta có thể làm được trình độ lớn nhất chính là cam đoan hình ảnh không x é rách ngươi có cái gì biện pháp tốt không cố thịnh nghĩ nghĩ c ắ t bản đồ dẫn đến đồ hình r a t r ì trễ vậy chúng ta không cắt bản đồ không được sao a lục biên trực tiếp tốc k ngươi biết mình đang nói cái gì sao ải này chủ đề liền là lại hai cái cửa hải trong địa đồ lặp đi lặp lại hồi ngày ngươi nói chúng ta không cắt bản đồ không cắt bản đồ chúng ta thế nào làm chẳng lẽ thật làm cho người chơi thời gian xuyên tọa a có kỹ thuật kia ta còn làm truy trò chơi a gặp lục biên không lĩnh hội cố thịnh rút ra một điếu thuốc nhét vào lục biên trong miệng lại đốt cho hắn suy nghĩ một chút chúng ta là làm sao đối với kameza kameza lục biên không hiểu cố thịnh có ý tứ gì vì để tránh cho tăng ca bị bắt bọn họ liền nâng cao kameza thị ra ca cứ như vậy kameza liền đập không đến bọn họ mặt người phân biệt có thể cái này cùng chẳng cảnh cắt đợi lắn nữa lục biên giống như đột nhiên h i ể u rồi cố thịnh ý tứ z c h ụ cố thịnh n ú g b a i cao đoan tối ưu hóa phương thức thường thường bằng một mạc phương thức hiện ra châu bò a cmn ở châu bò lục biên liên thanh kinh hô hắn hoàn toàn h i ể u rồi cố thịnh phương án giải quyết chính như cố thịnh nói tất nhiên hai cái bản đồ ở giữa hoán đ ổ i cần phủ lên thời gian như vậy chúng ta liền đem nguyên bản hai tấm bản đồ làm đến cùng một chỗ đem đi qua cùng hiện tại hai cái chẳng cảnh chia làm trên dưới tầng cộng đồng để đặt tại một tấm bản đồ bên trong giống như là một chẳng tầng hai lầu nhỏ một dạng về sau Lại t h ô người q u động chủ rắc chủ, thị à lại theo đồng hồ ta liền lại cho người nhét trở về lầu một dạng này vô luận người chơi lại thế nào hoán đổi trên thực tế đều là tại một tấm bản đồ bên trong trên nhảy dưới tránh căn bản sẽ không xuất hiện đồ hình ra chỉ trì hóa tình huống càng sẽ không xuất hiện hình ảnh xé rách châu b ò châu b ò châu b ò lục biên tâm duyệt thành phục chân vừa đàm à nhanh như chớp cũng giống đại giang một dạng tự động lăn đi thôi thế nhưng là còn không đợi lục biên lăn đi nửa phút giang vân liền lại quay lại đây cố tổng giám đốc điều hành nơi này chúng ta có hay không có thể lại thêm chút thay đổi một chút t h ị n h ca nhanh như chớp lãnh đạo nhanh như chớp ngài xem nơi này ghế xoay tại bộ hạng mục bên trong hoạt động trong lúc nhất thời to như vậy bộ hạng mục quả thực biến thành cụ lình sân bãi mỗi người đều giống như tê liệt một dạng tại giữa sân t r ậ t tới trận lui hạng mục tiến độ cũng ở đây lần lượt nhấp nô bên trong đột nhiên tăng mạnh bên này tì t à n phồn khai phát công tác hừng hực khí thế mà đổi thành một bên các lộ truyền thông các người chơi cũng đúng hoàng kim chi phong cái này tên là tờ tờ ép hạng mục rất cảm thấy tò mò nghị luận ở mỹ là lần này cố thịnh cũng không có lựa chọn đem hạng mục toàn bộ phong tỏa chỉ là để cho các công nhân viên ký tên kỹ thuật tin tức hiệp nghị bảo mật bởi vì hắn thật cực kỳ cần để cho hạng mục bảo trì nhiệt độ để cho nhiều một ít nước máy giúp bọn hắn miễn phí tuyên truyền phát hành dù sao một bậy ước đối với hạng mục này mà nói, vẫn là có chút giật gấu v à vai số tiền này trên cơ bản chỉ đủ bọn họ tiến hành hạng mục chủ thể khai phát công tác tuyên truyền phát hành phí tổn chiếm so gần như đồng đẳng với không có cho nên cố thịnh không thể để trò chơi hoàn toàn ở vào giữ bí mật trạng thái hắn cần dùng robot trò chơi cái này mạnh lưới gây nên thị trường nghị luận kéo cao truyền thông cùng các người chơi độ chú ý sự thật chứng minh hắn kế hoạch hiệu quả rất không tệ từ khi tờ tờ ép đã được duyệt về sau các loại truyền thông suy đoán cùng đưa tin liền liên tiếp không ngừng nhân sĩ biết chuyện bạch trần hoàng kim chi phong đang tại khai phát hộ tống đại tác dĩ nhiên là robot trò chơi mở ra lối r i ê n vẫn là nổi danh trò chơi đánh giá người biểu thị hoàng kim chi phong lần này để tài lựa chọn có thể xưng sử thượng to lớn nhất hai nạn y mắng phản kích hoàng kim chi phong lần này chọn tài liệu phải trang tại đối với nghệ du y mắng kháng nghị vẫn lạc vẫn là tiếp tục lấp lánh lý tính phân tích lần này hoàng kim chi phong tân tắc đề tài t h ư ờ n g trang từng trang sách đưa tin đùn đùn kéo đến từ tuyệt đại đa số hát suy âm thanh bên trong đó có thể thấy được dỗ bút trò chơi bây giờ tại trò chơi loại hình bên trong địa vị sắc thực phi thường x ấ hổ chất có mấy cái không có hát suy truyền thông cũng đều chỉ là xem ở hoàng kim chi phong xem ở cố thịnh trên mặt mũi mới tr thật sự là một cái cho robot trò chơi chạm tàu đều không có a trong văn phòng thẩm diệu diệu hoạt động lên con chuột lật xem từng đầu có quan hệ với bọn họ đưa tin khoe miệng ngăn không được trên mặt đất dương lật xem phía dưới bình luận cái này loại hình cũng quá bất hợp lý thịnh ca có phải hay không vắng đầu đây cũng không phải là trừu tượng hộ tống đại tá c tuyển làm robot trò chơi đây quả thực là hành vi nghệ thuật bay nát chứ rất bình thường một t r ọ i ba đại lao bài trọng lượng cấp fts công ty đặt ta ta cũng bày nát tiểu từ ngươi luôn có thể cho ta chỉnh ra điểm trò mới vân phi mặt đừng bi quan như thế nha trước đó khủng bố trò chơi không phải cũng không có người xem trọng phạt mọ p h o bị ạ không như thường bạo c ầ m robot trò chơi cùng khủng bố trò chơi làm so sánh sao ngươi lại không thích khủng bố trò chơi cũng không thể mắng khó nghe như vậy a ha ha ha ha ha ha. xác thực khủng bố trò chơi tại phạt mọ p h o bị ạ trước kia cũng là có cường thị n h kỳ nửa đêm mười hai nghiệt kinh hồn cao ốc những cái này tác phẩm nhớ năm đó cũng là có số một chỉ là bởi vì mọi người đều bị dọa dính nhau rồi mới mạn mạn không được vừa nói như thế giống như robot trò chơi hoàn toàn không có đem ra được tác phẩm ấy bánh vẽ đề tài thôi loại hình này cân bằng tính là vấn đề lớn hơn nữa sảng khoái qua sau rất dễ dàng liền tiến vào chế độ hiện giả nếu như hoàng kim chi phong không phải sao tại đùa dỡn lời nói vậy nó nhất định là đang làm nghiên cứu khoa học xác thực quy tài nhặt được bảo lật xem bình luận thầm rượu rượu trên mặt ý cởi càng sáng trói một đôi mắt to lóe sáng sáng lên tản mát ra kim tệ còn sáng cố thịnh thật không lừa ta hạng mục tổ thật không lừa ta à trò chơi này loại hình nhất định chính là con rơi bên trong con rơi trong thất bại thất bại xem ra ta lần này tổng xem là khá gối cao không lo ha ha ha ha ha cùng lúc đó thâm châu tấn đẳng khoa học kỹ thuật đồng bộ phó tổng quản lý văn phòng đinh giai ngồi ở tấn đẳng khoa học kỹ thuật tổng giám đốc trần quang đức đối diện vỗ tay cười to tiếp lấy đưa điện thoại di động đưa tới robot trò chơi đây thật là c h ậ p c h ậ p c h ậ p đinh giai lắc đầu liên tục cười nạo cái này hoàng kim chi phong cũng thực sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cảm thấy mình trước đó nhiều lần mở ra lối riêng thành công càng bành trướng cũng dám tiếp xúc loại trò chơi này loại hình cũng không biết bọn họ đến tuột cùng là tự tin quá mức vẫn là cấp bách vắn đầu ngay vậy chỉ thấy đối diện trần quang đức cũng là mặt lộ vẻ ý cười mặc dù không có đinh g a i kiêu ngạo như vậy cũng vọng nhưng cũng là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay t h ầ n sắc dù sao hai người cũng là trò chơi ngành nghề nhiều năm hành nghề người vấn phí bên trong trong chóng đo chiều gió là cái gì không có người so với bọn họ rõ ràng hơn dỗ bốt trò chơi cái này đã qua khí đã lâu loại hình nga không nó thậm chí cũng không tính hết thời bởi vì nó căn bản là không có t r á i qua muốn b ư ớ c lên bắt đầu cái gì bọn nước đến thế so với lên trời huống chi hoàng kim chi phong lần này đầu tư còn không qua hai ước nguyên bản một trọi ba chính là một không thể nào nhiệm vụ bây giờ trả lại cho mình thêm một bộ xiến xích xem ra nghệ du lần này cũng thực sự là thương lượng với hoàng kim chi phong tốt rồi muốn điển kỵ tái mã mà hoàng kim chi phong dứt khoát cũng thả bản thân trần quang đức mỉm cười lắc đầu ai nói đến đây đinh giai tựa hồ là hơi tiếc nuối chỉ tiếc hoàng kim chi phong lâm tràng kiếp chiến móc ra một cái như vậy cha không thương mẹ không yêu trò c h ơ i chủ đ ể đến ta vốn còn muốn rửa sạch nhục nhã đem hoàng kim chi phong đệ xuống đất h ả o hảo nhục nhã một trận đây bây giờ xem ra uống trà uống trà không chờ đinh giai nói xong trần quang đức liền đánh gây hắn đem chén nhỏ đ ậ tới tiếc nuối sự tình chúng ta không đề cập nữa suy nghĩ lập tức quan trọng nhất trần quang đức trên mặt có mỉm cười trong lòng có bức số được ngươi nhanh n ẹ n thổi ngưỡng bức trước đó một t ứ c để cho người ta một ngàn vạn đánh cùng mẹ hán hoa dưa một dạng làm sao còn có thể liếm láp cái phê mặt phát n ô n bừa bãi lúc trước bị hoàng kim chi phong hai đời fps theo đập lên mặt đất bạo truy người không phải ngươi a làm sao liền nhanh như vậy tốt rồi quên vết xẹo đau đ ầ u lần này chúng ta sở dĩ năm vững thắng lợi một là bởi vì hoàng kim chi phong thể lượng không đủ chi phí nhận hạn chế thứ hai cũng là bởi vì chúng ta ba đánh một nếu như cái này lại đánh không thắng các ngươi ba nhà liền nên ở đâu mát mẹ ở đâu quạt đi thôi lao tử quay đầu liền đi đào cố、thịnh. còn r ử a sạch đ h ụ c nhã nhanh mẹ hắn uống trà a ngươi trong lòng một trận đoán thẩm trần quang đức nâng c h u n g trà lên tới c h ẩ m rãi uống bên trên một hơi bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh uống một hơi trà nóng vẫn là hết sức dễ chịu đặt chén trà xuống mở ra lần này trần quang đức gật gật đầu chờ cái này cửa hải cuối năm thoáng qua một cái chiến đấu liền muốn chính thức vang dội hết chương này